chương 463 khoa học kỹ thuật sườn chương bốn a khoa học kỹ thuật sườn nơi này hẻo lánh ít dấu chân người như thế nào còn có loại này trang bị lâm cựu đang đứng ở một đài máy móc trước mặt đánh giá cái máy này điểm này bộ kệ mận truyền t ố n g trang bị cũng chính là những cái đó huấn luyện ra bên ngoài lữ hành khi thu thập đến vượt qua sáu cái bộ kệ mận bộ kệ bạn đều sẽ bị truyền t ố n g hồi sách tranh tuyên bố giả nơi đó loại này siêu cự ly x a không gian truyền t ố n g năng lực làm lâm cựu thực cảm thấy hứng thú tôi hiểu cái loại này không gian truyền t ố n g thuộc về thần bí học sườn trợ đồ cũng không có chọn học luyện kim học lâm cựu học lên khó khăn rất lớn mà cơ quan học hơn nữa mặt sau gen học làm lâm cựu ở khoa học kỹ thuật học sườn học tập khó khăn sẽ giảm xuống rất nhiều so với không thực tế đi học tập truyền thống trận đô lâm cựu chi bằng chuyên tâm nghiên cứu không gian truyền thống thiết bị còn có chút tiền cảnh bộ k ẹ mẩn thế giới trừ bỏ ngàn ngàn vạn vạn bộ k ẹ mẩn ở ngoài những nhân loại này trí tuệ kết tinh công nghệ đen cũng là lâm cựu có thể học tập đồ vật nơi này công nghệ đen nhưng không ở số ít siêu viễn trình tinh linh truyền thống kỹ thuật hiệu suất cực cao chữa bệnh khí giới ba ngàn năm trước là có thể chế tạo mạnh nhất vũ khí c ơ lồn kỹ thuật liền càng không cần phải nói trước mặt mẹ thọ chính là tốt nhất ví dụ ở bộ kệ mần trong thế giới trong đ â y không có một cái khoa học tiến sĩ một ít cao cấp nhân viên nghiên cứu nắm giữ một ít công nghệ đen đều không hảo ý ra tới đường vai ác tổ chức bất quá lấy lâm cựu hiện tại trình độ mà nói muốn chính mình nghiên cứu ra dùng tốt không gian truyền thống kỹ thuật còn kém xa lắm chỉ là đơn thuần ở nghiên cứu này đó khoa học kỹ thuật nhân loại tri thức s á c thật thập phần siêu quẩn mặc dù mẹ thọ không thích nhân loại nhưng đối với nhân loại bên kia khoa học kỹ thuật trình độ vẫn là không có bất luận cái gì coi khinh đúng rồi ngươi muốn những cái đó tài liệu đều đã tìm được rồi mẹ t h ỏ dùng tâm linh cảm ứng đối lâm c ử u nói tuy rằng ở chung thời gian cũng không trường mẹ t h ỏ đã đem cái này tự xưng nhân loại người đối diện hỏa làm như bằng hữu mẹ t h ỏ loại này siêu năng lực vương giả tinh thần lực vô cùng cường đại nếu là tưởng thông qua mị lực thuộc tính đạt được hào cảm độ ít nhất muốn đạt tới chân thật thuộc tính trình độ mà lâm c ử u hoàn toàn chính là dựa vào nguyên tội vực c h à n g mang thêm hiệu quả cùng t ĩ n h nộ g mang đến khí chất biến hóa x o á t khởi hào cảm giúp đại ân lâm cựu từ mẹ thọ nơi đó được đến một phần tài liệu một viên đầu người lớn nhỏ dung nham vật chất màu đen kim loại màu bạc kim loại còn có tản ra hàn khí nham thạch này đó đều là dựa theo lâm cựu miêu tả tính chất s ở tìm được tài liệu kia khối tản ra hàn khí nham thạch có điểm giống y bố tiến hóa vì băng y bố khi s ở yêu cầu tới gần kia khối băng nham ở b ổ kẹ mần cái này tài nguyên phong phú thế giới đủ để tìm được lâm cựu s ở yêu cầu tài liệu cũng không biết có hay không linh hồn kết tinh loại đồ vật này tồn tại bất quá khoáng thạch tài nguyên tuyệt đối không ít lâm cựu đã ở tự hỏi nhiều c h ì n h chút phân thân đến thế giới này đảo quặng kế hoạch đem suy nghĩ thu hồi ánh mắt đặt ở trước mặt này đó khác nhau tài liệu mặt trên điều động pháp lực giá trị bắt đầu xử lý này đó tài liệu tuy rằng tài liệu chỉ có một phần so với luyện kim học d ự ợ tề b o g lâm c ử u cơ quan học sản vật sát xuất thành công rất cao không có gì bất ngờ xảy ra nói liền sẽ không ra cái gì ngoài ý m u ố n xử lý xong tài liệu sau dựa theo riêng phương thức lắp ráp lên chủ yếu mấu chốt chính là ở chỗ đối tài liệu gia công trên cơ bản thất bại là tiểu sát xuất sự kiện chỉ là lần đầu tiên chế tạo cơ quan thuộc tính chất lượng không bằng quen tay hay việc lúc sau thôi nửa giờ sau một con cùng gấu khổng lồ hình thái c u ộ n c u ộ n không sai biệt lắm lớn nhỏ hổ hình cơ quan xuất hiện ở lâm cựu trước người nay chỉ cơ quan hổ màu đen thân hình mặt trên hồ văn vì màu bạc có một đôi giống như hồng bảo thạch đôi mắt bên ngoài trừ bỏ này đó ở ngoài chính là trên người không có lông tóc mặt khác cùng bình thường lão hổ không có quá nhiều khác nhau mà ở bên trong kia viên dung nham vật chất chính là viêm hổ cơ quan điều khiển trung tâm mà ở dung nham trung tâm ở ngoài lấy băng nham vật chất vì sắc ngoài đem quá cao độ ấm tỏa định ở trung tâm bên trong bảo đảm mặt khác bộ phận không bị hư hao viêm hổ nơi sản sinh luân hồi nhạc viên tinh quan phẩm chất màu tím bên độ sáu mươi sáu mươi lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn bốn mươi chú một trăm pháp lực giá trị kích hoạt kỹ năng một trường tập bị động、mặt. Bị kỹ ỵ kỵ thừa trạng thái chạy vội tốc độ vì thừa chạy lần. giảm vội vì độ k 1.5 năng nhị, thép chi khu, sắt bốn ị đ tự bạo chủ động l ờ và mát trong cơ thể dung nham trung tâm phát ra cường đại lực lượng dẫn động thân hình tự bạo đối phương viên một trăm mã trong phạm vi mục tiêu tạo thành năm trăm điểm nổ mạnh t ư ơ n g tổn cho điểm chín mươi tám tóm tắt là cái ưu tú tọa kỵ cơ quan lại cũng không thể bỏ qua này sức chiến đấu viêm hổ xuất hiện làm cồn cồn ở nào đó phương diện là thất nghiệp đương nhiên ở cái này diễn sinh trong thế giới chế tạo ra tới viêm hổ là không có biện pháp mang đi ở công kích phương diện cái này viêm hổ cơ quan chủ yếu là dựa vào vật lý công kích không có năng lượng ngoại phóng năng lực cuối cùng tự bạo kỹ năng cũng có thể đem này coi như là một cái đại hình bom hơn nữa viêm hổ như vậy bề ngoài trải qua lâm cựu xử lý một chốc một lát còn nhìn không ra là cái cơ quan đi theo lâm cựu bên người cùng hắn sùng vật tôi tớ dường như phòng chứng cũng sẽ không nghĩ đến nó vẫn là cái đại bom loại này kỹ thuật nếu là lại lâm cựu chế tạo cơ quan quá trình không khỏi làm mẹ t h ỏ nghĩ tới nhân tạo bộ kẹ m ẩ n cũng chính là đã có như vậy hình thức ban đầu kia còn kém xa lắm đâu lâm cựu dùng cồn cồn cũ phòng phệ túi đem viêm hổ trang nhập trong đó thu lên Dư lại mấy ngày này lâm cựu trừ bỏ sẽ cùng mẹ t h ỏ những cái đó c ờ lộn bộ kẹ m ẩ n nhóm hoạt động hoạt động thân mình ở ngoài chính là ở cùng mẹ t h ỏ nghiên cứu hắn cùng trung ra tới này đó cơ quan chế tạo kỹ thuật chủ yếu vẫn là lâm cựu ở thỉnh giáo mẹ t h ỏ đối với nắm giữ đông đảo công nghệ đen mẹ thọ mà nói muốn nắm giữ này đó cơ quan sau tiến hành cải tiến quả thực không cần quá đơn giản chính là mẹ t h ỏ nhìn đến lâm c ử u móc ra hào chút bấy dập bom này đó cơ quan bản vẽ có chút kỳ quái lấy đối phương thực lực cơ bản đều không dùng được này đó ngọn ý chẳng lẽ chỉ là hứng thú yêu thích mẹ t h ỏ cũng thực mau liền tiếp nhận rồi rốt cuộc đã có một cái móc ra đặc sắc năng lượng khối vông chế tạo kỹ thuật dạ không ở phía trước làm dạ không hào bằng hữu lâm c ử u sẽ một ít kỳ quái quái kỹ thuật cũng không cho người cảm thấy ngoài ý m ớ n chỉ có thể nói vật họp theo loài người phân theo nhóm sao chế tạo tinh thông lờ vờ mười loại hình bị động kỹ năng hiệu quả cơ quan chế tạo thời gian ngắn lại m ư ơ i chín phẩm chất lượng có tăng lên lv một m phụ gia năng lực máy móc thân hòa sơ cấp gia tăng đối máy móc lý giải lực chế tạo cùng khống chế máy móc hiệu quả vô khuyết hãm vốn dĩ đã tính toán kế tiếp ở phó chức nghiệp bên này hướng khoa học kỹ thuật sân phát triển mà lâm cựu hiện tại ở mẹ thọ hiệp trợ chỉ đ ạ o hạn đã trước tiên tiếp xúc tới rồi phương diện này chi thức n à y đó chi thức còn chưa hoàn chỉnh trở thành giao diện thượng tin tức nhưng n à y đó thu hoạch không phải chế tạo tinh thông tăng lên sau kỹ năng tin tức có thể thể hiện phía trước những cái đó cơ quan cũng có trình độ bất đồng ư u hóa về sau buôn bán giá cả lại có thể để cao một chút người liền không thể cùng xích học, học sao cả ngày một mực mẹ t h ỏ đối d ạ không nói lâm c ử u trong khoảng thời gian này biểu hiện liền rất thích nơi này không phải ở nghiên cứu khoa học chính là ở c ù n g bộ kệ mần luật bản mà dạ không bên này cả ngày nghĩ đi ra ngoài này đối lập một chút không phải ra tới dạ không liếc mắt một cái mẹ t h ỏ thở dài này có thể giống nhau sao lâm c ử u tên kia đến thời gian liên triệt ngươi chính là à s a ợt đều ngăn không được tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi bốn hụ bại nơi hắn như thế nào rời đi mẹ t h ỏ thu được dạ không bên này tự lâm c ử u táo biệt thập phân khó hiểu hắn bên ngoài tầng bố trí siêu năng lực vòng bảo hộ không có một chút phản ứng ai biết được ta phải biết rằng ta cũng đi rồi lần sau chính ngươi hỏi hắn đi Dạ không nhún vai đáp lại nói nhắc nhở tân diễn sinh thế giới sắp mở ra liệp sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đảm bên người vô người chứng kiến truyền t ố n g chung truyền t ố n g hoàn thành liệp sát giả cấp bậc lv m ộ mươi sáu nhưng ở tiến vào diễn sinh thế giới ba mươi phút trước nhận được thông chi tấn chức nhị rai sau biết trước tiếp theo diễn sinh thế giới tình báo thời gian trọng trí mỗi tăng lên một bậc trước tiên năm phút liệp sát giả đem ở một giờ sau đi vào diễn sinh thế giới thỉnh kiên nhận chờ đợi lâm cựu thân ở chuyên trúc phòng thu được luân hồi nhạc viên tin tức sau từ dự trữ không gian chung lấy ra một cái vật phẩm một viên màu đen không lớn thạch chất mảnh nhỏ ở diễn sinh thế giới đánh chết tên kia người vi phạm rơi xuống kia viên không có biểu hiện tin tức mảnh nhỏ ở trở lại luân hồi nhạc viên sau cũng là thành công giám định ra tới tương quan tư liệu ớt xi ớt xi ớt xi ớt x n ớt xi ớt xi ớt xi ớt xi ớt xi ớ h xi sử dụng sau có thể vào hồn xương mù đại lục hủ tại nơi nhị giai chú ớt i ớt x mảnh nhỏ sử dụng sau rất á t tóm tắt ngươi khát vọng linh hồn lực lượng sao nhìn l i ê n biết đây là cái nguyên sinh thế giới nếu không phải tất yếu bình thường khê ước giả đối với như vậy thế giới chưa biết đều là cầm tính nhi viễn c h i thái độ liền tính tiến vào trong đó cũng là bị bắt càng không cần phải nói chủ động tiến vào nguyên sinh thế giới ở lâm cựu này hoàn toàn tương phản không chỉ có không có sợ hãi ngược lại có chút chờ mong đã sớm đối nguyên sinh thế giới tương đối cảm thấy hứng thú lâm cựu hiện tại thực lực ở nhị giai bên trong không dám nói vô địch cũng là có thực lực ở nhị giai đấu trường tranh đ o ạ t đệ nhất tồn tại luân hồi nhạc viên cấp gia tin tức chung hãn tiến vào cái này nguyên sinh thế giới cũng không phải hoàn toàn bản chỉ là thuộc về nhị giai trình độ lâm cựu không có gì h ả o sợ hãi hơn nữa tóm tắt đã nói cho hắn cái này nguyên sinh thế giới cùng linh hồn chi lực chi gian quan hệ thập phần chặt chẽ lâm cựu thiên phú đúng là linh hồn hệ mà nếu là tiến hành thiên phú thức tỉnh vẫn là nhị giai trình độ còn có so cái này không biết nguyên sinh thế giới càng thích hợp tiến hành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sao thiên phú thành công sau khi thức tỉnh thiên phú kỹ năng cấp bậc vì e cấp ss、e cấp, e cấp, e、cấp, hắn có chút tò mò chính mình thiên phú sau khi thức tỉnh là cái nào cấp bậc hắn bản thân chính là thiên phú bị bóp méo đặc thù tình huống cũng không biết loại tình huống này đối thiên phú thức tỉnh sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng hơn nữa thiên phú thức tỉnh cường đại cũng、không. cũng không phải đọc sách không phải trong tay còn giữ hai nghìn hai trăm nhạc viên tệ lấy bị tiến vào nguyên sinh thế giới sau bất cứ tình huống nào thời gian dây lát lướt qua một giờ thực mau qua đi là không sử dụng đạo cụ sửa đổi tiến vào thế giới đúng vậy l i ệ p sát giả đã sử dụng m ất kích ứ n mảnh nhỏ nguyên tiến vào diễn sinh thế giới vì bờ lách cỡ lộ vợ hiện đã sửa đổi vì nguyên sinh thế giới hồn xương mù đại lục hủ bại nơi nhị giai lâm cựu trong tay m ất kích ứ n mảnh nhỏ hoàn toàn rách nát thành một phấn rơi xuống trong quá trình biến mất không còn một mảnh không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không chi lực 0 0 8 một tháng sơ căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả b u ồ n thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới b a cấp bắt đầu truyền t ố n g lâm cửu nghe thấy cái này nhắc nhở âm đột nhiên sắc mặt biến đổi tựa hồ luân hồi nhạc viên truyền tống đến nguyên sinh thế giới cùng truyền t tựa như một cái đại thiết truy trực tiếp nện ở chính mình cái óc thượng bên hai cảm giác có điểm tiếng gầm rú cồn cồn đại ở bộ kệ bản thật đúng là cho nó tránh thoát một kiếp đương lâm cựu lần nữa khôi phục ý thức khi chính mình đang đứng ở một mảnh đổ nát thê lương tri gian hắn cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm luân hồi nhạc viên bảo hộ cơ chế sẽ không làm cho bọn họ một c h u y ể n tống tiến vào thế giới liền gặp được tử vong nguy cơ đương nhiên ở vào đặc thù cân bằng cơ chế kích phát tình huống k h á c nói lâm cựu từ bộ kệ bản trung thả ra cột cồn không có ai luân hồi nhạc viên truy đánh cồn tâm tình phá lệ thoải mái hít mắt dầm g ì lâm cựu đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh n à y đó tàn phá kiến trúc đều là từ hình dạng chỉnh t ề thạch gạch xây thành cẩn thận quan sát một chút độ dày như vậy dựng lên tường thể hội có cảng cường lực phòng ngự n à y đại biểu cho chiến tranh là thế giới này thái độ bình thường n à y đó tàn lưu kiến trúc đều bất quá dư lại nửa thành chung quanh một vòng không thấy được một cái hoàn chỉnh nhà ở n g ầ g đầu nhìn một chút không t r u n g không có thể nhìn đến thái dương trên đỉnh đầu l á vô biên vô hạn mây đen làm lâm cựu trong mắt toàn bộ thế giới sắc thái đều hiện ra màu xám thực mô lâm cựu liền chú ý tới nơi xa quay cùng sương xám tự dự trữ không gian chung lấy ra thiên toàn sử dụng chim bay hướng tới xương s á m quay cuồng chỗ tới gần qua đi thông qua thiên toàn chim bay ánh vào lâm cựu mi mắt bên trong hải vực sóng biển không ngừng đánh ra nham thạch khí thế mạnh liệt mà kia phiến xương s á m nhìn rất gần trên thực tế vẫn là ở nơi xa hải vực này ý nghĩa xương s á m phạm vi so lâm cựu trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều rất nhiều lâm cựu xác định chính mình là ở một tòa không biết lớn nhỏ đ ả o nhỏ bên cạnh liền thu hồi thiên toàn chim bay đã từ bỏ cha xét kia phiến xương s á m ý niệm phạm vi như thế rộng lớn xương xám còn ở hải vực thượng bao vây lấy nơi này này thuyết minh này đó xương s á m chính là đem khu vực này đơn độc ngăn cách ra tới quy hoạch đến nhị giai trình độ nguyên nhân lâm cựu có thể khẳng định vô luận là đảo bên ngoài hồn xương mù đại lục vẫn là phạm vi như thế khổng lồ xương s á m đều không phải hắn hiện tại có thể chạm đến lâm cựu hướng bờ biển đến gần rồi một chút rời đi đổ nát thê lương bên trong lại quay đầu lại nhìn lại quả nhiên này đó còn sót lại kiến trúc đại thể bộ g á n g đều bị ở trương hiện đây là cái dùng cho chống đỡ ngoại địch hoặc là mặt khác tồn tại chiến tranh pháo đài khoảng cách lâm cựu gần nhất chính là pháo đài đại môn, môn hiện tại khẳng định là đã không có bất quá đại môn hình g á n g còn giữ lại n à y phiến đổ nát thê lương xứng với xám xịt thời tiết cho người ta một loại phi thường áp lực cảm giác đặc biệt là lâm c ử u đến bây giờ mới thôi đều không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại tình huống tự hồ có điểm không ổn à. lâm c ử u trong mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nhìn trước mặt tàn phá pháo đài cũng không phải cái này pháo đài có cái gì vấn đề mà là từ tiến vào đến thế giới này lúc sau có được nguyên linh thể chất lâm c ử u liền cảm giác được lực lượng nào đó vẫn luôn ý đồ ăn mòn hắn loại này lực lượng phi thường nâng cao tự nhiên vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng lâm cựu đề ý chính là linh p h á c h năng lượng có loại này bị ăn mòn cảm giác mà nguyên tội vực c h ẳ n g lại thờ ở tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được loại này lực lượng tồn tại n à y ý nghĩa loại này ăn mòn lực lượng cùng mặt trái năng lượng không quan hệ là một loại đơn thuần vì ăn mòn linh hồn mà tồn tại lực lượng có thể nói linh hồn chi lực thiên địch cho nên nói lâm cựu trước thế giới đánh chết cái kia liệp sát giả chỉ là đạt được thứ cấp ăn mòn lực lượng có thể bị nguyên tội vực c h ẳ n g tàn ướt hiện tại tới cái này nguyên sinh thế giới sau cũng không có đơn giản như vậy bất quá nguyên sinh thế giới sao loại này khó khăn đã sớm đã ở lâm cựu tiếp thu trong phạm vi tấu trương song chương bốn trăm sáu mươi lăm hồn xương ngủ đại l ụ c h ư ơ n g 465 t r ă s ư ơ hồn xương mù đại lục t r u n g quanh không có một chút sinh mệnh dấu hiệu đồng thời cũng không có mặt khác khế ước giả thân ảnh lâm i ự u vẫn luôn đều vẫn duy trì cảnh giác c h i tâm không biết tuy rằng tương đương nguy hiểm lại cũng tương đương k ỳ nộ cùng mới tinh thể nghiệm ở tiến vào nguyên sinh thế giới sau ai đều không thể tưởng được sẽ phát sinh cái gì liệp s á t giả thông qua đặc t h ù đạo cụ tiến vào nên nguyên sinh thế giới chưa kinh thứ cấp tinh không t r u n g truyền trạng kiểm hạch đến liệp s á t giả lần đầu tiến vào mới bắt đầu trạng thái nguyên sinh thế giới liệp sắt giả cần chú ý dưới điều lệ một nguyên sinh thế giới vì chưa từng bị khai phá diễn sinh thế giới lợi dụng thường quy con đường vô pháp tiến vào nguyên sinh thế giới nội hai nhân nguyên sinh thế giới đặc thù tính luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp ngôn ngữ công năng cần tiêu hao nhạc viên tệ mở ra thân phận nguy trang vật phẩm nguy trang chờ công năng cần liệp s á t giả tiêu hao thế giới công hơn ba nguyên sinh thế giới vì cùng giai hoàn toàn mở ra trạng thái sắp tiến vào nguyên sinh thế giới giai vị t ă m giai l v hai không l v ba mươi khế ước giả đều có thể vào bốn liệp s á t giả nhưng đối nguyên sinh thế giới tiến hành tự do thăm dò nhiệm vụ chủ tuyến đem căn cứ liệp sắt giả ở nguyên sinh thế giới nội thân phận địa vị tài lực chờ tổng hợp trình độ tuyên bố năm thật i i ế n nguyên n vào s thế g i ớ r ư ớ c cần liệp giả sát ở thứ cấp tinh không trung chuyển chạm nội liệm sát, sát giả chịu vết thương trí mạng thế sau đem cam chịu vì chiến bại thế giới công hân thanh linh lần này truyền thống đặc thủ tính như sau một lần này vì đặc thủ đạo cụ tiến vào chưa kinh thứ cấp tinh không trung truyền t r ạ m chưa đạt được thế giới công hơn hai hủ bại nơi cùng hồn xương mù đại lục ngăn cách vô trừ liệp s á t giả ở ngoài khế ước giả tồn tại ba vô thế giới công hơn đạt được tương ứng thân phận địa vị tiến hành t ù y cơ rút ra nguyên sinh thế giới nhiệm vụ chủ tuyến cùng với thân phận địa vị có quan hệ bốn thế giới này khó khăn hệ số viễn siêu liệp s á t giả cấp bậc đạt được năm mươi khen thưởng t ă n g phúc lâm cử nghiêm túc xem xong này đó điều lệ nhắc nhở sau、Cao、mày có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng tốt địa phương chính là không có mặt khác khế ước giả tồn tại không cần lo lắng này đó ảnh hưởng mà chỗ hỏng chính là hắn cư nhiên ở thế giới này được đến khen thưởng t ă n g phúc này nghe tới là một chuyện tốt nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy n à y đại biểu cho cái này địa phương tính nguy hiểm so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cao còn có một chút chính là hắn thông qua một t ấ n mảnh nhỏ tiến vào thế giới này không có đạt được thế giới công vân thu hoạch tương ứng nguyên sinh thế giới thân phận chỉ có thể tùy cơ rút ra n à y cũng không phải là một cái tin tức tốt dù sao cũng là cùng nhiệm vụ chủ t i ế n móc đối. nếu là chịu đến cái gì cổ quái thân phận được đến cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ chủ t u ế n kiệt nhưng không hảo hoàn thành việc đã đến nước này lâm cựu cũng chỉ có thể tiếp thu hắn còn có một lần nhiệm vụ chủ tuyến thất bại quên được miễn lần này tới thức tỉnh thiên phú thật sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến chuyên tâm giải quyết thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ diễn sinh thế giới có thể nói là luân hồi nhạc viên cung cấp cấp khế ước giả nhóm miễn phí biến cường cơ hội mà nguyên sinh thế giới còn lại là trả phí biến cường cơ hội nguyên sinh thế giới là yêu cầu trả phí tiến vào thế giới bởi vậy ở nguyên sinh thế giới nội luân hồi nhạc viên hết thệ không ràng buộc cơ chế toàn bộ đóng cửa tưởng được đến thân phận ngụy trang trờ công năng khế ước giả nhóm yêu cầu trước tiến hành một hồi đại luận đấu nếu là lâm cựu là tiêu phí đại giới tiến vào hồn s bất quá hắn tiến vào chỉ là trong đó phân cách ra tới nhị giai trình độ hủ bãi nơi nhảy vọt qua cái này quá trình hoàn chỉnh hồn xương mù đại lục trên thế giới hạn giai cấp là nhiều ít lâm cựu không rõ ràng lắm nhưng khẳng định không phải hắn hiện tại có thể đi địa phương kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói thế giới công h â n tranh đ o ạ trạng t cũng là luân hồi nhạc viên một loại bảo hộ thi thố có năng lực tiến vào nguyên sinh thế giới khế ước giả không phải tham gia quá tam giai không gian chiến tranh tinh anh khế ước giả chính là có năng lực đạt được nguyên sinh thế giới thư mời khế ước giả hai người thu hoạch khó khăn đều không thấp hiện nhiên luân hồi nhạc viên cũng không muốn cho này đó khế ước giả ở nguyên sinh thế giới nội tiến hành quá mức thảm thiết c h é m g i ế t tựa như ở hận t ở sở hận t ở thế giới khi như vậy đại lượng khế ước giả bị đào thải nếu tiến vào nguyên sinh thế giới phía trước này đó khế ước giả liền giao thủ kia bọn họ đối t ự thân thực lực sẽ có nhất định nhận chi rõ ràng ai có thể trêu t r ọ c ai không thể trêu t r ọ c cứ như vậy khế ước giả nhóm tử thương số lượng sẽ đại biên độ hạ thấp bởi vậy có thể thấy được luân hồi nhạc viên đối có giá trị khế ước giả cũng sẽ áp dụng nhất định bảo hộ cơ chế đương nhiên nay cũng không thể triệt tiêu luân hồi nhạc viên nội cạnh tranh so mặt khác nhạc thế giới tóm tắt đãi mở ra nhắc nhở đã tiêu phí một trăm i n h nhạc viên tệ nắm giữ thế giới này thông dụng ngôn n ữ lâm cửu nhìn đến thế giới này khó khăn khỏe miệng không cấm vừa kéo thấp nhất là cùng hắn hiện tại một cấp bậc mà tối cao đạt tới lv ba mươi lv ba mươi đặt ở khế ước giả trên người đó chính là quá song khảo hạch thế giới sau đó chính là tứ g i a khế ước giả rồi sau đó lâm cựu đem ánh m ắ t đầu hướng thế giới tóm tắt thượng dùng ý niệm đem này cờ lật mở một đoạn cờ g ờ trang bị lời tự thuật nhắc nhở ánh vào lâm cựu trong mắt từng đạo lam n h ạ t trong s u ố t hình người sinh vật trước mặt có một con khổng lồ không có cụ thể hình thể xương s á m bao vây lấy sinh vật cổ xưa từ trước người tổ tiên còn chưa nhận thức thế giới này khoảnh khắc hồn nguyên ma thu cũng đã ra đời ở thế giới này một đoạn đoạn vụn vặt đoạn ngắn từ lâm cựu trước mắt thực t r á n h mau quá tuy rằng không có cụ thể triển khai nhưng thông qua này đó mảnh nhỏ cảnh tượng đại khái có thể phán đoán ra nhân loại cùng hồn nguyên ma thu chiến tranh c ó lẽ sớm đã không biết trải qua qua bao nhiêu l l gia dứt lời này đạo mẫu lam nhạc trong suốt bóng người đi vào cột đá bên trong nguyên bản bóng loáng cột đá bề ngoài xuất hiện hình người điêu khắc đánh thức hồn nguyên ma thú thức tỉnh bắt đầu đều là đến từ chính đối linh hồn quá độ sử dụng chiến tranh thắng lợi sau người thống trị liền đem linh hồn tác dụng cùng chi thức coi như cấm kỵ mà cấm nhân thế gian nghiên cứu cùng truyền bá đời thứ mười dạ tất quốc người thống trị uy ly tìm kiếm cấm kỵ linh hồn cùng lực lượng trở thành ba đạo hòa tác hồn xương mù đại lục phương bắc quốc gia dạ tất bởi vì hồn nguyên ma thu thức tỉnh xuất hiện đông đảo ảnh hưởng bởi vì ác ma sinh ra nhân loại linh hồn có thể bị hấp thu mà hấp thu linh hồn càng nhiều đạt được lực lượng cũng lại càng lớn nay xử một người thu hoạch lực lượng phương thức trở nên cực kỳ đơn giản cùng trực tiếp cho nên rất nhiều anh hùng đều chịu này lực lượng sở mến hoặc không ngừng mà từ vết rách linh hồn có thể thoát ly thân thể thực thể hóa tấu chương song chương bốn trăm sáu mươi sáu yên dấp thanh kiếm chương bốn trăm sáu mươi sáu yên dấp thanh kiếm nhắc nhở liệm sát giả tiến vào thời gian tuyến vì đ ờ i thứ mười dạ tật người thống trị ủy lì đánh thức hồn nguyên ma thu sau nhắc nhở là không lựa chọn t ù y cơ rút ra thân phận lựa chọn cự tuyệt sau cam chịu vô thân phận bởi vì lâm cựu chỉ là tiến vào hủ bại nơi cái này bị cách ly khu vực luân hồi nhạc viên không có cho hắn ở cờ g ờ trung lộ r a càng nhiều về hồn x ư ơ n g mù đại lục tình huống t h y cơ rút ra liệm sát giả đã đạt được vô danh nhà thám hiểm thân phận nhiệm vụ chủ tuyến tại đây cảnh tượng kích phát. lâm cựu từ h vừa rồi luân hồi nhạc viên truyền phát tin đoạn năm trung hắn cũng tổng kết ra cái này nguyên sinh thế giới tình huống thế giới này vận dụng siêu phạm lực lượng chính là linh hồn chi lực hơn nữa ở trong thế giới này linh hồn là một loại thực chất hóa năng lượng tại đây linh hồn là sinh vật có thể tự hỏi cũng lý giải sự vật hóa chất nó không chỉ có có thể thấy được tính cũng có thể đủ khiến nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bảo trì thanh triệt cùng thuận tịnh linh hồn liền giống như thế giới này một loại tiện lợi tính d ẻ o cực cửa nguồn năng lượng vật chất rất nhiều cổ xưa văn minh đều đã từng bởi vì linh hồn kỹ thuật trở nên cực kỳ phồn b i n h hương thịnh như vậy nguồn năng lượng cũng tất nhiên đưa tới rất nhiều thế lực cạnh tranh chấp đoạn mà cũng đúng là nhiều mặt thế lực tranh đoạt linh hồn nguồn năng lượng khi sở sinh ra dục vọng đem nhất cổ xưa hồn nguyên ma thú đánh thức hồn nguyên ma thú là loại này linh hồn nguồn năng lượng nơi phát ra đồng thời cũng là mang đến tai nạn tồn tại theo hồn nguyên ma thú thức tỉnh tùy theo mà đến chính là xương xám cùng với xương xám chung sẽ xuất hiện ác ma nơi này ác ma đều không phải là trong h thế giới này ác man này đây nào đó cùng loại linh thể tư thái tồn tại với xương s á m bên trong nhưng mọi người có được cũng đủ cường đại linh hồn chi lực là có thể chống đỡ thậm chí xua tan xương s á m mà một khi nếu linh hồn không đủ cường đại bị ác ma cướp đi đánh mất lý giải thế giới liền vô pháp ngăn cản sương m ụ dày đặc ác ma cũng tất nhiên sẽ đem nhân loại cắn nuốt hầu như không còn linh hồn cùng xương s á m chính là hai loại lẫn nhau khắc chế tồn tại đây cũng là lâm cự ở tiến vào thế giới này, sau, cảm giác được cái loại này ăn mặc cảm đây là vô pháp lấy nguyên tội vực tràng tiến hành xua tan chỉ có thể làm linh hồn của chính mình không ngừng cường đại lấy này chống cự lâm cựu lần nữa trở lại tàn phá pháo đài bên trong tìm kiếm manh mối căn cứ luân hồi nhạc viên tin tức nhắc nhở có thể kích phát nhiệm vụ chủ tuyến tin tức liền tồn tại ở gần đây có thể nhìn đến thật d à y tường đá nơi nơi đều là chiến đấu lưu lại vũ khí lạnh dấu vết một ít hẹp dài đường đi hai bên còn có cái loại này cháy đen cây đ u ố c cắm lâm cựu thử đem cây đ u ố c bật lửa c ư nhiên thành công cái này làm cho chung quanh trở nên sáng ngời rất nhiều xuyên qua một cái thông đạo lâm cựu thấy được một mảnh đất trống phía trước hừng hực thiêu đốt ngọn lửa làm hắn trước tiên rút ra hồng liên tài quyết kia một đại đoàn ngọn l lâm cựu thật cẩn thận tới gần quan sát chú ý phụ cận hay không tồn tại bấy dập bài trừ không có bây dập sau hắn đến gần rồi khô thụ cẩn thận quan sát sau xác nhận chung quanh thật lâu không có nhân loại hoạt động dấu vết mà trước mặt này đoàn ngọn lửa thông qua lâm cựu bước đầu phán đoán là lôi điện đập ở khô trên cây dẫn chân ngọn lửa nhưng này còn không thể hoàn toàn xác định bởi vì lâm cựu từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không có nghe được nhìn đến cái gì tiếng sấm tia chớp nhiệm vụ chủ tuyến kích phát tin tức nếu là ở chung quanh nói hẳn là chính là một cái tương đối đặc thù tồn tại không có khả năng là một chút vật nhỏ tia cùng muốn hắn mệnh không có gì khác nhau. luân hồi nhạc viên cũng sẽ không cho ra loại này vô dụng nhắc nhở lâm c ử u tại đây chung quanh lắc lư hai vòng đều không có bất luận cái gì phát hiện thiên phú nhiệm vụ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh chẳng lẽ còn phải đợi hắn kích phát nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau mới có thể thu được thiên phú nhiệm vụ tin tức n g a o ô lâm c ử u tự nhiên không có khả năng chính mình một người tìm manh mối cồn cồn cái này sức lao động là không có khả năng công tha bất quá chuyển tới một nửa lâm c ử u liền không có chú ý tới cồn thân ảnh cho rằng này chỉ gấu lợn không biết trốn cái kia góp hoa thủy đi cũng liền không có để ý hiện tại nghe được cồn kêu gọi thành này chỉ gấu lợn cứ nhiên tìm được l Chính lúc à này thanh trí, một chuyển phán đến đoán âm Lâm Cửu vị t không ở á i này pháo đài, mà là ở cồn cồn biển ngạn trước ở cái kia h mặt c phá cổ còn có một khối nửa người cao tấm địa đá mặt trên có khắc hai đoạn văn tự đoạn thứ nhất là nơi này tên hồn sương mù đại lục bãi giác hủ bại nơi đệ nhị đoạn còn lại là đứng đắn một đoạn lời nói tử vong gió lốc chính dọc theo sương to quốc gia tiến vào nội tại nói dối ta theo hàn quang thấy một vị người chết lưu lại tiên đoán ai cũng không thể tới cứu vớt ta tử vong gió lốc càng sâu trầm ta thân hình liền cảm thấy biến mất ở mê vọng c ũ n g sợ hãi ta yên lặng chờ đợi tử vong đúng rồi như vậy yên giấc kia thanh kiếm có lẽ có thể cho ta mang đến một đường sinh cơ liệm sát giả đã kích phát nhiệm vụ chủ tuyến yên giấc h i kiếm nhiệm vụ chủ tuyến, yên khó khăn lờ vờ hai nhiệm vụ tóm tắt tiêu đem trong truyền thuyết có thể xé rách gió lốc chém chết vong linh thanh kiếm tựa hồ ở nơi nào đó yên giấc nhiệm vụ tin tức tìm được cũng bắt được đang ở yên giấc thanh kiếm nhiệm vụ k ý hạn h a cái tự như này nhiệm vụ khen thưởng thanh kiếm quyền sở hữu nhiệm vụ trừng phạt cưỡng chế sự quyết lâm i ể u ở nhìn đến bia đá này đoạn văn tự sau tùy theo mà đến còn lại là kích phát nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở có tấm bia đá miêu tả c ộ n thêm nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu thuyết minh này đem thanh kiếm ít nhất cũng là kim sắc phẩm chất trang bị luân hồi nhạc viên nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng lần này cư nhiên luân hồi nhạc với ba nhiệm vụ này khen thưởng hảo về hảo nhưng đều còn không cần bắt đầu lâm c ử u cũng biết khó khăn hệ số trình độ mà ở nhiệm vụ chủ tuyến kích phát sau chính như hắn sở liệu về thiên phú nhiệm vụ tin tức cũng nối góp tới kiểm hạch đến l i ệ p s á t giả đã đặt thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ trước t r í thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ kích hoạt chung thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ kích hoạt sau đem đạt được ba lần cơ hội nếu liên tục thất bại ba lần thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mỗi cái diễn sinh thế giới tuyên bố một lần thiên phú đem lính cựu vô pháp thức tỉnh thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cấp bậc cao hơn liệu sắt giả hiện nay cấp bậc l v mười thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cực vượt qua năm mươi khế ước giả vô pháp hoàn thành cảnh cáo bất luận cái gì cùng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ tương quan công việc liệp s á t giả không thể đối ngoại lộ ra vi phạm quy định đem cưỡng chế sự quyết thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đã kích hoạt liệp s á t giả nhưng tự do xem xét thiên phú thức tỉnh ý nghĩa trọng đại lộ ra bất luận cái gì tương quan công việc liền sẽ bị cưỡng chế sự quyết cho nên ở luân hồi nhạc viên sẽ không có bất luận cái gì tiếng gió, lâm i ự u đó là trước tiên liền biết đến đặc thù tồn tại cho nên ở đạ sĩ ủ thu mua thiên phú chi thư tản trang khi không có gặp được nhiều ít phiền t h i n à y tàn trang chưa thu thập khởi phía trước không dùng được không ít khế ước giả đều sẽ đem loại này vật phẩm ở luân hồi nhạc viên trung đội thành tài nguyên làm chính mình tại hạ một cái diễn sinh thế giới sống sót mà loại này tin tức chỉ có thể chính mình trong lòng biết không có khả năng bốn phía tên liên dương thiên phú c h i thư tàn trang cũng không có chữ hàng b u ồ n bán ý nghĩa tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi bảy ba binh chương bốn trăm sáu mươi bảy đao binh thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đến hiến tế tràng khó khăn cấp bậc l v năm nhiệm vụ tóm tắt đây là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đệ nhất hoàn nhiệm vụ cộng tam hoàn nhiệm vụ khó khăn đem liên tục bỏ lên cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ khó k h ă n hạn mức cao nhất vì nhiệm vụ tin tức mọi người tại đây tòa trên đảo thành lập khởi hiến tế nơi sân hướng gió lốc cùng v o n g linh cầu nguyện nhưng hiện giờ nơi này sớm đã hủy diệt mấy trăm năm lâu nhiệm vụ kỳ hạn năm cái tự nhiên n à y nhiệm vụ khen thưởng vô nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội bùn thế giới vô pháp lại tiếp thu thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lâm i ự u nhìn nhiệm vụ chủ tuyến cùng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ từ thời gian kỳ hạn đi lên xem nhiệm vụ chủ tuyến trong khoảng thời gian ngắn không cần đi để ý tới trước chuyên chú với thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mới là vương đạo cái này nhị giai khu vực chỉ có hắn một cái tiến vào cũng đại biểu cho hắn đại biểu l ầ n này không có săn n h giết có i ệ m vụ yêu cựu ầ u xử lý nơi này t a gian hồ thời gặp kiếp nạn thời gian rất l â c ũ nhìn g k ô không n nơi này còn có hay không người sống tồn n g biết tại. hay có h Lâm Cửu nhìn chăm chú nhìn không thấy đảo trung tâm suy tư nhiệm vụ này miêu tả thật đúng là phù hợp luân hồi nhạc viên phong c á n h ta lâm cựu cảm khái một chút trừ bỏ biết hắn ở trên đảo đi tìm một cái hiến tế c h ẳ n g ở ngoài mặt khác cái gì tin tức cũng không biết so với một nửa kia ở phía thế giới tối h i ể u lâm cựu bên này thảm hại hơn bên kia tốt xấu là diễn sinh thế giới biết liễu động chùa ở đâu mà hắn nơi này trừ bỏ biết chính mình tìm chính là cái hiến tế chàng ở ngoài gì đều không có lâm cựu lệnh thiên toàn chim bay bay đến trời cao thượng xem qua đi nhìn không tới bên kia đảo nhỏ giới hạn thuyết minh cái này đảo diện tích rất lớn không phải ngạnh tìm có thể tìm được nhiệm vụ nơi cồn cồn đi theo phía sau đề phong phía sau lâm cựu một bên đi tới một bên sử dụng thiên toàn chim bay ở trên không phía trước d ò đường l i ê n ở lâm cựu lướt qua kia cây như cũ thiêu đốt ngọn lửa khô thụ lúc sau ở phía trước trên không phi hành d ò đường thiên toàn chim bay đột nhiên bị một đạo bay nhanh bay tới quan g điểm đánh nát là sinh vật công kích vẫn là kích phát cái gì bấy dập lâm cựu lần nữa lấy ra một con thiên toàn chim bay từ một cái khác phương hướng đi tới bay đi Lại như phía trước như vậy. một đạo màu lam n h ạ t quan g điểm bay tới đem thiên toàn chim bay cơ quan đục lỗ lần này lâm c ử u cố ý chú ý hạ ở chim bay bị đục lỗ phía trước lâm c ử u thông qua thiên toàn chim bay thấy được tập kích quan g điểm trên thực tế là một mũi tên kia hai chi mũi tên phi tập tốc độ thực màu lâm c ử u tập trung lực chú ý thao tác thiên toàn chim bay cũng vô pháp tránh đi bất quá phái ra thiên toàn chim bay cũng không phải không thu hoạch được gì màu lam n h ạ t mũi tên bay tới phương hướng có một tòa đại thể bảo tồn hoàn hảo lâu đài nói không chừng bên trong có cái gì manh mối hơn nữa phát động công kích rất có khả năng là sinh vật mà không phải bấy dập cơ quan tìm không thấy manh n g ồ i nói lâm cựu cũng có thể nghĩ cách từ địch nhân nơi đó đạt được chút tình báo l i ê n ở lâm cựu lật qua một đạo tường thấp kỳ, cảm giác đến uy hiếp một bóng hình hướng tới hắn bay nhanh mà đến phía sau kéo tàn ảnh vừa mới tiến vào hắn cảm giác phạm vi địch nhân trong nháy mắt vọt tới hắn trước mặt trong tay dỉ xét loang lộ đại đao đã hướng tới hắn phách chém mà đến lâm cựu nâng kiếm hướng đại đao một c h á n chân trái hướng tới địch nhân cốt chất c ẳ n g chân đã qua đi bạch cốt nháy mắt đứt gãy địch nhân không hề cảm giác đại đao cử qua đỉnh đầu bỗng nhiên đánh xuống lâm cựu đã tha đến địch nhân bên cạnh người đôi tay cầm kiếm hướng tới địch nhân phần đầu gò bỏ kiếm phong tự địch nhân nhĩ bộ vị trí chém ngang mà đi đem này đầu từ trung gian cắt thành hai nửa đối phương nhược điểm chính như lâm cựu sở liệu chỉ có đầu cái này đột nhiên tập kích hắn địch nhân là một cái bộ xương khô toàn thân đều là trắng tinh c ố t cách lại phiếm điểm điểm lăng quang bộ xương khô tự nhiên cũng cảm thụ không đến đau đớn làm lâm cựu thực mau xác định đối phương nhược điểm còn lại là này n g o ạ n ý hai chỉ lỗ trống trong ánh mắt kia một đôi u lam linh hồn chi hỏa liền ở lâm cựu đánh chết đối phương lúc sau hốc mắt chung linh hồn chi h ỏ a không có lập tức tắt, mà là phiêu ra tới. Hóa thành hướng quang, tới điểm điểm đặc quang. Tới lâm cựu nhữ ì n h thể đồ vật. đồ l mày cựu đánh chết này chỉ bộ xương khô binh sau linh phách giá trị chỉ là tăng lên một điểm phía trước chưa từng có gặp được quá loại tình huống này bất quá hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm hồn hỏa bộ xương khô binh tập kích lại đây cái kia tốc độ vừa rồi dọa đến lâm cựu gia hỏa này vừa thấy chính là loại địa phương này bình thường tiểu khoái cái loại này tốc độ đối ứng nhanh nhẹn thuộc tính chỉ sợ cùng chính mình không sai bị lắm tưởng tượng một chút phổ phổ thông thông tạp binh thuộc tính đuổi kịp chính mình nơi này khó khăn hệ số có bao nhiêu lại làm lâm cựu thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là ở ngắn ngủi d a o thủ t r u n g có thể phát hiện hồn hỏa bộ xương khô binh nhanh nhẹn thuộc tính kỳ thật không có như vậy cao vừa rồi cái loại này tốc độ hẳn là đã chịu cái gì thêm thành lâm cựu lần nữa thả ra một con thiên toàn chim bay, hướng tới kia chỉ hồn hỏa bộ xương khô binh tập kích mà đến phương hướng bay đi quả nhiên top năm top ba hồn hỏa bộ xương khô binh ở kia khu vực lắc lư vừa rồi kia chỉ hồn hỏa bộ xương khô binh hẳn là lắc lư đến bên này cảm nhận được hắn tồn tại vọt lại đây loại này tạm binh chỉ số thông minh có thể xem nhẹ bất kể lâm c ử u phải nghĩ biện pháp dẫn một con trách tới xem xét tư liệu lâm c ử u tìm hảo một vị trí tới gần qua đi nay h ồ n hỏa bộ xương khô binh trừ bỏ sẽ đối động vật thể công kích ở ngoài quả nhiên cũng có thể cảm ứng được linh hồn chi lực tồn tại loại năng lực này cùng lâm cựu căn nguyên cảm giác đời trước hồn cảm thập ph dẫn v á i thành công là thành công nhưng không có như vậy hoàn mỹ ba con hồn hỏa bộ xương khô binh cảm giác đến lâm cựu tồn tại lần nữa thể hiện rồi cái loại này quỷ m ỹ tốc độ hướng tới bên này xông tới lâm cựu không giông phía trước ứng đối đột nhiên lần này là có bị m à đến một tay trên cổ tay điều tra trang bị nguyệt mười một lần c h à n g hạt quang mang chiếu xạ hướng một con hồn hỏa bộ xương khô binh một cái tay khác liên tiếp ngưng tụ cháy mâu ném hướng hồn hỏa bộ xương khô binh nhưng tự hồ sinh thời tàn lưu chiến đấu bản năng làm cho bọn họ thập phần linh hoạt làm ra quay cuồng nghiêng người động tác né tránh vài căn h o ả n âu lâm cựu liên tục ném mạnh hỏa mâu k h u n g chỉ có một cây đánh trúng một cái bộ xương khô binh h ỏ a mâu thượng mang thêm cực hình đâm thùng hiệu quả đâm thùng nó đầu nháy mắt làm kia chỉ bộ xương khô binh tại chỗ tan thành từng mảnh cũng làm lâm cựu linh phách giá trị lần nữa tăng lên một chút điều tra kết quả cũng ra tới lâm cựu không vội va xem mà làm nên hướng bộ xương khô binh đem chúng nó giải quyết này đó bộ xương khô binh ở khởi xướng công kích lúc sau cái loại này quỷ mị tốc độ liền sẽ biến mất cái này làm cho chiến đấu trở nên dễ dàng rất nhiều lâm cựu giải quyết xong ba con tạp binh sau nhìn về phía điều tra ra tới tư liệu gũ lộ pháo đại đại đao binh quốc hôn hỏa 50 điểm lực lượng 50. nhanh nhẹn 50. thể lực 40. n m trí lực 20. kỹ năng một đoạt hồn truy kích chủ động ở cảm giác đến địch nhân sau tốc độ tăng lên 200% t i ế n hành truy kích cho đến phát động lần đầu tiên công kích sau tốc độ tăng phúc biến mất kỹ năng nhị hai cốt chi khu bị động toàn thân đều là cứng rắn quốc hải thân hình cường độ tám kỹ năng tam chiến đấu bản năng bị động chiến sĩ sinh thời tàn lưu chiến đấu ý thức bảo tồn tại đây cụ bộ xương khô chi khu trùng cận chiến thương tổn tăng lên n ă kỹ năng bốn linh hồn tỏa định bị động t kỹ năng năm đao thuật đại sư l v năm bởi vì vong linh hóa kỹ năng này đã bỏ xó tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám cung tiến thủ chương bốn trăm sáu mươi tám cung tiến thủ chính như lâm cựu sở liệu làm bộ xương k h ô đao binh hình như quỷ mị chính là kỹ năng hiệu quả bất quá này đao binh thuộc tính kỹ năng vẫn là làm lâm cựu cảm thấy răng đau này đều đã đủ để cùng giống nhau nhị giai khế ước giả tương đương may biến thành vong linh đao thuật đại sư cái kia năng lực bỏ xó nếu không liền lấy này đó binh linh thực lực kia mấy cái bị động lại thêm sinh thời kinh nghiệm chiến đấu cùng lý trí ở nhị giai bên trong đều có thể đương một cái t i ể u bốt mà này đó binh lính vong linh ở chỗ này bất quá là chút tạp binh thôi lâm cựu cũng phát hiện này đó vong linh bộ xương khô cùng giống nhau vong linh còn bất đồng giống nhau loại thực lực này vong linh gặp gỡ có thể khắc chế chúng nó thái dương chi lực thực lực chật giảm tuy rằng thái dương chi lực không có thanh quang nước thánh này đó thần chức đ ộ dùng như vậy khắc chế vong linh nhưng ở khắc chế năng lực chúng cũng là cầm cờ đi trước này đó đao binh bộ xương khô cũng không có biểu hiện ra đối thái dương chi lực sợ hãi đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn mà lâm cựu cũng cảm nhận được này đó bộ xương khô đao binh trên người kỳ thật không có bình thường vong linh cái loại này tái ác cảm đây cũng là sẽ không chịu quá lớn ảnh hưởng nguyên nhân cái này làm cho lâm cựu nghĩ tới chính mình thiên phu thức tỉnh nhiệm vụ miêu tả chung cái này đảo nhỏ đã từng tín ngưỡng chính là gió lốc cùng vong linh ở kết hợp toàn bộ hồn xương mù đại lục bối cảnh linh hồn năng lượng là trung tâm cũng chính là nơi này cái gọi là vong linh đều không phải là đứng đắn vong linh mà là một loại nguyên tự linh hồn kỹ thuật sản vật chúng ta yêu cầu nghĩ cách xử lý rất này đó bộ xương khô đao binh mới có thể qua đi này đó bộ xương khô đao binh sợ phân bố vị trí cơ bản chặn lại ở lâm cựu đi trước lâu ở này đó ra hỏa có thông qua linh hồn t ỏ a định địch nhân vị trí thủ đoạn hạ lâm c ử u vô pháp sử dụng tránh đi chúng nó tầm nhìn phương thức nhẹ nhàng thông qua nơi này ân ân cồn cồn cổ ứng hòa lâm c ử u lời nói liên tiếp gật đầu cảm giác được không khí trầm mặc cồn cồn phát hiện không thích hợp ngầm đầu nhìn về phía lâm c ử u phát hiện lâm c ử u đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nó không cấm r ố i khởi một con tay gấu chỉ chỉ chính m g n h â n không sai chính là ngươi bằng không còn có thể làm ta cái này chủ lực phát ra đi dẫn quái sao anh anh anh cồn cồn thở dài bất quá nó nhưng thật ra cũng thói quen chính mình dẫn quái t á dụng Căn cứ c Lâm tuy rằng c i vi, nghiêm á sát c túc phạm quan này đó bộ xương khâu đao binh kia quỷ mị tốc độ thực dễ dàng liền đuổi theo ấu thể hình thái cột cột nhưng tới lúc đó cột cột đã sớm trở lại lâm cựu bên cạnh làm lâm cựu càng thêm dễ dàng giải quyết chiến đấu chính là này bị dẫn lại đây bộ xương k h ô đao binh còn coi bên cạnh đứng lâm cựu vì không có gì xem ra chúng nó muốn trước giải quyết rất cái thứ nhất tỏa định mục tiêu sau mới có thể đối mục tiêu kế tiếp đ ộ n g thủ dựa vào chính mình thần kinh phản xạ tốc độ lâm cựu bắt giữ nơi nơi với quỷ mị tốc độ trạng thái bộ xương khô đao binh tiến hành công kích mà không có công kích đến cồn cồn bộ xương khô đao binh đối này n g o à i mặt làm nơ nửa đường thượng đã bị lâm cựu xử lý rất hai chỉ bộ xương khô đao binh cồn cồn cũng linh hoạt né tránh cuối cùng một con bộ xương khô đao binh đại đao bộ xương khô đao binh tốc độ cũng khôi phục bình thường ba lượng hạ đã bị lâm cựu giải quyết cồn dẫn quái kỹ thuật tại đây rèn luyện càng thêm tinh tế một người một hùng liền như vậy phối hợp nhanh chóng đem khu vực này bộ xương khô đao binh rửa sạch sạch sẽ chứ bỏ đánh chết đệ nhất chỉ bộ xương khô đao binh sau đ ạ t được thế giới chi nguyên khen thưởng ở ngoài mặt khác bộ xương khô đao binh đều không có như vậy khen thưởng bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất linh phách giá trị hạn mức cao nhất ở thông thả bay lên rửa sạch s n g này đàn bộ xương khô đao binh lúc sau lâm cự liền hướng tới nơi xa kia tòa lâu đài đi tới không có đứng đắn con đường chung q u n h màu xám không trung lĩnh hàng bất biến vẫn luôn hướng phương xa lan tràn mà đi cái này làm cho lâm cựu chung quanh thoạt nhìn cũng đều là một mảnh hắn dự trữ trong không gian thời gian công cụ tại đây đã sớm đã mất đi hiệu lực chỉ có thể đại khái phán đoán đêm tối hẳn là sẽ càng thêm hát cám cho nên hiện tại hẳn là ở vào lúc c h ẳ n g vàng màu s á m không t r u n g tản r a khác thường hơi thở trong không khí tràn ngập một loại áp lực cảm cái loại cảm giác này làm người hít thở không thông ở cái này tên là hụ bại nơi địa phương đại thời gian càng lâu càng thêm áp lực lên đường khoảnh khắc lâm i ệ u dư quan quét đến một phương hướng không biết từ nguyên tự nơi nào vàng nhạt khí thể theo gió lạnh bay tới bên này không cần nếm thử từ bề ngoài là có thể nhìn ra loại này khí thể ẩn chứa độc tố ngoài ra này dọc theo đường đi hắn căn nguyên cảm giác nhận thấy được cảnh vật chung quanh c h u n g cất giấu rất nhiều thật nhỏ sinh vật cơ bản đều là độc trùng còn sẽ hướng hắn khởi s ư ớ n g công kích sớm có chuẩn bị dưới lâm cựu không có bị chạm vào lúc sau cảm giác được độc trùng so nhiều địa phương hắn liền sẽ trước tiên dùng thái dương diễm hỏa mở đường nơi này hoàn cảnh ác liệt trình độ đều sắp đổi kịp phía trước thí luyện nơi c ắ n nuốt trên đảo màu đen rừng rậm phải biết rằng này còn chỉ là nảy tòa đảo bên ngoài chính như bia đá văn tự giống nhau nơi này chính là hồn xương mù đại lục bãi rác ấp chứng độc trùng cùng bệnh tật đất ấm hủ đại n Cảm giác không phải rất xa. Lấy lâm cựu nhẹ nhàng tránh đi mũi tên tránh ở một khối nhang thạch mặt sau không cấm có chút tò mò chân chính hồn sương mù đại lục là cái gì bộ dáng tính ra một chút tò mò chân chính hồn sương mù đại lục là cái gì bộ dáng tính ra một chút hắn hiện tại nơi vị trí khoảng cách lâm thời mục đích địa lâu đài đại khái có hai nghìn nhiều mễ mà màu lam năng lượng mũi tên liền tới tự nơi đó nay liên làm lâm c ử u cảm giác có chút thái quá hai n g à n nhiều mẹ công kích phạm vi tổng không thể địch nhân thông qua linh hồn tỏa định loại này kỹ năng định vị hắn đi ở nham thạch sau đợi trong chốc lát lâm c ử u vẫn luôn không có chờ đến kế tiếp công kích nay liên có hai loại khả năng đối hắn mà nói là một hảo một hư hư cái loại này khả năng chính là không giống phía trước những cái đó bộ x ư ơ n g khô đ a o binh giống nhau lần này địch nhân khả năng tồn tại trí tuệ phát hiện lâm c ử u che giấu lên sau lựa chọn không hề công kích bởi vậy lâm cựu tới gần lâu đài khó khăn liền đại gia tăng rồi mà hảo một chút cái loại này khả năng còn lại là đối phương khả năng không phải thông qua linh hồn tỏa định loại năng lực này cảm giác đến hắn sau tiến hành công kích mà là mặt khác phương thức lâm c ử u ước chừng người sau khả năng tính lớn hơn nữa muốn xác định cũng rất đơn giản một con thiên toàn chim bay hướng lâm c ử u vừa mới cái kia vị trí chậm rãi bay qua đi Bá. một chi màu lam năng lượng mũi tên đem này được lỗ quả nhiên không phải thông qua linh hồn tỏa định phương thức tới xác định đ ị ợ c nhân hơn nữa đối phương hành động cũng đem tồn tại trí tuệ cái này lựa chọn bài trừ lâm cựu có đệ nhị loại suy đoán chính là bởi vì phía trước thiên toàn chim bay bị đánh rơi lâm cựu lại đánh giá một chút phía trước trên mặt đất dấu vết hiện tại đại khái có thể phán đoán ra cái này cùng t i ễ n thủ địch nhân hẳn là sẽ tập kích tầm nhìn trong phạm vi hết thể năng động đồ vật cũng chính là che giấu h ả o chính mình thân hình nói là có thể tránh đi công kích tới gần quá khứ n g ắ m lại lâm cựu vẫn là cảm thấy thái quá hai n g à n nhiều m ẹ tầm nhìn phạm vi này mẹ nó là cùng t i ễ n thủ tay súng bắn tịa đều bất quá như vậy đi tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín xẻm hy n chương bốn trăm sáu mươi chín xẻm hy n gũ lộ pháo đài cùng t i ễ n thủ q ố c hải sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm hôn hỏa năm mươi điểm lực lượng bốn mươi lăm nhanh、nhẹn. kỹ n ă m mươi bảy thể lực ba mươi tám trí lực hai mươi năm kỹ năng một vọng chi mắt bị động cung tiến thủ mạnh mẽ thị lực trở thành tử linh sau ở linh hồn chi lực cường hóa hạ có thể càng rõ ràng quan sát đến hai nghìn mễ t ả hữu động thái di động tốc độ giảm bớt ba mươi kỹ năng nhị hai cốt chi khu bị động toàn thân đều là cứng rắn c ố t hải thân hình cường độ năm kỹ năng tam chiến đấu bản năng bị động cung tiến thủ sinh thời tản lưu chiến đấu ý thức bảo tồn tại đây cụ bộ xương khô chi khu trùng tài bắn cung thương tổn tăng lên năm mươi kỹ năng bốn linh hồn bảo định bị động t kỹ năng năm x ú c lực mũi tên chủ động x ú c lực năm giây tiến hành s á c kích năng lượng mũi tên uy lực tăng cường đến hai trăm n g ư ờ i đã đánh chết hồn hỏa bộ xương khô tinh minh lần đầu đánh chết chịu năm mươi phần trăm khen thưởng tam phúc đạt được hai phần trăm thế giới chi nguyên linh p h á c h giá trị hạn mức cao nhất vĩnh c ử u tăng lên hai điểm đã đạt được m à u xanh lục dương bảo vật lâm c ử u nhìn trước mặt tan thành từng mảnh cung tiến thủ bộ xương khô cảm giác này đó tiểu quái liền mẹ nó cường quá mức bốn cái bị động kỹ năng ngươi nói cho ta này mẹ nó chỉ là tiểu quái hơn nữa này đó cung tiến thủ bộ xương khô số lượng không có bộ xương khô đao binh nhiều như vậy lâm cựu ở bảy tám trăm linh m có hơn tránh đi đối phương tầm mắt quan sát một phen đại khái lâu đài bên ngoài một vòng tổng cộng phân bố mười tên cung t i ễ n thủ bộ xương khô cùng bộ xương khô đao binh bất đồng này đó cung tiến thủ bộ xương khô vị trí đều là cố định sẽ không ở chung quanh lắc lư lâm cựu giải quyết đối phương phương pháp rất đơn giản năm trăm l mẹ c o hơn cồn cồn hấp dẫn đệ nhất lực chú ý lâm cựu dùng hỏa mâu đâm thủng cung tiến thủ bộ xương khô đầu bị cực hình tăng phúc hỏa mâu chỉ cần không chắc vai đó chính là chắc một cái chết một cái mà nếu là một khi lâm cựu hỏa mâu vứt vai nói cồn cồn trên mông chúng tên chính là kết quả mà n à y đó cung tiến thủ bộ xương khô không hổ ở giới thiệu tư liệu chúng có tinh binh xương khô mỗi cái cung tiến thủ bộ xương khô đều cấp lâm cựu mang đến một thế giới tri nguyên tiền lời tổng cộng mười tên cung tiến thủ bộ xương khô còn rơi xuống hai cái màu xanh lục dương bảo vật s ử lý này đó đi thông lâu đài bộ xương khô tiêu phí một phen công phu vốn là ưu ám k h ô n g t r ú n g theo thời gian trôi đi càng thêm tối tăm bởi vì khi dễ này đó t ử linh chỉ số thông minh thấp hèn trừ bỏ cồn cồn bị điểm tiểu thương ở ngoài lâm c ử u trạng thái còn bảo trì tốt đẹp bọn họ cũng là thành công đi vào lâu đài trước mặt có thể nhìn đến này lâu đài bên ngoài trên tường còn có rất nhiều vũ khí lạnh dấu vết cùng với lợi c h ả o vết c h ả o lâu đài hoàn hảo trình độ so với phía trước nơi đó pháo đài muốn tốt hơn quá nhiều liên đại môn đều còn tồn tại chỉ là rách nát một nửa một nửa kia có chút h ủ bại lâm cựu dỗi tay bắt được tương đối hoàn hảo nửa bên trên cửa. tránh đi hủ chỗ, dùng sức nghéo. Phát ra kéo kẹt thanh ra dùng nghéo. nhưng này đầu gô cũng không hủ chỗ, đi đầu bại sức có gô kéo âm, ở lâm cựu phát kính rách thể trong tay rất nát, có thể thấy có được lần ú c trước chế tạo này, đại môn khi dùng tài chất cũng cựu tạo tái thường khi không bình nhanh. đại này môn dùng giống này dùng ai, Lâm quá l nữa thả ra một con thiên toàn chi m bay hắn lần này tiến vào thế giới này tổng cộng mang theo mười chỉ thiên toàn chi m bay l i ệ n tại như vậy đoàn thời gian chung cũng đã tiêu hao ba con hiện tại này đã là đệ tứ chỉ nhưng loại này có thể trước tiên ở phía trước tìm hiểu tình huống cơ quan không thể không nói là thật sự dùng tốt đặc biệt vẫn là ở cái gì tin tức đều không rõ ràng lắm nguyên sinh thế giới tác dụng liền càng thêm sâu ra thiên toàn chim bay phi vào thành bảo bên trong lâm cựu kinh ngạc lâu đài bên trong có mở n h ạ t qua mang không có hắn trong tưởng tượng hát l m có thể nhìn đến cách một khoảng cách tường thể thượng cắm một cây một cây cây bước này đó cây bước làm lâu đài có được nguồn sáng cũng làm lâm cựu thông qua thiên toàn chim bay thấy rõ tình huống bên trong vào cửa hai bên liền có hai cái thông đạo có thể đi thông lâu đài trên tường b ạ y phương thế giới hiện thực hiện tại theo như lời những cái đó lâu đài đều là đại hình trang viên mà chân chính lâu đài nhưng đều là dùng cho chiến tranh phòng ngự xây dựng trực tiếp hướng trong tiến chính là một cái phi thường đại cái bản mặt trên hỗn độn phóng một ít vật phẩm lâm cựu cũng không cơ hội nhìn kỹ còn có mặt khác khu vực yêu cầu tra xét thiên toàn chim bay hướng tới cầu thang phía trên bay qua đi ở một cái chỗ ngặt đột nhiên cùng lâm cựu mất đi liên hệ lâm cựu cuối cùng một cái đoạn ngắn nhìn đến chính là một đôi màu đỏ quan điểm tham dò địa phương tuy rằng không tính nhiều nhưng ít ra làm lâm cựu biết lâu đài bên trong còn có địch nhân tồn tại lâm cựu hít một hơi một chân đem này nửa bên môn cấp đá văn g ra hy vọng động tĩnh có thể đem cái kia không biết địch nhân dẫn tới phía dưới Ph nhìn đến tia đối màu đỏ tươi hai mắt xác nhận đây là cái tia không biết địch nhân đối phương thân hình liền cùng phía trước những cái đó bộ xương khô cùng loại chẳng qua cao lớn một vòng nhưng lâm cựu chú ý tới này đều không phải là bộ xương khô đơn thuần chỉ là bởi vì khô gầy giá hỏa này cánh tay triển so trường hai bên bên hông treo hai thanh trường đ a o trên tay mèo rách nát cơ quan đúng là lâm cựu thả ra thiên toàn c h i n bay thấy đối phương không có trước tiên đ ậ u thủ lâm cựu nắm chặt hồng liên tài quyết lạc yên đối này tiến hành tra xét đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực thuộc tính là địch phương một hai mươi năm lần đạt được địch quân chín mươi bảy tư liệu biên giới lính chủ xem hình、lờ. sinh mệnh giá trị 100%. t h hôn hỏa 300 điểm lực lượng 60. nhanh nhẹn 55. thể lực 56. m m trí lực 56. kỹ năng một tử vong lính chủ l và mát bị động sinh mệnh giá trị 1.000, đánh mất cảm giác đau đớn thân hình cường độ ba kỹ năng nhị đao thuật đại sư lv hai bị động tăng lên đao loại vũ khí lực công kích 94% đao thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên chú phụ g i a năng lực đã bỏ xó kỹ năng tam huyết chi quần bạo l và mát chủ động mở ra kỹ năng này sau lực công kích tăng lên ba mươi mỗi giây tổn thất một điểm hồn hỏa hồn hỏa hao hết tử vong kỹ năng bốn loạn vũ lv ba mươi năm chủ động song đao xoắn úc liên tục phát trảm công kích tốc độ tăng lên năm mươi công kích thương tổn hạ thấp ba mươi liên tục m ộ ư ơ i năm giây kỹ năng năm long nha liền nhận lv ba mươi chủ động liên tục khởi xướng năm thứ đòn nghiêm trọng liền chém để năm hạ đòn nghiêm trọng sẽ đem liên tục chịu đánh địch nhân đánh bại kỹ năng sáu tu la quán lv ba mươi chủ động ném một thanh trường đao qua lại nhanh chóng đông phối hợp trong tay đơn đao khởi xướng công kích mục tiêu bị đánh trúng ba lần trở lên tiếp theo đánh cho bị thương hại gia tăng ba mươi lại có người sống xâm đến nơi đây sao người là nhà thám hiểm vẫn là những cái đó rất rưỡi không biết là bởi vì thân hình biến hóa vẫn là lâu lắm không có mở miệng xem h í nở thanh nhâm phá lệ khàn khàn c h ó i t h a y nhà thám hiểm lâm cựu triệt thoái phía sau nửa bước chân bộ hơi hơi ối lượng tùy thời chuẩn bị phát lực trước mặt cái này đã tử vong là giới hạn lính chủ tuyệt phi thiệt tra trên thực lực lâm cựu nhưng không túng ra hỏa này chỉ cần tiểu tâm cái gì ám chiêu là đ a còn sẽ có người tới loại này địa phương quỷ quái mạo hiểm sao xem hy nở n ữ khí phản phất ở tự dễ ước lại hoặc là mặt khác ngươi là nơi này lính chủ vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này có thể nói cho ta trên đảo hiến tế c h à n g ở địa phương nào lâm cựu chẳng lẽ gặp được một cái có thể bình thường giao lưu giao hỏa ở đối phương chưa động thủ phía trước chính mình cũng sẽ không ra tay trước tấu chương xong chương 470 t à n phá nhật ký chương 470 t à n phá nhật ký hiến tế tràng ha hạ a hiến tế tràng người cũng là át ma đều phải chết x e m hy nợ tự h ồ bị hiến tế tràng cái này tự tử kích thích đến nguyên bản chính là màu đỏ tươi hai mắt trực tiếp nổi lên hồng băng mất đi lý trí triều lâm cựu công kích mà đến cắn lâm cựu khó chịu không phải đối phương đột nhiên công kích mà là không có thể từ ra hỏa này trong miệng được đến cái gì tin tức khiến cho hắn mất đi lý trí vô pháp giao lưu bất quá này cũng không có biện pháp ai biết cái này linh chủ còn có thể bị hiến tế c h ẳ n g cái này từ cấp kích thích đến nay cũng làm lâm cựu biết mặt sau nếu là còn có xem hy nợ loại này có thể miễn cưỡng giao lưu tồn tại không đề cập tới cái này t ử xem hy nợ nâng lên tay phải t r ư ờ n g đ a o chiều lâm cựu đánh xuống lâm cựu nghiêng người tránh đi đối phương tay trái nắm trường đao xoay chuyển chém ngang mà đến lâm cựu đã sớm chuẩn bị hào ứng đối tập kích trong tay hồng liên tài quyết từ trên xuống dưới đem đối phương trường đao chạm đến trên mặt đất đệ nhất đao lựa chọn nghiêng người tránh đi chính là vì phòng bị đối phương tay trái đao xem hí n ở tay trái đao bị áp đến trên mặt đất nháy mắt lâm c ử u một chân liền d ẫ m đi lên một bên k h ô n g chế được đối phương tay trái đao bên kia làm chính mình trong tay hồng liên tài quyết không ra xem hí n ở mất đi lý trí nhưng chiến đấu ý thức còn không đến mức hoàn toàn mất đi ý thức được chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu trên người trào da đỏ như máu sương ngủ tay phải trường đao tới eo lưng gian lôi kéo ngay sau đó thọc hướng lâm cựu cái này đã hóa thành từ linh lĩnh chủ ở bình thường nhị giai khế ước giả trước mặt có thể xưng được với b ộ t cấp nhân vật khác đối với lâm cựu mà nói bất quá là cái tinh anh quay thôi lực lượng thuộc tính không có hắn cường còn cùng hắn chơi kỹ xảo g i a hỏa này bất tử ai chết lâm cựu đôi tay nắm chỗ u kiếm từ một khắc sần phía dưới hướng bên này liêu đi giống như đánh gôn giống nhau đem xẻm h í nở tay phải trường đao mở ra nay cụ lực đạo làm xẻm h í nở tay phải hướng ra phía ngoài bên ném đi nhìn t r u n g môn mở rộng r a l ự nhân lâm cựu chân phải trực tiếp đ ặ n ở đối phương trên ngực tại đây cụ khô gậy thân hình t ư ợ n g lưu lại một hạ lom dấu chân càng quan trọng là này lực đạo khiến cho s e m h i n e r buông lỏng ra tay trái trường đao nếu là không lựa chọn buông tay nói cảm giác này chỉ tay sẽ bị trực tiếp kéo đoạn l i ê n tính không có bị kéo đoạn ở chính mình lực đạo chịu không ra trường đao dưới tình huống loại này bám vào người tư thái là đem chính mình đầu đưa đến địch nhân kiếm phong d ư ớ i hành vi lâm cựu dỡ xuống s e m h i n e r một nửa vũ khí sau một chân đem cây đao này đã đến chính mình phía sau đi là một người đao thuật đại sư s e m h i n e r tuy rằng sử dụng chính là sông đao nhưng không đại biểu mất đi một phen trường đao lúc sau liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ là có chút chiêu số vô pháp thi triển đây cũng là lâm cựu muốn đạt tới mục đích xem hy n ở đem tay phải trường đao hành ở chính mình trước người hướng về phía lâm cựu thân hình thượng hết u y vụ nùng gom lại lưỡi đao phía trên đang ở tích tụ lực lượng cường đại lâm cựu nuôi kiếm trĩa xuống đất liền như vậy nhìn đối phương tay cầm t r ư ờ n g đ a o tích tụ lực lượng hồn kiếm tập liền ở xem hy n ở tích tụ xong năng lượng sau một đạo đỏ như máu đao khí hướng tới lâm cựu tật trảm mà đến nhưng lâm cựu thân ảnh đã thoát ly cái này thứ nguyên lần nữa xuất hiện khi đã là ở xem hy nợ phía sau lâm cựu thân ảnh hiện ra ở xem hy nợ bên người cũng không có xuất kiếm bởi vì hắn kiếm phong theo thứ nguyên nhảy lên trong quá trình cũng đã chém qua đối phương phần đầu chính như phía trước những cái đó bộ xương khô binh lính giống nhau s e m hy nơ đầu từ trung gian phân thành hai nửa thượng nửa bộ phận rơi xuống trên mặt đất thân hình đứng thẳng trong chốc lát cùng ngã xuống đất trên mặt ngươi đã đánh chết t ử linh trạng thái giới hạn l ĩ n h chủ s e m hy nơ người thiên phú ngưng hồn đã kích phát linh phách giá trị vĩnh c ử u tăng lên mười điểm s e m hy nờ vì hủ bại nơi giới hạn pháo đài thứ m ư ơ i ba nhậm lính chủ đạt được năm thế giới tri nguyên hiện có thế giới tri nguyên m ư ơ i bảy đã đạt được dương bảo vật màu tím nhặt lên tản ra màu tím quan g mang dương bảo vật ném vào dự trữ không gian bên trong lâm cựu liếc mắt một cái ở vừa rồi liền ở bên cạnh hoa thủy cồn cồn nhẹ nhàng đ á n ó một chân làm nó đem này thi thể rửa sạch đến bên cạnh đi cồn cồn rung đùi đắc ý liền đi làm việc đi nó trong lòng rõ ràng cái này các phương diện thuộc tính cộng thêm kỹ xảo cấp bậc đều không bằng chính mình chủ nhân được nhân căn bản vô pháp chống đỡ bao lâu đơn giản cũng liền trực tiếp ở bên cạnh quan chiến hảo thực tế cũng chính như cồn sở liệu xem hí nơ ở lâm cựu trước mặt cơ bản không có đánh trả chi lực đã bị xử lý nếu không phải lâm cựu tưởng thực nghiệm một chút kiếm thánh dễ kiếm chiêu cùng thứ nguyên nhảy lên kết hợp ra tới hồn kiếm tập xem h ì n nở liền súc lực công kích cơ hội đều sẽ không có lướt qua cồn cồn cùng trên mặt đất thi thể lâm cựu nhìn về phía đại s ả n h cái bản k i a thượng nguyên bản còn có chút giải rác vật phẩm bởi vì vừa rồi chiến đấu tạo thành chấn động hóa thành bụi bặm t r ồ n g chất tại đây cái bản thượng đại s ả n h đồ vật rất ít liếp mắt một cái v ọ n g qua n g đại sành đồ vật rất ít liếp mắt một cái bàn chim bay cũng quan sát không sai bị lắm cho nên lâm cựu đem ánh mắt đầu hướng lầu hai đó là chim bay cơ quan chưa từng thăm dò nếu là còn có cái gì m ặ t khác b ị n h nhân đã sớm bị hấp dẫn ra tới lâm cựu vẫn là thật cẩn thận mà tra xét mỗi một gian phòng thực mo ở một gian không gian trọng đại trong phòng có thu hoạch trong phòng trang trí phẩm đều tổn hại không sai biệt lắm chỉ có thể căn cứ phòng lớn nhỏ suy đoán nơi này rất có khả năng là xem hình n phòng ngủ chính ở trong đó tìm được rồi một quyển thập phần tàn phá đóng sách tốt trang giấy nơi g ư đã đạt được mấu chốt manh mối đạo cụ l ĩ n h chủ nhật ký tàn trang lâm cựu cầm lấy này bùn tàn phá trang giấy khi cũng là tiếp thu tới rồi luân hồi nhạc viên nhắc nhở mở ra này bùn trang giấy mặt trên rất nhiều địa phương đều có tổn hại đặc biệt là phía trước bộ phận trên cơ bản cái gì đều thấy không rõ mặt sau một đoạn đảo còn có tàn lưu văn tự dạ tất lại tặng một đám món lòng đến cái này địa phương quỷ quái không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ bị đưa đến gió lốc hiến tế chẳng đi ngay bên ngoài tiến vào người ta nói uy lì c ư n h i ê n tưởng đánh thức cái gì với cổ nga đúng rồi là hồn nguyên ma tú h đây là cái gì tân chê cởi sao xương s á m xuất hiện ác ma cũng tùy theo xuất hiện uy lì ra hỏa kia thật sự thật sự cán những cái đó ác ma món lòng bất quá như vậy đánh chết này đó ác ma món lòng lúc sau ta c ư nhiên cảm giác được linh hồn đã chịu tăng cường thật là không thể tưởng tượng xương s á m sẽ bao trùm toàn bộ thế giới d i ệ t vong nguy cơ chính thong thả lại tuyệt vọng về phía mỗi người đánh út lại hiến tế chàng làm phán khắp nơi chuẩn bị cùng thảo phạt od số là aqnats u nói tiến vào hiến tế chàng yêu cầu cái gì tới ân nửa tháng thảo dẫn đường tờ ô xen ánh trắng thạch linh hồn di vật chúng ta thua nhưng mặc dù là như vậy một cái dơ bẩn bất kham vực sâu cũng có thể tìm được kia gió lốc vứt bỏ chúng ta từ linh hóa thành hư ả o ha, ha ha cái gì thần linh đều là giả lâm cựu lật xem sau này phân tàn phá nhật ký Không nhiều nhưng đến tin có được tức, quá mấy t tin tức Tiến tế tìm tương vật Tại gió hiến chẳng không ngừng là muốn tìm được địa phương, còn cần quan có. lốc được đã địa đ vào là phẩm. â phân h n ậ thứ ký c u đều n g ghi có h lại. Mấy t này tựa hồ lúc ấy hạ lệnh s i ê u tầm chế tạo không ít ở pháo đài tản chỉ rất có thể còn có thể tìm được tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt tập vật chương bốn trăm bảy mươi mốt tập vật lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần này sợ lâu đài ở một gian trong thư phòng có một chút thu hoạch trên vách tường treo một phen nhạc viên công chứng quá màu làm phẩm chất lo nao xác định không có mặt k h ắ c manh mối sau lâm i ự u mang theo kia bùn tàn phá nhật ký lần nữa quay trở về tới khi cái kia pháo đài di chỉ lâm i ự u từ đại môn di chỉ chỗ bắt đầu tìm kiếm thực mau liền ở tiến vào sau đại môn phía bên phải một góc phát hiện vài cọng t à n ra đạm quang thực vật vô dụng tay đi đục vào lâm i ự u lấy ra một ít công cụ cẩn thận đem này vài cọng thực vật tháo xuống xem xét tin tức sau xác định là hắn sở yêu cầu nửa tháng thảo lâm i ự u từ nay về sau lại đi vào hắn phía trước đánh chết kia một đám bộ xương khô đao binh vị trí ở chung quanh sưu tầm lên ở một cái hụ bại dương gỗ bên trong tìm được đây là nhật ký miêu tả linh hồn di vật ưu một lúc này do lốc bụi hộ mệnh ảm đạm không ánh sáng thấy thế nào cũng không giống hữu dụng bộ dáng điểm này lâm cựu tạm thời mặc kệ mà là tiếp tục ở pháo đài bên trong siêu tầm ở tàn phá trên tường thành không có gì thu hoạch lâm cựu chuẩn bị rời đi khi chú ý tới bình thường bước lên tường thành thang lầu vị trí tạo thành thang lầu những cái đó bó t u ổ i đã hư thối chống chất ở tường thành ẩm lâm cựu làm cồn cồn đem này đó bó t u ổ i đều dịch hay ở trong đó tìm được rồi một phen sinh mãn màu xanh đồng chìa khóa nhật ký thượng không có về cái gì chìa khóa miêu tả cũng không biết có hay không dùng dù sao mang theo là được rồi. một con thiên toàn chim bay ở trời cao xoay quanh quan sát đến pháo đài gì chỉ bên ngoài tình huống lâm c ử u thông qua thiên toàn chim bay thấy được một ít cổ quái sinh vật hoạt động dấu hiệu trong đó cũng có hắn mục tiêu bất quá hắn hiện tại không có sốt ruột đi tìm đi lâm c ử u đi vào kia viên vẫn luôn thiêu đốt lôi hỏa khô thụ bên cạnh này cây khô thụ vừa thấy liền không thích hợp ở khô dưới gốc tê, tìm được rồi một viên đôi mắt bộ dáng trong suốt hào đá cùng hắn sở yêu cầu dẫn đường tờ ổ s ẻ n hư hào đôi mắt thạch nơi sản sinh hồn xương ngủ lại lục hiệu quả thông qua này khối trong suốt cục đá có thể nhìn đến một ít chân thật ở pháo đài di chỉ bên trong yêu cầu đồ vật lâm c ử u đều đã tìm không sai bị lắm hắn đem ánh mắt đầu hướng trước mặt như cũ thiêu đốt ngọn lửa khô thụ nâng lên hồng liên tài quyết đem này cây khô thụ chặt đứt khô thụ bên trong một viên đỏ bừng đá quý bị lâm c ử u lấy ra kia thiêu đốt ngọn lửa liền theo lâm c ử u tay thiêu đi lên bất qua đá quý bị lâm c ử u nắm chặt ngọn lửa cũng tùy theo tắt vĩnh không tắt lôi hỏa nơi sản sinh hồn xương ngủ đại lục phẩm chất đạm kim sắc phân loại đá quý được khảm hiệu quả lôi nguyên tố th giá bán tám mươi tám tám trăm tám mươi điểm nhạc viết tệ lâm cựu đem khối bảo thạch này thu hồi đây là nguyên sinh thế giới so được xưng một bước thiên đường một bước địa ngục mở ra thức diễn sinh thế giới càng thêm khó có thể đoán trước tiền lời thế giới một viên đạm kim s ắ c phẩm chất đá quý liền như vậy tùy ý nhét ở một viên khô thụ bên trong mặc cho ai ở chỗ này đều sẽ phát hiện được đến này cây khô thụ không thích hợp địa phương này viên đạm kim s ắ c phẩm chất đá quý cùng tặng không, không có gì khác nhau cũng là khối bảo thạch này thu hoạch làm chuẩn bị rời đi lâm cựu lần nữa cẩn thận quan sát một chút cái này pháo đài dí trị lần nữa thu hoạch hai cái tên là linh hồn di vật màu đen hòn đá Mới rời đi đ pháo trước trước à ở ở lâm cựu đem cồn phía t r cồn l dùng thu nạp nhập bộ kệ bạc trung từ dự trữ trong không gian lấy ra chuyên nghiệp mặt nạ phòng độc mặc chỉnh tế sau đi vào trong đó không chỉ có trên mặt mang theo mặt nạ phòng độc lâm cựu còn ở t h u n g quanh hội tụ một tầng hơi mỏng thái dương diễm hỏa đem độc khí ngăn cách hai song trọng phòng hộ thiên toàn chim bay liền ở trên không siêu tầm mục tiêu nhìn đến vàng nhạt khói độc trung lập loại quan điểm xác định vị trí lâm cựu lạng yên tới gần qua đi trước mặt trên mặt đất nằm bọ một con một mét trường tả hữu thằn lằn bộ dáng sinh vật lập loại ánh sáng đúng là loại này sinh vật bối thượng sinh trường tinh thể k h o á n g thạch lần trang hạt quang mang bao phủ ở thằn lằn sinh vật trên người đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực thuộc tính là địch phương hai chấm một sáu sáu sáu lần đạt được địch quân một trăm phần trăm tư liệu tinh thạch thằn lằn sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm hôn hỏa bốn mươi lăm điểm lực lượng ba mươi lăm nhanh nhẹn bốn mươi thể lực, một loại n g huyết ở hủ bại nơi thuộc về nhỏ yếu sinh vật số lượng thưa thớt nếu là không có thiên toàn chim bay tồn tại lâm cựu muốn tìm đến này hy hữu tinh thạch thật lặn nhưng không quá dễ dàng lâm cựu tìm được tinh thạch thật lặn kế tiếp sự liền rất đơn giản x ô n g lên đi nâng kiếm hai hạ đem cái này vật nhỏ chém chết sau đó đem này bối thượng tinh thạch tại xuống dưới rơi xuống trong tay ngươi đã đánh chết tinh thạch thàn lằn lần đầu đánh chết chịu năm mươi phần trăm khen thưởng tam phúc đạt được một phần trăm thế giới chi nguyên linh phách giá trị hạn mức cao nhất vĩnh c ử u tăng lên một điểm nay chỉ tinh thạch thàn l à n thực lực n g ư h i hà lâm c ử u có khen thưởng thêm thành miễn cưỡng còn có thể từ tiểu gia hỏa này trên người kéo điểm lông dê ra tới bất quá này không quan trọng mấu chốt vẫn là từ tinh thạch thàn lằn bối thượng khấu hạ tới tinh thạch ánh trang thạch nơi sản sinh hồn xương mù đ có một ít đặc thù tác dụng lâm c ử u để ngừa vắng nhất thông qua thiên toàn c h i n b a y nhiều tìm được rồi hai chỉ tinh thạch thằn lằn khấu hạ chúng nó bối thượng ánh trăng khoáng thạch sắc trời tối tăm t r u n g quanh đen nhánh nói cho lâm c ử u ban đêm đã bung xuống lâm c ử u về tới lâu đài vị trí nơi này cây đ u ố còn c có thể có chút quang mang lâm c ử u chính mình đương nhiên cũng có mang theo chiếu sáng thiết bị nhưng ở loại địa phương này ban đêm giã ngoại tùy ý sử dụng chiếu sáng thiết bị ai biết sẽ đưa tới cái quỷ gì đồ vật lâm cựu xuyên thấu qua lâu đài cửa sổ nhìn về phía bên ngoài không trùng theo thời gian trôi đi một mặt bạch quang xuyên thấu màu đen đầu h lâm cựu từ kia tàn phá nhật ký thượng nhìn đến này đó vật phẩm thu thập sau sử dụng yêu cầu ban đêm thời gian ánh trăng nếu không phải luân hồi nhạc viên công chứng quá này phá nhật ký là mấu chốt tin tức đạo cụ lâm cựu đều không nhất định sẽ tin tưởng loại này lời nói ban ngày ánh nắng đều không thể xuyên thấu kia sám xịn sương ngủ, trông chờ buổi tối ánh trăng chẳng lẽ buổi tối sương s á m còn sẽ biến đ ạ m sao chờ tới rồi ánh trăng lâm cựu ra cửa ở dưới ánh trăng đầu tiên là nghiền nát nửa thang thảo đem này bôi trên linh hồn di vật cái này đen nhánh hòn đá thượng đem hòn đá đặc ở dưới ánh trăng trong t i n h ánh trăng tựa hồ đã chịu nửa tháng thảo hấp dẫn đen nhánh hòn đá thượng c h e một tầng l ụ a trắng giống nhau theo ánh trăng tích tụ đen nhánh hòn đá nở rộ qua mang biến thành một khối thiện bạch nửa trong suốt còn phiếm đạm quang hòn đá đây mới là chân chính linh hồn di vật linh hồn di vật phân loại nhiệm vụ đạo cụ hiệu quả tiến vào gió lốc hiến tế c h ẳ n g chuẩn bị vật phẩm trí nhất đồng thời còn có thể hấp dẫn đối linh hồn khát vọc giả lâm cựu bào chế đúng cách đem mặt khác linh hồn di vật đều dính lên nửa tháng thảo thông qua ánh trăng đem này khôi phục đến nguyên bản bộ dáng cho đại gia làm toán học đề luân hồi nhạ mỗi bình quân một trăm hai mươi hai vạn tự nhất giai ta còn lại là dùng ít số lượng từ miêu tả cốt truyện bình quân năm mươi vạn tự nhất giai không cần lại nói hơn bốn trăm chương cư nhiên mới hai giai n à y đã thực nhanh tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai ác ma đồ tể chương bốn trăm bảy mươi hai ác ma đồ tể chỉ cần là làm linh hồn di vật khôi phục nguyên dạng còn chưa đủ lâm cựu cố ý đi tìm tinh thạch thằn lằn khấu hạ chúng nó sau l ư n g ánh trăng khoáng thạch tự nhiên cũng không phải vô dụng cử chỉ phía trước tìm được dẫn đường tờ hồ sẹn là một khối bàn tay đại hòn đá web mặt trên có kỳ quái hoa văn cùng linh hồn di vật giống nhau ở vào chưa kích hoạt trạch thái vô pháp sử dụng. lâm c ử u lấy ra từ tinh thạch thần l à n bối thượng khấu hạ đi vào ánh trăng q u o á n thạch một tay cầm dẫn đường tờ ổ s e n một tay m é o ánh trăng thạch đặt ở dẫn đường tờ ổ s e n phía trên trắng tinh ánh trăng cùng vừa rồi hội tụ đến linh hồn di vật thượng giống nhau hối tới rồi ánh trăng thạch bên trong nguyên bản vô hình ánh trăng ở trong suốt ánh trăng thạch trung ngưng thật trở thành một loại trắng tinh năng lượng không hề nghi ngờ đây là cùng lâm c ử u khống chế thái dương c h i lực tương đối ứng nguyện tri lực trắng tinh năng lượng ngưng tụ không sai biệt làm khi hóa thành một đạo laser ở giữa dẫn đường tờ ổ xen phía trên nay c ầ nguyện tri lực đã đến đánh thức dẫn đường lâm cựu đang xem lúc này dẫn đường tờ ồ xen bộ dáng n h ư c ũ vẫn là như vậy bẹp hòn đá nhưng mặt trên xuất hiện hai cái quan điểm một cái sáng choang quang điểm vẫn luôn không có động tĩnh mà một cái khác hơi nhỏ một chút ánh sáng cũng so đạm điểm tượng t r ư n g cho lâm cựu vị trí hiện tại cũng chính là cái kia sáng choang quang điểm chính là đại biểu cho gió lốc hiến tế chàng sở tại hiện giờ vị trí xác định tiến vào hiến tế chàng đạo cụ lâm cựu cũng chuẩn bị hảo nơi này cũng liền không có cái gì nhưng lưu luyến lập tức nhích người xuất phát cũng không để bụng hiện tại là đêm tối vẫn là ban ngày để lại cho hắn làm đệ nhất hoàn nhiệm vụ thời gian không nhiều lắm mặc dù hiện tại thời gian còn tương đối đầy đủ nhưng tại đây loại phân đoạn càng nhanh hoàn thành đạt được nhiệm vụ hoàn thành độ cũng liền càng cao nay hoàn thành độ cùng hắn cuối cùng thiên phú thức tỉnh cấp bậc cũng có quan hệ lâm cựu từ lâu đài trên vách tường gỡ xuống một cây cây đ u ố c liền đi theo dẫn đường tờ ổ xẻn chỉ dẫn hướng tới mục đích địa đi tới vì nhanh nhất đến mục đích địa lâm cựu lựa chọn lộ tuyến là t h ẳ n g tắp trên đường đi qua một chỗ long gốc trong đó tràn đầy lầy lội lâm cựu ở mặt trên nhìn đến có người như vậy thô không rõ nguyễn trùng ở nâu đen sắp bùn đất máy mấy cái hai mắt màu đỏ tươi trường thật dài cái mũi hình người sinh vật dơ trường mâu đen này chỉ nguyễn trùng thọc chết mang đi lâm c ử u một chút đều không muốn biết bọn họ săn thú nhẫn trùng mục đích là cái gì đối mặt như vậy một chỗ l o n g g ố c lâm c ử u bất chấp hiện không thấy được vấn đề không chút do dự triển khai kim diễm cánh chim từ phía trên bay qua đi tới gần dẫn đường tờ ổ s ẹ n quan điểm biểu hiện vị trí lâm c ử u không có ở phía trước nhìn đến cái gì tương quan cảnh tượng bởi vì trước mặt còn có một tòa t r ê n h vênh đ á núi lâm c ử u ai ra xếp phi còn cần một đoạn thời gian leo núi là đường dốc lâm c ử u lại là tỉnh đi cái này công phu p hơn g một o nữa thiên toàn chim lâm cựu、so、hơn. Hơn cũng chú ý tới này tòa do l ớ c hiến tế tràng đại môn cũng là chỉ có một cái hình dáng không có môn nhưng lại bao phủ nồng đậm xương xám giống nhau sinh linh đều không thể bình thường thông qua cho nên ở tiến gió lốc hiến tế c h à n g phía trước ta còn phải giải quyết cái này tên ngốc to con lâm i ự u ấn động bộ kẻ b ạ n thả ra cột u cồn chuẩn bị khai quái như thế nào có thể không có chuyên nghiệp dẫn quái thành viên đâu liền ở gió lốc hiến tế c h à n g xương xám trước đại môn vương có một cái thân hình khổng lồ thân ảnh trấn thủ xương xám đại môn nhìn đến cái này thân ảnh trước tiên liền sẽ liên tưởng đến phim ảnh trò chơi tác phẩm những cái đó đổ tể quái vật dài g i n g thân hình sau lưng lại vỡ ra làn da ra bên ngoài kéo dài tới hình thành một đôi t h ị cánh cũng không biết này không lớn t h ị cánh có thể hay không làm cái này đại ra họa b đầu hai bên sinh trưởng công giác chứng minh nó ác mà chủng tộc thân phận khoa chương chính là nó trong tay dẫn theo một tay dịu so toàn bộ lâm cựu đều lớn hơn một vòng nga ô ấu thể hình thái cồn cồn tới gần qua đi sử dụng quốc bảo manh u y lập tức đem này con quái vật lực chú ý hấp dẫn qua đi cồn cồn dẫn đại gia hỏa này liền triều lâm cựu bên này tới gần lại đây thấy này con quái vật không có bay qua tới truy kích xem ra kia đối thịt cánh cũng không thể làm nó phi hành lâm cựu cũng không nhàn rỗi khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm dùng điều tra trang bị kiểm tra đo lường song đối phương tư liệu đang ở so đối hai bên trí lực t h u tính so đối hoàn thành bên t a trí lực thuộc tính là địch phương một ba lần đạt được địch quân chín mươi tám tư liệu ác ma đồ t ệ sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa ba trăm năm mươi điểm lực lượng bảy mươi nhanh nhẹn năm mươi năm thể lực bảy mươi trí lực năm mươi kỹ năng một hát cám sinh vật lvmát bị động ban đêm chiến đấu thương tổn tăng lên m ộ ư ơ i kỹ năng nhị loạn chạm lv bốn mươi chủ động mạnh mẽ m u a may dự chiến đối công kích đến mục tiêu tạo thành một vật lý thương tổn cũng có năm mươi xác suất tạo thành một dây choáng làm lạnh thời gian năm phút kỹ năng tam đoạn hồn lờ vờ mát bị động đối sinh vật mục tiêu tạo thành thương tổn khi sẽ suy yếu sinh vật mục tiêu linh hồn cùng với đối xương sám ăn mòn kháng tính kỹ năng bốn hủy diệt một kích lờ vờ bốn mươi chủ động thịt cánh kéo thân hình bay lên h ù n g xuống phía dưới khởi xướng toàn lực một kích làm l ệ n h thời gian ba mươi phút hiểu biết đến cái này ác ma đổ tệ tư liệu sau lâm c ữ u không có lập tức đón nhận đi mà là vòng đến một bên hồng liên tài quyết thần thánh bị động đối riêng mục tiêu tạo thành thương tổn tăng lên hai trăm phần trăm tiêu diệt riêng mục tiêu đạt được nghiệp hỏa hệ vệ á tờ t ẩ lễ vĩnh sướng bị động đối tà linh ác ma loại sinh vật thương tổn tăng lên hai mươi phía trước lâm cựu giao thủ những cái đó sinh vật còn không thuộc về này hai cái bị động thêm thành phạm chủ mà nay ác ma đổ tệ bị động đều rõ ràng b i ế t ác cám sinh vật khẳng định thuộc về ước chừng hai trăm hai mươi thương tổn thêm thành đối lâm cựu mà nói thể lực bảy mươi điểm ác ma đổ tệ huyết điều còn không bằng phía trước thể lực năm mươi sáu điểm xẻm hỉ nở trường bên kia cồn cồn đã hóa thân gấu khổng lồ một ngụm minh h ỏ a phun ra đi mà không phải phóng thích đại chiêu minh họa giống ác ma đổ tệ làm lơ rơi xuống trên người minh h ỏ a nó căn bản không cảm giác được đau đớn múa may kia lớn nhỏ đều mau đổi kịp gấu khổng lồ hình thái hạ cồn cồn một tay dịu nghiêng đi xuống phách chạm mà ra cồn cồn quyết đoán triệt thoái phía sau né tránh này dịu to gấu khổng lồ hình thái hạ cồn cồn nhanh nhẹn thuộc tính là năm mươi tám điểm so ác ma đổ t ể cao hơn nữa nó vốn dĩ mục đích chính là hấp dẫn lực chú ý không n g h ĩ tạo thành nhiều ít thương tổn thực dễ dàng liền tránh đi này một k í c h lâm i ự u đều đã vòng tới rồi ác ma đổ t ể phía sau phía sau kim diễm cánh chim làm hắn bay lên không đôi tay cầm kiếm hồng liên tài quyết theo ác ma đổ tệ thịt cánh triển khai sau trung gian cái kia vết nước chém xuống. một đạo từ tới gần phần cổ chỗ vẫn luôn kéo dài đến đoạn cái đôi u phía trên miệng vết thương xuất hiện ở ác ma đồ tể bối thượng miệng vết thương không có máu chảy ra nhưng huyết điều sụt là không thể nghi ngờ giống ác ma đồ tể tuy rằng không cảm giác được đau đớn nhưng từ lâm cựu trên người cảm nhận được uy hiếp thù hận nháy mắt gắt gao chuyển rời đến lâm cựu trên người ác ma đồ tể trong tay d i ệ u chiến bắt đầu lung tung huy từng đạo kình phong nhấc lên ý đồ đem lâm cựu cuốn vào d i ệ u chiến công kích bên trong tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba gió lốc hiến tế tràng chương bốn trăm bảy mươi ba gió lốc hiến tế tràng đối mặt h ị u bị h ư ơ n g n cùng đối phương kéo ra khoảng cách trong tay đầu người lớn nhỏ kim sắc hỏa cầu ngưng tụ hướng tới ác ma đổ tể ném tới lúc này hắn chính là viễn trình pháp sư trực tiếp thượng phong tranh chiến thuật đương nhiên cũng có thể sử dụng thứ nguyên nhảy lên đi vào ác ma đổ tể công kích manh c u càng thêm nhanh chóng giải quyết đối phương loại này có nguy hiểm áp đáy hòm kỹ năng tự nhiên không thể dùng tại đây nho nhỏ ác ma đổ tể trên người phía trước xem hín nơi đó thí nghiệm quá một lần liền đủ rồi lúc sau đều phải thật dùng liên tục mấy viên đại hỏa cầu tạm qua đi vẫn là cái loại này thái dương chi lực không ổn định bạo liệt hòa cầu thực mau liền đem ác ma đổ tật lui lâm cựu tự ác ma đổ tể tay trái sần tới gần qua đi liên đối phương loại này thân hình căn bản vô pháp trước tiên xoay người công kích lâm cựu trên mặt đất vừa dẫm hồng liên tài quyết kiếm phong tự ác ma đổ tể bên trái phần cổ vẫn luôn chạm đến phía sau cắt ra một nửa n g ư ờ i đã đánh chết ác ma tiên phong quân ác ma đổ tể người thiên phú ngưng hồn đã kích phát linh p h á c h giá trị vĩnh c ử u tăng lên hai mươi điểm đạt được ba phần trăm thế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên hai mươi mốt phần trăm đã đạt được mười điểm nghiệm họa đạt được ác ma tri hồn ít một đã đạt được dương bảo vật màu tím ác ma đổ tệ bị lâm cựu chém giết lúc sau tia thân thể cao lớ mà là hóa thành làm quang rách nát một bộ phận còn lại là dung nhập đến lâm cựu trên người tăng lên hắn linh phách giá trị còn có kia đạt được mười điểm nghiệp hỏa lâm cựu xem xét một chút trong tay hồng liên tài quyết một phần trăm tiến độ đều không có xuất hiện cũng không biết điệp mãn yêu cầu bao lâu lâm cựu cùng cồn cồn đi vào gió lốc hiến tế tràng xương s á m đại môn phía trước tới gần sau chú ý tới ở xương s á m đại môn bên cạnh thời điểm trên tường có khắc một hàm tự nhìn dáng vẻ là kẻ tới sau vào giờ phút này thượng tại đây tỏa k ô đạo hiến tế giữa sân ám ảnh tộc nhân sùng kính gió lốc thương tiếp anh linh Tự s hơn nữa xem này văn tự biểu đạt khi ngữ điệu không giống như là ở vào thời khắc nguy cơ nói cách khác này tòa trên đảo đã tới mặt khác người từ ngoài đến còn có khả năng tồn tại đem cái này manh mối ghi tặc trong lòng lâm cựu lấy ra đã xử lý quá linh hồn di vật dựa theo tàn phá nhật ký thượng theo như lời phương pháp trực tiếp ném vào xương xám đại môn bên trong linh hồn di vật tựa như một viên ném vào hồ nước cục đá ở xương s á m bên trong bắn khởi còn sóng này đó xương s á m tựa hồ đã chịu dẫn đường hướng linh hồn di vật vị trí rung đi đ a n g ra một cái khẩu tử lâm c ử u cùng cồn cồn lướt qua vết nước tiến vào đến gió lốc hiến tế giữa sân lâm c ử u quay đầu nhìn đến xương s á m đại môn đã khôi phục nguyên trạng mà trên mặt đất có một viên đen nhánh hòn đá đúng là hắn vừa rồi ném vào tới linh hồn di vật nay t ò a cái gọi là gió lốc hiến tế trảng bộ g á n g cũng ánh vào lâm cựu mi mắt nơi này so với hắn trong tưởng tượng muốn rộng lớn nhiều chính phía trước là một cái rất lớn hiến tế đài ở hiến tế đài chung quanh còn có thực rộng lớn không gian màu đen thổ địa còn có thượng t r ă m tòa nửa người cựu a o t đối luân hồi nhạc viên cảnh cáo một chút đều không ngoài ý mớn cái này đảo bên cạnh tiểu quái thuộc tính đều như vậy thay quá bộ xương khâu đao binh liền đao thuật đại sư loại này kỹ năng đều có may là ở vong linh trạng thái hạ hai nghìn nhiều mễ tầm nhìn cùng lâm cựu trang bị cực hình đ ô n công chủ động kỹ năng công kích phạm vi không sai biệt lắm nhắc nhở liệp sát giả đã tiến vào gió lốc hiến tế tràng đệ nhất hoàn thiên phu thức tỉnh nhiệm vụ đã hoàn thành thiên phu thức tỉnh nhiệm vụ đệ nhị hoàn đã kích hoạt thiên phu thức tỉnh nhiệm vụ đệ nhị hoàn rửa sạch hiến tế tràng khó khăn cấp bậc lờ vờ hai mươi lăm nhiệm vụ tóm tắt đã từng ám ảnh tri tộc tín ngưỡng nơi đã đầu phục các ma trở thành mọi người n h ệ nhân đã từng thần thánh đã là trôi đi nhiệm vụ tin tức đem gió l ố c hiến tế c h à n g rửa sạch sạch sẽ nhiệm vụ khen thưởng vô nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội buộc thế giới vô pháp lại tiếp thu thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ không cần xem nhiệm vụ cụ thể tin tức lâm c ử u liền quang xem nhiệm vụ này tên liền cảm giác không ổn tôi hiểu bên kia nhiệm vụ sang nam thượng là muốn hắn tìm một cái đồ vật trên thực tế là muốn quang minh chính đại đánh đi vào hắn nơi này khen ngược trực tiếp nói cho hắn trực tiếp canh chừng bạo hiến tế tràng rửa sạch kk theo lâm cựu đi, đi đến cốt cách va chạm thanh em vang lên lâm c ử u chiều t r u n g quanh xem qua đi có thể nhìn đến hiến tế đài kêu bên ngoài màu đen thổ địa thượng kia thượng trăm cái thổ bao bùn đất xuất hiện buông lỏng t h ừ n g con bộ xương khô cánh tay tự bùn đất chui ra tới không q u á một hồi lâm c ử u cũng đã nhìn đến thượng trăm chỉ phía trước đánh chết quá cái loại này bộ xương khô đ a o binh nguyên ử bản chính là này tòa trên đảo những cái đó lính chủ phái đến gió lốc hiến tế chẳng tiến hành thảo phạt binh lính mà này đó binh lính sau khi chết bị ác ma rụ rỗ mà đến ác hồn chiếm cứ thân thể biến thành dáng vẻ này n à y thượng trăm tên bộ xương khô binh lính xem đến lâm c ử u ra đầu tê dại vượt qua mười tên bộ xương khô đao binh cùng vây công lâm c ử u hắn liền có tử vong nguy hiểm húng chi này thượng trăm tên bộ xương khô đao binh vây quanh đi lên hơn nữa cái này do lốc hiến t ớ i nơi sân hình còn như vậy rộng lớn không có phức tạp kiến trúc quánh nhiễu chúng nó thật đúng là có thể làm được vây quanh đi lên lâm c ử u lần này không cần chuyên trách dẫn q u á i cột c ồ n đem này thu được bộ kệ bản bên trong cột c ồ n lưu tại bên ngoài thật là có bỏ mình khả năng lâm cựu thật sự định không được hắn còn có thể phi thừa dịp này đó bộ xương khô đao binh còn không có hoàn toàn bỏ khai của bao. lâm cựu v ộ i vàng hướng tới phía trước hiến tế đài chạy tới hiến tế đài t r u n g quanh còn có mười mấy căn thô tráng cột đá có thể đi vị nay mười mấy căn cột đá vây quanh một cái hình tròn ao hãm hiến tế đài ở hiến tế đài nhất trung tâm có một tòa tiểu t h ạ c h đài mặt trên nguyên bản gửi thứ gì hiện tại chống không một vật đệ nhất chỉ bộ xương khô đao binh đã bỏ khai cột bao như cũ này đây cái loại này quỷ mị tốc độ vọt lại đây mặt sau xông tới bộ xương khô đao binh chỉ biết càng ngày càng nhiều lâm cựu chú ý tới này đó bộ xương khô đao binh hai mắt hồn hỏa vị trí phát ra chính là hồng quang mà phía trước gặp được đánh chết những cái đó bộ xương khô đao đa cái này làm cho lâm cựu phát hiện manh mối đối xông tới này chỉ bộ xương khô đao binh tiến hành rồi tra xét rác hồn đao binh hải cốt sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa năm mươi điểm lực lượng năm mươi năm nhanh nhẹn năm mươi thể lực bốn mươi trí lực hai mươi kỹ năng một hát cám sinh vật mát bị động ban đêm chiến đấu t h ư ơ n g t ổ n ra tăng m ộ ư ơ i kỹ năng nhị loạt hồn truy kích lv hai mươi chủ động ở cảm giác đến địch n h â n sau tốc độ tăng lên hai trăm linh tiến hành truy kích cho đến phát động lần đầu t i ê n công kích sau tốc độ tăng phúc biến mất kỹ năng tam hải cốt chi khu lvm Bị kỹ năng bốn chiến đấu bản năng lờ và mát bởi vì ác hồn chiếm c ư thân hình sửa kỹ năng lấy bỏ xó kỹ năng năm đao thuật đại sư lờ năm bởi vì vong linh hóa kỹ năng này đã bỏ xó t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi tư tinh anh một chương bốn trăm bảy mươi tư tinh anh một lâm cựu một bên né tránh ngăn cản công kích một bên ở hiến tế đài trung không ngừng đi qua cũng không vội mà phản kích du t ẩ u ở hiến tế đài trung mua tự tô hiểu luyện kim bom cùng với chính mình g i lại thiên băng bom tất cả đều lấy ra tới theo r trên í mặt đ gia nhập vây công bộ xương khô đ a o binh càng ngày càng nhiều lâm cựu ứng đối cũng càng ngày càng gian nan may mắn có như vậy cái địa hình cùng cột đá có thể vòng hành miễn cưỡng treo này đó bộ xương khô đ a o binh có thể nhìn đến lâm cựu trên người đã xuất hiện vết thương lại như vậy kéo xuống đi tất nhiên lâm vào tuyệt cảnh lâm cựu một chân đá văng trước mặt một con bộ xương khô lao binh Kim Diễm c á ngay h chim triển k i b a lên khung trung. h sau đó lâm cựu hội tụ khởi thái dương chi lực hình thành một đại đoàn thái dương kim diễm hình thành thái dương thần điệu hình thái nay chỉ thái dương thần điệu tự trời cao đ á p xuống hướng về này đàn bộ xương khô lao binh đánh sâu vào mà đi lâm cựu cùng cùng bay đến hiến tế đài ở ngoài giờ phút này toàn bộ hiến tế đài tràn ngập nổ mạnh ánh lửa còn có thể nhìn đến lay động kim sắt trong ngọn lửa còn có thân ảnh hướng tới hắn hiện tại cái này phương hướng đuổi theo lảo đảo đi rồi vài bước lúc sau ngã xuống đất không dạy nổi ly hiến tế đài đã có một khoảng cách lâm cựu như cũ có thể cảm nhận được nóng cháy cảm nhìn ở nổ mạnh trung tiêu vong bộ xương khô lao binh lâm cựu lấy ra khôi phục pháp lực dược tệ rót vào trong miệng liền như vậy ngắn ngủn thao tác khiến cho lâm c ử u hơn phân nửa pháp lực giá trị biến mất mà như vậy thao tác hiệu quả cũng thập phần hữu hiệu như thế uy lực nổ mạnh lâm c ử u đứng ở nơi đó không phản kháng thừa nhận khẳng định là hắn phải chết không thể nghi ngờ tuy rằng pháp lực giá trị tiêu hao thật lớn nhưng làm hắn dùng một lần giải quyết này đó định nhân rót hai bình khôi phục dự tệ lâm c ử u đem pháp lực giá trị kéo đến năm mươi trở lên đồng thời cũng bị luân hồi nhạc viên nhắc nhở sở bẹm ngươi đã đánh chết t á hồn ba binh lần đầu đánh chết chịu năm mươi khen thưởng tác phúc đạt được một thế giới tri nguyên linh phách giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu tăng lên một điểm đã đạt được một điểm nhỏ g i h đã đạt được vòng linh chi h ồ n ít một đã được màu lam dương bảo vật người đã đánh chết á c hồn đa binh đạt được 0.04% phần trăm thế giới chi nguyên linh phách giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu tăng lên một điểm đã đạt được một điểm nhỏ g i h đã đạt được vòng linh chi h ồ n ít một người đã đánh chết á c hồn đa binh đạt được 0.04% phần trăm thế giới chi nguyên linh phách giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu tăng lên một điểm đã đạt được một điểm nhỏ đã đạt được vòng linh chi hôn ít một đã đạt được màu lam dương bảo vật trừ bỏ đánh chết đệ nhất chỉ ác hồn đao binh đã chịu đầu sắc khen thưởng t h ê m thành đạt được một phần trăm thế giới chi nguyên mặt khác đều chỉ là đạt được 0.04% phần trăm thế giới chi nguyên nay một đợt cộng lại đạt được năm phần trăm thế giới chi nguyên trừ cái này ra còn ở đã cháy đen một mảnh lưu thông dung nham nổ mạnh nơi sân tìm được rồi mười cái màu xanh lục dương bảo vật cùng một cái màu lam dương bảo vật này thượng chăm chỉ bộ xương khô đao binh còn cấp lâm c ử u mang đến một trăm nhiều điểm nghiệp hỏa lúc này lại xem tiến độ phán quyết tiến độ rốt cuộc có tăng trưởng đi vào hai phần trăm nói cách khác yêu cầu năm điểm tả hữu nghiệp hỏa mới có thể thất tỉnh này khó khăn có điểm đại a lần này mạo hiểm cử chỉ đều đã là bất đắc dĩ mà càng lệnh lâm c ử u kinh ngạc chính là hắn ở thế giới này thiên phú ngưng tụ một trăm năm mươi điểm l i n h phách năng lượng đã đạt tới hạn mức cao nhất lúc sau lại còn ở từng điểm từng điểm tăng trưởng chỉ có thể nói không hổ là lấy linh hồn năng lượng làm cơ sở khai phá nghiên cứu nguyên sinh thế giới biết được điểm này cái kia nháy mắt lâm c ử u đều có một loại từ bỏ mặt khác nhiệm vụ chuyên tâm soát chính mình l i n h phách giá trị ý niệm thực mau loại này ý niệm đã bị áp chế đi xuống hắn trong lòng rõ ràng mọi việc đều có một cái cực hạn vẫn là an an ổn, ổn làm chính mình thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đi không có động tĩnh đại khái là cùng ngoại giới ngăn lâm cựu nhìn chăm chú vào mặt sau kia tòa đen nhánh t h á p cao dư lại địch nhân hẳn là chính là ở nơi đó h i ệ n tế h đài nổ mạnh sinh ra động tĩnh như vậy kịch liệt n à y tòa hát tháp bên trong không có một chút động tĩnh thuyết minh cách âm hiệu quả thực hảo khu khu đại khái là kết giới linh tinh tồn tại làm bên trong vô pháp nhận thấy được bên ngoài động tĩnh lâm cựu không có đi trước kia tòa hát tháp một chút là bởi vì hắn hiện tại trạng thái không có khôi phục lại còn nữa chính là yêu cầu xác định một chút hát ngoài tháp địch nhân hay không bị rửa sạch sạch sẽ địch nhân không có lại tìm được lâm cựu lại ở vòng qua hát tháp phía sau tìm được rồi một t đệ nhị hoàn nhiệm vụ đại biểu gió lốc hiến tế c h ẳ n g trên cơ bản đều là h ã n định nhân không có gì đáng giá suy xét lâm c ử u trở tay một phát bạo liệt hỏa cầu tạp qua đi không có ngoại ý muốn phát sinh cái này nhà ở tựa như một cái bình thường nhà ở giống nhau bị thái dương d i ễ m hỏa b ậ c lửa ở cực nóng ngọn lửa bên trong nhanh chóng hóa thành một đống cho tàn lâm c ử u cũng bởi vậy trực tiếp nhìn đến cho tàn phía dưới một cái nhập cầu tựa như cái loại này hầm giống nhau cửa ra vào chỗ nguyên bản mặt trên còn có một chất bản khối cái nhưng liền ở vừa rồi nhà ở tính cả cái này tầm ván gỗ đều bị thái dương diễn hỏa đốt thành cho tất ách còn không đợi l theo sau nghe được len k e n len k e n thanh âm bang c à ca một bàn tay từ ngầm nhập khẩu vương t r ụ c trên mặt đất đem những cái đó m ộ t h ồ i bắn khởi cánh tay thượng bộc u chặt xích sắt phát ra c à ca tiếng vang cái này quái vật mới vừa lộ cái đầu lâm cựu bên này đã đem tư liệu của đối phương t r a xét ra tới sắt thép hắc kỵ sĩ tinh anh một sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa năm trăm l ự c lượng bảy mươi nhanh nhẹn năm mươi lăm thể lực sáu mươi trí lực năm mươi mị lực m ộ ư ơ i ba kỹ năng một thuật cưỡi ngựa lờ vờ ba mươi bị động đã bỏ xó kỹ năng 2, trọng giáp tinh thông lv ba m bị động toàn thân bị dày nặng hấp giáp bảo hộ lực phòng ngự 15, t ố c độ 20. kỹ năng 3, kiếm thuật đại sư lv hai b ị động tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích 106% kiếm thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên lv một phụ gia năng lực đòn nghiêm trọng đánh bại phán định tu c h ỉ n h gia tăng 10 điểm lv hai phụ gia năng lực bá thể miễn dịch lực lượng vượt qua tự thân 10 điểm trong vòng công kích khống chế hiệu quả kỹ năng 4, ố sung phong lv bốn chủ động đã bỏ xó sắt thép h kị sĩ toàn cảnh cũng hiện ra ở lâm cựu trước mặt cả người bao vây ở đen nhánh mà dày nặng chiến r ắ á p bên trong hai cái cánh tay còn có trên đùi đều c u ố n quanh này cánh tay phẩm chất xích sắt tay phải kéo một phen cự kiếm phần đầu hát r ắ á p một đạo khe hở trung lộ ra một sợi hồng quang n h ì n trăm trăm l â m k i ự u tấu t r ư ơ n g song t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm một tháp t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm một tháp đ ị c h nhân hủy d i ệ t hát r ắ á p kỵ sĩ mũ r ắ á p trung hồng quang càng thêm sáng lợi tập trung vào chính mình phía trước lâm k i ự u lâm k i ự u tay cầm trường kiếm cùng hát g i á kỵ sĩ rằng co chỉ số thông minh ra vấn đề hát giáp kỵ sĩ trước khởi sướng công kích đôi tay nắm trọng kiếm chỗ kiếm trọng kiếm kiếm phong trên mặt đất kéo bước trầm trọng nện bước chiều lâm cựu đi tới mà lâm cựu tự nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ chờ đối phương d i ế t qua tới đồng dạng cất bước đi hướng hát giáp kỵ sĩ chỉ là bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng l i ê n ở hai người sắp tiếp cận hát giáp kỵ sĩ năm trọng kiếm tự thân sườn vung lên một vòng đem trọng kiếm hướng phía trước nện xuống vê anh trọng kiếm rơi xuống trên mặt đất tựa như một viên bom nổ mạnh giống nhau nháy mắt trên mặt đất lưu lại một nửa người thâm đường tính hơn mười m hô to hố nội còn có một đạo vết rách kéo dài liền như vậy trầm công kích tốc độ muốn đánh trúng lâm cự lâm k i ự u sớm tại hát giáp kỵ sĩ kén kiếm khởi tay khi cũng đã nhanh chóng g ọ t đến hát giáp kỵ sĩ phía sau sườn thừa dịp hát giáp kỵ sĩ trọng kiếm kén ra sau diêu lâm k i ự u đôi tay cầm kiếm toàn lực chém về phía đối phương phần cổ đang hát giáp kỵ sĩ không tránh không né lâm k i ự u hồng liên tài quyết cùng đối phương hát giáp va chạm ở mặt trên lưu lại một đạo v ế t kiếm lại không có thành công thương đến đối phương chính mình cầm kiếm hổ khẩu ngược lại bị chấn có chút sinh đau đây là hát giáp cung cấp cường đại lực phòng ngự mà chính mình trọng kiếm công kích thương tổn vô cùng cường thế tùy tiện ngươi công kích ta đều không sao cả ta có thể sai lầm vô số lần một khi ngươi sai lầm một lần bị ta nắm lấy cơ hội trực tiếp nhất kiếm và chết đây là cùng lâm cựu kiếm thuật đại sư hoàn toàn bất đồng phát triển phương hướng từ đối phương hai loại phụ g i a năng lực liền có thể nhìn ra một cái đòn nghiêm trọng một cái bá thể đều là đem loại này phương thức chiến đấu ưu thế phát huy càng cường hơn nữa từ hát giáp kỵ sĩ tư liệu tin tức liền có thể nhìn ra g i a hỏa này nguyên bản hẳn là cái kỵ binh hiện tại không có tọa kỵ tại bên người kỹ năng liền trực tiếp bỏ x ó hai cái nếu là có tọa kỵ tại bên người đền bù tốc độ thông thả này một khuyết điểm gia hỏa này tuyệt đối không ngừng một cái tinh anh bột đơn giản như vậy xem ra đến đổi một loại phương thức lâm cựu thay đổi nệm bước dịch đến h ắ c giáp kỵ sĩ phía sau nhìn đến chính mình toàn lực một k í c h không có thể hoàn toàn phá vỡ đối phương t r o n g giáp yêu cầu đổi mới công kích phương thức lúc này h ắ c giáp kỵ sĩ lần nữa nâng lên trọng kiếm trên người khôi giáp va chạm tiếng vang lên trọng kiếm quét ngang mà đến tuy rằng khởi tay khi tương đối chậm nhưng này nháy mắt bùng nổ tốc độ không thẹn với bảy mươi điểm lực lượng vô cùng nhanh chóng liền trọng kiếm đều bị lôi ra một đạo tàn ảnh về phía sau phương lâm bất quá lâm cựu đã sớm đã cùng hát giáp kỵ sĩ kéo ra khoảng cách này một trạm trực tiếp thất bại từ bộ kẹo bản t r u n g kêu ra cồn cồn cắt thành gấu khổng lồ hình thái nga ô người mẹ nó làm ta đối phó loại này được nhân diều chiến thuật lâm cựu xoay người cưới lên cồn cồn hóa thân vẹn đạ kỵ sĩ trong tay hồng liên tài quyết cũng bị lâm cựu thu hồi thay thế chính là một thanh kim sắc ngọn l ử a trường mâu ở một cái mất đi tọa kỵ kỵ sĩ trước mặt trở thành một cái kỵ sĩ bộ dáng nay song thuộc về giết người chu tầm a lâm cựu trong tay kim sắc hỏa mâu đã mang thêm t h ư ợ n g cực hình đâm đặc tính, bị hắn hướng tới cộng thêm cường hóa mười hai cấp mang thêm bốn mươi lăm vạch trần thấu lực kim sắc hỏa mâu không thể nghi ngờ đâm xuyên qua h ắ c giáp kỵ sĩ trọng giáp rồi sau đó chính là một hồi diều chiến thuật lâm k i ự u cười ở cồn cồn bối thượng lưu h ắ c giáp kỵ sĩ một cây một cây hỏa mâu bị lâm k i ự u vớt ra đem h ắ c giáp kỵ sĩ trên người h ắ c giáp đâm ra từng cái vết nứt thái dương diễm hỏa theo vết nứt rung manh vào trọng giáp bên trong nếu là kim sắc hỏa mâu hình thái vẫn luôn bảo trì nói giờ phút này h ắ t giáp kỵ sĩ bề ngoài đã trở thành một con con n nhím hát giáp kỵ sĩ nợt m liên bởi vì đã không có chính mình toạ kỵ bị như vậy sống sờ sờ diều chết giết người chu tâm thật là thật là đáng sợ còn hảo ta là thi bảo giả lâm cựu cái này sáng lập giả đều không nỡ nhìn thẳng hát giáp kỵ sĩ cách chết người đã đánh chết sắt thép hát kỵ sĩ lần đầu đánh chết khen thưởng t ă n g phúc đạt được tám thế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên ba mươi ba linh phách giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cựu tăng lên m ộ ư ơ i điểm đã đạt được kỵ sĩ c h i hồn ít một đạt được đạm kim sắc dương bảo vật đánh chết hát giáp kỵ sĩ lúc sau dưới mặt đất cửa thông đạo trước thử một phen xác nhận không có nguy hiểm lúc sau lâm cựu g ơ cây đốt tiến vào cái này cái này thông đạo còn không ngắn thật cẩn thận ước chừng đi rồi năm phút ở phía trước nhìn đến mở n h ạ t á n h lửa lâm cựu từ chỗ ngọt xem qua đi là một chỗ trống giống nhà tù ở trên tường lâm cựu còn thấy được cùng hát giáp kỵ sĩ cánh tay cổ chân thượng giống nhau tại chất lớn nhỏ xiềng xích không hề nghi ngờ hát giáp kỵ sĩ phía trước chính là bị giam giữ ở cái này địa phương không biết qua bao lâu hát giáp kỵ sĩ mất đi tọa kỵ mất đi nhân loại thân phận tránh thoát xiềng xích nhưng thần chí không rõ cũng không có rời đi liền vẫn luôn đại ở chỗ này thẳng đến lâm cựu xuất hiện đầu tiên là đại nổ mạnh sinh ra động tĩnh có đem nh hấp dẫn hắc giáp kỵ sĩ chú ý lâm cựu nhìn về phía trống giống nhà tù đối diện còn có một cái thông đạo hướng phía trước kéo dài qua đi cái này phương hướng lâm cựu phòng trừng một chút tựa hồ là ở kia ngồi hát tháp phía dưới pháp lực giá trị dư lại không nhiều lắm nhưng giống hắc giáp kỵ sĩ như vậy người mặc trọng giáp bột cũng thưa thớt linh p h á c h năng lượng còn thập phần dư thừa lâm cựu liền giơ cây b u ố c dọc theo này thông đạo về phía trước tiếp tục đi đến nước chừng lại là vài phút lộ trình không phải bởi vì khoảng cách mà là cái này thông đạo l o a n quanh lòng vòng lâm cựu đi tới lại tương đối cẩn thận liền nhiều háo một chút thời gian lâm cựu từ một gian nhà tù đi tới một bên này mới là đứng đắn địa lao một gian một gian nhà tù sắp hàng hai bên ánh đến tản ra sâu ký quang dọc theo một cái tối t â m hành l à n g xem đi xuống là một cái lại một cái lồng sắt một ít giềng xích cùng liên tác còn không treo ở thổ lao trên tường đã sinh gì sắt còn có một ít giềng chân thiết trong giới còn dư lại màu xám trắng xương cốt đại khái là người xương đ u ổ i trong một góc trồng chất bộ xương khô xương cốt không nghĩ tới cái này bị vứt bỏ ngăn cách địa phương quỷ q u á i trừ bỏ ta ở ngoài còn sẽ có những người khác đi vào một đạo tiếng người làm lâm cựu trong tay hồng liên tài quyết hành trong người trước ở một gian trong phòng giam lâm cựu phát hiện người nói chuyện một thân ngân giáp tổn hại thập phần nghiêm trọng mũ giáp lăn xuống ở góc tường trên má sinh trưởng nồng đậm hoa dâm dâu ngươi là người nào lâm cựu lần nữa gặp được một cái có thể bình thường giao lưu đối tượng cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện ta ta kêu tháp một cái kỵ một cái vô danh nhà thám hiểm mười mấy năm tiến đến, đến nơi đây thăm dò nhưng ở phía trước chút năm bị nhốt ở chỗ này ngươi đâu ô tháp hỏi lại lâm cựu cùng ngươi giống nhau một cái vô danh nhà thám hiểm kêu bên ngoài trên tường văn tự chính là ngươi khắc h ạ lâm cựu chắc chắn nói đúng vậy ngươi có thể đi vào nơi này thực lực xem ra không tồi tháp đánh giá lâm cựu nói ngươi gặp được ta vận khí không tồi lâm cửu lấy ra một cái đồng chế chìa khóa đúng là hắn phía trước tìm được đạo cụ cùng tiến vào gió lớp hiến tế c h ẳ n g không quan hệ xem ra chính là dùng ở chỗ này đến n ỗ i lâm cửu vì cái gì sẽ đột nhiên thả lòng cảnh giác còn cấp ô tháp mở cửa đương nhiên là thu được luân hồi nhạc viên nhắc nhở tấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi sáu đủa hộ mệnh chương bốn trăm bảy mươi sáu đủa hộ mệnh liệp sát giả đã tiếp xúc trung lập đơn vị ô tháp vong hồn xin đừng chủ động tập kích trung lập đơn vị nhắc nhở có lẽ có thể ở ô tháp vong hồn nơi này đạt được cái gì nhưng hết thể í c h lợi đều là muốn trả giá lại giới lâm cửu nhìn đến luân hồi nhạc viên nhắc nhở. trong lòng nghi hoặc tan đi hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này gọi là ô tháp làm ấy năm trước bị giam giữ ở chỗ này còn tồn tại có phải hay không đại biểu còn có mặt khác trí tuệ sinh vật tồn tại hướng ô tháp đưa đồ ăn hơn nữa này gian nhà tù cũng tương đối sạch sẽ có người ở rửa sạch sao nhưng chung quanh tích góp cho bụi làm lâm cựu phủ nhận này đó suy đoán cho nên trong lòng tràn đầy nghi hoặc hiện tại nghi hoặc đã biến mất ô tháp đã sớm đã tử vong hóa thành vong linh chỉ là bảo lưu lại thần trí tựa như một cái người sống đây là luân hồi nhạc viên công chứng quá trung lập nhân viên không ở lâm cựu rửa sạch trong phạm vi mở ra cửa sát đi vào trong đó thì ra là thế ta đã chết sao như vậy vô danh nhà thám hiểm ngươi sẽ ở ta nơi này được đến trợ giúp nhưng hết thệ đều là có đại giới ô tháp nguyên bản hoảng hốt ánh mắt thanh minh lên minh bạch chính mình hiện giờ là cái cái dạng gì tồn tại mà ở ô tháp vong hồn trước mặt lâm cựu cũng có thể xem xét một t r ư ờ n g đổi danh sách linh hồn kết tinh đại đổi giá cả một trăm điểm vong linh tri hồn hoặc một điểm đặc thù linh hồn tồn kho hai viên thần tri bựa hộ mệnh đổi giá cả sáu mươi điểm vong linh c h i hồn tồn kho mười hắc kỵ sĩ trang phục k h ô i giáp đổi giá cả một điểm đặc thù linh hồn tồn kho một hắc kỵ sĩ trang phục bảo vệ tay đổi giá cả một điểm đặc thù linh hồn tồn kho một hắc kỵ sĩ trang phục đai lưng đổi giá cả một điểm đặc thù linh hồn tồn kho một linh hồn kết tinh đại yêu cầu đổi không có gì h à o thuyết linh hồn kết tinh loại đồ vật này vĩnh viễn không ngại nhiều cái tia thần c h i bụa hộ mệnh có ích lợi gì lâm cựu không rõ ràng lắm bất quá nếu có thể đem t i ê một bộ hắc kỵ sĩ trang phục đổi ra tới có thể nói phát một bút tiền của phi nghĩa Hác kỵ sĩ t đồng thời cũng là quý nhất yêu cầu hai cái đặc thù linh hồn mà đặc thù linh hồn cũng chính là khác nhau với vong linh tri hồn cái loại này lâm cựu liền đạt được hai điểm một chút là ác ma tri hồn một chút là kỵ sĩ tri hồn lâm cựu không có vội vã đổi đồ vật mà là nhìn về phía ột tháp vong hồn dò hỏi ngươi có cái gì kiến nghị sao ột tháp vong hồn nghe được lâm cựu hướng hắn dò hỏi nhàn nhạt cười nói tại đây loại địa phương quỷ quái thăm dò mang lên b ù a hộ mệnh sẽ là cái không tồi lựa chọn cho ta tới hai cái b ù a hộ mệnh đối phương nếu cấp ra nhắc nhở k i a lâm c ử u không có do dự trước đem mặt khác vật phẩm phóng tới một bên đổi hai cái thần c h i b ù a hộ mệnh đặc thù linh hồn cũng không có vội vã sử dụng m à sau khẳng định còn có đặc thù linh hồn n h ậ p trướng đến lúc đó lại xem tình huống thần c h i b ù a hộ mệnh nơi sản sinh hồn xương mù đại lục gió lốc hiến tế tràng phân loại dùng một lần đạo cụ hiệu quả ở gặp được riêng tình huống thi đùa hộ mệnh rất nát phóng xuất ra trong đó ẩn chứa nhân tính tóm tắt thời điểm mấu chốt có lẽ có thể giú cái này v ừ a hộ mệnh chính là một cái thập phần đơn giản một bài tin tức chung cụ thể tác dụng cũng không có biểu hiện ra tới lâm c ử u cũng không rõ ràng lắm tư liệu nhân tính cụ thể đại biểu cái gì nay ngoạn ý cũng không chiếm cái gì trang bị cách lâm c ử u liền đem này mang ở trên người này tòa hát trong tháp đều có người nào tồn tại lâm c ử u còn tưởng t ừ ô tháp vong hồ nơi n đó được đến một ít tình báo bất quá được đến trả lời chỉ có một cái từ nơi này hướng phía trước đi lên liền có thể trực tiếp tiến vào trong tháp chúc ngươi vận may vô danh nhà thám hiểm nga ô cồn cồn thấy vậy hồi phục xoa tay hầm hè hướng lâm cựu dò hỏi muốn hay không cấp thứ này tới một trường làm hắn cảm thụ một chút lấy lý phục người không có việc gì đừng tập kích trung lập đơn vị chúng ta đổ vật đều còn chưa tới tay đâu lâm cựu mang theo cồn cồn xoay người rời đi này nhà tù hướng tới ô tháp vong hồn sợ chỉ phương hướng đi tới n à y tiến vào hắt tháp con đường còn không phải như vậy thông thuận thường thường liền có một con ác hồn đao binh kéo tàn ảnh không biết từ cái nào trong một góc s á t ra tới chờ đến lâm cựu chân chính bước lên xoắn ốc hướng lên trên đi thông hắt tháp thềm đ ặ khi hắn vừa mới tiêu hao hầu như không còn vòng linh chi hồn lại khôi phục đến hơn hai mươi điểm lộc đáp hắt tháp bên trong không có mặt khác tiếng v chỉ có lâm cựu đặt chân thềm đá tiếng vang quanh quẩn ở trong đó lần này không có đi bao lâu nửa phút lâm cựu cùng cồn cồn cũng đã đi vào hát tháp đại điện tháp thân sáu mặt tổng cộng năm tầng thượng tầng trên thực tế không có gì đồ vật chủ yếu vật thể đều là ở tầng thứ nhất đại điện trung sáu mặt mỗi tầng đều có hai mét rất cao hình vòm cổng to vò sáu môn tương đối mỗi mặt chỗ rẽ chỗ dùng hình lục rác ỷ trụ đi thông tháp đỉnh cầu thang sớm đã tổn hại hiện tại chỉ có thể đứng ở tầng dưới chót nhìn lên năm cái hình lục rác vòng sáng ở cuối kết thành điểm trắng nay thoạt nhìn rất có mỹ cảm nhưng lâm cựu lại vô tâm thưởng th chính phía trước một phiến cửa sổ hạ một chút quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu d ọ i tại đây nơi đó đứng thẳng một bóng hình đưa lưng về phía lâm cựu trên người là nhân viên thần trước mặc quần áo quần áo chỉnh thể đỏ bừng mặt trên theo đủ loại kim sắc hoa văn có vẻ thập phần hoa lệ đôi tay c h ỉ n h mở ra ôm ấp hết thể tư thế đôi tay mang màu đỏ bao tay trên đầu cũng mang màu đỏ mũ mặt trên viên hình c u n g bài khai trận thế kim sắc vật phẩm trang sức cắm ở mũ thượng mà ở này đạo thân ảnh hai bên tay phân biệt có hơn mười người binh lính pho tượng sừng sững bên, bên tay phải binh lính giống tay cầm đại kiếm coi như lâm cựu chân chính sử dụng điều tra lần chàng hạt tiến hành t r a x é t khi này đạo thân ảnh xoay người hoa lệ quần áo dưới t r i ể n lộ ở lâm cựu trước mặt lại là một cái bộ xương k h ô đầu bộ xương k h ô đầu trên trán còn có hoa lệ trâu đ á o trang trí nhưng một đôi hốc mắt bên trong không có bất luận cái gì quan mang đen ngòm thần tướng cực khổ phóng tới mọi người trên người dạy người nhóm biết đây là thần thế giới thần cho phép hết thể hai nạn buông xuống chính là vì làm mọi người minh bạch thần thắng qua hết thảy thần hướng ta lộ ra mỉm cười thần phụ đầu lâu trong mắt màu đen xương n g quay cuồng không ngừng liền ở hắn lời nói vang lên là lúc hai tay biên những cái đó binh lính giống xuống lại. tên thử linh thần phụ k a z a n g a i phân loại thử linh lính chủ cấp một sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa một nghìn điểm lực lượng sáu mươi lăm nhanh nhẹn bảy mươi thể lực năm mươi trí lực tám mươi hai mị lực bốn mươi thần phụ hình thái kỹ năng một nguyện rủa cầu nguyện lv ba mươi chủ động tiêu phí thời gian nhất định vì mục tiêu tiến hành cầu nguyện c vong vong kỹ năng hai ôm hát cám lv ba mươi ba bị động ba kỹ năng ba kéo dài cuồng loạn lv hai mươi sáu chủ động thi triển phạm vi bí thuật tạo thành năm trăm điểm ám thuộc tính thương tổn thả có năm mươi sát xuất xuất hiện c u ồ n g l o ạ n đất kỹ năng bốn á m ma lv hai mươi năm chủ động triệu hoán một con á m ma công kích liên tục thời gian m ộ ư ơ i giây kỹ năng năm vong linh sống lại lv ba mươi bốn chủ động đem tử vong sinh vật chuyển hóa vì vong linh sinh vật tiến hành thao tác kỹ năng 6, ai khó lờ vờ mát bị động 3. kỹ năng 7, điên c u ồ n vẫn diệt lờ vờ ba m ư chủ động 3. tấu chương xong chương 477 t h ẩ m phán chương 477 t h ẩ m phán nhìn trước mặt cái này được nhân lâm cựu miệng c á n nhết này còn bất quá là thiên phú nhiệm vụ đệ nhị hoàn liền phải làm loại này được nhân hoàn hoàn toàn toàn chính là nhị giai bên trong trung cực bột cấp khác tồn tại tổng không thể đệ tam hoàn nhiệm vụ làm hắn làm một cái càng thêm cường hãn tồn tại đi hơn nữa hắn địch nhân còn không ngừng trước mặt vong linh thần p ụ bên cạnh cộng lại hơn h a vong linh binh lính cũng hoàn toàn sống lại điều tra trang bị tra xét tư liệu cũng xuất hiện ở lâm cựu trước mặt vong linh chiến binh sinh mệnh giá trị 100%, h hôn hỏa 100 điểm lực lượng 50, nhanh nhẹn 50, thể lực 55, trí lực 38, b ị lực 10. kỹ năng 1, t h ạ c h khu lở và mát bị động thân hình lực phòng ngự 10 điểm kỹ năng 2, quần m a lở và mát bị động huyết lượng mỗi giảm bớt 20% công kích tốc độ tăng lên 10. kỹ năng 3, đến chết mới thôi lở và h a m chủ động lâm vào cùng nộ đ ố i trước mặt địch nhân liên tục p h é p chém tạo thành thương tổn kỹ năng b n Kiên nổi không cố phá vỡ lâm v 2 5 chủ động, g ở i y nội tăng lên tự thân 25 phòng tự tạo 25% ra cựu khỏe miệng hơi hơi run dậy này căn bản không cần chính mình ra tay liên bên người này đó vong linh chiến sĩ vây quanh đi lên lâm c ử u cũng chỉ có trốn chạy phân tiên tiến tới lâm c ử u trực tiếp giơ tay đem cổn cổn thu vào t ổ k ẹ bạn chung giết cái này kẻ xâm lấn vong linh thần phụ sừng sững với trên thực đại không có sốt ruột chính mình ra tay chính như lâm cựu suy nghĩ như vậy lúc ấy phái này đó vong linh chiến sĩ cùng nhau xông tới liền đủ để đối phó hắn lâm cựu không có vội vàng thoát đi bình tĩnh nhìn xông tới vong linh chiến sĩ giơ lên trong tay hồng liên tài quyết chỉ hướng vong linh thần phụ ca g i á c n a i nghiêm túc mở miệng nói ta lời nói tức chân lý ta sở hành tức chính nghĩa ta sở định tức quy tắc ta tại đây thẩm phán như vì có tội người dựa như vậy phóng kỹ năng còn muốn m i ệ m lời kịch còn mẹ nó như vậy cảm thấy thẹn mới vừa niệm xong lời kịch lâm cựu liền nhịn không được liền chính mình đều phúc tảo hồng liên tài quyết thẩm phán kỹ năng phóng thích lâm cựu cùng vong linh thần phụ ca giắc n a y bị kéo đến một cái thứ không gian kết giới bên trong tránh đi đám kia vong linh chiến sĩ hình thành một trọi một cục di là một chọn một nhưng không hoàn toàn là một chọn một lâm cựu đem bộ kệ bản chung c ồ n c ồ n thả ra c ồ n c ồ n làm lâm cựu tôi tớ ở luân hồi nhạc viên phán định chung liên hệ tính là tương đương cao lại thông qua bộ kệ bản thành công đem này cùng mang nhập thẩm phán không gian chung không thể không nói hồng liên tài quyết cái này thẩm phán kỹ năng là thật sự dùng tốt đặc biệt là ở lâm cựu vừa mới đối mặt cái loại này tình huống thời điểm chính là p h o n g thích kỹ năng yêu cầu niệm lời kịch khiến cho lâm cựu có chút vô ngữ đây là nhiễm dình giờ ạ hư tật xấu đi nguyên lai、like、là dị đoan vong linh thần phụ ca giác đai thanh âm vang lên ca giác đai nói nâng lên vung tay lên một con đen nhánh như sương mù sinh vật liền c h ố n g rông xuất hiện hướng tới lâm cựu bọn họ chém giết mà đến đây là đối phương thông qua kỹ năng triệu hoán chiến đấu sinh vật tự nhiên có thể tại đây thẩm phán không gian c h u n g xuất hiện làm n ó lâm cựu nhìn đến ca giắc đai hợp nhau đôi tay một bộ cầu nguyện bộ d á n g liền biết đối phương muốn thi triển nguyện r u a cầu nguyện năng lực này đem ca giắc đai triệu hồi ra tới ám ma d a o cho cồn cồn đối phó chính mình một tay cầm kiếm hướng tới ca giắc đai phóng đi lâm cựu một cái tay khác bao vây lấy thái dương kim diễm hơn nữa này đó thái dương kim diễm là dựa theo ngày thường kim sắc trường thương trình độ ngưng thật sự lâm cự lâm c ử u tay trái lúc này không hề là tay trái mà là một cây kim sắc đoàn mâu hắn cũng có thể trực tiếp ngưng tụ một cây kim sắc đoàn mâu dùng tay trái kiếm giữ nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng chiến đấu tiết tấu chỉ có làm toàn bộ tay trái hóa thành đoàn mâu thi triển mới nhất thông thuận đối mặt như thế cường địch lâm c ử u tự nhiên muốn dùng một lần đem sở hữu lực lượng đều dùng tới tay trái hóa thành kim sắc đoàn mâu thực hình trang bị lập tức đối này giao cho cường đại xuyên tấu năng lực dị đoàn ca g i p g a i đỉnh một viên đầu lâu tia đôi mắt h ô n g xương đen dao động không ngừng cảm giáp được nguy hiểm đánh úp lại lập tức vứt bỏ n g u y n ruộ cầu nguyện giơ tay lại là lâm cựu tay phải hồng liên tài quyết đối với loại này sinh vật tạo thành gấp hai thương tổn trực tiếp nhất kiếm một cái tay trái cũng đồng thời đem mặt khác một con áo ma đâm thủng nhưng khắc chế hiệu quả không có hồng liên tài quyết như vậy cường chỉ là đem này trọng thương trọng thương áo ma hậu lâm cựu cũng chưa bổ đao trực tiếp vứt bỏ cái này mục tiêu áo ma không quan trọng lâm cựu chân chính địch nhân chỉ có trước mặt vòng linh thần phụ ca giáp hai địch nhân làm một cái pháp hệ r a giòn trước nghiệp lâm cựu gần người lúc sau chiến đấu liền sẽ đơn giản rất nhiều hỗn loạn đi dĩ đoan cùng lâm c ự phía trước chiến đấu quá pháp hệ bất đồng Cơ h liêm không cần nhiều h cần ít là t hôn hôn sát giả ý chí lực thuộc tính đạt tiêu chuẩn chưa xuất hiện cồn g loạn hiệu quả tuy rằng không có tiến vào cồn máu loạn trạng thái nhưng lâm cựu vẫn là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng liền ở lâm cựu lắp lắp hôn mê đầu khôi phục thanh tình khi ca giắc đai đã chắp tay trước ngực cổ quái không biết cầu nguyện từ nhẹ nhàng từ đối phương bộ xương khô trong óc phát ra g i a hỏa này thành công sử dụng da nguyên rủa cầu nguyện vong linh thần phụ vì ngươi cầu nguyện nguyên rủa nhập thể mỗi giây tạo thành phán định tu chính trung nguyên rủa cầu nguyện tạo thành linh hồn thương tổn hiệu quả đã bị diêm quân quỷ quân ý gì hay chiết tiêu lâm cựu thừa dịp cơ hội này đã vọt tới ca giắc đai trước mặt hơi hơi mỉm cười nhiều như vậy cái thế giới linh hồn tri lực cũng không phải là bạch hấp thu nhiều như vậy linh hồn kết tinh cũng không phải là b ạ c dùng nhị giai trong vòng so với hắn càng cường khả năng còn không ít nhưng linh hồn cường độ so với hắn cường tuyệt đối không mấy cái ánh vàng rực rỡ tay trái bỗng nhiên hướng tới ca giác đai ngực đã đâm đi gia hỏa này đã là vong linh sinh vật không có trái tim loại này yếu hại thứ nơi nào đều giống nhau trên thực tế công kích đối phương đầu mới là nhất hữu hiệu công kích nhưng tay trái từ dưới lên trên công kích đầu nói không phải như vậy thông thuận c ù n g l u ậ n đi ca giác đai căn bản không có cảm giác đau làm lơ lâm cự đâm thủng thân hình hắn tiếp tục thi triển kéo dài cồn u g loạn hơn nữa thân hình còn có một cổ lực lượng chặn lại ý đồ đem lâm cựu tay không chế tại thân thể chúng đã thừa nhận quá một lần kéo dài cồn u g loạn lâm cựu có chuẩn bị tâm lý huyết lượng ngã xuống không có ảnh hưởng hắn thao tác chỉ cần ý chí lực thuộc tính đủ cao cái này kỹ năng cũng không phải thực đáng sợ vốn di hắn tay trái bề ngoài chính là thái dương kim diễm không chế thái dương kim diễm thoát ly tay trái nhẹ nhàng từ ca r ắ c đai ngược rút ra thái dương kim diễm còn lưu tại đối phương trong cơ thể bỏng cháy có thể nhìn đến lâm cựu tay trái mãi cho đến cánh tay đều đã đất trọi đen ngòm còn như thế độ cao ngưng thật thái dương kim diễm mặc dù là lâm cựu cái này người sử dụng cũng thừa nhận không được lâu lắm Và anh, một tiếng trầm vang tự ca r ắ c gai trong cơ thể truyền ra là lâm cựu kiếp nổ kêu đoàn thái dương kim diễm thói quen tức t ử vòng ca r ắ c gai t h ở ơ mở ra đôi tay ngẩng đầu nhìn phía phía trên hốc mắt trung xương đen c u ộ n c u ộ n ra bên ngoài t o á t ra cùng xương đen đồng bộ ca r ắ c gai bên người trào ra xương s á m đúng là đem hụ bại nơi ngăn cách tại đây cái loại này xương s á m ở hắn bên người hướng ra phía ngoài lan tràn tấu trương xong chương bốn trăm bảy mươi tám đùa hộ mệnh chương bốn trăm bảy mươi tám đùa hộ mệnh lâm cựu nhưng tới gần lúc này vong linh thần phụ hắn lại cảm thấy nguy hiểm xương sáng bên trong càng nhiều á m ma ở sương mù chung b ồ i hồi anh anh anh cổn cổn nhẹ nhàng giải quyết kia chỉ á m ma đi vào lâm cựu bên người chú ý tới loại tình huống này người thử xem có thể hay không đem hắn thủ hận hấp dẫn lại đây lâm cựu lập tức chỉ huy cổn cổ nói, ô, cổn nói nga âu cổn cổn lập tức hướng tới vong linh thần phụ ca giáp nga sử dụng quốc bảo manh ủy kỹ năng nhưng không có sau đó hiệu quả đối phương như c ũ b u ô n g tay phóng thích sương mù loại tình huống này ở lâm cựu đoán trước bên trong cũng không có cảm thấy thất vọng trực tiếp thượng viễn trình lâm c ử u nói trong tay kim sắc hỏa cầu đã không cần tiền dường như hướng tới ca giắc đai tạp qua đi cồn cồn cũng không cam lòng yếu thế một ngụ minh m h ỏ a trực tiếp phun ra đối mặt này đó công kích xương s á m trung á m ma trực tiếp chào đón ngăn cản này đó ngọn lửa từ từ có chút không đúng lâm c ử u dừng tay đồng thời ngăn lại cồn cồn hắn chú ý tới á m ma ở ngọn lửa hạ tử vong sau có thứ gì bị ca giắc đai hấp thu mỗi chết một con á m ma vong linh thần phụ ca giắc đai cái loại này bị thương cảm liền càng tốt hơn xương xám dần dần lan tràn đến bụi pháp lại kéo xuống đi trên người nổi lên một tầng nhàn nhạt kỹ quang cảnh m h cáo thời t ư ơ n gian sám giải tiếp xúc xương s á m đại khái xuất bị này đồng hóa cảnh cáo thời gian giải tiếp xúc xương s á m đại khái xuất bị này đồng hóa cảnh cáo thời gian d à i tiếp xúc xương s á m đại khái xuất bị này đồng hóa căn cứ chuyện quan trọng nói ba lần nguyên tắc luân hồi nhạc viên cảnh cáo ba lần thời gian dài ở vào xương s á m bên trong nói rất lớn s á t x u ấ t liền sẽ biến thành lâm cựu đến nay mới thôi sở đánh chết những cái đó sinh vật bộ dáng hơn nữa này xương s á m tạo thành đặc thù thương tổn cũng cao thái quá lâm cựu chính là mở ra trên người nhật luân giáp trư thần khó xâm hiệu quả đem sở chịu thương tổn giảm miễn đến một phần m ộ ư ơ i nay vẫn là ở lâm cựu ý chí lực thuộc tính cũng đủ cao dưới tình huống hạ thấp hai mươi phần trăm thương tổn dưới tình huống cũng chính là nguyên bản sẽ tạo thành thương tổn là mỗi dây một trăm điểm dưới loại tình huống này lâm cựu không g i hai phút liền sẽ trực tiếp chết ở xương lâm cựu trong tay nắm hồng liên tài quyết kiếm phong thượng sám trắng quan g mang ở xương s á m trung trở thành kia một chút quan g mang này nhất kiếm là đem linh phách năng lượng phong thiệt hiệu quả phát huy đến lớn nhất hướng tới ca rắc b a i trên người chém xuống ca rắc b a i không tránh không né tùy ý lâm cựu này kiếm bổ vào chính mình trên đầu lâm cựu trong tay kiếm phong từ trên xuống dưới chạm ở ca rắc b a i bộ xương khô trên đầu hoàng bạch ngạch cốt tức khắc vỡ ra một cái khẩu tử tôn t r ữ ở trong đầu những cái đó xương đen hóa thành khói đen từ cái khe chung một tia một tia b ư c lên rõ ràng đối vong linh thần p ụ tạo thành tương đối nghiêm trọng thương tổn nhưng lâm cựu biểu tình càng thêm nghiêm túc. trước mặt g i a hỏa này cho hắn nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt hiện tại đối phương trạng thái rất là cổ quái n h ư n g cái đó triệu hồi ra tới ám ma ở xương s á m bên trong liên tiếp chết đi cái loại này lâm c ử u không rõ ràng lắm đồ vật đều vọt tới ca giáp g a i trên người lâm c ử u ánh mắt trầm trọng nắm chặt trường kiếm chuẩn bị sử dụng khoảnh khắc vô thường hắn hiện tại pháp lực giá trị đã không quá khỏe mạnh lại đem linh phách năng lượng một lần dùng hết có thể nói là cùng ca giáp g a i nhất quyết sinh tử không phải hắn chết chính là ta mất mạng ở hắn chuẩn bị động thù khi bị mang ở trên người thần chi bừa hộ mệnh xuất hiện phản ứng run nhẹ, nhẹ lúc sau đụa hộ m ệ n h trực tiếp rách nát một đạo bạch quang rơi xuống vòng linh thần phụ ca giáp đai trên người nguyên bản đối mặt lâm cựu công kích đều vẫn không nhúc đ í c h thờ ơ ca giáp đai vào giờ phút này thân hình run dày lên vẫn luôn duy trì mở ra tư thế đôi tay run run dày dày thu lên lâm cựu kích động linh phách năng lượng khôi phục bình tĩnh nhìn về phía lúc này ca giáp đai h ã n kia bộ xương khô trên đầu kia đ ố i cái gì đều không có tối đen như mực hốc mắt bên trong lập lòe màu lam nhạt quang mang n ô là do lốc như thế ca giáp đai ca giáp đai trên người không ở trào ra xương đen một bàn tay gắt gao bắt lấy một cái tay khác Phản phất ca ó t h giác đai hai n t r n h mắt t bên trong xanh thảm hồn hòa không ngừng lay động càng thêm ảm đạm nô trờ hiến tế chàng chưa bao giờ phản bội thế nhân bị lừa gạt theo ca giác đai này một câu nói nhỏ mang hoa lệ đổ trang sức bộ xương khô đầu gắn xuống trên mặt đất k i a cụ thân hình ngã xuống đất sau dần dần hóa thành màu lam quan mang một bộ phận dũng manh vào lầm cựu trong cơ thể đại bộ phận biến mất ở trong không khí ngươi đã đánh chết v o n g linh thần phụ ca giáp đai lần đầu đánh chết khen thưởng t ă n g phúc đạt được 10% t h ế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên 43%. linh p h á c h giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cựu tăng lên 30 điểm đã đạt được hiến tế c h i hồn ít một tín ngưỡng c h i hồn ít một ca g i á a i suy đoán đã đạt được kim sắc dương bảo vật theo ca g a i tử vong chung q a n h xương sám cũng hoàn toàn tan đi lâm cựu ý bảo cồn cồn cẩn thận thẩm phán không gian dần dần cùng nguyên bản không gian trùng điệp bọn họ lần nữa trở lại tháp nội bên ngoài thân nhật luân giáp như cũ phiếm nhàn nhạt, nhạt kỳ i quang hắn còn không có quên tháp nội còn có mười mấy hai mươi cái vong linh chiến sĩ ở ngành đón hắn trở về mà từ thẩm phán không gian ra tới sau phát hiện này đó vong linh chiến sĩ theo ca giáp đai tử vong hoàn toàn hóa thành tượng đá đứng l ặ n g ở hát tháp bên trong thấy vậy cảnh tượng đều chuẩn bị trước tiên trước lui lại lâm cựu nhẹ nhàng thở ra nhặt lên ca giáp a i rơi xuống dương bảo vật lúc sau liền ở thềm đá bên cạnh ngồi cầm lấy trên người đeo thần chi bụ m nhưng liền ca giắc nga ý thức khôi phục thanh tỉnh kia một đoạn thời gian chung sở triển lãm tình huống trong đó có nội tỉnh bất quá này cũng cùng lâm cựu thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ không quan hệ lâm cựu không chuẩn bị thâm nhập điều tra ngay một chút là đủ rồi thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đệ nhị hoàn rửa sạch hiến tế tràng Đã hôm nay mang khóa buổi tối cũng có chút đội miễn cưỡng cao hơn tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín hy vọng ánh trăng chương bốn trăm bảy mươi chín hy vọng ánh trăng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lệ tam hoàn hy vọng cuối cùng ánh sáng nhiệm vụ khó khăn hai mươi nhiệm vụ tóm tắt mặc dù là một cái dơ bẩn bất kham vực sâu cũng có thể tìm được kia tượng chừng cho hy vọng ánh trăng nhiệm vụ tin tức tìm kiếm đến h ủ y bại nơi trong truyền thuyết hy vọng nhắc nhở mấu chốt tin tức đã ở ca giáp đai suy đoán chung khó khăn giảm bớt nhiệm vụ ký h ạ hai cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng vô nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội buộc thế giới vô pháp lại tiếp thu thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lâm cựu căn cứ nhiệm vụ tin tức cầm lấy ca giáp đai rơi xuống vật phẩm chung một cái hơi mỏng trang sách ca g i á đai suy đoán phân loại nhiệm vụ đạo cụ hiệu quả trong đó có lẽ ghi lại sở yêu cầu manh mối tóm tắt truyền thuyết khả năng không phải truyền thuyết hy vọng ánh trăng thật sự tồn、tại. lâm cựu mở ra này hai trang hơi m ỏ n giấy g mặt trên ghi lại đồ vật cũng không nhiều trang thứ nhất là một t r ư ơ n g bản đồ mặt trên đánh dấu toàn bộ đảo nhỏ đại thể khu vực phân chia mặt trên biểu hiện gió lốc hiến tế tràng vương thành mặt trời lặn nơi sa đ o ạ vực sâu bệnh tật chi cốc nơi này là hủ b ạ i nơi hồn xương mù đại lục bãi rác thâm chịu bệnh tật cùng biến dị xâm hại nhân loại hoặc là mặt khác bị ngoại giới phỉ nổ tồn tại sôi nổi đem nơi này coi là an r i ấ c ngàn thu chỗ trong truyền thuyết mặc dù là ở như vậy địa phương cũng có hy vọng tồn tại kẻ tới sau nếu ngươi nhìn đến ta sở ghi lại tin tức liền dựa theo chỉ dẫn thay thế ta đi tìm h y vọng ánh trăng đi h y vọng thường thường liền ở nhất dơ bận chỗ không sai liền ở xa đoạn vực sâu bên trong nhớ lấy đang đi tới xa đoạn vực sâu trước thỉnh đến mặt trời l ặ nơi n từ những cái đó bị vứt bỏ chiến sĩ trên người lấy đi ánh lửa lấy được ánh lửa ở chỗ xa đoạn vực sâu bên trong thắp sáng sao sớm tinh quang sẽ chỉ dẫn tìm được h y vọng có lẽ ngươi có thể nghĩ cách đạt được vương tán thành mang theo cự thạch trong rừng ngủ say thanh kiếm lại đi trước văn tự k ý lục rất ít nhưng không hổ là luân hồi nhạc viên đều nhắc nhở có thể cung cấp mấu chốt manh mối đạo cụ ở nhắc nhở trung còn nói sáng tỏ cái này đạo cụ chi gian hạ thấp hắn nhiệm vụ khó khăn. s ắ c thật như thế kazakhnai tại đây trong đó ghi lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ như thế nào tìm được hy vọng ánh trăng phương pháp bước đi đều đã nói cho lâm cựu hắn chỉ cần làm từng bước đi một chuyến mặt trời là nơi lại đi trước sa đoạn vực sâu là được t r ừ bỏ không có đặc thù thuyết minh ánh lửa cùng với sa đoạn vực sâu sao sớm ở ngoài mặt khác cơ bản không có vấn đề càng mấu chốt chính là kazakhnai ở cuối cùng còn nói cho lâm cựu hắn nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu h i ê n giấc thanh kiếm liền ở cự thạch lâm cái này khu vực đợi có lẽ là kỳ vọng tới đến manh mối kẻ tới sau có thể mang theo cái gọi là thanh kiếm đi trước sa đoạn vực sâu Có trên h ể để bản đồ ư có vương thành cái này bị năn cách ở đại lục ở ngoài hải đảo tựa như độc lập vương quốc bất quá cái này tiểu quốc gia ở thật lâu phía trước cũng đã diệt vong như vậy muốn lấy được này đem ngủ say thanh kiếm vốn dĩ muốn đạt được vương tán thành có thể tiếp thu thanh kiếm khảo nghiệm nhưng hiện tại liền gió lốc hiến tế tràng hiến tế đều biến thành này quỷ bộ dáng kia vị này cái gọi là vương còn sống là còn s á thứ xuất tựa ồ hai n g l chính là nói, Lâm Cửu hoàn thành nhiệm Lâm Cửu vương thành c í n h l nguyên bản hủ bại nơi so hiện tại cái này tình huống còn có bất kham gấp trăm lần thẳng đến v ư cái thứ à n h ba chính là sa đọa vực sâu hủ bại nơi không phải tất cả mọi người nguyện ý phục tùng trật tự cũng không phải tất cả đồ vật đều là người chính là này đó theo đuổi hỗn loạn đắc đồ hết thuốc chữa bệnh tật người bệnh không biết ghê tởm sinh vật toàn bộ đều bị cô đảo vương quốc đưa đến sa đọa vực sâu ba người bên trong trung tâm không thể nghi ngờ chính là vương thành mặt khác đều là ở vương thành thành lập cơ sở thượng tiến hành phát triển mà hiện tại do lớp hiến tế c h à n g biến thành cái này quỷ bộ g á n g vương thành bên kia cũng hào không đến chạy đi đâu mặt trên còn nói cho lâm cựu một cái tin tức trước đó hắn vẫn luôn cho rằng đệ nhị hoàn thiên phu thức tỉnh nhiệm vụ trung tin tức sở miêu tả ám ảnh tri tộc là cái gì đặc thù trung tộc hiện tại mới biết được này vẫn như cũng là nhân loại đây là những người khác đối này nhóm người xưng hô cái này tin tức không có gì dùng là được lâm cựu cảm thấy có ý tứ một chút là hồn xương mù đại lục đem hủ bại nơi làm như xử lý bệnh tật rác rời địa phương mà hủ bại nơi vương thành lại đem sa đoạ vực sâu làm như hồn xương mù đại lục hủ bại nơi này không phải ở bộ hoa sao đối này lâm cựu cũng sẽ không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn cực giả hắn còn hẳn là may mắn trước đó nơi này đã từng từng có trật tự quản lý nếu không so hiện tại càng hôn loạn dơ bẩn gấp trăm lần hắn tới nơi này tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm cũng liền lớn hơn nữa đương nhiên đối lâm cựu cũng không được đầy đủ l á c h ỗ t ố t cả tòa đ ả o tài nguyên thống nhất t r ì n h hợp không thể nghi ngờ sẽ làm nơi này xuất hiện vượt qua đại đa số người một cái trình độ một ít cực giả mà lâm cựu tiến hành nhiệm vụ khi nay đó bị xương xám ác ma đồng hóa cường giả sẽ trở thành h liền t h như do l ố c hiến tế c h ẳ n g ca r ắ c b a i hiến tế chưa gặp mặt vương cũng là như thế cùng với này đó tài nguyên bồi dưỡng ra tới duy trì trật tự binh lính cũng là cường thái quá đặc biệt là đao binh vong linh trạng thái đao binh mạnh nhất đao thuật đại sư bị bỏ xó nếu không cần gì mười mấy hai mươi cái vây công chỉ cần mấy cái đao binh cùng n h a u thượng lâm cựu liền sẽ cảm thấy thật lớn áp lực nhưng thật ra không cần lo lắng hồn xương mù ác ma loại này sinh vật đó là toàn bộ hồn xương mù đại lục đối mặt được nhân tuyệt đối là viễn siêu nhị giai tồn tại mà ở luân hồi nhạc viên công chứng chung nơi này chính là nhị giai khu vực không có khả năng sẽ xuất hiện loại này tồn tại. lâm c ử u cũng không vội vã lập tức n í t người còn có hai ngày thời gian hắn hiện tại trạng thái không phải rất ít tính toán tại đây dừng lại đường này tu trình lúc sau lại n í t người luân hồi nhạc viên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền đại biểu cho cái này do l ố c hiến tế chàng đã không có định nhân có thể an ổn ở trong đó tu dưỡng ở tu trình khi lâm c ử u theo hắn tiến vào hắt tháp cái kia thềm đá thông đạo lần nữa về tới cái kia ngầm n h à tù ô tháp vong hồn như cũ tại chỗ bồi hồi đáng tiếc loại trạng thái này hạ ô tháp tuy rằng có thể giao lưu nhưng lại sẽ không nói cho hắn quá nhiều tin tức nếu không lâm cựu nhất định phải dò hỏi một chút cái này từ hủ bại nơi bên ngoài tiến vào người này về hồn xương mù đại lục kỹ càng tỉ mỉ tin tức lâm cựu có dự cảm cái này cùng linh hồn chi lực cùng một nhịp thở hồn xương mù đại lục h ắ n n g à y sau tuyệt đối sẽ tiến vào trong đó hiện tại sớm nghe được một ít tin tức sớm có chuẩn bị tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi h kỵ sĩ trang phục chương bốn trăm tám mươi h kỵ sĩ trang phục nga thân ái nhà thám hiểm thật cao hứng ngơi ư không có ở hiến tế giữa sân tử vong ô tháp vong hồn nhìn đến một lần nữa xuất hiện ở trước mắt lâm cựu có vẻ rất là cao hứng ít nhiều người làm tuyển đùa hộ m lâm cựu lời nói thật nói ô tháp làm hắn lựa chọn bùa hộ mệnh s á t thật giúp đại ân hiện tại có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi sao ô tháp vong hồn cười cười họ cho ta tới một bộ hắc kỵ sĩ trang phục lâm cựu trong tay vừa vặn có bốn điểm đặc thù linh hồn phân biệt là ác ma c h i hồn kỵ sĩ c h i hồn hiến tế c h i hồn tín ngưỡng c h i hồn lâm cựu quyết định trước đem cái này trung tâm vì đạm kim s ắ c phẩm chất trang phục đổi ra tới nay một bộ hoàn chỉnh trang phục bán ra giá cả sò、so、kim xác phẩm chất trang bị muốn sang quý rất nhiều nếu là gặp được thích hợp người mua tiền lời không thua gì một kiện truyền thuyển th Ô t h á p vong hồn nơi đó còn đáng giá đổi còn có hai viên linh hồn kết tinh đại lâm cựu cân nhắc dưới vẫn là t r ư ớ c đem nguyên bộ hắc kỵ sĩ trang phục đổi ra tới linh hồn kết tinh đại có thể dùng cho tăng lên kiếm thuật đại sư sắp thật quan trọng nhưng có thể thông qua bình thường vong linh chi hồn đổi hắc kỵ sĩ trang phục chỉ có thể thông qua đặc thù linh hồn đổi đối lập dưới vẫn là t r ư ớ c đổi trang bị thích hợp liên tính đổi linh hồn kết tinh đại còn cần sung túc nhạc viên tệ mới có thể tăng lên cấp bậc như vậy càng hẳn là đổi trang bị đổi lấy càng nhiều tài nguyên một bộ trang bị rơi xuống lâm cựu trong tay lâm cựu lúc này cũng có thể kỹ càng tỉ mỉ xem xét hắc kỵ sĩ trang phục thuộc tính hắc kỵ sĩ kiên nghị nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ b ả i nơi phẩm chất màu tím đen phân loại bảo vệ tay b ê nộ tám mươi tám mươi trang bị nhu cầu lực lượng năm mươi điểm thể lực năm mươi năm điểm trang bị hiệu quả thắng lợi c h i tâm bị động năm thể lực tiêu hao tăng cường một m ư ơ cận chiến thương tổn cho điểm hai trăm hai mươi ba tóm tắt thừa vinh mà sinh tái dự mà chết tâm như n g kiếm thả gãy chứ không chịu con giao dịch giá cả chín mươi nhạc viên tệ hắc kỵ sĩ h ồ n đúc nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ bản ơ i phẩm chất màu tím đen phân loại hóa trang trọng giáp bề nộ chín mươi chín mươi lực p h o n g ngự một trăm linh bốn trang bị nhu cầu lực lượng sáu mươi điểm thể lực năm mươi năm điểm trang bị hiệu quả thủ vững bị động sinh mệnh giá trị năm trăm l ự c lượng năm thể lực m ộ ư ơ i cho điểm hai trăm m ư ơ i bảy tóm tắt lãnh khóc màu đen khôi giáp lộ ra như ẩn như hiện màu đỏ ánh sáng nhạt như trong đêm đen kỵ sĩ giống nhau lẳng lặng chờ đợi xuất trình giao dịch giá cả bảy mươi tám nhạc viên tệ hắc kỵ sĩ giả dỡ nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ bản nơi phẩm chất màu tím đen phân loại đai lưng bề độ năm mươi năm mươi trang bị nhu cầu trí lực bốn mươi điểm nhanh nhẹn năm mươi điểm trang bị hiệu quả vinh quang chủ động phóng thích kỹ năng sau tốc độ giảm b ớ t một m ư ơ đem r a tăng tự thân m ộ ư ơ i điểm lực lượng liên tục thời gian m ộ ư ơ i giây làm lệnh thời gian hai cái tự như này cho điểm hai trăm linh năm tóm tắt vì vinh dự mà chiến thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy giao dịch giá cả bảy mươi năm nhạc viên tệ hắc kỵ sĩ bảo hộ nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ bản nơi phẩm chất đạm kim sắc phân loại vật phẩm trang sức huy chương về nộ bốn mươi bốn mươi trang bị nhu cầu kỵ sĩ loại trước nghiệp trang bị hiệu quả bảo hộ bị động vật lý thương tổn giảm miếng m ư ờ i cho điểm ba trăm tóm tắt lấy gió lốc danh nghĩa thể kỵ sĩ k i ế p sống chung chắc chắn dày rộng nhân tử thương hại đối xử tử tế kẻ yếu t u y ệ t không ra vai với tay không t ấ t xác người phàm gặp nạn người có cầu với ta chắc chắn đem hết toàn lực trang phục hai bốn hiệu quả đối địch nhân tạo thành công tích sau năm giây nội hạ diện l ì n tích lũy bến mau thể lực hao tổn tốc độ chậm lại năm trang phục 34, hiệu quả ma pháp kháng tính tăng lên 10 t r a n g phục 44, hiệu quả sinh mệnh giá trị m 0 0 điểm hộ giáp 10 t m điểm giao dịch giá cả 150.000 n h ạ c v i ế n tệ không hổ là lâm cựu tạm hoãn linh hồn kết tinh đại trước đổi ra tới trang phục n à y một bộ trang phục bên trong trang bị có chút đơn sách ra tới đều có làm lâm cựu tâm động không thôi hiệu quả một bộ mặc đến một người trên người n g á y mắt thực lực bạo trướng liên lấy hắc kỵ sĩ kiên nghị bảo vệ tay tới nói tăng lên 10% cận chiến thương tổn này vẫn là cái bị động đều sắp đổi kịp ba cấp kiếm thuật đại sư cận chiến thương tổn thêm thành tuy rằng có một cái gia tốc năm phần trăm thể lực tiêu hao nhưng ở gom đủ toàn bộ trang phục lúc sau đều trang phục hiệu quả chúng liền triệt tiêu này năm phần trăm thể lực tiêu hao trung tâm bảo hộ huy chương hiệu quả cũng là trực tiếp sạc khoái giảm miễn mười phần trăm vật lý thương tổn này đó trang bị còn có cường hóa không gian nếu không chức nghiệp không xứng đôi lâm cựu thật đúng là liên tiếp bán ra lâm cựu này một chuyến xem như tới đúng rồi không chỉ có làm l i n h phách giá trị hạn mức cao nhất so tình hình t r u n g tăng lên càng nhiều mà khác thu hoạch cũng là tràn đầy không tính thượng những cái đó dương bảo vật hiện tại cũng đã đạt được một phen mẫu làm phẩm chất vũ khí một viên đạm kim sắc phẩm chất đá quý một bộ giá trị rất cao kỵ sĩ trang phục còn có hai viên linh hồn kết tinh đại chờ hắn tới đổi l i ê n ở hiến tế tràng tu chỉnh đường này cắn một cắn r ợ c tiểu mị trong chốc lát đem chính mình trạng thái cảm mãn có một cái sẽ luyện kim học bằng hưu cùng một cái khai thương hội phân thân chỗ tốt liền ở chỗ này thể hiện ra tới ít nhất ở khôi phục phẩm thượng sẽ không khuyết thiếu chúng ta đi lâm cựu xoay người cưới lên c u ộ n c u ộ n một tay mở ra bản đồ xem xét lộ tuyến dựa theo mặt trên miêu tả tới trước mặt trời lặn nơi nói đến hướng do lốc hiến tế tràng phía tây đi đến xa đoạn vực sâu còn lại là ở phía bắc Từ mặt trời khoảng cách lên lặn nơi、so、đi xem, sử c t h dụng thiên toàn chim bay tiến vào sơn cốc đứng ở trên ngọn núi đánh giá tình huống nơi này từ ngoại hướng nội ngọn núi thực đấu tiếu mà từ nội ra bên ngoài c h ù n g quanh lại là một cái nối thẳng đỉnh núi trường sườn núi cách khá xa khoảng cách lâm i ự u liền nhìn đến vài cái sáng lên vật thể sử dụng thiên toàn chim bay bay qua đi tới gần lúc sau cũng thấy rõ này đó sáng lên vật thể trên thực tế là ăn mặc khôi giáp tay cầm kiếm bảng t o chiến sĩ hẳn là chính là ca giáp đai nhắc tới những cái đó bị vứt bỏ chiến sĩ đến nỗi vì cái gì bị vứt bỏ nhưng thật ra một chút tin tức đều không có này đó chiến sĩ khôi giáp kiểu dáng cùng hắn phía trước gặp qua đều bất đồng phía trước lâm cựu ở cái này trên đảo gặp qua khôi giáp các không giống nhau nhưng đều là căn cứ tự thân chức nghiệp bất đồng mà sửa chữa hình thức thượng vẫn là s u với nhất trí mà n à y đó chiến sĩ khôi giáp phảng phất không thuộc về cái này vương quốc giống nhau càng thêm thấy được tự nhiên là bọn họ bên ngoài thân phát ra giống như ngọn lửa giống nhau q u a n mang lâm cựu tìm một cái góc độ tới gần qua đi ở vào một cái thị giác manh khu nhưng đã tiến vào năm trăm l mẹ phạm vi bất quá không có bị cảm giác phát hiện xem ra cũng không có linh hồn tỏa định loại năng lực này này đó bóng đèn chiến sĩ tư liệu tin tức cũng xuất hiện ở lâm cựu trước mặt đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một năm sáu lần đạt được địch quân một trăm phần trăm tư liệu c ự nhất chiến sĩ sinh mệnh giá trị 100%. pháp lực giá trị 8 0 m l ự c lượng 50. nhanh nhẹn 50. thể lực 55. trí lực 48. kỹ năng 1, t h á i dương tín ngưỡng lờ và mát bị động đối ám hệ sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên 20. kỹ năng 2, thái dương dũng sĩ lờ và mát bị động ở thái dương dưới chiến đấu có được 20% thương tổn chống tự tính đau đớn suy yếu 30. kỹ năng 3, ánh triều tà lờ và mát chủ động i ế p nổ trên người cận tổn thái dương ngọn lửa đối trong phạm vi nhân tạo thành năm trăm đốt l ử a d i ễ m tương tổn tấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi mốt mặt trời lặn ánh t r i ề u t à chương bốn trăm tám mươi mốt mặt trời lặn ánh t r i ề u t à xem s n g này đó sáng lên chiến sĩ tin tức tư liệu lâm cựu không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút không trung thực hảo không có thái dương đều bị xương sám che lấp kín mít hồn xương mù đại lục sẽ không có thái dương giáo hội tung tích đi lâm cựu trong lòng suy đoán cái này cựu n h ậ t chiến sĩ thấy thế nào đều như là thái dương giáo hội bồi dưỡng ra tới binh lính nhưng lại không khớp nếu là hồn xương mù trên đại lục có thái dương giáo hội, lấy hồn sương mù đại lục cấp bậc bồi dưỡng ra tới chiến sĩ khẳng định không ngừng nghĩ d a i nói này đó cựu nhật chiến sĩ nhược đi giống nhau khế ước giả đối phó lên thật đúng là không dễ dàng ở ca giắc đai văn tự miêu tả chung bị vứt bỏ như vậy chứ cũng đ á n g đến miệt mãi theo đuổi lại là thái dương chi lực lại là hy vọng ánh trăng còn có linh hồn chi lực cái này hồn sương mù đại lục lâm cựu lần sau lại l ầ m chỉ sợ đã là thật lâu lúc sau hướng chứ b ọ đại chiêu không có như vậy mãnh nói như thế nào hắn cũng coi như nửa cái ca nạ lực lượng của đối phương đều đến từ thái dương chi lực kia không có gì hảo thuyết lâm cựu trực tiếp cây lên cồn hướng tới này đó cựu nhật chiến sĩ vọt qua đi len k e n len k e n cựu nhật chiến sĩ chú ý tới s u n g phong mà đến lâm cựu bản thân không có phát ra bất luận cái gì thanh â m chỉ là nhắc tới vũ khí tỏa định lâm cựu động tác làm trên người khôi giáp va chạm phát ra kim loại thanh cồn cồn tới gần một người cựu nhật chiến sĩ đầu trực tiếp đụng vào đối phương ngực giáp thượng làm tên này cựu nhật chiến sĩ bước chân không s o n g lâm cựu nhân cơ hội chém ra trường kiếm tự đối phương khôi giáp khích gian c h ả m nhập chặt đứt tên này cựu nhật chiến sĩ đầu ngươi đã đánh chết cựu nhật chiến sĩ lần đầu đánh chết chịu năm mươi khen thưởng tam phúc đạt được hai thế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên bốn mươi năm không có vong linh chi hồn rơi xuống cũng không có đặc thù linh hồn rơi xuống nay càng là thể hiện này đó cựu nhật chiến sĩ cùng mặt khác sinh vật khác nhau tại đây không hợp nhau bất quá ở đối phương bị lâm cựu đánh chết sau thi thể không có biến mất bên ngoài thân cho hấp thụ ánh sáng kim quang hội tụ ở ngực hình thành một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa đ o à n không có gì bất ngờ xảy ra cái này hỏa đ o à n chính là lâm cựu sở yêu cầu tìm ánh lửa tại đây danh cựu nhật chiến sĩ bị lâm cựu cường thế đánh chết c khi chung quanh hơn m ộ ư ơ i người cựu nhật chiến sĩ cũng nhanh chóng vây quanh lại đây d ơ lên vũ khí triều lâm cựu khởi xướng công kích giống cồn cồn nâng lên tay gấu manh trụ mặt đất đại địa giết g à o công kích phạm vi là hai mươi m n à y đó cựu nhật chiến sĩ đều bước vào m ộ mươi m trong vòng khoảng cách trong đó còn có ly c à n g gần ba gã cựu nhật chiến sĩ nháy mắt lâm vào cứng còn trạng thái còn có hai tên cựu nhật chiến sĩ kích phát choáng váng hiệu quả làm cồn cồn rất là kinh ngạc tự nó chiến đấu lâu như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mục tiêu kích phát choáng váng hiệu quả Trước đó, c nhưng Cổn c đều o rằng chính mình vận cùng chính mình chủ nhân là chói định, thuộc về tùy duyên tình huống. Liền nguyên chủ chói thuộc thế về vực tùy tội là lấy như. Cũng liền lâm c ử u không biết cổn cổn trong lòng suy nghĩ nếu không nhất định sẽ phủ nhận hắn những cái đó cường địch không phải ý chí kiên định khó có thể chịu ảnh hưởng chính là căn bản không có bình thường t h ầ n chí sẽ không chịu ảnh hưởng nơi nào là bởi vì vận khí vấn đề mà lâm cựu lúc này đang ở hết sức chuyên chú giết địch cũng không có tinh lực chú ý cổn cổn trộm ngắm hắn mắt nhỏ lâm vào cứng q u ò n g trạng thái kia ba gã cựu nhật chiến sĩ tự nhiên l à ở trước tiên bị lâm cựu đánh chết bất quá điểm này thời gian làm lâm vào choáng váng trạng thái kia hai cái cựu nhật chiến sĩ tỉnh táo lại bất quá không ảnh hưởng đại cục nay đó cựu nhật chiến sĩ công kích chỉ cần không phải hướng về phía yếu hại đi lâm cựu đều trực tiếp làm lơ chuyên tâm tiến công nay l i ề n làm hắn giết địch hiệu s u ấ t thực mau chính là những cái đó bộ xương khô la binh mười mấy chỉ tụ ở bên nhau lâm cựu đều sẽ không như vậy quang minh chính đại trực tiếp vọt tới trước mặt đánh chết nay đó cựu nhật chiến sĩ lại là bị lâm cựu khắt chết không chỉ có không chiếm được thái dương c ô n thế cho nên tên này cựu nhật chiến sĩ tự bạo tạo thành thương tổn còn không bằng trực tiếp dùng vũ khí đối lâm cựu tiến hành công kích bất quá lâm cựu chú ý tới sử dụng ánh chiều tả tự bạo cựu nhật chiến sĩ sau khi chết cũng không có ánh l ư ợ ngưng n g tụ ra tới xem ra không thể làm này đó cựu nhật chiến sĩ sử dụng tự bạo năng lực lâm cựu ưu tiên đánh chết mục tiêu biến thành cái loại này ý đồ tự bạo cựu nhật chiến sĩ thanh tràng tự h mau vài phút này hơn m ộ ư ơ i người cựu nhật chiến sĩ liền nhất nhất bị lâm cựu cùng cồn cồn đánh chết một đoàn nắm tay lớn nhỏ kim sắc hỏa đoàn bị lâm cựu nắm trong tay hắn ở xem xét này ngoạn ý cùng hắn dùng thái dương kim diễm ngưng tụ ra tới kim sắc hỏa cầu có cái gì khác nhau vừa mới vào tay liền cảm giác được khác nhau độ ấ trong đó cấu thành đồng dạng là thái dương chi lực lâm cựu ngưng tụ ra tới kim lửa khói cầu là c u ồ n bạo mà cái này kim sắc hỏa đ o à n t r u n g lực lượng thập phần ôn hòa mặt trời lặn ánh triều tà nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ bãi nơi phân loại đạo cụ hiệu quả làm nơi này cuối cùng thái dương ánh sáng tựa hồ có thể thắp sáng chút cái gì này miêu tả s á t thật một chút tật xấu đều không có liền lấy này trường kỳ xương s á m ngăn cách dưới tình huống tuy rằng có tối tăm ánh sáng tồn tại nhưng thái dương thật đúng là chiếu dọi không tiến bạo này đó cựu nhật chiến sĩ trên người ánh lửa sát thật xương được với cuối cùng á này đó cựu nhật chiến sĩ còn cấp lâm cựu cống hiến hai quả màu lam dương bảo vật lâm cựu lại tại đây sơn cốc bên trong tìm tòi một phen xác nhận không có gì bảo vật lúc sau mới cười lên cồn cồn rời đi nơi này liêm sát giả sự như thế nào có thể kêu nhạn quá rút bao đâu cái này kêu làm quý trọng mỗi một cái thu hoạch tài nguyên cơ hội đây là một loại truyền thống mỹ đức lâm cựu nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày sau ở mặt trời lặn nơi nơi này lưu c h ỉ n h cơ bản không có tiêu phí bao n h i ê u thời gian làm hắn háo đi mặt khác nửa ngày thời gian kỳ thật lạ lên đường không phải bởi vì lộ trình xa xôi mà là trên đường muốn rửa sạch vong linh bộ xương khô binh một vụ lại một vụ đương lâm cựu cùng cồn cồn rời đi mặt trời là nơi đi vào bắc bộ xa đoạ vực sâu khu vực k y nhiệm vụ thời hạn cũng chỉ dư lại một ngày mà ven đường quét sạch vong linh bộ xương khô binh cũng làm lâm cựu trong tay kiểm giữ vong linh c h i hồn số lượng về tới một trăm điểm lại đến một cái đặc thù linh hồn là có thể đem kia hai viên linh hồn kết tinh đại đổi ra tới đi vào xa đoạ vực sâu khu vực lâm cựu cũng là thấy rõ cái này cái gọi là v ư ợ sâu bộ dáng chính là một cái thập phần dơ bẩn đại lực ốc đứng ở phía trên có thể nhìn đến bên trong các loại rách nát tấm ván hẳn là những cái đó cảm nhiễm bệnh tật tại đây chờ chết người s ử d ự g i ờ phút này này đó tấm ván gỗ lều đã sớm thành một đống một đống rách nát có chút trồng chất ở đá núi trên này có chút phô trên mặt đất nhìn ra xa qua đi đại liệt cốc chỗ sâu trong còn có một mảnh ám vàng đầm lấy rất nhiều tạ vật liền như vậy ngâm ở trong đó cho dù là thần kinh bách chiến lâm c ử u giờ phút này cũng cảm giác có điểm ghê tởm bình phục một chút trong lòng ghê tởm cảm an ủi chính mình coi như tăng trưởng kiến thức tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi hai sao sớm chương bốn trăm tám mươi hai sao sớm lâm cựu đứng ở phía trên lấy ra ca g i á g a i suy đoán này hai tràng hắn này dọc theo đường đi đã lật xem rất nhiều biến mặt trên cũng không có miêu tả cái gọi là sao sớm rốt cuộc là cái thứ gì bất quá không đại biểu cái gì manh mối đều không có cho hắn ở xa đoạn vực sâu khu vực bên cạnh đánh dấu chúng có như vậy một cái vương thành sở phái dũng sĩ cạ vạn đóng giữ tại đây căn cứ phía trước kinh nghiệm lâm cựu đại khái s u ấ t có thể ở cái này cạ vạn trên người đạt được sao sớm hoặc là tương quan manh mối như vậy dư lại chính là xác nhận cái này bị xương s á m đồng hóa sau cạ vạn ở đâu nếu là g i a hỏa này không có bị đồng hóa trở thành một tháp cái loại này có thể giao lưu đặc thù vong hồn liền càng tốt bất quá lâm cựu thông qua thiên toàn chi bay thực mau liền tìm tới rồi cạ vạn tồn tại bởi vì vương thành bên kia là phái cạ vạn đến đây đóng g i ữ như vậy hắn tự nhiên sẽ không ở xa đoạn vực sâu chỗ sâu trong hẳn là ở bên ngoài tiến hành tìm kiếm ở cái này trong quá trình lâm cựu cũng chú ý tới xa đoạn vực sâu chung mặt khác tồn tại Giá quái lấy một loại giống như cái sắc không hồn tăng thi quái vật là chủ thông qua tra xét này ngoạn ý kêu độc khí hoạt thi chính như phía trước theo như lời như vậy vương thành trình hợp tài nguyên sau bồi dưỡng ra tới chiến sĩ đều là tinh n u y ệ n thế cho nên ở phía trước những cái đó bộ xương khô chiến sĩ cấp lâm cựu tạo thành không ít phiền t o á đều phải thật cẩn thận từng nhóm dẫn quái tiến hành rửa sạch mà này đó độc khí hoạt thi là từ chịu đủ bệnh tật t r a tấn người bệnh cùng không phục quản giáo ác đ ồ chuyển biến mà đến từ các phương diện thuộc tính cùng sức chiến đấu đối lập xuống dưới đều kém đến xa càng làm cho lâm cựu cảm thấy phiền phức vẫn là giấu ở kia một bãi một bãi nước bẩn bên trong độc trùng lâm cựu đánh chết mấy chỉ độc khí hoạt thi phát hiện căn bản không song lạc vong linh c h i hồn hoặc là là này đó độc khí hoạt thi không thuộc về đồng loại sinh vật hoặc là chính là chúng nó quá mức cấp thấp lâm cựu cảm thấy người sau là khả năng tính lớn hơn nữa Từ ốt thắp ở gió lốc hiến tế bên ngoài trong ê n tường lưu lại văn này tự tới lưu lại xem, này đó độc khí h ạ t thi thuộc i ác về bị l h chiếm thân hình loại hình. xâm loại i hiến、tế、giữa ó lốc tế sân gặp thượng được chăm kia chỉ ác linh bộ xương khô binh còn lại là l cực ban đầu gặp những có i công kích tính muốn giết chết hết thể vật còn sống may cả vạn vị trí ở vào xa đoạn vượt sâu bên ngoài lâm cựu ở chân bộ bao vây lấy thái dương kim diễm thực mau liền tới đến thiên toàn chim bay phát hiện cả vạn vị trí đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực thuộc tính là địch phương một ba lần đạt được địch quân chín mươi tám tư liệu cả vạn á c linh sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa ba trăm điểm lực lượng năm mươi bảy nhanh nhẹn năm mươi sáu thể lực năm mươi năm trí lực năm mươi kỹ năng một anh dũng chi tâm lở và mát bị động đã bỏ xó kỹ năng nhị xé rách truy đánh lở v hai mươi bảy chủ động phóng thích kỹ năng sau tiếp theo công kích quy lực tăng cường 60%, làm lệnh thời gian 5 phút kỹ năng 3, chiến truy đại sư lv 2 5 bị động đã bỏ só kỹ năng bốn a tạ o lv 2 0 chủ động đem vũ khí c ử qua đỉnh đầu sau về phía trước cường lực hạ đánh tạo thành 147% vật lý thương tổn nguyên bản là cái bột cấp khác tồn tại nhưng bởi vì trở thành ác linh sinh thời trung tâm năng lực đều đã bị bỏ só cấp bậc trực tiếp rất thành tinh anh q u á i giới hạn linh chủ xẻm h í nỡ bị bỏ só chỉ là phụ gia năng lực trung tâm kỹ xảo còn giữ lại mà này cạ vạn không chỉ có trung tâm năng lực bị phế anh dũng chi tâm cái này bị động cũng không có lâm cựu tự nhiên cũng phát hiện vấn đề nơi kỹ xảo năng lực giữ lại hắn gặp được hai cái một cái là giới hạn l ĩ n h chủ xem hiller một cái khác chính là gió lốc hiến tế giữa sân hắc kỵ sĩ bọn họ có một cái điểm giống nhau mặc kệ thần chí như vậy xuất hiện vấn đề chính mình thân thể vẫn là giữ lại mà vô luận là bộ xương k h ô đao binh đao thuật đại sư vẫn là hiện tại cạ vạn chiến truy đại sư đều bị bỏ xó đều là bởi vì bọn họ hoàn toàn chuyển hóa vì vong linh đã quên đi kỹ xảo năng lực gác linh cạ vạn hiện tại chỉ là một cái biết nhìn đến mục tiêu huy động chiến truy nện xuống tên lốc lâm cựu rụ rỗ đối phương cạp truy sau đó tránh đi công kích liên tiếp vài cái ác linh c ả v ạ n cũng không hiểu biến hóa vẫn là như vậy một bộ ngươi đã đánh chết ác linh c ả v ạ n lần đầu đánh chết chịu năm mươi phần trăm khen thưởng t ă n g phúc đạt được ba phần trăm thế giới tri nguyên hiện có thế giới tri nguyên năm mươi phần trăm đã đạt được mười điểm vong linh tri hồn đã đạt được màu lam dương bảo vật đạt được ánh sáng nhạt mặt khác thu hoạch lâm cựu trực tiếp làm lơ thu hồi dương bảo vật lúc sau trọng điểm chú ý ánh sáng nhạt này ngoạn ý lần trước nhìn đến cái này chứ vẫn là ở dù nợ tơ dạ nơi này ánh sáng nhạt là một cái p h i m nhàn nhạt bạch quang hòn đá ánh sáng nhạt nơi sáng sinh, hồn xương mù đại lục hủ bản nơi phân loại đạo cụ hiệu quả tòa định chỉ dẫn mọi người tìm được mất đi quan g mang sao sớm tóm tắt vé nhỏ không đáng kể một tia quan g mang cũng có thể dẫn đường mọi người tìm được hy vọng lâm cựu biết kế tiếp nên làm như vậy đơn giản chính là cầm ánh sáng nhặt ở x a đoạn trong vực sâu tìm kiếm sao sớm vì nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ lâm cựu mang theo phòng độc trang phục triển khai kim sắc cánh chim nhanh chóng phi hành tại đây tòa dơ bẩn đại liệt góc trung thực mò ở đạo cụ dẫn đường h ạ lâm cựu liền tìm tới rồi một khối mảnh nhỏ rơi dụng tại đây lâm cựu ở x a đoạn vực sâu chỗ sâu trong tìm được t ề cuối cùng một khối sao sớm mảnh nhỏ hiện tại nơi địa phương đã xẹt qua phía trước ở liệt cốc phía trên nhìn đến ô hoàng đầm lầy nơi này thực trống trải khắp nơi đều có hư thối tấm ván gô gạch ngói thấp ao chỗ như cũ có này dơ bẩn đồ thủy lâm cựu cũng biết vì cái gì sao sớm mảnh nhỏ sẽ rơi d ụ n g ở chỗ này phía trước là một chỗ cùng x a đoạn vực sâu không hợp nhau cảnh tượng hai tỏa hình thể giống như ác ma đồ tể giống nhau thật lớn tượng đá sừng sững tại đây tượng đá bên cạnh mọc đầy phiến lá màu tím đen thực vật tượng đá thượng nguyên bản người ở đây nhóm còn sống khi l chỉ tàn lưu một chút dấu vết càng vì mấu chốt chính là hai tòa tượng đá mặt sau một cái cùng gió lốc hiến tế c h à n g rất giống hiến tế đài giống nhau cảnh tượng lâm cựu trong tay xuất hiện một viên lộng lẫy bắt mắt ngôi sao đá quý này đó là sao sớm mỗi một quả sao sớm mảnh nhỏ yêu cầu một đoàn mặt trời lặn ánh chiều t a thắp sáng mười cái mảnh nhỏ đều bị thắp sáng lúc sau này đó mảnh nhỏ tự nhiên mà vậy dung hợp đến cùng nhau trở thành hắn hiện tại trong tay đá quý bộ dáng sao sớm nơi sản sinh ba phẩm chất kim sắc phân loại đá quý hiệu quả lôi kéo sao trời chi lực phi trạng thái chiến đấu hạng pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên sáu mươi cho điểm ba trăm bảy mươi tóm tắt thinh quang vĩnh viễn là vì phụ trợ ánh trăng mà tồn tại lâm cựu không nghĩ tới cuối cùng hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đạo cụ cư nhiên là một viên có thể bị sử dụng đa quý hơn nữa vẫn là kim sắc phẩm chất hiệu quả siêu cường cái loại này nếu không phải hắn tại tiến hành chính là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ phòng chừng đều sẽ muốn dùng quyền được miễn từ bỏ nhiệm vụ lựa chọn đem khối bảo thạch này chiếm làm của riêng hơn nữa hắn nhiệm vụ làm được hiện tại một người tiếp một người đạo cụ s i u tập c h ỉ cùng cũng tịch tịch cuối cùng một đao chặt bỏ đi giống nhau lâm c ự đ ạ muốn nhìn hắn chém nhiều như vậy đao. cuối cùng để hiện chính là cái thứ gì tấu chương xong chương 483, hy vọng ánh sáng chương 483, hy vọng ánh sáng lâm cửu lướt qua hai tôn tượng đá đi vào thạch đài trước dựa sạch khai trên thạch đài tạp vật rút đi bên cạnh cỏ dại hắn trong lòng có điểm nghĩ hoặc cái này địa phương che giấu cũng hoàn toàn không tính quá ẩn nấp thực dễ dàng liền tìm đến kia vì cái gì sẽ trở thành một cái truyền thuyết xương s á m vì xâm lấn là lúc lấy vương thành thực lực hoàn toàn có thể đi vào nơi này hơn nữa hắn tìm được sao sớm mảnh nhỏ đạo cụ vẫn là từ vương thành đóng giữ tại đây cả vạn trên người tìm được cũng chẳng phải là ý nghĩa v ư ơ nhưng g t từ t đầu liền mài t rồi c mòn thập phần nghiêm trọng lâm cựu đã thấy không rõ mặt trên đồ án ở thạch đài trung ương nhất có một cái ao hám lỗi cho nhỏ đối lập có thể phát hiện cùng đa quý lớn nhỏ không sai biệt lắm không có gì bất ngờ xảy ra chính là đem sao sớm đặt tại đây kế tiếp chính là chứng kiến ký tích lúc lâm cựu một tay trà sát cồn cồn đầu một tay cầm sao sớm đá quý đem này đặt với viên khẩn bên trong k sao sớm đá quý đặt với viên khẩn bên trong phát ra một tiếng vang nhỏ liền giống như đụng vào cái gì cơ quan giống nhau thạch đ à i không ngừng rất nhỏ chấn động lâm cựu còn nghe được tượng đá động tĩnh lập tức q u a y đầu lại liền nhìn đến vừa rồi còn đối ngoại mà đứng hai tôn tượng đá lúc này đã xoay người mặt c h i ề u thạch đài đồng thời tư thế cũng không hề là bảo hộ đứng thẳng tư thế biến thành sùng kính quỳ lệ tư thế k. K. k liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền đến lâm cựu nhìn đến thạch đài trung gian sao sớm đá quý đã che kín vết rách tùy thời đều sẽ phá thành mảnh nhỏ. đồng thời bắt đầu phóng thích quan g mang loại này quan g mang thực ôn hòa một chút đều không trói mắt nguồn sáng càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng lâm cựu đã nhìn không thấy trung gian sao sớm đã quý đại khái tăng đại đến đường kính một mét tả hữu khi ở lâm cựu trước mặt đã là một cái tản gia nhu hòa bạch quan g quan cầu quan g cầu rời đi thạch đ ạ i hướng xa đoạn vượt sâu ngoại bay ra đi lâm cựu chỉ có thể triển khai kim diễm cánh chim đuổi theo quan g cầu mà đi c o n hảo thứ này phi hành tốc độ không phải thực mau nếu không hắn không được xây dựng thái dương thần điệu mới có thể đổi kịp lâm cựu vừa mới đổi tới bên ngoài quan cầu liền dừng lại ở giữa không lúc sau ở lâm cựu khiếp sợ trong ánh mắt biến ảo vì một con lang hình thân ảnh hướng tới trời cao sương sám trường gào nga ô vô cùng l à n h lót cao vút chu lên phảng phất truyền lại đến cả tòa trên đảo liền ánh nắng mang đều có thể ngăn cách sương sám không chung bên trong xuất hiện một vòng minh nguyệt ôn nhu ánh trăng chiếu dọi tại đây tòa cô đảo phía trên một cổ lực lượng theo ánh trăng chiếu dọi tinh lọc hủ bạn nơi nhất rõ ràng chính là phía sau sa đoạn vượt sâu liệt cốc độc khí độc trùng h o ặ c thi vượt sâu đầm lấy đều ở ánh trăng chiếu dọi trung biến mất này không phải là bạc nguyệt lang đi lâm biểu miệng khánh nết nếu là thật là là trang bạc lang lực lượng ít nhất đại biểu có trang bạc lang đã từng v ư n g xuống quá hồn sương ngủ đại lục cũng không biết mặt sau rời đi không lâm biểu hiện tại thực lực mầm anh cũng không dám khẳng định này đại biểu chính là cái gì lực lượng tiên h phú thức tỉnh nhiệm vụ đ ệ t a m hoàn hy vọng cuối cùng ánh sáng đã hoàn thành nhắc nhở liệp sát giả đã hoàn thành tiên h phú thức tỉnh nhiệm vụ tùy thời nhưng làm tiên h phú năng lực ngưng hồn thức tỉnh nhắc nhở thức tỉnh tiên phú khi liệp sát g i đem cực kỳ suy yếu cần phải lựa chọn an toàn địa điểm tiến hành thức tỉnh chúc mừng liệp sát g i hoàn thành tiên phú thức tỉnh nhiệm vụ nhắc、nhở. thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ phán ở lâm cựu đoán trước bên trong hắn cường địch là ở nhiệm vụ hoàn thành phía trước chấm duyết này liền đã đại biên độ tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ đương nhiên lâm cựu nếu là tại đây hoàn thành nhiệm vụ sau năm giờ chung đem cái kia vương cùng nhau giải quyết thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ có khả năng tăng lên tới một trăm nhưng hiển nhiên lâm cựu cũng không có loại này ý đồ làm hắn ngạc nhiên chính là hoàn thành cái nhiệm vụ cư nhiên còn miễn phí tặng hắn một cái danh hiệu danh hiệu loại đồ vật này nhưng thập phần hy hữu chỉ hy vọng không cần là tô hiệu cái thứ nhất được đến đoàn đội tàn sát giả cái loại này không gì dùng danh hiệu đi lâm cựu xem xét một chút chính mình vừa mới đạt được danh hiệu hy vọng ánh sáng nơi sản sinh hồn xương ngủ đại lục phân loại danh hiệu danh hiệu hiệu quả đeo này danh hiệu sau tiến vào nhiệm vụ thế giới vị trí thế lực vì nhược thế khi địa vị đại biên độ tăng lên khó khăn càng lớn nhiệm vụ kích phát sát xuất càng lớn tóm tắt không sai ngươi chính là cuối cùng một cây cứu mạng dân dạng mọi người coi ngươi vì hy vọng lâm c ử u chiến đấu ở phía trước cũng đã kết thúc hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sau không có cao cường độ chiến đấu bùng nổ nghỉ ngơi trong chốc lát liền trực tiếp xem xét thiên phú nhiệm vụ tình huống thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ 94%, cực kỳ ưu tú nhắc nhở 70% khế ước giả thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ vì 40% dưới 20% khế ước giả hoàn thành độ vì 60% t r ở lên 5% khế ước giả hoàn thành độ vì 70%, bảy m ư ớ c g i ả h o à n t h à n h độ vì 80%, 1% khế ước giả hoàn thành độ vì 90, 0.13% khế ước giả hoàn thành độ vì 92% 0.00041% k h ô n ế ước giả hoàn thành độ vì 93. không vọng chính mình cùng chém cũng tịch tịch dường như một đường tập tạp đánh lại đây này thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ không làm thất vọng hắn tập tạp hành vi thời gian còn cho hắn để lại hơn bốn giờ lý luận thượng còn có cơ hội lại tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ nhưng lâm cựu cũng không có tính toán tiếp tục tiến hành đi xuống lại tăng lên sợ thật có thể là muốn đi tìm vị kế vương lấy hiện tại trạng thái đi tìm đi cùng tặng người đầu không có gì khác nhau phải nói tìm tới hủ bại nơi tàn lưu bất luận cái gì một cường giả đều là chịu chết hành vi kế tiếp chính là có thể thức tỉnh thiên phú nay yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh ở xa đoạn vượt sâu khu vực tiến hành thức tỉnh Hiển nhiên không phải hảo định. cái một quyết lâm cựu trong lòng sớm có ái mộ địa phản ư hồi đến gió lớp hiến tế tràng liền ở hát tháp bên trong dặn do cồn cồn bảo vệ tốt chính mình làm nhạc viên bắt đầu thức tỉnh chính mình thiên phú kiểm hạch trung liệp sát giả đã hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ c h cực kỳ ưu tú phán định chung phán định hoàn thành nhân l i ệ p sát giả thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ vì chín mươi bốn thiên phú năng lực đem thức tỉnh bốn mươi ba lần đầu thức tỉnh tối cao thức tỉnh độ vì bốn mươi năm thỉnh l i ệ p sát giả bảo đảm nơi vị trí an toàn thiên phú thức tỉnh trong quá trình l i ệ p sát giả đem cực kỳ suy yếu thiên phú thức tỉnh bắt đầu lâm cựu cánh tay thượng luân hồi ấn ký biến dị thường nóng rực cùng xuất hiện phản ứng còn có đại biểu luân hồi bàn ấn ký theo sau thân thể hắn bắt đầu vô lực ý thức hôn mê vài giây sau ngã xuống đất hôn mê tấu trường xong lâm cựu lướt qua hai tôn tượng đá đi vào thạch đài trước dựa sạch khai trên thạch đài tạp vật rút đi bên cọ dạy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 Bên cạnh t sao hồ khắc điêu c sớm đá ồ quý, quý đặt với viên khẩn bên trong Lâm Cửu đã phát ra một tiếng văng nhỏ liền giống như đụng vào cái gì cơ quan giống nhau thạch đại không ngừng rất nhỏ chấn động lâm c ử u còn nghe được tượng đá động tĩnh lập tức quay đầu lại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 quan g cầu rời đi thạch đài hướng xa đoạn vượt sâu ngoại bay ra đi lâm c ử u chỉ có thể triển khai kim diễm cánh chim đuổi theo quan g cầu mà đi còn hảo thứ này phi hành tốc độ không phải thật mau nếu không hắn không được xây dựng thái dương thần điệu mới có thể đuổi kịp lâm c ử u vừa mới đuổi tới bên ngoài quan g cầu liền dừng lại ở giữa không trung tàn ra lúc sau ở lâm c ử u khiếp sợ trong ánh mắt biến ảo vì một con lang hình thân ảnh hướng tới trời cao sương s á m trường gào nga ô vô cùng lảnh lót cao vút chu lên phản phát truyền lại đến cả tòa trên đảo liền ánh nắng mang đều có thể ngăn cách sương xám không trung bên trong lâm cựu l là là, là hiện tại thực lực mầm manh cũng không dám khẳng định này đại biểu chính là cái gì lực lượng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lệ tam hoàn hy vọng cuối cùng ánh sáng đã hoàn thành nhắc nhở liềm sát giả đã hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ tùy t h ờ i nhưng làm thiên phú năng lực ngưng hồn thức tỉnh nhắc nhở thức tỉnh tiên h phú khi liệp sát giả đem cực kỳ suy yếu cần phải lựa chọn an toàn địa điểm tiến hành thức tỉnh chúc mừng liệp sát giả hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ nhắc nhở thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ phán định chung liệp sát giả lúc sau năm giờ nội hành động đem quyết định thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành độ hiện nay hoàn thành độ chín mươi bốn liệp sát giả với hủ bại nơi tái hiện truyền t u y ế t đã đạt được danh hiệu hy vọng ánh sáng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ ở lâm cựu đoán trước bên trong hán cường địch là ở nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành độ đương nhiên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 tiến b à o nhiệm vụ thế giới vị trí thế lực vì nhược thế khi địa vị đại biên độ tăng lên khó khăn càng lớn nhiệm vụ kích phát sát xuất càng lớn tóm tắt không sai ngươi chính là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng mọi người coi ngươi vì hy vọng lâm cựu cũng không biết chính mình đối với cái này danh hiệu nên như thế nào đánh giá nói nó không hào đi ở riêng d ư ớ i tình huống đại biên độ tăng lên địa vị hiệu quả s á t thật không kém nói nó là cái thứ tốt đi này hiệu quả lại có chút một lời khó nói hết bất quá này danh hiệu cũng không phải đoàn đội tàn sát giả cái loại này cưỡng chế đeo danh hiệu ở thích hợp cơ hội đeo thượng cái này danhiệu là được tổng thể mà nói vẫn là lợi lớn hơn tệ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 hai mươi phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì sáu mươi phần trăm trở lên năm phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì bảy mươi phần trăm ba phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì tám mươi phần trăm một phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì chín mươi không chấm một ba phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì chín mươi hai phần trăm không chấm không không không bốn m ộ t phần trăm khế ước giả hoàn thành độ vì chín mươi ba không vọng chính mình cùng chém cũng tịch tịch dường như một đường tập tạp đánh lại đây này thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ không làm thất vọng hắn tập tạp hành vi thời gian còn cho hắn để lại hơn bốn giờ lý luận thượng còn có cơ hội lại tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ nhưng lâm cựu cũng không có tính toán tiếp tục tiến hành đi xuống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 liền ở hát tháp bên trong dặn do cồn cồn bảo vệ tốt chính mình làm nhạc viên bắt đầu thức tỉnh chính mình thiên phú kiểm hạch trung l i ệ p s á t giả đã hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ 94%, cực kỳ ưu tú phán định chung phán định hoàn thành nhân l i ệ p s á t giả thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ vì 94% t h i ê n phú năng lực đem thức tỉnh 43% lần đầu thức tỉnh tối cao thức tỉnh độ vì 45%. t h ỉ n h l i ệ p s á t giả bảo đảm nơi vị trí an toàn thiên phú thức tỉnh trong quá trình liệu sắt giả đem cực kỳ suy yếu thiên phú thức tỉnh bắt đầu lâm cựu cánh tay thượng luân hồi ấn ký biến dị thương nóng dực cùng xuất hiện phản ứng còn có đại biểu luân hồi theo sau thân thể hắn bắt đầu vô lực ý thức hôn mê vài giây sau ngã xuống đất hôn mê tấu chương xong chương bốn lựa chọn chương bốn lựa chọn uy tỉnh tỉnh một đạo thanh âm truyền vào lâm cựu trong hai trừ cái này ra hắn còn cảm giác được chính mình ăn hai bàn tay mở to mắt liền nhìn đến một cái bàn tay tựa hồ còn tưởng rơi xuống nhìn đến hắn t ứ c tỉnh lấy một loại cực nhanh tốc độ thu trở về đối diện kia thân ảnh dường như không có việc gì nhìn hắn phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau lâm cựu hướng tới chung quanh quan sát một chút một mảnh đen nhánh nhưng hắn lại có thể thấy rõ đối diện thân ảnh bộ dáng khe to mày, Hướng、đối diện lâm cảnh tàn hồn dò hỏi không phải ở thức tình thiên phú. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ、này? Thức tình thiên phú phía trước, làm ngươi này? gì cái ở ở xuất trước, Vì sẽ lại à mà này tàn m một mình lâm ngươi chính thiên đến, diện cảnh hồn hiểu biết đi. Đối diện lâm cảnh tàn hồn hỏi chút phú thực hợp đâu từ lý l lâm c ử u nói ân lâm c ử u trong khoảng thời gian ngắn không cảm thấy có cái gì không đúng gật đầu đáp lại kia không phải đúng rồi n g ư ơ i thiên phú nơi phát ra với ta sinh thời ta xuất hiện ở chỗ này có cái gì kỳ quái lâm cảnh tàn hồn v ậ n thế xem thường lâm c ử u giống nhau từ ở nào đó ý nghĩa nói này cũng coi như là ta khinh bị ta chính mình không thể không nói này liền thực lâm cựu vậy bắt đầu a lâm cựu đối lâm cảnh tàn hồ nói n không thể làm hắn tại đây đen như mực địa phương vẫn luôn đợi a lâm cảnh tàn hồn nhẹ nhàng cười vươn tay hướng lâm cựu đầu điểm một chút tức khắc một đoạn hình ảnh xuất hiện ở lâm cựu trước mắt một tòa tự do ở hư vô bên trong kiến trúc lấy thời không vì trụ ngũ hành vì gạch âm dương vì môn hết thể lực lượng đều có thể tại đây tòa kiến trúc thượng nhìn đến mà n à y một tòa kiến trúc phản phất chính là một cái hoàn chỉnh thế giới giống nhau nay tòa kiến trúc phía trước có một đạo thân ảnh vô cùng nhỏ bé nhưng lại lay động này tựa như thế giới giống nhau kiến trúc ngươi là ta bồi dưỡng lên cũng tưởng phản kháng ta sao ha hả nay cũng ở ta đoán trước bên trong. ở ngươi phía trước đã có rất nhiều gia hỏa đều là làm như vậy bất quá bọn họ kết cục chính là thực thê thảm kiến trúc bên trong xuất hiện một người hình quang ảnh lập với bóng người đối diện không đợi bóng người đáp lời hình người quang ảnh tiếp tục nói ta giao cho các ngươi sinh m ệ n h cho các ngươi kiến thức chư thiên vạn giới xuất sắc là thời điểm đem hết thảy đều còn đã trở lại ta nơi này còn có mặt khác thân thể cung ngươi lựa chọn hà tất liều chết phản kháng đâu ha h a như không tự do không bằng chết không vì n ó i lành bóng người kia chỉ là khép c ờ i một tiếng liền nâng lên trong tay trường kiếm thẳng chỉ kêu hoành hành chư thiên tồn tại tự do ngươi cũng thường ở thế giới kê lợi chẳng lẽ không biết theo đuổi tự do kết cục sao thôi hình người quang ảnh cười nhạo một tiếng lắc đầu đối cầm kiếm giả ra tay hai bên chiến đấu chỉ là ở lâm cựu trước mắt trợt lóe mà qua căn bản thấy không rõ lắm chỉ có thể từ một ít tàn phá hình ảnh mảnh nhỏ nhìn đến từng cái bị đánh nát thế giới vây anh một tiếng vang lớn cùng lóa mắt b ạ c h quang đem lâm cựu ý thức kéo về trước mắt trong hình nguyên bản to lớn kiến trúc giờ phút này tàn phá bất ham dần dần biến mất ở hỗn độn bên trong một cái rách nát kim loại mâm tròn gian nan xuyên qua rất nhiều thế giới cuối cùng ở một cái thế giới trên địa cầu dừng lại mà thế giới này trên địa cầu nào đó trong một góc nhiều một cái trẻ con trẻ con dần dần trưởng thành đúng là lâm cựu hiện giờ bộ dáng tuổi nhỏ thời kỳ một đoạn đoạn hình ảnh giống như trước khi chết đèn kéo quân giống nhau bay nhanh ở lâm cựu trước mắt hiện lên mai cho đến cái kêu phá kim loại m ầ m tái hiện trở lại hắn trong tay đem hắn một chút tạp chết hình ảnh đến đây đột nhiên i mặt b lâm cựu mở to mắt trước mặt vẫn cứ là đen như mực không gian đối diện như cũ vẫn là treo nhàn nhạt, nhạt ý cười lâm cảnh t à n hồn không nghĩ tới ngươi còn có như vậy uy m a n thời điểm lâm cựu ngữ khí phức tạp lâm cảnh tản hồn mày một trọn đang muốn đắc ý hai câu khi liền nghe lâm cựu tiếp tục nói. như vậy hiện tại cùng cái tên du thủ du thực dường như khúc k h ú thính ta một cái người chết cùng ngươi c á i cọ không có gì ý tứ đi thôi lâm cảnh tàn hồn tránh ra thân mình mặt sau xuất hiện một đạo thông đạo nhập c ậ u lâm c ử u âm thầm p h u n tào một chút g i a hỏa này chỉnh không chỗ không ở giống nhau một chút đều không giống đã chết bộ dáng hắn bản thân nguyên tự với g i a hỏa này bất quá lâm c ử u đối này không có gì phản cảm nếu này đạo tàn hồn tựa như cái kia kiến trúc thần trí giống nhau muốn chiếm cứ thân hình hắn như vậy hắn chính là khi đó lâm cảnh tất nhiên liều chết một trận chiến lướt qua lâm cảnh tàn hồn tiến vào trong thông đạo không biết đi rồi bao lâu thời gian cùng không gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa khả năng hắn chỉ là đi trước một giây đồng hồ có lẽ là đi trước mấy năm lâm cựu đối này trong lòng có điều chuẩn bị liền tiếp tục đi xuống đi đang lúc hắn cho rằng chính mình trước mặt sẽ xuất hiện mấy cái thông đạo thông đạo trên có khắc ấn bất đồng đồ án làm hắn lựa chọn thiên phú thức tỉnh loại hình khi trước mắt cảnh tượng xuất hiện biến hóa ở trước mặt hắn xuất hiện chính là tam phiên môn có trên cửa khắc ấn làm l â m cựu xem không hiểu ý tứ đồ án đệ nhất phiến trên cửa khắc ấn một con n g ệ n đồ án con n ệ n trên người không có bất luận cái gì hoa văn ghé vào một chương mạng nhện phía trên đệ nhị phiến trên cửa k h ắ c c ấn một phen trường kiếm đây là lâm cựu duy nhất có thể xem hiểu suy đoán cùng kiếm thuật có quan hệ một cái đồ án đệ tam phiến trên cửa còn lại là có một vòng tròn ở vòng tròn bên trong lâm cựu còn có thể nhìn đến một đoá hoa sen lệnh ngươi không rõ nguyên do tiểu b ă n g hữu ngươi hay không có rất nhiều vấn an đây là lâm cựu hiện tại tâm tình vẽ hình người trừ bỏ trung gian trường kiếm khả năng đại biểu kiếm thuật ở ngoài mặt khác hai cái đều là chút cái gì ngoạn ý a tên du thủ du thực có ở đây không a ra tới giải thích một chút nha lâm cựu kêu gọi hai tiếng lâm cảnh tàn hồn nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp、lại. thật đúng là nên xuất hiện thời điểm không địa phương tìm người không nên xuất hiện thời điểm nào đều có thể nhìn đến lâm cựu nguyên bản tính toán lựa chọn trung gian cái này trường kiếm đồ án môn nhưng cẩn thận quan sát lúc sau từ bỏ quyết định này đứng ở đệ tam phiến trước cửa cẩn thận đoan trang nghiêm túc xem xuống dưới thật cho hắn phát hiện manh mối nguyên bản đệ tam phiến trên cửa đồ án chỉ là cái kia vòng tròn thôi trung gian này đoá hoa s e n đồ án là mặt sau khắc in lại đi loại này thủ pháp lâm cựu quen mắt ta còn không phải là lúc trước biểu hiện hắn thiên phú khi cái loại này hoa rất dấu vết sao ở đệ nhị phiến môn cùng đệ tam phiến môn chi gian do dự một đoạn thời gian lâm c xem ở cùng lúc ban đầu thiên phú hiện ra khi có tương đồng điệp thượng lâm k i ự u từ bỏ đệ nhị phiến môn lựa chọn đi vào đệ tam phiến trước cửa r ồ i tay đẩy đi nhắc nhở liệp sát giả là không lựa chọn này loại thiên phú khuynh ư ớ n g căn cứ liệp sát giả ba phán định thành công nắm giữ này thiên phú tỷ lệ vì chín mươi năm tử vong tỷ lệ vì bốn không biết biến dị tỷ lệ vì một ai lâm k i ự u nhìn đến nhắc nhở cư nhiên không phải căn cứ thuộc tính phán định lại làm ấy cái dấu chấm hỏi bất quá lâm cựu chú ý không phải cái này mà là hắn sát xuất thành công cư nhiên như vậy cao thuyết minh hắn cùng cái này thiên phú t ứ c tình phương hướng thập phần thích hợp lâm cựu không có lập tức xác định đến đệ nhất phiến trước cửa rỗi tay thử nhắc nhở liệp sát giả là không lựa chọn này loại thiên phú q u y n h hướng căn cứ liệp sát giả ba phán định thành công nắm giữ này thiên phú tỷ lệ vì tám mươi tám tử vong tỷ lệ vì một m ư ơ không biết biến dị tỷ lệ vì hai đệ nhất phiến môn p h ù hợp độ không có đệ tam phiến môn cao nhưng so với bình thường thiên phú thức tỉnh mà nói vẫn là rất cao lâm cựu bào chế đúng cách đi vào đệ nhị phiến trước cửa nhắc nhở liệp sát giả là không lựa chọn này loại thiên phú k u y h ư ớ n g căn cứ liệp sát giả ba Phán phú định, thành thiên công nắm giữ này tỷ giữ lệnh vì g tỷ lệ vì, vì ô n biến g biết tỷ dị lâm ệ Lệnh vì l cựu kinh ngạc chính là trung gian cái này trường kiếm đồ án môn cư nhiên phù hợp độ là thấp nhất tấu trưng xong chương bốn trăm tám mươi năm thức tỉnh thành công chương bốn trăm tám mươi năm thức tỉnh thành công đúng rồi hiện tại tiến hành chính là thiên phú thức tỉnh trôi này trường kiếm đại biểu không nhất định là cận chiến nói không chừng là bởi vì ta tu hành kiếm thuật sau mới tiềm tàng năng lực mà mặt khác hai cánh cửa đại biểu năng lực cùng ta bản thân thiên phú quan hệ càng thêm chặt chẽ lâm cựu ánh mắt lập l ò đi vào thời khắc đó vòng tròn hoa sen đồ án trước cửa dỗi tay lời cửa lần nữa thu được luân hồi nhạc viên nhắc nhở lâm i ữ u xác nhận lựa chọn cái này thiên phú kích hoạt trung thiên phú thức tỉnh trung tam mù lâm i ữ u trước mắt một mảnh đen nhánh còn không phải vừa rồi cái loại này t r u n g quanh không gian đen nhánh lại ẩn ẩn xem tới được là một loại hoàn cảnh hiện tại chính là trước mắt cái gì đều không có nhan sắc thanh âm xúc giác hết thệ đều không cảm giác được nếu không phải biết chính mình là ở thức tỉnh thiên phú lâm i ữ u đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không phế đi không có chính mình trong tưởng tượng cái loại này đau đớn chuyển đến chính là loại này vô biên cô tình cảm liên lâu lâu, Thời gian phản phất đi không ngừng. phản tục phất thật lâu, thật qua lâu, một năm, sợi ánh c mất đi thời gian sáng i Hắn thậm chí cùng với nhạc viên nhắc nhở nhẹ nhàng đánh thức lâm cựu trên mặt đất lâm c ử u chậm rãi mở to mắt trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây liền như vậy ngây người thẳng tắp nhìn tháp đỉnh anh anh cồn cồn cảm giác chính mình chủ nhân tựa hồ có điểm không thích hợp như thế nào cùng cái ngốc tử dường như dịch đến lâm c ử u bên người dùng đầu cùng cùng lâm c ử u thân thể ta không có việc gì lâm c ử u nâng lên tay đáp ở cồn cồn trên đầu ngồi dậy nhắm mắt lại đột nhiên lắc lắc đầu lần này thiên phú thức tỉnh quá trình có điểm gian nan hắn sẽ không lại tưởng trải qua một lần nhìn đến chính mình đứng dậy sau thân mình nguyên bản nằm địa phương lưu lại một tân ký đó là trên người chạy ra mồ hôi bởi vậy có thể thấy được thiên phú thức tỉnh cũng làm thân thể hắn xuất hiện biến hóa cái loại này cảm giác đau đớn rác ở vào đặc thù ý thức trạng thái lâm cựu hoàn toàn cảm thụ không đến nhưng không đại biểu không có cảm giác đau đớn là đã không có nhưng lâm cựu còn có thể cảm giác được đến thân thể cái loại này chết lạc cảm hoãn một hồi lâu lâm cựu mới hoàn toàn k h ô n g chế thân thể của mình theo lâm cựu hoàn toàn thích hứng thân hình lúc sau mới đã chịu nhạc viên nhắc nhở thiên phú thức tỉnh thành công tương quan tin tức liệp sát giả nhưng tự hành xem xét lâm cựu ngồi ở thềm đá thượng tự dự trữ không gian chung lấy ra một lọ thủy một ngụ uống lên một nửa một nửa một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 mỗi đánh chết một người mục tiêu công kích tốc độ tăng lên hai phần trăm tăng phúc hạn mức cao nhất cùng với liên tục thời gian từ thể chất thể lực thân hình cường độ quyết định gia tăng công kích tốc độ lâm cựu đối với thiên phú sau khi thức tỉnh thu hoạch linh phách giá trị hạn mức cao nhất được đến tăng lên kết quả là tại dự kiến bên trong càng làm hắn kinh h ỉ chính là thiên phú thức tỉnh ra hấp thu giải rác linh hồn chi lực đem này chuyển hóa vì linh hồn điểm loại đồ vật này có thể dùng cho tăng lên kỹ năng cấp bậc linh hồn điểm có thể tăng lên cấp bậc kỹ năng lâm cựu cũng có thể đ o n được đơn giản chính là căn nguyên cảm giác như vậy yêu cầu tiêu hao linh hồn kết tính tới tăng lên kỹ năng nhưng muốn chân chính thay thế linh hồn kết tinh đó là không có khả năng đừng nói dùng linh hồn điểm thay thế linh hồn kết tinh tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc chính là dùng cho tăng lên linh phách kỹ năng cấp bậc đều quá sức dù vậy lâm c ử u cảm thấy năng lực này thức tỉnh rất không tồi tô hiểu thiên phú sau khi thức tỉnh hiệu quả là g i ế t địch lúc sau đoạt lấy pháp lực giá trị khi có thể khôi phục ngang nhau trị số pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị nay đại đại tăng cường tô hiểu đối mặt vây công khi sức chiến đấu mà lâm cựu không có bất luận cái gì sức chiến đấu tăng phúc hắn thu hoạch chính là sau việc tăng lên kỹ năng cấp bậc năng lực tuy rằng chỉ là gián tiếp tăng lên sức chiến đấu lâm cựu cũng đã thực vừa lòng căn nguyên cảm giác này đó năng lực bởi vì linh hồn kết tinh không đủ cấp bậc vẫn luôn đều không c ó theo kịp hiện tại rốt cuộc có thể đền bù hơn nữa thiên phú lại không ngừng là thức tỉnh lúc này đây về sau nói không chừng có thể tiếp tục tăng lên linh hồn điểm hiệu quả có thể thay thế linh hồn kết tinh tăng lên linh phách kỹ năng cấp bậc đâu bất quá thu hoạch linh phách năng lượng đạt tới hạn mức cao nhất sau kích hoạt vô hạn hiệu quả là tăng lên công kích tốc độ có chút lệnh lâm c i u nghi hoặc từ tô hiểu hấp thu pháp lực giá trị đạt tới hạn mức cao nhất sau hoàn toàn kích hoạt vệ linh giả thiên phú tăng lên giết địch sau khôi phục hiệu quả tới xem hẳn là cùng thức tỉnh thiên phú năng lực có quan hệ mới đúng. nhưng hắn này tăng lên công kích tốc độ cùng hấp thu linh hồn chi lực ngưng tụ linh hồn điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ a nghi hoặc về nghi hoặc lâm cựu đối năng lực này vẫn là thực vừa lòng hiện tại công kích tốc độ chỉ bằng chính mình tiến bộ một chút đều thập phần gian nan có thể gia tăng lâm cựu hủy kiếm tốc độ không thể nghi ngờ đối với chiến đấu lực là một cái không tồi tăng lên hơn nữa dựa theo thiên phú miêu tả chung theo như lời tăng phúc hạn mức cao nhất là cùng chính mình thể chất có quan hệ chẳng phải là ý nghĩa chỉ cần hắn thể chất đủ cường tăng phúc hạn mức cao nhất sẽ phi thường cao liên tục thời gian cũng sẽ rất dài hiện tại cũng không có cơ hội làm lâm cựu lập tức thể nghiệm một chút loại này tăng phúc hiệu quả hắn ngay từ đầu cũng không trông chờ có thể ở thiên phú sau khi thức tỉnh đạt được tô h i ể u cái loại này có thể đối mặt chiến thuật biển người không giả năng lực đ ố i chính mình thu hoạch vẫn là tương đối vừa lòng phá giải chiến thuật biển người năng lực về sau lại nghĩ cách ít nhất thiên phú đã thành công thức tỉnh đầu vai gánh nặng giảm bớt hơn phân nửa lâm cựu trong lòng thả lòng rất nhiều toàn bộ thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ thời gian tiêu phi không đến năm ngày cũng chính là nhiệm vụ chủ tuyến một phần tư còn để lại ba phần tư thời gian làm lâm cựu đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa hắn còn ở thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ tiến hành trong quá trình. đạt được có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến quan trọng manh mối kia hoàn thành khó khăn lại bị yếu b ấ t một ít tinh thần thập phần mọi mệt lâm cựu tâm thần như vậy một thả lỏng buồn ngủ tức khắc tập c u ố n mà đến từ dự trữ không gian chung lấy ra một ít mềm mại cái đệm lót trên mặt đất chỉnh kiện áo khoác cái ở trên người không ra ba giây đồng hồ lâm cựu nặng nghề ngủ cồn cồn ghé vào lâm cựu bên cạnh đôi mắt nhỏ bị quần thâm mắt kiềm hộ cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh không bao lâu cồn cảm giác có chút nhàm chán tìm được rồi một cái than đen giống nhau hòn đá trên mặt đất thạch gạch thượng vẽ tranh vẽ trong trong đầu hiện lên mỗi chỉ cầu thanh âm dù sao không chết được nhiều lắm một đốn đoạn hiểm cồn u c u ộ n có đạo lý lại còn có ở nhiệm vụ thế giới liền tính bị đánh chủ nhân cũng sẽ không đánh cho tàn phê ta tấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm tám mươi sáu cự thạch lâm lâm c ử u mở to mắt tinh thần mệt mỏi trở thành hư không nhìn một chút định thời gian hắn này s ó n g trực tiếp ngủ mười sáu tiếng đồng hồ tinh thần mệt mỏi là quét không nhưng trong bụng vô cùng đói khát gọi tới cồn u c u ộ n từ dự trữ không gian chung lấy g a đồ ăn liền ở hát tháp một hồi ăn một hồi bữa tiệc lứa nước c h ừ n ngắn bảy phần no kế tiếp còn có chiến đấu lâm c ử u không có tiếp tục ăn xong đi cồn cồn vậy tùy tiện nó ăn nó tiêu hóa năng lực so với hắn mạnh hơn nhiều tinh thần trạng thái khôi phục cũng ăn uống no đủ sau lâm c ử u cảm giác chính mình trên mặt có điểm không thích hợp chú ý tới chung quanh gạch thượng đều là màu đen than thạch họa ra tới đồ án trong lòng có loại không tốt cảm giác lập tức rút ra mũi kiếm dùng trong đó ánh sáng một bộ phận hơi chút chiếu một chút có thể nhìn đến này cùng khoảng quần tâm mắt lâm cựu đều không cần suy đoán là ai làm ngao ngao a anh anh, anh anh ô ô, ô mị, mị. Go, go, go. ngay sau đó hát tháp bên trong quanh quẩn các loại động vật tiếng kêu thảm thiết hát tháp phía dưới địa lao ô tháp vong hồn vẻ mặt một b ư ớ c nơi này là nháo động vật quỷ không đúng à, h á n chính là quỷ a chính như cồn cồn chỉ số thông minh chiếm lĩnh cao điểm khi sở tư khảo bọn họ còn ở nhiệm vụ thế giới không có xuất hiện đem nó đánh gãy chân sau đó làm nhạc viên trị liệu tình huống đi trước đổi một viên linh hồn kết tinh đại trước bắt được tay lại nói lâm cựu nhưng không tính toán tích góp cũng đủ linh hồn dùng một lần đem linh hồn kết tinh đại đổi đi vừa rồi cái kia động tĩnh là ngươi chế tạo đi thật không sai ô tháp vong hồn ngoài miệm nói như vậy ánh mắt dần, dần chuyển rời đến lâm kia đoàn hắc bạch sinh vật thượng cái này sinh vật đầu so với phía trước nhìn thấy suốt lớn một vòng còn có thể đi lâm c ử u thuận miệng nói dùng v o n g linh chi hồn hướng ô tháp đổi một viên linh hồn kết tinh đại nó không có việc gì đi ô tháp vong hồn một bên đem linh hồn kết tinh đưa cho lâm c ử u một bên dò hỏi c ồ n c ồ n tình huống không có việc gì chính là có điểm ăn no căng lâm c ử u ánh mắt đầu hướng c ồ n c ồ n hắc bạch nắm nhìn đến lâm c ử u ánh mắt dùng cơ hội nhìn không thấy một đôi mắt nhỏ nhìn về phía ô tháp vong hồn gật gật đầu lâm cựu rời đi đệ lao trường phun mù hơi hiện giờ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trụ tuyến thế giới này cơ bản tuyên đây là một người tiến vào nhiệm vụ thế giới chỗ tốt không cần lo lắng có mặt khác không ổn định nhân tố ảnh hưởng chính mình hoàn thành nhiệm vụ đi trước tìm một ít tiểu quái cản thụ một chút tăng lên thiên phú năng lực lâm i ự u từ trong lòng lấy ra ca giáp đai lưu lại kia phân bản đồ ánh mắt tỏa định hắn nhiệm vụ chủ tuyến địa điểm cự thạch khu rừng vực nếu là không có ca giáp đai cung cấp mấu chốt manh mối bình thường nhiệm vụ chủ tuyến phân đoạn hẳn là yêu cầu đến cô đảo phía bắc vương thành khu vực chung tìm được đến về cự thạch lâm cùng thanh kiếm manh mối hiện giờ hắn chỉ cần trực tiếp đi trước cự thạch lâm là được xuất phát lâm cự ra do lớp hiến tế trảng dùng chân chạm chạm bên cạnh cồn cồn đỉnh một chương cối say mặt ư u hoán mà nhìn lâm cựu đều đem ta đánh thành như vậy cứ nhiên còn muốn ta đảm đương toạ kỵ ngươi hẳn là may mắn chỉ là cho ta bỏ thêm một cái cùng khoảng quần t h â m mắt nếu là họa điểm mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật phần sau bộ phận thế giới tiến trình ngươi liền có thể ở bộ kệ bạn hào hào nghỉ ngơi đúng rồi ngươi yêu cầu nghỉ ngơi sao lâm cựu nói đột nhiên ôn hòa sờ sờ cồn cồn viên mặt hỏi ngao ngao không cần không cần cồn cồn vội vàng lui về phía sau hai bước sau đó phản ứng lại đây biến thành gấu khổng lộ hình, hình thái lúc sau tia trương phỉ xương mặt liền có vẻ không có như vậy đột đột. Lâm Cửu dựa theo bản đồ phương hướng hướng tới cự thạch lâm chạy đến trên đường cũng sẽ gặp được những cái đó vong linh sinh vật đều đem này chém giết bất quá bởi vì thế giới này lấy linh hồn chi lực làm cơ sở đối lâm cựu mà nói tương đối đặc thù linh phách giá trị đều là một chút mười điểm hướng lên trên trướng trị số giảm bớt nhưng hạn mức cao nhất gia tăng rồi không có nhanh như vậy đạt tới linh phách giá trị hấp thu hạn mức cao nhất cũng bởi vậy không có nhanh như vậy thể nghiệm tăng phúc năng lực ở sắp tới gần mục đích địa trên đường lâm cựu thấy được một ít hư hư thực, thực phần mộ thật đôi chúng nó từ số khối thật lớn cục đá duy trì một khối đỉnh thạch tạo thành sau đó bị trôn ở đống đất hạ Cự lâm cựu h k tới gần bên này khu vực y gặp được hảo chút vong linh chiến sĩ hung manh trình độ so gió lốc hiến tế trong sân ác linh bộ xương khô binh đều cường vài phần ngươi đã đánh chết vong linh ba binh lần đầu đánh chết t r i ệ u năm mươi khen thưởng tăng phúc đạt được hai thế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên bốn mươi chín đã đạt được một điểm vong linh chi hồn người thiên phú ngưng hồn hấp thu linh phách năng lượng đã đạt bổn trên thế giới hạn ở đại khái có thể nhìn đến cựu thạch lâm vị trí lâm i ự u rửa sạch s o n g này phê vong linh chiến sĩ ngưng hồn thiên phú hấp thu hạn mức cao nhất cũng rốt cuộc đạt tới lúc này h ắ n lớn nhất linh phách giá trị đã đạt tới hai ba trăm điểm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khẳng định không có đơn giản như vậy loại này quan trọng đồ vật tất nhiên có bột trấn thủ trước đó t r ư ớ đem tăng lích trồng lên đi lên lâm cựu nhìn chăm chú một chút cách đó không xa cự thạch khu rừng lựa chọn đi tìm một ít tiểu q u á i làm chính mình làm quen một chút công tốc tăng cường thiên phú năng lực nơi này không cần tìm kiếm bao lâu trả giá một con thiên toàn chim bay cơ quan hư hao đại giới lâm cựu thực mau liền tìm tới rồi một đám đại khái bảy tám danh vong linh chiến sĩ hội tụ ở bên nhau vong linh tiểu đội này đó vong linh đều có được linh hồn tỏa định năng lực ở lâm cựu tới gần lúc sau lập tức phát hiện lâm cựu tung tích giết lại đây lâm cựu tập trung lực chú ý cương giết một người vong linh binh lính sau cũng không thấy mình trong mắt chợt mà qua màu trắng vòng tròn chỉ cảm thấy trào ra một lực lượng mặc, làm chính mình tiếp theo ra tay tốc độ nhanh hơn rất nhiều theo thứ tự đánh chết này đó vong linh binh lính lúc sau loại này uy kiếm tốc độ gia tăng càng thêm rõ ràng trong cơ thể kia cổ lực lượng cũng không có suy yếu cảm hắn cũng không đạt tới cực hạn lấy loại trạng thái này tới gần cự thạch lâm ở giữa tự nhiên còn muốn m ặ c khắc địch nhân có thể tăng lích tự thân cự thạch lâm cảnh tượng cũng bị lâm cựu thu hết đáy mắt mỗi khối cự thạch thượng đều có thô giáp khắc độ hình dạng quy tắc giống một phen to lớn tước đo này đó cục đá cao tới thượng trăm mét mễ hơn nữa mỗi khối cự thạch đều vượt qua mấy ngàn tấn t h ờ hiện hôn mê ánh sáng lén lút bao phủ tại đây phi Đối mặt ngay h ư được nhạc viên nhắc nhở lâm cựu đã biết một chút tại đây ngủ say liên giấc không ngừng là thanh kiếm còn có mặt khác đồ vật mà hắn cảm giác chính mình đối nhiệm vụ chủ tiến vật phẩm ra tay tất nhiên bừng tỉnh mặt khác tồn tại cho nên vẫn là trước xác định cuối cùng mục tiêu đại khái vị trí sau đó đ i ệ p bờ uff đánh buột gần nhất trong khoảng thời gian này viết làm ý niệm thập phần đê mê chỉ có thể trú p h a nước duy trì đổi mới trạng thái cũng không biết khi nào có thể hoãn lại đây tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy phong bạo vương chương bốn trăm tám mươi bảy phong bạo vương xem ra không sai biệt l ắ m tới cực hạn lâm cựu cảm giác được chính mình thân thể cơ bắp có điểm đau nhức cả người căng chặt nếu là thời gian dài ở vào loại trạng thái này ám thương là tất không thể tránh cho sẽ xuất hiện cũng liền lâm cựu không thấy mình bộ dáng giờ phút này hắn trên mặt đã leo lên thanh màu đỏ hoa văn này đó đều là bạo khởi gân xanh cùng bao tế mạch máu nhìn không tới trên mặt nhưng lâm c ử u cũng căn cứ cánh tay thượng tình h u ố n g phán đoàn cái đại khái lâm c ử u biết chính mình vẫn là xem thường cái này vô hạn trí lực hắn hiện tại cái này trả thái so với phía trước cường một cái cấp bậc không chỉ là công kích tốc độ thậm chí liền thân thủ đều đã chịu tăng phúc c ổ lực lượng này trong đó còn có mặt khác huyền bí bất quá hiện tại vẫn là t r ư ớ c đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói lâm c ử u hai trong mắt trung ngân quang so thường lui tới càng thêm sáng lợi không ngừng ở cự thạch trung đi qua hướng tới cự thạch lâm chỗ sâu trong đi tới một đạo th phía sau kéo một đạo tàn ảnh lúc này cồn cồn đang ở lâm cựu trên người tinh lực cầu nó hiện tại c à n g không thượng lâm cựu tốc độ loại này tăng phước giới nhanh nhẹn đã tiếp cận chân thật thuộc tính ngạch cửa đi lâm cựu ánh mắt chuyên chú thường thường sẽ có vong linh chiến sĩ cảm giác đến hắn tồn tại xuất hiện chặn lại đột kích đến trước mặt hắn khi chỉ là bạch quang trợt lóe m à qua vong linh binh lính còn không có tới kịp dơ lên vũ khí cũng đã khu đầu c h i a lịa đương trường tử vong đánh chết tân địch nhân sau lâm cựu đã áp chế hạ vô hạn trí lực không hề tăng cường tự thân lại tăng cường đi xuống đều không cần địch nhân ra tay chính hắn đều sẽ đu hắn đã cảm nhận được loại năng lực này cường hãn nhưng cực hạn hình thức không phải có thể biến thành thủ tục quen thuộc sử dụng năng lực lâm cựu có dự cảm vô hạn chi lực vượt qua cực hạn sau sở đã chịu thương tổn cùng linh hồn thương tổn giống nhau ở luân hồi nhạc viên yêu cầu đặc thù quyền hạn mới có thể khôi phục không phải giống nhau thường thế xuyên qua cự thạch san sát nơi sân lâm cựu đã dùng mắt thường có thể xem tới được nơi xa hữu quặng cụ nát vương thành trên bầu trời mây đen lấy thong thả tốc độ lưu động làm bị chiếu dọi đến mở nhạc vân phùng biến hóa bộ dáng một màn này phối hợp phía trước rách nát vương thành làm hết thệ đều có vẽ thê lương huy hoàng đã hóa thành bụi đất. lâm cựu muốn tìm kiếm đến mục tiêu thanh kiếm không có hoa h o ẹ loẹ loẹt giàn tế không có tráng lệ huy hoàng cung điện gửi l i ê n ở có thể nhìn ra xa nơi xa vương thành một chỗ bên vách núi một cái ước chừng hai mét cao hòn đá thượng tắm một thanh đại kiếm loại này lớn nhỏ hòn đá tùy tiện ném ở cái này trên đảo bất luận cái gì một chỗ tuyệt đối đều là không chấp mắt tồn tại đúng là bởi vì nó phía trên tắm đại kiếm khiến cho nơi này vô cùng dẫn nhân c h ú m ụ n à y đem cự kiếm toàn thân đen nhánh từ trôi kiếm đến thân kiếm đều là như thế trôi kiếm so trường hiển nhiên là một phen đôi tay đại kiếm thân kiếm có một nửa lâm cựu cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này cùng chính mình không sai biệt lắm đại này đem thanh kiếm tạo hình so lâm cựu trong tưởng tượng càng thêm phóng đ ẳ n g bất quá ở chi tiết phương diện vẫn là thực tinh tế lưới kiếm so thân kiếm mọc ra một đoạn có chút châu âu phong cách tự lưới kiếm kéo dài đến thân kiếm thượng một đoạn trang trí làm thanh kiếm này thiệt vị trí so địa phương khác càng hậu một ít c h ô i kiếm phía cuối một cái giống nhau đen nhánh hình thoi trang trí chỉnh thể khí phách mười phần lâm cựu không có bởi vì hướng tôi cắm có thanh kiếm hòn đá đi qua đi nhưng lực chú ý lại không có ở thanh kiếm phía trên mà là nhìn quanh chung quanh. Thằng thánh đến Lâm đều đi Lâm Cựu vào kể từ đó liền không cần cùng người thủ hộ chiến đấu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến bất quá loại tình huống này sát xuất rất thấp từ thanh kiếm liền như vậy tùy tiện cắm ở bên vách núi hòn đá thượng khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy hơn nữa luân hồi nhạc viên cũng sẽ không tuyên bố đơn giản như vậy nhiệm vụ chủ tuyến cho nên lâm cửu nắm lấy c h u ô i kiếm ra bên ngoài một rút không có bất luận cái gì phản ứng càng quan trọng là hắn căn bản xem xét không đến bất luận cái gì có quan hệ trước mặt thanh kiếm này tư liệu phản phất chính là một cái bình thường trang trí phẩm cũng chính là hiện tại này đem đại kiếm đều không thể coi như hắn nhiệm vụ mục tiêu ý tứ là yên giấc trạng thái thanh kiếm không thể tính làm như vậy mới là hắn s ở yêu cầu nhiệm vụ mục tiêu sao t r u n g quanh không có bất luận cái gì sinh vật bị đánh thức động tĩnh đang lúc lâm cửu nghi h o ặ c khi nắm lấy đại kiếm trôi kiếm xúc cảm giác đến một cổ hấp lực cổ lực lượng này nháy mắt nhanh chóng bao phủ hắn cả người lâm cửu nếu muốn thoát ly cổ lực lượng này rất đơn giản một cái thứ nguyên nhảy lên là có thể giải quyết nhưng lâm cửu không có phản kháng cổ lực lượng này tùy ý nó đem chính mình bao vây loại này lực lượng lâm cửu cũng không xa lạ chính hắn ở sử dụng hồng liên tài quyết thẩm phán kỹ năng khi tiến vào thứ không gian chính là loại cảm giác này kết quả cùng hắn cảm giác nhất trí ngay sau đó h nơi này bộ dáng là một cái hoang phế hồi lâu chiến trường cái này không gian nội nhan sắc cùng ngoại giới giống nhau s á m xịt cảm giác đều như là một trường phai màu lao anh t r ụ nơi này tựa hồ đã hồi lâu không có sinh vật hoạt động dấu hiệu trên mặt đất phủ kín bụi b á m d ấ m đạp trần hôi tiếng bước chân chuyển đến thanh âm nặng nề ở gió nhẹ cuốn lên mở m i ệ n g trần mai trung lâm cựu nhìn đến một đạo thân ảnh đi tới thân ảnh tới gần cũng hoàn toàn thấy rõ đối phương bộ dáng người này thân hình cao lớn trên người áo giáp không chỉ có gỗ ghề lối lõm còn trải rộng màu đen dị xét áo giáp chủ yếu bao vây lấy đều l à nửa người trên thân hình hạ thân là so lâm cựu trên người nhật luân giáp càng khẩn một chút l à n váy toàn bộ đầu đều giấu ở mũ giáp bên trong lâm cựu cũng thấy không rõ đối phương khuôn mặt mũ giáp trên đỉnh một cây giống như một sừng thú giống nhau trước r ô i r á c áo giáp thượng hoa văn đã bị mài mòn hơn phân nửa phía sau còn có một nửa tàn phá màu đen bán xỉ một thanh màu xám đôi tay đại kiếm treo ở người tới bên hông một bàn tay đáp ở trôi kiếm phía trên n à y đem màu xám đại kiếm so vừa rồi nhìn thấy kia đem thanh kiếm tinh tế một ít thoạt nhìn càng vì linh hoạt nay đạo thân ảnh đứng thẳng ở lâm cựu đối diện không có độc thủ ngược lại một đạo khản phải biết rằng ở chỗ này tử vong đó chính là tử vong ngươi là ca giác ngai bút ký theo như l ờ i vương lâm cửu ngay từ đầu chỉ là cho rằng tại đây bảo hộ thanh kiếm chỉ là một người cường giả không nghĩ tới là cô đào c h i vương hắn còn tưởng rằng tên này vương giả đồng hóa sau liền tồn tại với vương thành không nghĩ tới ở chỗ này đâu phải hơn nữa vẫn là có thể giao lưu trạng thái loại trạng thái này so với phía trước gặp được xem hy nơ khá hơn nhiều theo lý mà nói xem hy nơ đều có một bộ phận ý thức ca giác ngai trạng thái cũng không đến mức như vậy kém nghề hà gió lốc hiến tế chẳng là lúc ấy ác ma vong hồn xâm lấn khi mục tiêu đệ nhất Cà giác đai bọn g họ a t r hiện h tại vị trí chiến trường hoàn cảnh giống như một cái lon hố bên trong đất bằng đường kính chiều dài ở một km tà hữu trên mặt đất là mềm mại tinh tế chân hôi nếu là gió nhẹ thổi qua đều sẽ mang theo một sợi trần mai đáng tiếc nơi này không có bất luận cái gì phong tồn tại lâm cựu trên cổ tay lần tràng hạt nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt đem tư liệu của đối phương tin tức bày ra cấp lâm cựu đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương không trăm chín mươi năm lần đạt được địch quân bảy mươi ba tư liệu tên phong bạo vương đệm vìn phân loại tàn hồn ở vào đặc thù hoàn cảnh giữ lại sinh thời hơn phân nửa trạng thái sinh mệnh giá trị một trăm linh hôn hỏa hai nghìn lực lượng ba tàn hồn suy yếu trạng thái nhanh nhẹn bảy mươi tàn hồn suy yếu trạng thái thể lực bảy mươi tàn hồn suy yếu trạng thái trí lực 71, t à n hồn suy yếu trạng thái m ị lực 30, tàn hồn suy yếu trạng thái kỹ năng một kiếm thuật đại sư lv ba lăm bị động tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích 154% kiếm thuật kỹ x ả o đại biên độ tăng lên lv một m phụ da năng lực điên đ ả o trị đánh công kích đến mục tiêu sau đem hạ thấp mục tiêu 20% di động tốc độ liên tục thời gian không chừng lv hai m phụ da năng lực c h í tàn hung anh công kích l ệ n h tạo thành thương thế khó có thể khôi phục lv ba m ư phụ da năng lực săn thú kích thích huy kỹ i ế năng ba phong đ giật ba kỹ năng bốn tầng, tầng khống chế lôi đệ ba kỹ năng năm m l ơ i ba kỹ năng bảy gió lốc hạo kiếp lờ v ba mươi chủ động phóng thích kỹ năng này sau chung quanh sinh ra đại lượng gió lốc tập kích tập kích tiếp thu sau gió lốc năng lượng đem dung manh vào trong cơ thể nên giai đoạn lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực cùng tăng lên năm điểm Làm lệnh thời gian 20 cái tự nhiên này, đó là liền này, mệnh đạm hiện gian nhiên hiến chẳng rằng chiến đấu bắt đầu sau, nội ý thức sẽ dần dần đi, nhưng kiến nghị ngươi hiện tại liền sử dụng. thời hộ thức tự tế Tuy bắt tại cái đi. đi, đùa sau, đó đấu đầu sẽ sử ý phong bảo vương đệ vìn thực dễ dàng liền cảm giác được lâm c ử u trên người mang theo thần chi đ ù a hộ mệnh mở miệng kiến nghị nói lâm c ử u yên lặng bóp nát đ ù a hộ mệnh một cổ lực lượng bám vào với đệ vìn trên người lệnh này suy yếu một chút hiệu quả so đối ca giắc đai k é m xa gần nhất là bởi vì đệ vìn tạm thời còn có thần trí hai người chính là bởi vì ca g ắ c đai đã chịu đồng hóa ảnh hưởng so thâm bùa hộ mệnh tạo thành hiệu quả cũng càng kịch liệt phong bảo vương đệ vìn liền tính không nói lời này không có làm lâm c ử u biết đùa hộ mệnh còn có suy yếu hiệu quả lâm c ử u cũng sẽ không ở trong chiến đấu sử dụng là một người kỹ xảo chiến đấu giả có ý thức phong bạo vương uy hiếp tính viễn siêu vô ý thức phong bạo vương mặc dù đùa hộ mệnh đối mất đi ý thức phong bạo vương đệ vìn hiệu quả càng tốt lâm c ử u cũng tình nguyện đối mặt mất đi ý thức đệ vìn vài sợi chân m a i bị gió nhẹ thổi bay quanh thân nơi xa là một vòng gò đất sân điện dốc đem chiến trường vây quanh ở nội bọn họ nơi chiến trường còn tính bình thản mặt đất có một tầng trần hôi mềm sốt tinh tế mỗi một chân giấm lên đi đều sẽ lưu lại dấu ch phân loại vỏ kiếm trang bị hiệu quả một uẩn dưỡng bị động t h ô n g thả chữa trị trường kiếm bị hao tổn khôi phục bền trang bị hiệu quả hai hy sinh chủ động hóa thành năng lượng d ũ n g manh vào kiếm phong tăng lên vũ khí m ộ ư ơ i điểm sắc bén giá trị liên tục ba mươi giây vỏ kiếm trọng tố thời gian bảy cái tự nhiên ngày lâm cựu tiên hạ thủ vi cường thân ảnh biến mất tại chỗ cuốn lên một tầng bụi bẩm hồng liên tài quyết kiếm phong theo mũ giáp cùng trên người áo giáp liên tiếp khe hở chẹp tới loảng xoảng đệpin g i tay ý đồ trực tiếp bắt lấy lâm cựu kiếm phong nhưng lâm cựu huy kiếm tốc độ vượt qua hắn phản ứng tốc độ một tay bắt cái không nhưng lâm cựu đắc thủ lại cũng không có đắc thủ mũ giáp cùng trên người á o giáp nhìn như có khoảng cách trên thực tế không có khe hở là kín mít liền ở bên nhau bất quá nơi này s á c thật là bạc được điểm hơn nữa hiến tế la bụ xéo lệ vỏ kiếm tăng cường mười điểm sắc bén giá trị hơn nữa còn có kiếm thuật đại sư lv ba mươi phụ gia phá giáp năng lực hồng liên tài quyết vẫn là tương đối nhẹ nhàng c h ạ m nhập phần cổ tạo thành hữu hiệu thương tổn phong bảo vương đệ v ỉ n sau lưng chỉ còn một tiểu tiệt màu đen áo c h à n g bị gợi lên nay áo c h à n g nghiêm trọng thay màu đều đã thiên hôi bên cạnh tràn đầy đậu sợi phát hiện chính mình bắt giữ không đến lâm cựu công kích sau chỉ là dựa vào chiến đấu bản năng đệ vìn liền lập tức từ bỏ phòng thủ phản kích sách lược đôi tay nắm đại kiếm chém về phía lâm cựu tính toán lấy công đối công ngay sau đó đến từ đệ vìn sát khí nháy mắt bùng nổ trong tay đại kiếm c h ạ m không hẳn là có thể nói là bổ về phía lâm cựu loại này trọng hình vũ khí đã không thể xưng là chạm đánh giống như dịu chiến giống nhau huệ phá không chi thế phách chém mà đến phong bảo vương đệ vìn thân hình tinh tráng nhưng không phải cái loại này đặc biệt khổng lồ cực tráng nếu là sử dụng lâm cựu trong tay trường kiếm một chút đều không không khỏe giờ phút này lại là nhẹ nhàng múa may lớn nhỏ sắp đổi kịp chính mình đại kiếm tương phản cảm mãnh liệt p h á tiếng gió từ đệ vịn mặt bên đánh út lại ở hắn vừa mới nâng lên đại kiếm còn không có hoàn toàn bổ r a này nhất kiếm khi lâm cựu cũng đã thay đổi vị trí đã đánh bất ngờ đến hắn phía bên phải sấn đối phương cầm kiếm cánh tay phải nâng lên phía bên phải không môn mở rộng ra hắn một chân trực tiếp đá đến sườn lật t ư ợ n g phong bảo vương đệ vịn bị đá cái lảo đảo công kích bị gián đoạn lâm cựu biết chính mình không thể bị đối phương công kích đến nếu không chính mình bị giảm tốc độ hai mươi đồng thời đệ v ị n còn sẽ đã chịu hai mươi tốc độ tăng phúc nháy mắt liền tương đương với hạ thấp bốn mươi tốc độ hiện tại lâm cựu có thể dựa vào chính là bị vô hạn chi lực thêm vào đến cực hạn tốc độ ở tốc độ thượng bị san bằng sau chính mình muốn chiến thắng đệ v ị n sát xuất sẽ hạ thấp rất nhiều lâm cựu chuẩn bị du kích đối phương khi ngay sau đó trước mắt nhanh chóng hiện lên một cái đoạn ngắn đệ v ị n một cái đại biên độ hành p h á c h bức bách chính mình chống c ự sau một chân đạp lại đây v ậ n khí phi thường tốt kích phát đệ vệ hạ tở tâm nhắn biết trước năng lực làm lâm cựu trước tiên thấy được chiến đấu đoạn ngắn đệ vìn sẽ sử dụng đá đánh lâm cựu một chút đều không kỳ quái cũng không phải vì đáp lại h giống nhau sử dụng đao kiếm loại kỹ xảo hình đều tương đối thích đem đối thủ sau khi áp chế một chân thẳng đá phá vỡ đây cũng là vì đền b ù đội đánh phương diện không đủ trước tiên biết trước đến chiến đấu đoạn ngắn lâm cựu lập tức chuyển biến chiến thuật triệt thoái phía sau khai tay trái nắm kim s ắ c hỏa mâu ném hướng đệ vìn đệ vìn thẳng tắp hướng tới lâm cựu vào tới hỏa mâu tiếp cận trực tiếp vung tay lên cánh tay đem này đánh nát lâm cựu điều chỉnh hô hấp h ắ n ở chậm dai áp chế vô hạn chi lực đối chính mình công kích tốc độ tam phúc lúc trước cùng những cái đó vong linh binh lính chiến đấu áp lực không phải rất lớn thực hạn trạng thái có thể duy trì được. hiện tại đối mặt phong bạo vương đệ vìn lại thừa nhận loại này cực hạn trạng thái như vậy duy trì thời gian sẽ bảo giảm hơn nữa đối thân thể của mình áp lực cũng phi thường đại vậy không phải tự cấp chính mình t ă n g l í c mà là ở tiềm chết áp chế trong cơ thể vô ảnh vô hình vô hạn chi lực lâm cựu cảm giác thân hình thông thuận rất nhiều mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng tránh đi đệ vìn chạm đánh động tắc càng vì tự nhiên lưu xướng tê đệ vìn trong tay đại kiếm ở lâm cựu trước mặt p h o n g đại chuẩn bị tránh ra phản kích ghi lôi quang ở trong không khí lập lòe một cổ tê mọi cảm bao trùm lâm cựu thân hình phản ứng chậm một kia lại muốn trốn tránh đã không kịp. Lâm trên người nhật l u ô n giáp nổi lên kim quang đã mở ra chư thần khó xâm năng lực cắt giảm thương tổn lâm c ử u trốn không thoát liền làm lơ này c h ẳ n g đánh tay trái lần nữa hóa thành ánh vàng rực rỡ đoạn mâu thẳng tắp thọc hướng đệ về ngực lại là một ngày mang khóa n à y một chỉnh chu cơ hồ đều là như thế cái này điểm tuyên bố thời gian đại biểu vừa mới mã xong tấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm tám mươi chín một anh khỏe chấp m ộ ư ơ i anh khôn chương bốn trăm tám mươi chín một anh khỏe chấp m ộ ư ơ i anh k h ô n đang kkk phong bạo vương đệ vịn trong tay đại kiếm sắc sắc thật thật chạm đến lâm cựu thượng thân nổi lên kim quang nhìn như bạc n ư ợ c lại đem đại kiếm ngọn gió chống đỡ lâm i ự u trên người chỉ là xuất hiện một đạo cũng không quá sâu miệng vết thương nhưng đ ạ i trên thân kiếm mang theo lực đạo lại nháy mắt đánh chặt đứt số căn xương sườn lâm i ự u tao mày kỳ thật đứt gãy là xương sườn cánh tay trái hung hăng xuyên thủng đệ vìn trước ngực áo giáp giờ phút này đệ vìn chỉ là tàn hồn trạng thái không có trái tim yếu hại lâm i ự u cũng liền không cần cố tình công kích đối phương yếu hại chính mình chống đỡ được đối phương n h ấ t kiếm tốc độ bị cắt giảm là tất nhiên như vậy khẳng định phải cho đối phương cũng tới một cái tàn nhẫn cánh tay trái hóa thành kim sắc đoạn mâu từ đệ vìn trước ngực thọc nhập đâm thủng đến sau lưng lâm cựu cả người đều dán đi lên. nguyên bản chạm đến chính mình trên người đại kiếm không kịp lôi kéo trở về đã bị tạp ở lâm cựu cùng đệ vịn thân thể chi gian vốn dĩ liền thật lớn thân kiếm bị như vậy tiểu nhân không gian hạn chế vô pháp đại khai đại hợp huy động đệ vịn so lâm cựu cường hãn lực lượng vô pháp thông qua đại kiếm phát huy ra tới mà lâm cựu hóa thành đoạn mâu thọc nhập đối phương khôi giáp bên trong tay trái cũng không có rút ra ngược lại từ gắt gao thủ sẵn phía sau lưng áo giáp tay phải hồng liên tài quyết phản nắm kiếm phong rán cánh tay áp hướng đệ vịn phần cổ đệ vịn chỉ có thể nâng lên chính mình không có bị khống chế tay trái đi bắt lâm cựu đẻ xuống kiế h rất n t h h n gãy tốc xương thanh kiếm p g m nhâm phần khôi h giác vang lên đây là từ lâm cựu đầu gối chuyển đến mà làm bị công kích phương đệ vịn kêu một chỗ áo giáp ao hàm báo hỏng sinh mệnh giá trị không ngừng hạ thấp không còn có phương pháp thoát thân lâm cựu trả giá một chân đại giới có thể sống sờ sờ đâm chết hắn kỳ thật lâm cựu cũng thập phần gian nan cũng không phải bởi vì chân bộ nước xương thường thế mà là đệ vìn vô ý thức chiến đấu bản năng làm hắn từ bỏ tiếp tục bắt lấy lâm cựu kiếm phong đôi tay nắm đại kiếm liền như vậy dựa vào lâm cựu thân hình đem hắn hướng ra phía ngoài quất tới nếu là có người ở đệ vìn phía sau liền có thể phát hiện lâm cựu thủ săn khôi giáp tay trái vẫn luôn run r u dậy ngón tay t r ắ n g bệnh xương ngón tay càng là chi chi r u n động đệ vìn lực lượng thuộc tính ở lâm cựu điều tra trung biểu hiện chỉ là dấu chấm hỏi chỉ sợ cũng giống như lâm cựu bị vô hạn chi lực tăng phúc đến cực hạn tốc độ giống nhau vô cùng tiếp cận tám mươi điểm thuộc tính hạn mức cao nhất lâm cựu chân trên mặt đất kéo ra một đạo dấu vết hoàn toàn chính là bị đệ vìn đơn thuần dựa vào lực lượng mạnh mẽ quất hai thấy cái này khoảng cách đã vô pháp duy trì phía trước như vậy công kích thu hồi cầm kiếm tay phải thủ săn áo giáp tay trái cũng bùng ra cuối cùng còn tặng đệ vìn một cái thằng đá hai bên kéo ra một ít khoảng cách đệ vìn cũng không có cái gì tăng lên chính mình lực phòng ngự năng lực nhưng kia thân khôi giáp cho hắn cung cấp cường đại lực phòng ngự ít nhất cũng là kim s ắ c phẩm chất trở lên trang bị còn có kia đem đại kiếm đồng dạng như thế làm cô đảo c h i vương trên người trang bị tự nhiên không giống bình thường nay còn không phải trạng thái toàn thịnh đệ v ị n lâm hữu chút nào sẽ không hoài nghi toàn bộ võ trang d ư ớ i toàn thịnh đệ v ị n là tứ giai thực lực tồn tại còn có kiếm thuật cấp bậc ở vào hơn ba mươi trình độ chỉ sợ chỉ là bởi vì này đạo tàn hồn trung lận chứa cũng chỉ có cái này giai đoạn kiếm thuật hoàn c h ỉ n h kiếm thuật thực lực dựa vào một đạo tàn hồn cũng dùng không ra do lốc hiến tế tràng ca g ắ c đai đại khái xuất cũng là tam giai trung cao thủ thực、lực. tuy rằng không có kỹ càng tỉ mị văn tự miêu tả lâm cựu cũng có thể đoán ra phong bạo vương đệ vìn cùng hiến tế ca g i á c đai chính là đương trường trình hợp hủ bại nơi kia phê c h í sĩ trung tồn tại mặc dù là dư lại một s ợ i tàn hồn đều làm lâm cựu cảm giác khó giải quyết lại còn có muốn may mắn là vô ý thức trạng thái nếu là có ý thức tồn tại đối phó khó khăn hệ số còn có tăng đại rất nhiều ngã một lần khôn hơn một chút mặc dù không có chủ quan ý thức tồn tại đệ vìn chiến đấu bản năng sẽ không lại cấp lâm cựu hạn chế hắn huy kiếm không gian cơ hội đáng tiếc vừa rồi nếu là có một phen cũng đủ sắc bén đoàn kiếm sẽ là tuyệt xác lâm cựu trong lòng tiếp hận vừa rồi trong tay n Từ, từ, từ hồ quang lập lòe giờ phút này đệ vìn t r u n g quanh quấn quanh xanh thảm lôi điện lâm c ử u lại muốn bắt lấy vừa rồi cái loại này cơ hội đã không quá hiện thực lâm c ử u cho chính mình rót một lọ khôi phục dược tề trong tay động tác nhanh chóng một chi tinh t ề ống tiêm trung dược t ề bị tiêm vào đến thân thể bên trong hạ dệt lìn hiệu quả sử dụng sau giảm bớt 70% cảm giác đau công kích di động tốc độ 20 m a n g thêm phấn khởi hiệu quả nhưng giải trừ thoát lực hiệu quả liên tục 10 phút đến từ khẩn cấp hộp y tế trung dược tệ bị đệ vìn công kích đến sau đến giảm tốc độ hiệu quả bị trật tiêu trên người gây xương cảm giác đau ảnh hưởng cũng bị hàng đến thấp nhất một đạo tia c h ớ p t ừ trên trời gián xuống hướng tới lâm cựu bổ tới lâm cựu nhanh nhạy tránh đi tia chớp kim sát hỏa cầu cho đáp lại hai người có tới có lui đều đánh tiêu hao đối phương mục đích nếu không phải lâm cựu thân khoác kim giáp trong tay nắm trường kiếm phong bảo vương đệ vịn trên người bị khôi giáp bao vây nắm đại kiếm nay thoạt nhìn chính là một người hỏa hệ pháp sư cùng một người lôi điện hệ pháp sư c h i gian chiến đấu trận này pháp hệ chiến đấu so đấu chung là lâm cựu chiếm cứ phía trên bởi vì nhật luân giáp tồn tại lâm cựu có thể tạm thời gian mở ra chư thần khó xâm suy yếu đối phương lôi điện nhưng đệ v ỉ n trên người cũng có lực phòng ngự cường hạn áo giáp trước đây trước trong chiến đấu đã bị lâm c ử u xé rách hai cái vết nước lâm c ử u kim sắc h ỏ a cầu không phải hướng tới trên ngực cửa động chính là hướng về phía bụng vết nước công kích này thân áo giáp hẳn là chuyển thuyết phẩm chất tồn tại nhưng bởi vì phong bạo vương đệ v ỉ n đã chết lâu lắm h ủ bại nơi lại bị xương s á m ăn mòn năm lâu thiếu tu sửa lực phòng ngự đã không bằng kim sắc phẩm chất khôi giáp lâm c ử u hồi tưởng vừa rồi tay trái đâm mạnh tiến khôi giáp khi xúc cảm suy đo nói chung quanh đã bị ngọn lửa cùng lôi điện trở nên cháy đen bụi đất ở trong chiến đấu tất cả ti này nhất kiếm là lâm cựu chủ động chém ra mà phong b ạ o vương đệ vinh vì đón đỡ phương lúc ban đầu không chấm năm giây cũng không sẽ thể hiện ra lâm cựu ở lực lượng phương diện được thế đương đệ vinh phát lực khi kém rất nhiều lực lượng thuộc tính sẽ bày ra ra có chút khoa trương lực lượng t r ê n l ệ n h chiến đấu lại là không phải đơn thuần so đấu lực lượng thuộc tính nhưng có câu cách n m ộ n đều một anh khỏe chấp mười anh không đối phương chỉ là đơn thuần lực lượng thuộc tính cao cũng liền thôi kỹ xảo hình liền am hiểu đối phó loại này được nhân nhưng đệ vinh tàn hồn kỹ xảo cấp bậc cũng không thấp lâm cựu yêu cầu một chút linh hoạt kỹ xảo nơi tay cánh tay run lên có chút đỉnh không được khi lâm cựu vòng đến một bên đem trường kiếm nghiêng khiến cho đệ v ị n phát lực để xuống đại kiếm thất bại hung hăng chạm ở bên cạnh thổ địa thượng hồn kiếm nguyễn lâm cựu sử dụng này nhất chiêu không chỉ có là bởi vì mê hoặc tính cường càng nhiều vẫn là bởi vì đây là thử đánh xuyên tấu lực cường theo phía t r ư ớ c xé mở áo giáp vết nước tạo thành tương tổn tấu chương xong chừng bốn trăm chín mươi khoảnh khắc vô thường chừng bốn trăm chín mươi khoảnh khắc vô thường lâm cựu nhất kiếm lọt vào đệ vìn thân hình chung đại kiếm khách không sau đệ vìn ở bùn đất bay tứ tông trùng hắn chưa đem đại hướng lâm cựu liên quan cắm vào thân hình trường kiếm chọn tới hồn kiếm thập lâm cựu thân ảnh biến mất thoát ly cái này thứ nguyên từ đệ vìn bên cạnh người nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau lâm cựu xuất hiện đồng thời trường kiếm theo đệ vìn khôi giáp phần cổ phía trước bị hắn chạm khai bạc nhược điểm chém nhập trường kiếm chạm nhập một nửa đã bị tạp trụ ngay sau đó một cái bị khôi giáp bao vây cho đen khuỵu tay ở lâm cựu trước mắt phóng đại theo sau đầu một hôn trước mắt có chút biến thành màu đen hoan quá mức tới lâm cựu đã đến trên mặt đất vừa muốn ngồi dậy bỏ dậy một phen đại kiếm lên diện đâm tới thứ hướng chính đồng thời tay phải một phách mặt đất gia tốc đứng dậy tên à y hấp tấp chuẩn bị lâm cựu cánh tay không có thể ngăn chở đệ vịn đại kiếm t h ứ đánh đại kiếm thân kiếm diện tích đại thẳng tắp đâm thủng lâm cựu cổ tay trái lâm cựu tay trái cánh tay trực tiếp tại đây đ ư ợ c gãy lâm cựu tay trái miệng vết thương nháy mắt bị linh phách năng lượng bao vây phòng ngừa đổ máu nghiêm trọng mà trên thực tế tay trái liên tục hai lần bị mật độ cực cao thái dương kim diễm bao vây đã sớm từ ngoại tiêu đến nội căn bản không có máu chảy ra đệ vịn chặt đứt lâm cựu tay trái sau không có một tia dừng lại đôi tay n lâm cửu không chút hoang mang thân ảnh lần nữa biến đạm biến mất ở giữa không trung hắn lại lần nữa hiện thân khi mục tiêu nhắm ngay đệ vịn cung khúc sau lưng một tay cầm kiếm thứ hướng đệ vịn sau cổ trường kiếm đâm thủng ngoại giáp hoàn toàn đi vào áo giáp nội thân hình bên trong đệ vịn phản ứng nhanh chóng một bàn tay bay thẳng đến phía sau lâm cửu trộm tới một khi bị đệ vịn bắt được kín mít đừng nhìn đệ vịn hình thể không tính c h ổ n g l ộ nhưng làm phong bạo vương lực lượng mời phần hột quăng ngã lộ kỳ hình ảnh lại ở chỗ này trình diễn lâm cửu nháy mắt rút kiếm triệt thoái phía sau bức lui lâm cửu đệ vị trong tay đại kiếm bị tia chớp hoàn toàn bao vây tựa như lâm c ử u kiếm phong thượng linh phách năng lượng giống nhau lập loè m à u l a m hồ quang đại kiếm hướng lâm c ử u bổ tới cái này làm cho lâm c ử u đồng tử nhanh chóng co chặt hồn kiếm tập lâm c ử u thân ảnh biến đạo biến mất tại chỗ tránh đi này nhất kiếm thân ảnh lần nữa xuất hiện lâm c ử u một chân sừng đá vào đệ vìn bên hông năm lâu thiếu tu sửa áo giáp ở như thế kịch liệt chiến đấu dần dần có chút chống đỡ hết nổi xuất hiện vết rách lâm cựu trong mắt hiện lên tim đập nhanh tri sắc cũng không phải bởi vì chiến đấu gian nan nguy hiểm mà là liên tục thi triển thứ nguyên loại này dự cảm nói cho lâm c ử u hắn nếu là lại tiến hành một lần xuyên qua bị lao đi sát xuất cực đại tiến hành hai lần trở lên hắn tồn tại tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới thừa nhận lâm c ử u một cái sân đá đệ vìn không có động tác vừa rồi che kín hồ quang đại kiếm thất bại lúc sau bị hắn thẳng tắp cắm vào mặt đất loại này điện trường liền coi đây là trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn nguyên bản màu xám ảm đạm không gian càng thêm hắc á m một đại đoàn mây đen trình hữu dù mà kỷ t r ạ n hội tụ ở đệ vìn đỉnh đầu đen nhánh mây đen bên trong không ngừng có màu bạc tia chớp nhảy lên vô cùng áp lực không kh cồn g phong hiệp tia chớp g i ế t đ ạ o giống như một con lấy ra khỏi lồng hấp dã thú vốn là táo bạo t i a chớp ở cồn g phong m â y đen bên trong trở nên càng thêm cùng táo b ấ t an tiêu ngạo tàn sát bừa bãi lên đệ vìn cảm nhận được lâm cựu uy hiếp hắn không có phóng thích này cổ gió lốc lực lượng đi tập kích lâm cựu mà là điên cùng hấp thu gió lốc bên trong lực lượng nếu là lâm cựu có thể nhìn đến mũ giáp bên trong là có thể nhìn đến một đôi càng thêm cùng bạo tàn sát bừa bãi màu đỏ tươi hai mắt một tay đại hiệp lâm cựu tay phải cầm hồng liên tài quyết ánh mắt kiên nghị vọt vào gió lốc khu giết đến đệ vìn trước mặt đệ v ị n không có chủ động thao tác gió lốc chi lực tập kích lâm k i ự u hắn chủ động tới gần lại đây vẫn là không ngừng đã chịu thương tổn lâm k i ự u không quan tâm nắm chặt trường kiếm đột tiến đến đệ v ị n trước mặt đệ v ị n hiện tại tốc độ cùng được với lâm k i ự u nhưng tránh không khỏi không có gì dùng một mạt sám trăng kiếm quăng nháy mắt áp chế giống như tận thế đột kích giống nhau gió lốc trở thành nơi này nhất lộng lây qua n mang loá mắt nháy mắt khoảnh khắc vô thường lâm k i ự u tại đây nhất kiếm trung quán chú dư lại sở hữu linh phách năng lượng đã là vết thương trồng chất trạng thái phong bạo vương đệ vìn không có chống đỡ lại này đạo lộng lây nhất kiế ở lâm cựu mệt mỏi đôi mắt nhìn c h ă m chú hạ ngã trên mặt đất n g ư ờ i đã đánh chết phong bạo vương đệ vìn tàn hồn lần đầu đánh chết khen thưởng t ă n g phúc đạt được một mươi thế giới c h i nguyên hiện có thế giới c h i nguyên năm mươi chín ngưng hồn thiên phú kích phát linh phách giá trị thu hoạch đã đạt hạn mức cao nhất đã đạt được vương giả c h i hồn ít một gió lốc c h i hồn ít một đã đạt được kim sắc dương bảo vật liệm sát giả đã thông qua vương khảo hạch đạt được thanh kiếm tán thành h ô lâm cựu thợ phào một hơi kéo vết thương đầy người đi đem chính mình đứt tay cấp tìm trở về đặt hảo sau nhét vào dự trữ không gian chung lần â thân lâm sâu m mau mặt cắm đem kiếm. cửu chiến thúc, thực cái cựu thạch Trước cũ đấu sau khi kết thúc, thân ảnh thực mau thoát ly cái kia thứ không như nhanh thanh kia gian tới trôi kia kết bên trong, trong. đen ly lả l về này lâm cựu đem tay phóng tới trên trôi kiếm khi tối tăm quang mang t r ợ t loe mà qua thấy thế nào đều không giống thanh kiếm loại này thần thánh tồn tại hắn cũng thu được nhạc viên nhắc nhở nhiệm vụ chủ t u y ế n yên giấc thanh kiếm đã hoàn thành khó khăn lờ vờ hai nhiệm vụ tóm tắt kia đem trong truyền thuyết có thể sẽ rách gió lốc chém chết vong linh thanh kiếm tựa hồ ở nơi nào đó yên y ấ c nhiệm vụ tin tức tìm được cũng bắt được đang ở yên g ấ c thanh kiếm nhiệm vụ khen thưởng thanh kiếm quyền sở hữu đã đạt được nên vũ khí quyền sở hữu bộ diễn sinh thế giới còn thừa dừng lại thời gian năm phút lâm i ử u nhìn về phía trong tay thanh kiếm đạt được quyền sở hữu lúc sau hắn đã có thể xem xét nó tin tức mà không phải không có bất luận cái gì phản ứng gió lốc chi nhận nơi sản sinh hồn xương ngủ đại lục phẩm chất chuyến thuyết cấp phân loại đại kiếm bên độ một trăm hai mươi một trăm năm mươi lực công kích hai nghìn hai trăm sáu mươi năm trang bị nhu cầu chân thật lực lượng tám mươi điểm chân thật thể lực tám mươi điểm chân thật trí lực tám mươi trang bị hiệu quả một cất lốc bị động công kích mang thêm gió lốc hiệu quả công tốc gia tăng năm có bốn mươi xác suất kích phát đánh bại hiệu quả trang bị hiệu quả hai thanh kiếm bị động thành công đón đỡ chống đỡ công kích sau tạo thành thương tổn tăng lên ba mươi liên tục thời gian năm giây trang bị hiệu quả ba xe trời bị động công kích có năm x á t suất x ử mục tiêu tiến vào s u ấ t huyết trạng thái liên tục bảy giây công kích s u ấ t huyết trạng thái hạ đ ị c h nhân thương tổn gia tăng m ộ ư ơ i hai chú nhiều nhất nhưng điệp năm tầng trang bị hiệu quả bốn sung phong khúc nhạt dạo chủ động dỡ lên cao vũ khí phóng thích kỹ năng sau ba trăm mã trong phạm vi đồng đội lực lượng năm nhanh nhẹ năm liên tục thời gian năm phút làm lệnh thời gian bảy cái tự nhiên này cho điểm bốn trăm năm mươi lăm tóm tắt trên thế giới không còn có so hải dương thượng gió lốc càng có lực càng đáng sợ nay chỉ là một thanh tượng chứng kiếm trông chờ thần thánh liền tính giao dịch giá cả tám trăm sáu mươi nghìn nhạc viên tệ lâm hữu xem xong thanh kiếm tin tức tin tức xấu này đem truyền thuyết cấp đại kiếm không thích hợp hắn sử dụng hắn cũng sẽ không sử dụng tin tức tốt là này đem vũ khí không có mạnh mẽ cho ý định đến trên người hắn có thể bán ra cho nên tổng thể mà nói là một chuyện tốt tấu c h ư n g xong chứng bốn trăm chín mươi mốt trở về chương bốn trăm chín mươi mốt trở về truyền t ố n g hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng nguyên sinh thế giới hồn xương mù đại lục hủ b ạ i nơi khó khăn lv hai mươi năm đạt được thế giới tri nguyên năm mươi chín hoàn thành nhiệm vụ số lượng bốn nhiệm vụ chủ tuyến một thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ ba tổng hợp đánh giá s chú, cho nhiệm vị、e、s tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới tri nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán Bắt đầu nhắc u thế g i ớ h nhở t liệu sát giả cấp bậc đã đạt được khen tới h g lv hai tính mươi sau diễn sinh thế giới đem đối l i ệ p sát giả tiến hành nghị giai bước đầu khảo hạch như hoàn thành khảo hạch đem kích hoạt tấn chức tam giai thí luyện khảo hạch kế toán t hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả dấu vết nội kiểm hạch đến liệp sát giả thân thể cơ năng bị hao tổn là không chi trả nhạc viên tệ chữa trị chi trả lâm cựu thuận tiện còn đem dự trữ không gian chung tay trái lấy ra thúy lục sắc quang điểm hiện lên đem lâm cựu bao vây ở bên trong h ắ n giống như ngâm ở suối nước nóng nội có thể nói toàn thân thoải mái trên người miệng vết thương cùng cụt tay nhanh chóng khôi phục đã hoàn thành khôi phục cộng tiêu hao bảy bảy trăm bảy mươi điểm nhạc viên tệ theo thân thể tố chất không ngừng tăng lên chữa trị thương thế sở cần nhạc viên tệ càng ngày càng nhiều hoạt động đã khôi phục tay trái không có chút nào không phải cảm tiểu phía trước phạm phất đều là ảo giác cấp bậc này tăng lên lâm cựu thu được nhắc nhở sau xem xét một phen lần này đạt được thế giới chi nguyên còn không có chức diễn sinh thế giới đạt được nhiều nhưng lần này hoàn thành nhiệm vụ số lượng so lần trước nhiều rất nhiều khiến cho cho điểm so lần trước càng cao dựa theo bình thường khế ước giả tăng lên tốc độ từ nhị d a i lúc đầu đến tam d a i khảo hạch ít nhất phải trải qua tám cái luân hồi nhạc viên này vẫn là mỗi cái diễn sinh thế giới đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đạ sĩ ủ so với hắn muốn giảm rất nhiều dườm già khảo hạch lưu trình cả ngày không biết bị luân hồi nhạc viên phái đến cái nào thế giới đi thuyết minh hắn thiên phú ở c h ợ giúp nhạc viên giao dịch khi cũng có hiệu quả cấp bậc so với hắn tiêu càng mau mà trên thực tế đại bộ phận công nhân viên chức giả căn bản không có tân chức khảo hạch chỉ cần cấp bậc vừa đến lập tức tự động tân chức gia i vị chỉ có thiếu bộ phận nắm giữ đặc thù năng lực công nhân viên chức giả mới có khảo hạch nhiệm vụ tỉ như nắm giữ đẳng cấp cao rèn máy móc chờ kỹ năng này nói mệnh tựa hồ cũng không tính quá mệnh ta lâm cựu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau chỉ có năm phút lưu lại thời gian căn bản không kịp trở lại gió lốc hiến tế chàng đi đổi kia viên linh hồn kết tinh đại nhưng lâm cự cũng không phải thực mệnh ta bởi vì kêu hai cái đặc thù linh hồn làm một loại tài liệu mang theo trở về vương giả tri hồn nơi sản sinh hồn xương ngủ đại lục phẩm chất màu tím đen phân loại cường hóa tài liệu hiệu quả ở cường hóa trang bị khi gia nhập nên tài liệu cường hóa sau đến trang bị có sát xuất đạt được đặc thù phụ gia năng lực cho điểm hai trăm bốn mươi tám tóm tắt vương giả không cô nhân này ý chí tức là này sở hữu thần dân trí hướng tập hợp gió lốc tri hồn nơi sản sinh hồn xương ngủ đại lục phẩm chất màu tím đen phân loại cường hóa tài liệu hiệu quả ở cường hóa trang bị khi gia nhập nên tài liệu cường hai ó sau đến trang bị có sát trang xuất đến đạt được đặc thú năng bị có phụ Tống l cái đi, mang đến sẽ là càng thêm khiết tỉnh thế giới. Hai cái đặc thù linh hồn ở cường hóa trang bị khi gia nhập đều có s á t x u ấ t lệnh cường hóa sau trang bị có được phụ gia năng lực phải biết rằng có được phụ gia năng lực đại biểu cho cái này trang bị ở vào cái này phẩm chất trung đ ỉ n h cấp tồn tại n à y liền tương đương với kích phát s á t x u ấ t lúc sau bị cường hóa cái này trang bị trở thành mãn cho điểm tồn tại không phải thực mệnh lâm c ử u cũng liền không thèm để ý liền tính mệnh lâm c ử u cũng không có cách nào cho nên hắn xem đến thực rộng rãi đ ạ t được này hai cái cường hóa tài liệu ngược lại cảm thấy là thu hoạch ngoài ý mớn phản hồi đến tuyệt đối an toàn chuyên trúc phòng sau lâm c ử u một thả lòng tinh thần nồng đập ủ rũ đánh n ú t lại đang đi tới hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phía trước lâm c ử u cũng đã nghỉ ngơi quá một hồi tuy rằng khi đó thời gian nghỉ ngơi không ngừng nhưng nơi sân đơn sơ hơn nữa lúc sau trận chiến đấu này càng là tiêu hao hắn rất lớn một bộ phận tinh lực tia chàng nghỉ n ơ i chỉ là làm lâm cựu trở lại chuyên trúc phòng lúc sau vừa cảm giác không có ngủ lâu lắm đ lâm cựu liền tỉnh táo lại nhìn đến một bên bộ kệ bạn không biết khi nào mở ra cồn cồn ở bên cạnh sáng lập thiết trong rừng trúc tán loạn lâm cựu bộ kệ bạn không có khóa lại cồn cồn khi nào nghĩ ra được đều có thể ở h ù bại nơi đã bị lâm cựu đánh tơi bởi một đốn cồn cồn thực thức thời không có ở lâm cựu ngủ thời điểm lại đây x à o hắn nơi này chính là luân hồi nhạc viên không thể so nhiệm vụ thế giới bên trong lâm cựu là thật dám đánh gây hắn hùng t r ầ n sau đó làm nhạc viên trị liệu trở về này ngốc hùng lâm cựu không nói chút hù dọn nó nói sớm hay muộn cùng mỗi chỉ hờ kỳ học hư lắc đầu mặc kệ cồn cồn chính mình r liền xuất phát đi trước thuộc tính cường hóa đại sảnh thuộc tính cường hóa đại sảnh thuộc tính cường hóa thương nội lâm cựu thành thạo thao tác trước mặt màn h ì n h quang hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa thương ngươi loại trang thuộc tính như sau lực lượng 65. n h a n h nhẹn 65. thể lực 67. u m trí lực 70. m ỹ lực 20 liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm 2 a i điểm tích kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực thì ưu tiên tăng lên bốn loại chủ thuộc tính ân xem ra chính mình lại biên soái lâm cựu chú ý tới mị lực của hắn thuộc tính có tự nhiên tăng lên hai điểm sờ sờ chính mình khuôn mặt sắp thật lại d à y hai phân lâm cựu tự hỏi hồi lâu cuối cùng này hai mươi b ố điểm thuộc tính điểm phân phối phương thức vì lực lượng mười thể lực mười nhanh nhẹn hai trí lực hai lần này cùng phong bạo vương đệ vìn quá trình chiến đấu chung lâm cựu cũng là đã lâu cảm nhận được lực lượng bị áp chế cảm giác làm chủ yếu công kích thuộc tính lâm cựu vẫn là trước thêm lên mà nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên nhu cầu không bằng thể lực thuộc tính tới cao hắn thể lực thuộc tính càng cao thể chất càng cường đối vô hạn chi lực thừa nhận năng lực cũng liền càng cường lần này trong chiến đấu lâm cựu thiết thực cảm giác được vô hạn chi lực tăng phúc không ngừng là công kích tốc độ còn có những mặt khác chỉ là không có công kích tốc độ như vậy lộ do thuộc tính phân phối xong cường hóa bắt đầu o n thuộc tính cường hóa thương vật chuyển đại biên độ tăng cường thân thể thuộc tính cường hóa vừa mới bắt đầu toàn sản cảm giác không lợi nào có thể diễn tả được bất quá lâm cựu trải qua thức tỉnh thiên phú khi bị nguy hắc cám không gian cô tịch cảm còn có sử dụng thứ nguyên nhảy lên khi l a o đi cảm loại này đau đớn thiết thực làm hắn thể nghiệm đến chính mình chân thật tồn tại cường hóa thuộc tính thời điểm có khổ tận cam lai quá trình cường hiện ó a sắp kết k thúc h k h giờ ế n mất, m ộ lâm cựu lòa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng bảy mươi năm nhanh nhẹn sáu mươi bảy thể lực bảy mươi bảy trí lực bảy mươi hai bị lực hai mươi lâm cựu tự nhiên biết tám mươi điểm thuộc tính chính là một cái ngạch cửa hắn đã làm đạ s ì ư chuẩn bị alinz thư mời đến lúc đó chuẩn bị tham gia cường giả thí luyện trước đó còn phải trải qua một hai cái thế giới đi ra thuộc tính cường hóa đại s ả n h đại s ả n h cửa khế ước giả nối liền không dứt này đó khế ước giả đều mặt mang vui mừng dù sao cũng là tới tăng lên thuộc tính biến cường không ai sẽ không c a o hứng lâm i ể u cảm giác chính mình có điểm mơ hồ loại cảm giác này liền cùng bị vô hạn chi lực tăng phúc đến cực hạn giống nhau chỉ là thiếu cái loại này thân thể thừa nhận áp lực cảm giác đây là thân thể tố chất ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên bình thường tình huống đương hắn thích ứ n g hiện giờ thân thể tố chất sau loại cùng nhau ăn một bữa cơm trở lại chuyên trúc phòng sau lâm c ử u liền lấy ra luân hồi bàn cho chính mình gia tăng rồi hai điểm may mắn giá trị cái gì đều có thể quên đi nhưng cái này trồng lên vận khí sự khẳng định không thể quên lâm c ử u hiện giờ may mắn đã đi vào mười chín điểm này ở nhị giai khế ước giả đã là vô cùng hy hữu tồn tại bình thường khế ước giả đều đã có thể lợi dụng này ở may mắn tiến hành chiến đấu nhưng lâm c ử u lại không được lại đến kích động nhân tâm thời khắc lâm c ử u trà sát tay xoa cho chính mình gia tăng rồi may mắn đương nhiên là phải tiến hành khai dương bảo vật hoạt động đầu tiên chính là ở gió lốc hiến tế c h à n g đánh chết kia thượng chăm chỉ ác linh bộ xương khô binh lính rơi xuống màu xanh lục dương bảo vật cùng màu lam dương bảo vật từng cái màu xanh lục dương bảo vật bị lâm cựu mở ra vật phẩm khắp nơi ngươi mở ra dương bảo vật màu xanh lục ngươi đạt được 2.500 điểm nhạc viết tệ ngươi mở ra dương bảo vật màu xanh lục ngươi đạt được 3.100 điểm nhạc viết tệ ngươi mở ra dương bảo vật màu xanh lục ngươi đạt được một điểm nhạc viết tệ ngươi đạt được ác linh cốt đao màu lam phẩm chất vũ khí cho điểm bốn mươi đây là lâm cựu đến bây giờ mới thôi lần thứ hai từ màu xanh lục phẩm chất dương bảo vật trùng khai ra màu lam phẩm chất vật phẩm loại này sát xuất rất thấp lấy màu trắng dương bảo vật vì lệ khai ra màu trắng vật phẩm tỷ lệ vì sáu mươi ba màu xanh lục vật phẩm vì một màu lam vật phẩm vì ba màu tím vật phẩm vì bốn mươi chín cơ hồ tương đương không mà lâm cựu lần đầu tiên từ màu xanh lục dương bảo vật khai ra đi vào vật phẩm đúng là đấu chi quỷ bảo vệ tay cái này trang bị hiệu quả ở hắn tân chức vì nhị giai lúc sau liền vô pháp khởi hiệu quả nhưng lâm cựu vẫn luôn đều lưu trữ cái này trang bị chờ ngay sau dùng đạo cụ đem này phẩm chất tăng lên bởi vậy có thể thấy được cái này trang bị ưu tú không phải này đem ác linh quất đao có thể so sánh với cho nên nói v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận những cái đó may mắn giá trị phát triển phương hướng khế ước giả giống nhau đều thập phần giàu có có thể xưng được với vong linh hệ khế ước giả một chỗ khác ngươi mở ra dương bảo vật màu xanh lục ngươi đạt được hai hai trăm điểm nhạc viết tệ ngươi đạt được cứng rắn bách quất màu xanh lục tài liệu ngươi đạt được hai điểm nhạc viết tệ ngươi đạt được linh hồn kết tinh tiểu một lâm cựu mở ra mười hai cái màu xanh lục dương bảo vật tổng cộng đạt được hai mươi sáu bốn trăm nhạc viết tệ còn có tam kiện màu xanh lục trang bị một kiện màu lam trang bị một cái màu xanh lục tài liệu một viên linh hồn kết tinh tiểu lúc sau còn có bốn cái màu lam dương bảo vật chờ mở ra lâm i ể u cầm lấy màu lam dương bảo vật mở ra ngươi mở ra dương bảo vật màu lam ngươi đạt được ba nghìn điểm nhạc viết tệ ngươi đạt được c ác linh cốt đ a o màu lam phẩm chất vũ khí cho điểm bốn mươi lâm i ể u nhìn hai thanh giống nhau như lúc cốt đ a o đem này ném tới cùng nhau hắn này đó dương bảo vật đều đến từ ác linh bộ xương khô binh lính rơi xuống đồ vật không sai bị lắm hắm cũng có thể lý giải ngươi mở ra dương bảo vật màu lam ngươi đạt được mười nghìn điểm nhạc viết t ngươi mở ra dương bảo vật màu lam ngươi đạt được 2.400 điểm nhạc viên tệ ngươi đạt được các linh c ố t cung màu lam phẩm chất vũ khí cho điểm 69. lâm cựu trong tay cầm một phen trắng tinh c ố t cung này đem màu lam phẩm chất cốt cung cho điểm so cốt đao cao nhiều nhưng lâm cựu cũng không có vui sướng cung loại này vũ khí ở luân hồi nhạc viên thập phần tiểu chúng không hào buôn bán cùng cốt đao không có gì khác nhau mở ra cuối cùng một quả màu lam dương bảo vật một đạo quang mang chiếu g i i ở lâm cựu trên mặt ngươi mở ra dương bảo vật màu lam ngươi đạt được một n điểm nhạc viên tệ ngươi đạt được các ý hạc truy màu lam phẩm chất vũ kh một chuỗi bạch c ố t mải r u a ra tới hạng truy xuất hiện ở lâm cựu trong tay lâm cựu xem xét này thuộc tính ác ý hạng truy c h ắ c tuyệt nơi sản sinh hủ b ạ i nơi phẩm chất màu lam phân loại hạng truy trang sức loại trang bị vì hy hi hữu vật phẩm về độ ba mươi năm ba mươi năm trang bị nhu cầu trí lực ba mươi điểm ý t r í lực năm điểm trở lên trang bị hiệu quả ác ý mâu thuẫn bị động đương đã chịu điều tra khi lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên hai điểm liên tục thời gian năm phút làm lạnh thời gian sáu giờ phụ ra hiệu quả đã chịu trí lực thấp hơn tự thân điều tra thủ đoạn này hiệu quả yếu bớt ba mươi cho điểm 70. Tóm tắt, tới tệ. nơi nào tới ác ý. Giá cả, nhạc viên Giá ác cả, ý. lúc â m cửu cái cả có thu truy, vừa viên phía lòng l này hẳn nhất nhạc trên. giá tới ít thể đạt tới .000 .000 nhạc viên tệ hồi sau cầm lấy màu tím phẩm chất dương bảo vật mở ra ngươi mở ra dương bảo vật màu tím ngươi đạt được tám điểm nhạc viên tệ hai cốt ngoại giáp màu tím phẩm chất áo trên hai cốt ngoại giáp nơi sản sinh hủ b ạ i nơi phẩm chất màu tím phân loại n h ẹ giáp bề nộ bảy mươi bảy mươi lực phòng ngự sáu mươi tám trang bị yêu cầu lực lượng bốn mươi năm điểm thể lực bốn mươi năm điểm trang bị hiệu quả hai cốt sắt ngoài bị động phòng ngự cường độ tám cho điểm một trăm linh một tóm tắt một cái lực phòng ngự không tồi cốt cắt giáp giá cả một mươi chín trăm n h ạ c viên tệ ngươi đã mở ra dương bảo vật màu tím ngươi đã đạt được huyết chi c u ồ n bạo kỹ năng quần c h ủ huyết chi c u ồ n bạo lờ v ờ o một nơi sản sinh hụ bại nơi phẩm chất màu tím phân loại chủ động kỹ năng học tập yêu cầu thể lực năm mươi điểm lực lượng năm mươi điểm hiệu quả vô pháp lực giá trị hao tổn mở ra sau mỗi dây tổn thất một phần trăm sinh mệnh giá trị lực công kích tăng lên hai mươi phần trăm sinh mệnh giá trị thấp hơn hai mươi phần trăm vô pháp sử dụng đánh giá một trăm hai mươi hai tóm tắt c h ấ n tấn máu c h i ế n đến tử vong giá cả mười bốn nghìn nhạc viên tệ hai quả màu tím dương bảo vật khai xong khai ra vật phẩm lâm k i ệ u rất là vừa lòng không có màu tím đen dương bảo vật lâm k i ệ u trực tiếp cầm lấy cái kia hắc kỵ sĩ rơi xuống đạm kim sắc dương bảo vật đem này mở ra ngươi đã mở ra dương bảo vật đạm kim sắc ngươi đã đạt được năm nghìn nhạc viên tệ ngươi đã đạt được trang bị hắc kỵ sĩ chi kiếm hắc kỵ sĩ chi kiếm nơi sản sinh hụ bại nơi phẩ Đạm kim phân loại, đại kiếm. độ, loại, kim kiếm, kích, sắc, lực công phân bền 120-120, 114-159, trang bị n hiệu u cầu, lực lượng 60 đ ể thể lực 55 điểm, m trở trang lên, lực h 55 i bị hiệu quả 1, đòn n g h i ê m t r ọ n g bị đ ộ n g c ó 50% sát xuất đ ố i lực l ư ợ n g tiêu h tính thấp hơn tự thân u ộ c mục tự t tạo t h à n đánh h hiệu bại quả, t r a n g bị h i ệ u quả u 2, n g p h o hào n động, g chủ tiêu 100 pháp lực giá trị đối 100 m l ẹ trong vòng một người mục tiêu tiến hành xung phong xung phong trên đường ở vào bá thể trạng thái thả di động tốc độ gia tăng 30, cho điểm 285, t ó m tắt t ắ m gội vinh quang kỵ sĩ mặc dù bị ngọn lửa bỏng cháy vì màu đen cũng vinh không lui về phía sau giá cả 2 3 0 trăm b nhạc viên tệ nay đem đ ạ i kiếm tạo hình thiết kế t i ể u dáng đều cùng lâm cựu đạt được kia bộ hắc k ỵ sĩ trang phục nhất trí nhưng lại không thuộc về trang phục trí nhất dù vậy đây cũng là một phen thập phần ưu tú vũ khí vừa lúc có thể cùng hắc k ỵ sĩ trang phục nguyên bộ phối hợp bán ra đạm kim sắc dương bảo vật liền như vậy một cái dư lại hai cái dương bảo vật phân biệt khi gió lốc hiến tế chẳng ca g ắ c đai cùng phong bạo vương đệ vịn rơi xuống kim sắc phẩm chất dương bảo vật thực lực của bọn họ đều bị suy yếu thập phần nghiêm trọng bởi vậy dương bảo vật đương nhiên thực lực không suy yếu đến loại trình độ này lâm c ử u cũng đánh không lại tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi ba tới thật mau chương bốn trăm chín mươi ba tới thật mau lâm c ử u cầm lấy hai quả kim sắc dương bảo vật đây là hắn ở hủ bại nơi gặp được mạnh nhất hai tên đối thủ sở rơi xuống dựa theo trước sau trình tự lâm c ử u trước mở ra ca rắc p a i dương bảo vật thật đáng tiếc cũng không có loang loang chiếu đến lâm c ử u trên mặt ngươi đã mở ra dương bảo vật kim sắc ngươi đã đạt được linh hồn kết tinh đại ít một ngươi đã đạt được hiến tế chi trượng hiến tế chi trượng nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ bại nơi phẩm chất đạm kim sắc phân loại p h á p trượng bên độ một trăm hai mươi một trăm hai mươi lực công kích chín m tám một r bốn năm trang bị yêu cầu trí lực sáu mươi năm điểm trở lên trang bị hiệu quả một thành kính bị động pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên một ư ơ i trang bị hiệu quả hai cầu nguyện chủ động tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị tiến hành hai giây cầu nguyện từ nay về sau kỹ năng uy lực gia tăng một mươi năm liên tục thời gian ba phút làm lệnh thời gian năm giờ cho điểm hai trăm bảy mươi tám tóm tắt vốn chính là bình thường p h á p trượng m ộ vị hiến tế làm nó trở nên c à n g cường giá cả một trăm năm mươi sáu nhạc viên tệ lâm i ể u không có ở gió lốc hiến tế chàng được đến linh hồn kết tinh đại ở gió lốc hiến tế dương bảo vật được đến để mù mà này căn pháp trượng chất lượng cũng phi thường không tồi tuy rằng không có khai ra kim sắc phẩm chất vật phẩm cũng không phải như vậy lệnh người cảm thấy thất vọng trong tay còn có một quả phong bạo vương rơi xuống kim sắc dương bảo vật lấy phong bạo vương thực lực tới nói này cái dương bảo vật chất lượng cũng nên rất cao lâm i ể u dỗi tay đem này mở ra một đạo quang mang chiếu đến hắn đôi mắt khó chịu nhưng hắn tâm tình nhưng một chút đều không khó chịu ngược lại thực vui sướng ngươi đã mở ra dương bảo vật kim sắc ngươi đã đạt được mười nhạc viết tệ ngươi đã đạt được khống khống chế lôi điện lờ v ờ một nơi sản sinh hồn xương mù đại lục hủ b ạ i nơi phẩm chất đạm kim sắc loại hình bị động kỹ năng học tập yêu cầu trí lực 65 điểm thể lực 65 điểm hiệu quả lôi nguyên tố thân hòa 30, sở chịu lôi thuộc tính thương tổn cắt giảm 10% t ạ o thành lôi thuộc tính thương tổn gia tăng năm cho điểm 3 0 t r ă tóm tắt không có thừa nhận lôi điện đánh kích thân thể không cần mưu toàn khống chế thiên h a i giá cả 240.000 n h ạ c viên đệ cái này kỹ năng quyển chụp phóng tới lôi hệ pháp sư trước mặt có thể bán ra một cái lại thích hợp bất quá giá mà luân hồi nhạc viên trung pháp sư số lượng không ở số ít trong đó lực công kích cực, cực cường lôi hệ pháp sư tự nhiên sẽ không khan hiếm hơn nữa còn có không ít kiêm tu hai loại nguyên tố pháp sư cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú kỳ thật lâm cựu càng muốn muốn chính là ở phong bạo vương đệ v ị n ở chiến đấu khi không có cơ hội thi triển tụ hợp chi lực kỹ năng đây chính là một cái quần chiến vũ khí sắc bén có thể làm người sử dụng càng đánh càng cường tồn tại hơn nữa lâm cựu cũng suy đoán ra tới ca giác đai có một cái kêu ai khó kỹ năng cũng là loại này loại hình năng lực so sánh với phong bạo vương đệ vìn ca g á c đai ở phương diện này liền khó xử lý đến nhiều hắn có phẩm chất từ thấp đến cao đầu tiên chính là những cái đó màu xanh lục dương bảo vật màu lam dương bảo vật khai ra tam kiện màu xanh lục trang bị bốn kiện màu lam trang bị một cái màu xanh lục tài liệu trong đó có ưu tú ác ý hạng truy có thể bán ra cái giá tốt mặt khác ổn định giá xử lý rất là được hai cốt ngoại giáp màu tím phẩm chất nhẹ giáp huyết chi cùng bạo màu tím chủ động kỹ năng quần c h ú hiến tế chi trượng đạm kim sắc phẩm chất phát t r ư n n g k h ố n g chế lôi điện, đạm kim sắc bị động kỹ năng quần c h ú vĩnh k h ô n g t ắ t lôi hỏa đạm kim sắc phẩm chất đá quý hắc k ỵ sĩ chi kiếm đạm kim sắc phẩm chất vũ khí hắc k ỵ sĩ hôn đúc màu tím đen trọng giáp hắc kỹ sĩ giả rỡ màu tím đen lai lưng hắc kỹ sĩ bảo hộ đạm kim sắc sắc huy c ư ơ n g mặt sau này bốn giả vẫn là nguyên bộ trang bị phía trước sở hữu vật phẩm thêm lên giá trị có thể hay không siêu việt này một bộ trang bị còn không nhất định duy nhất có thể ổ n áp hắc kỵ sĩ trang phục chỉ có gió lốc chi nhận truyền thuyết cấp vũ khí trở lên này đó chính là lâm cựu yêu cầu bán ra vật phẩm đ ổ i thành hắn sở yêu cầu tài nguyên đ ố i thực lực của chính mình sẽ là một mảng lớn tăng lên đặc biệt là kia đem truyền thuyết cấp đại kiếm vũ khí nếu không phải hồng liên tài quyết là trưởng thành hình vũ khí nếu không phải này đem vũ khí không thích hợp lâm cựu sử dụng hắn đều tưởng lưu lại chính mình dùng gió lốc hiệu quả công kích tốc độ tăng lên cùng vô hạn chi lực phối hợp liền thập phần còn có thanh kiếm bị động đón đỡ thành công là có thể tăng lên ba mươi công kích thương tổn đối với kỹ xảo hình khế ước giả mà nói r ù hoặc quả thực không cần quá lớn lâm i ự u muốn buôn bán cái này trang bị rất là không tha nhưng không thích hợp chính là không thích hợp đã phát phân biêu kiện cấp đạ sĩ ủ. biêu kiện nội dung rất đơn giản truyền thuyết cấp vũ khí hoàn chỉnh trang phục đạ sĩ ủ cơ hồ dây hồi nháy mắt một phong biêu kiện liền xuất hiện ở lâm cựu b i ê u kiện dương trung mặt trên trả lời cũng rất đơn giản lập tức đến không quá năm phút đạ sĩ h liền xuất hiện ở lâm cựu chuyên trúc phòng đương nhiên đây là lâm cựu trao quyền quá mới có thể tiến vào chuyên trúc phòng luân hồi nhạc viên nội đại đa số địa phương đều thuộc về an toàn khu nhưng chuyên trúc phòng tuyệt đối an toàn cũng không phải là nói dỡn tới chính là thật sự mau lâm i ữ u nhìn ngồi ở đối diện vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn đạ s ì hữu cũng không khỏi cảm thắn một câu đừng nói nhiều lời đồ vật đâu đạ s ì hữu vô cùng lo lắng mà chạy tới cũng không phải là vì cùng chính mình b ả n thể nói chuyện phim tới khoảng thời gian trước hát phàm thương hội dùng một kiện kim sắc phẩm chất vũ khí làm áp c h ụ tổ chức một hồi thanh thế to lớn đấu g i á hội khai hỏa danh hảo tuy rằng hắn luôn hồi thương hội danh h à o bởi vì cái này tên tuổi vẫn luôn đều thực văn dội nhưng ai sẽ ngại chính mình thương hội thanh danh lớn hơn nữa lâu nông lâm cựu nâng nâng cảm do lốc chi nhận cùng hắc kỵ sĩ trang phục đã sớm bị lâm cựu bài ở một bên chỉ là này hai đều là màu đen hệ không phải thực thu hút bất quá lâm cựu vẫn là chú ý tới đạ sĩ u ngồi ở đối diện khi ánh mắt nhìn c h ă m chằm vào này hai xem ra đã sớm tỏa định mục tiêu liền chờ lâm cựu cho xem xét quyền hạ đ ư ờ n g đạ sĩ u xem xét này đó trang bị thuộc t n h lòng tràn đầy vui mừng khi lâm cựu cũng mở miệm nói ngươi sẽ không tưởng ngươi không mỗi ngày hướng cửa h à n g toàn bạch p h á t những cái đó đạo cụ sao đạ s ì Ú nghe vậy ghét bỏ nhìn lâm cựu liếc mắt một cái khụ khụ hiệu kêu hợp lý tài nguyên lợi dụng đừng nhiều lời chạy nhanh đem ngươi bên kia thích hợp ta dùng thứ tốt móc ra tới cùng ta đổi lâm cựu cũng lời đến cùng đạ s ì u xà này đó nói thẳng đến ở luân hồi nhạc viên bên trong vật phẩm buôn bán thành nhạc viên tệ lại đi mua sắm thích hợp chính mình vật tư không thể nghi ngờ càng vì phiền thoái nhất thích hợp chính là lấy vật đội vật phương tiện ngắn gọn hai bên đều có thể được lợi làm ta ngẫm lại thứ gì thích hợp đạ xì u là một cái thương hội hội trưởng trong tay thứ tốt có rất nhiều chỉ là bởi vì chịu trúng mặt hoặc là những mặt khác nhân tố không thích hợp làm áp t r ụ p vật phẩm t ư ở n g cái rắm ngươi liền không thể đem đồ vật đều lấy ra tới làm ta chọn sao lâm c ử u chụp hạ sofa nói đạ xì ủ ánh mắt chăm chú nhìn liếc mắt một cái lâm c ử u khoe miệng vừa kéo nay mẹ nó đều lấy ra tới làm ngươi chọn lựa ta có thể có một kiện vật phẩm là lấy trở về sao Thấu chương xong, chương khố. Chương xong, bảo đạ đạ sĩ ủ lâm cựu không có sốt u ruột đem m ấ y thứ này trực tiếp thu hồi đến trước phán đoán một chút giá trị đạ sĩ ủ hỗn đà này làm không hảo liền bản thể đều hố không thể không phòng a lâm cựu đầu tiên cầm lấy khoảng cách chính mình gần nhất một cái kim sắc giá cắm nến xem xét giá cắm nến mặt trên còn thiêu đốt ngọn lửa thần t h á n h giá cắm nến nơi sản sinh cổ xưa nơi phẩm chất kim sắc phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả đối thấp hơn kim sắc phẩm chất trang bị sử dụng có hai mươi xác suất đem này tăng lên tới kim sắc phẩm chất tám mươi xác suất đem này tăng lên tới đạm kim sắc phẩm chất cho điểm bốn trăm tóm tắt mọi người luôn là tò mò vì sao giá cắm đến ngọn lửa vĩnh k h ô n g tắt đem này coi là thần thánh chi tích giá cả hai trăm nghìn nhạc viên tệ thứ tốt ta lâm cựu nhìn đến cái này thần thánh giá cắm đến phản ứng đầu tiên chính là đem đấu chi quỷ bảo vệ tay phẩm chất tăng lên đi lên mà hiện tại đang ở sử dụng hệ vệ ạ tợ làm à u tím đen phẩm chất nhưng trang bị hiệu quả cũng thực hảo thay đổi rất thật sự đáng tiếc bất quá lâm cựu cẩn thận tự hỏi một chút đấu chi quỷ bảo vệ tay càng thích hợp hắn sử dụng hơn nữa là một cái tay trái bảo vệ tay có khi so hệ vệ ạ tợ cái tia tay phải bảo vệ tay càng tốt dùng lâm c ử u kế tiếp xem chính là ở sở hữu vật phẩm trung tương đối thấy được một cái mặt dây hắn hiện tại vòng cổ nhẫn này hai cái vật phẩm trang sức vị trí đều còn không vẫn luôn không có gặp được thích hợp trang bị mặt dây vào tay một quả màu lam nhạt trăng non mặt dây tinh mỹ vô cùng xích c i đặc thù khoáng vật chế tạo tựa như tinh quang tinh nguyệt nơi sản sinh ánh t r ă n g tinh phẩm chất truyền thuyết cấp phân loại vòng cổ vật phẩm trang sức vì hy hữu trang bị bề nộ một trăm một trăm trang bị yêu cầu chân thật trí lực tám mươi lăm điểm trang bị hiệu quả một nguyện chi quang hoàn bị động sinh mệnh giá trị tăng lên、10. trang bị hiệu quả hai tinh quang cứu rỗi bị động công kích tạo thành thương t ổ n khi có một mươi á t suất mỗi giây khôi phục một pháp lực giá trị liên tục thời gian năm giây trang bị hiệu quả ba ánh trăng cứu rỗi bị động thừa nhận công kích thương t ổ n khi có một mươi á t suất mỗi giây khôi phục một sinh mệnh giá trị liên tục thời gian năm giây cho điểm bốn trăm bảy mươi sáu tóm tắt hướng tới tinh nguyện vươn đôi tay luôn là có thể nghĩ lại tới kê đoạn lệnh người khó quên lựa trình giá cả k h i hữu trang bị kiến nghị c h ó i định t ứ n h thượng thân thượng điều tra trang bị nguyệt mười một trên cổ tay thái dương thần điệu ấn ký trên người a n mặc nhật luân giáp hơn nữa cái này tinh nguyệt mặt dây lâm cựu cảm thấy chính mình năng lực là linh h ồ n hệ trang bị hoàn toàn đều là sao trời hệ này hai cái đồ vật thay đổi gió lốc chi nhận lâm cựu trực tiếp đem thần thánh giá cắm đến cùng tinh nguyệt mặt dây thu vào trong lòng ngực không đợi đạ sĩ ủ phản bác đem gió lốc chi nhận đưa cho hắn ta dựa ngươi so với ta còn t à n nhận a đây là muốn ta mạng dạ a đạ sĩ ủ ô n đại kiếm có chút cố hết sức một bộ muốn hộp máu bộ dáng ngươi cái này truyền thuyết cấp trang bị chỉ có ba cái trang bị hiệ này sóng ngươi kiếm lời cho nên thêm cái thần thánh giá cắm nến đương t h ê m đầu thực hợp lý đi lâm cựu tạm thời còn mặc không được tinh nguyệt mặt dây nhưng cũng có thể cho hắn trước tiên vui mừng một phen làm buồn bán phương diện này vẫn là n g ư ờ i lành nghề a n g ư ờ i đảm đương này thương hội hội trưởng phòng chừng so với ta cường đạ sĩ ủ không cấm chiều lâm cựu khoa tay múa chân một cái ngón tay cái cường liền cường ở càng dễ dàng khiến cho công vẫn đi trang bị giá trị tự nhiên không có khả năng ấn lâm cựu cái loại này phương thức tính bất quá đại đa số dưới tình huống đều là trang bị hiệu quả càng nhiều trang bị cho điểm càng cao mà hiện tại hiển nhiên không phải đại đa số tình huống lâm cựu vừa mới còn ở tiếp nối thiên phú sau khi thức tỉnh năng lực không phải tô hiệu cái loại này còn chiến vũ khí sắc bén hiện tại tinh nguyện mặt dây liền đền bù một bộ phận khuyết tật đạ s ì ủ tự nhiên biết tinh nguyện mặt dây hiệu quả đối với lâm cựu như vậy độc hành hiệp quan trọng tác dụng tự nhiên sẽ không bán ra nhưng trực tiếp cấp lâm cựu trong lòng lại ở lấy máu hơn nữa yêu cầu chân thật thuộc tính lâm cựu tạm thời cũng vô pháp mặc liền vẫn luôn đặt ở kho hàng lâm cựu thu hồi này hai kiện vật phẩm lúc sau lại nhìn về phía mặt khác vật phẩm trong tay hắn còn có một bộ hắc kỵ sĩ trang phục có thể ở đạ s ì ủ nơi này móc ra tốt hơn đồ vật tới t ỷ như hắn lại thấy được một cái cổ quái tay để cây đèn giống nhau loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật bị đạ xì、sì、ủ cất chứa đều là hiệu quả cực kỳ nơi sản sinh đen nhánh chi thành phẩm chất phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả ở cùng quái vật loại địch nhân chiến đấu trước sử dụng cây đèn quang mang chiếu d ọ i mục tiêu địch nhân thực lực tăng lên mười phần trăm đánh chết nên mục tiêu sau thu hoạch khen thưởng tăng lên hai mươi cho điểm vô tóm tắt ngọn đèn dầu đạm quái vật càng cường đối như vậy trang bị lâm cựu không biết nên làm cái gì đánh giá dù sao không biết khi nào liền sẽ dùng được với t r ư ớ c thu hồi tới lại nói nhìn đến lâm cựu tay lại d ố i thân hướng trên mặt bàn một viên đ ạ quý đạ xị ụ khỏe miệng vừa kém v nơi sản sinh phi vũ tinh phẩm chất đạm kim sắc Phân lâm o ạ cựu đem đa quý nạp vào trong lòng ngực ánh mắt đầu hướng đạ xỉ ủ cúc đi liền nhiễu như vậy chạy nhanh chọn đồ vật đạ xỉ ủ nhưng không cảm thấy liền này hai cái đồ vật có thể thỏa mãn lâm cựu không có khả năng đem hắc kỵ sĩ trang phục bắt được tay lâm cựu ở này đó vật phẩm nhìn đến một quả nhẫn vật phẩm trang sức sắc thật là cái thứ tốt nhưng lại không rất thích hợp chính mình ánh dạng đông nhẫn nơi sản sinh dạng dỡ đại lục phẩm chất màu tím đen phân loại nhẫn vật phẩm trang sức bền độ bảy mươi bảy mươi trang bị hiệu quả ánh dạng đông chủ động nháy mắt đổi mới hai h ạ n g tự thân kỹ năng làm l ệ n h thời gian làm l ệ n h thời gian hai mươi b ố giờ cho điểm hai trăm bốn mươi năm tóm tắt có lẽ còn có một tia quang mang đáng tiếc là chỉ có thể đổi mới tự thân kỹ năng làm lạnh thời gian nếu là có thể đổi mới sở hữu làm lạnh thời gian hoàn toàn có thể tạp bút cái này nhận trang bị hiệu quả không tồi nhưng lâm c ử u một thân đều là bị động căn bản không có chủ động kỹ năng có thể cho nó đổi mới làm l ệ n h thứ nguyên nhảy lên năng lực này cũng không xem như có làm l ệ n h thời gian lâm c ử u nếu là thừa nhận được hậu quả hoàn toàn có thể liên tục sử dụng lâm c ử u mặt sau vẫn là ở đạ s ỉ ủ tồn kho trung tìm được rồi một q u ả thích hợp nhẫn trang bị áo so tư nhẫn nơi sản sinh luân hồi nhạc viên rèn phố phẩm chất màu tím đen phân loại n h â n vật phẩm trang sức về độ bảy m trang bị hiệu quả thần bí bị động sở hữu dị thường trạng thái kháng tính mười cho điểm hai tóm tắt đây là một quả cảm nhận được thần bí hơi thở nhẫn giữ lại vật phẩm bên trong lâm cựu cũng không có tìm được thích hợp chính mình sử dụng vật phẩm liền trực tiếp làm đạ sĩ ụ dùng thông dụng tài nguyên thay thế từ đạ sĩ ụ nơi đó được đến sáu mươi vạn nhạc viên tệ cùng n g u y viên linh hồn kết tinh tiểu hắc kỵ sĩ trang phục đ ổ i thành thị trường đại khái liền ở trăm vạn nhạc viên tệ t ả h ư u sẽ cao hơn một ít vừa rồi ở tinh nguyệt mặt dây nơi đó chiếm không ít tiện nghi lâm c ự cũng liền không có ở hắc kỵ sĩ trang phục bên này thu lợi tấu trưng xong chương bốn trăm chín mươi lăm gia quán giao dịch thị trường thượng nhân đầu chen trúc trang điểm khác nhau khế ước giả đi qua ở từng cái quầy hàng gian lâm cựu đi vào giao dịch thị trường thường xuyên quầy hàng thượng khi nhìn đến tô h i ể u đã so với hắn sớm tại nơi đó bất quá từ người chung quanh số tới xem vừa mới ra quán không có bao lâu quầy hàng thượng vật phẩm cùng với vật phẩm biết giá cũng ánh vào lâm cựu mi mắt đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải màu tím giá bán một trăm linh nhạc viết tệ mọi cách tinh thông đạm kim sắc giá bán một trăm hai mươi nhạc viết tệ lần này luôn luôn hàng ngon giá rẻ tô hiệu hiển nhiên là chuẩn bị hố người người trước bảo vệ tay hiệu quả là khấu h ế t lâm thời gian tăng lực lượng t h u tính nhưng gấu huyết đồng thời sẽ rút ra người sử dụng thể lực không có chuẩn bị nói thực dễ dàng dẫn tới sai lầm mà người sau còn lại là nắm giữ sau có trở thành tinh thần phân liệt nguy hiểm lần này tiến cái nào thế giới t ô hiểu nhìn đến lâm cựu đã đến chào hỏi nói trong tình huống bình thường khế đ ớ c giả nơi nào sẽ hỏi những người khác đã trải qua cái gì diễn sinh thế giới bị hỏi người cũng có thể bởi vì năng lực bại lộ sẽ không trả lời nhưng lâm cựu cùng t ô hiểu bất đồng bọn họ hai cái coi như luân hồi nhạc viên cho nhau quen thuộc nhất bằng hưu chủ yếu đều là ở đấu trường đánh giá tới rất nhiều tình báo đều là liên hệ càng không cần phải nói trải qua diễn sinh thế giới càng mấu chốt là bọn họ ở đấu trường đánh nhau như vậy nhiều lần đối phương trung tâm năng lực đều trong lòng hiểu rõ một cái nguyên sinh thế giới một bộ phận nhỏ chủ yếu là thế giới này tương đối thích hợp thiên phú thức tỉnh tôi hiểu gật gật đầu chính mình nếu ở trước diễn sinh thế giới tiến hành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ như vậy lâm cựu tiến độ cũng không sai biệt lắm lần này có hay không cái gì thứ tốt tôi hiểu không có ở thiên phú thức tỉnh phương diện này liêu đi xuống nay không phải thích hợp nói chuyện phiếm nội dung hơn nữa thiên phú thức tỉnh việc là luân hồi nhạc viên quản khống so nghiêm h ạ mục công việc cũng liền bởi vì bọn họ hai cái đều là có chút quyền hạn liệm sát giả có thể nhắc lên lâm cựu cũng thuê cái qu một bên phóng thượng vật phẩm một bên đối tô hiểu nói thứ tốt là không ít nhưng hẳn là đều không thích hợp ngươi sách tô hiểu nhìn về phía lâm c ử u quầy hàng thượng vật phẩm xác thật tất cả đều là thứ tốt đặc biệt là thấy được màu tím đen nghịch gác bảo vệ tay bày ra tới đồng tử nháy mắt c o r ụ t lại nếu không phải chính mình từ anh hùng vương anh linh hộp khai ra cũng là bảo vệ tay trang bị vị trí trung điệp hắn khẳng định sẽ mua cái này trang bị hiệu quả tốt như vậy trang bị đều bị thay đổi xuống dưới buôn bán như vậy đại biểu cho lâm cựu trên người trang bị bảo vệ tay là càng tốt tồn tại tô hiểu không khỏi nhìn về phía lâm cựu cánh tay bên trái tay cánh tay thượng một cái màu đỏ bảo vệ tay mặt trên khắc ấn màu xanh biển hình xăm đồ án ở tiếp cận thủ đoạn bên cạnh có một cái bông tuyết thần k h í lâm hiệu sử dụng thần thánh giá cắm đến đem đấu chi quỷ bảo vệ tay phẩm chất tăng lên đi lên dựa theo lâu dài phát triển tới xem lâm hiệu càng hẳn là đem lục khố hoặc là trần tâm này đó có đặc thù hiệu quả trang bị phẩm chất tăng lên lên nhưng nơi này là luân hồi nhạc viên yêu cầu lâu dài phát triển tiền đề là chính mình ở chỗ này có cũng đủ cao sinh tồn suất đấu chi quỷ phẩm chất tăng lên có thể làm chính mình ở diễn sinh thế giới thu hoạch cao lợi ích đồng thời sống xót xác suất lớn hơn nữa mà hiện giờ đấu chi quỷ thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất chủ yếu là tăng cường hiệu quả không có biến hóa quá lớn đấu chi quỷ nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất đạm kim sắc phân loại bảo vệ tay về độ một trăm m t ư ơ i một trăm m ư ơ i trang bị nhu cầu lực lượng năm mươi nhanh nhẹn năm mươi trang bị hiệu quả cường giả ý chí bị động mỗi tổn thất một mươi năm huyết lượng lực lượng một nhanh nhẹn một tiến vào gần chết trạng thái huyết tuyến khi xuất hiện ba dây bá thể trạng thái nhắc nhở nên hiệu quả lệnh trang bị giả làm lơ gần chết trạng thái tam g i i cập tam dài dưới hữu hiệu, hiệu cho điểm ba trăm m ư ơ i t ó g tắt ta đem trở nên so bất luận kẻ nào đều cường chẳng sợ đã tử vong giao dịch giá cả một trăm m ư ơ i bảy nhạc viết tệ truyền thuyết cấp do lốc chi nhận cùng hắc kỵ sĩ trang phục bị đạ xì ưu mang đi mặt khác đồ vật đạ xì ưu cũng m u ố n nhưng là từ lâm cựu nơi này lấy đi không đành lòng muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới hơn nữa lần này hắn tiểu báo khố s u ấ t huyết nghiêm trọng yêu cầu hoãn một chút càng chủ yếu vẫn là hắn nơi đó cũng không có thích hợp lâm cựu vật tư bán cho hắn cùng ở giao dịch thị trường thượng buôn bán không có gì khác nhau nói không chừng ở giao dịch thị trường thượng còn có thể gặp được nhu cầu mãnh liệt người mua kiếm thượng một lại hoặc là gặp được trong tay có thích hợp lâm cựu sử dụng vật tư khế ước giả có thể giao dịch mà lâm cựu mang lên kệ để hàng trừ bỏ hết giá hai mươi vạn ác nịch v ô mồi ở ngoài còn có rất nhiều thứ tốt màu tím kỹ năng quyển trục huyết chi c u ầ n bạo hết giá m ộ ư ơ i hai vạn nhạc viên tệ màu tím phẩm chất nhẹ giáp hải cốt ngoại giáp hết giá tám vạn nhạc viên tệ màu l a m mãn cho điểm vòng cổ ác ý hạng truy hết giá năm vạn nhạc viên tệ đạm kim sắc kỹ năng quyển trục khống chế lôi điện hết giá hai mươi năm vạn nhạc viên tệ đạm kim sắc phẩm chất pháp trượng hiến tế chi trượng hết giá hai mươi vạn nhạc viên tệ trong đó còn có một viên đạm tôi hiểu xem song sắc thật không thích hợp hắn duy nhất một cái hắn cảm thấy hiệu quả không tồi bị động khống chế lôi điện xuất phát từ hắn diện pháp c h i ảnh trước nghiệp còn vô pháp học tập bất quá tôi hiểu yên lặng ghi nhớ hồn xương mù đại lục tên này đây là hắn biết đến cái thứ nhất nguyên sinh thế giới phía trước sinh tồn thí luyện cắn nuốt đảo thuộc về hư không tinh cầu không tính ở trong đó kim quang ánh sáng tím lập lòe hàng nháy mắt liền hấp dẫn một đám khế ước giả tiến đến vây xem nhìn đến quầy hàng thượng trang bị kỹ năng quần t r ụ từng cái đều mở to hai mắt nhìn nuốt n ư ớ miếng lâm cựu chờ ra nổi giá cách người còn chưa tới nhưng thật ra nhìn đến tôi hiểu quầy hàng thượng mọi cách lâm kim s ắ c kỹ năng quầy hàng hấp dẫn đám người làm lâm cựu quầy hàng vật phẩm bán ra giống nhau lâm cựu quầy hàng hấp dẫn mà đến người cũng sẽ chú ý tới bên cạnh quầy hàng vật phẩm hiểu công việc khế ước giả chiếm đa số nhưng tự nhiên cũng có không hiểu hành thực dễ dàng bị đầu c h â u l ĩ n h chủ cánh tay khải lâm thời g i a tăng mười lăm điểm lực lượng hiệu quả hấp dẫn cũng không có người sẽ đi nhắc nhở này đó dê béo đầu tiên nơi này là luân hồi nhạc viên đại gia không thân chẳng quen tiếp theo này hai cái quầy hàng quán chủ hiển nhiên rất quen thuộc là bằng hữu tồn tại ở luân hồi nhạc viên đều là vật họp theo loài người phân theo nhóm kim quang lập loệ cái này quầy hàng quán chủ thương phẩm phẩm chất rất cao càng lệ người kinh ngạc chính là này đó đều không phải đến từ diễn sinh thế giới bọn họ bên trong rất nhiều người thậm chí cũng không biết nguyên sinh thế giới tồn tại có thể thấy được kỳ thật lực cường đại làm bình đẳng bạn tốt một người khác là thực lực cũng sẽ không kém đến nào đi nay một mở miệng nhắc nhở người tốt ngươi là làm dù n g một lần đắc tội hai cừng giả thật sẽ làm buồn bán đi trước quay đầu lại đến hạ nơi đó liêu t ô hiểu vừa lòng bán đi bảo vệ tay gom đủ tăng lên đao thuật cấp bậc nhạc viên tệ nhìn đến lâm cựu chờ người mua cũng lập tức đến đông đủ thu quán cáo biệt đám người hội tụ cũng làm lâm cựu quầy hàng thượng tam kiện màu xanh lục bốn kiện màu làm phẩm chất trang bị đều bán đi ra ngoài áp h ạ n truy không có trả giá bị mua sắm đi nơi này liền cộng lại thu hoạch một mươi hai vạn nhạc viên tệ, tấu chương song, chương lâm cựu trước mặt dần dần đến đông đủ này đó người mua đơn giản chính là k i a mấy cái thần hoàng mạo hiểm đoàn yêu thích đại bảo kiếm thần hoàng huyết môn mạo hiểm đoàn sơ tan huynh đ ệ gặp trường hát p h ạ m thương hội thương nhân mọi người thay đổi cái nơi sân liêu trang bị kỹ năng bán ra sự ở quầy hàng thượng một đám khế ước giả dưới mí mắt cảnh giới cũng không giống hồi sự lâm cựu không có ý kiến dù sao những cái đó vây xem khế ước giả cũng mua không nổi một khi gặp mặt đều phải chèn ép đối phương vài câu mà hôm nay thần hoàng không cấm không có mở miệng ngược lại hướng tới hắn lộ ra một hàm ràng trắng hướng hắn lộ ra gương mặt tươi cười có tới sớm người tựa hầu nghĩ tới cái gì lộ ra bừng tỉnh đại nộ ánh mắt tân huyết môn mạo hiểm đoàn sở tan đoàn trưởng không vội mà tìm bị ác q u y phiền thoái như vậy còn có tâm tình chạy ta này tới tham gia cạnh giới à. lâm cựu híp mắt cười nói đã quên theo như ngươi nói đây là xích bị ác q u y b ạ n tốt thân hoàng m a n g cười hướng về phía sở tan b ổ đao nói thực hảo sở tan mặt tâm trầm minh bạch chính mình đây là bị chơi chính mình phái ra ba cái thủ hạ ở bị ác q u y nơi diễn sinh thế giới đã chết một cái dư lại hai cái tồn tại công đạo nhiệm vụ cũng không hoàn thành tồn tại trở về cái kia chủ thản còn lui đoàn hiện tại lại bị b i akhu bạn tốt trêu chọc sờ tan l ử a giận đã tích góp đến bùng nổ bên cạnh trình độ hắn không có v ư ơ n g tàn nhẫn lời nói chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lâm cựu liếc mắt một cái nhớ k ỹ gương mặt này xoay người rời đi xích v i n h đệ ngươi lần này chính là đem sờ tan đ ắ c tội thảm về sau phải cẩn thận điểm a thần hoàng nhìn thấy loại này thần s ắ c sờ tan nghiêm túc đối lâm cựu nói so với cùng bọn họ này đó mạo hiểm đoàn thương hội thường xuyên giao tiếp bị người biết do bị akhu trước mặt xích càng vì đỡ thấp thần hoàng cũng là cùng bị a k u giao dịch k i sẽ từ đối phương trong miệng biết được hắn vị này bạn tốt một chút tin tức cùng bị a k u một cái cấp bậc cường giả. trong tay thứ tốt tự nhiên cũng là ủn ủn không dứt nhưng có ổn định tiêu thụ con đường cho nên rất đ i h u thấp cùng mạo hiểm đoàn không có nhiều ít giao thoa giặc tới thì đánh nước lên nâng lên thôi lâm c ử u cũng không để ý lắc lắc tay bọn họ làm liệp sát giả đều là giả dối đánh số căn bản truy t u n g không đến tôi hiểu ở trước diễn sinh thế giới gặp được kia ba gã huyết môn mạo hiểm đoàn thành viên hoàn toàn chính là bởi vì vận khí quá kém vừa vặn gặp được bọn họ tiêu phí đại giới tiến vào vệ thế t giới hoàn thành một ít nhiệm vụ xích linh đệ chân nghĩa khí v i n hắc phàm thương hội thương nhân ôm một tia nghi vấn mở miệng nói lâm cựu hướng sau lưng một rượu nhìn về phía tên này thương nhân ngươi như thế nào liền biết không có giao dịch ách hỏi nhiều v ơ n g nghĩa cũng không nói nhiều ấn biết giá ra giá, giá hoặc là lấy vật đổi vật đều có thể đều nói nói muốn này đó đổ vật đi lâm cựu giơ tay ý bảo mấy người ra giá nói chúng ta muốn kia viên đa quý ra giá, giá là khối bảo thật này dẫn đầu ra ra chính là phía trước vẫn luôn bảo tồn trầm mặc đá quý thương nhân hắn là được đến tin tức giao dịch thị trường có một viên đạm kim sắc phẩm chất đá quý liền tới đây nhìn xem lâm c ử u thấy ra giá chính là đá quý thương nhân cảm thấy ổn thỏa này đó đá quý thương nhân ở mỗi viên đá quý thượng kiếm lấy lợi nhuận rất thấp giá cả thập phần công đạo đối phương ra giá kia viên đá quý thuộc tính cũng hiện ra ở trước mắt bền lòng nơi sản sinh áo đức giai tinh phẩm chất đạm kim sắc phân loại đá quý hiệu quả thành công được khảm đến phòng n g trang bị thượng lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên năm thân thể cường độ năm điểm cho điểm ba trăm linh bảy tóm tắt chiến đấu thắng lợi tiền đ ể chính là sống sót này hình như là câu vô nghĩa đá quý thương nhân nhìn ra được tới lâm c ử u là cái độc hành h i ệ p luân hồi nhạc viên độc hành h i ệ p trừ bỏ càng phương diện năng lực yêu cầu toàn diện ở ngoài sinh tồn năng lực càng là muốn sống ra cho nên bày ra khối bảo thành này mà lâm c ử u trong tay vĩnh không tắt lôi hỏa đá quý sẽ thực chịu pháp sư hoan n g n lâm c ử u xem xong cái này đá quý lập tức đồng ý giao dịch tuy rằng chính mình đá quý giá trị càng cao nhưng bền lòng lại là càng thích hợp chính mình hơn nữa cho điểm chỉ so hắn đá quý thấp vài phần thực phù hợp đá quý thương nhân tác phong nếu là có thể nói chúng ta tự nhiên là tưởng toàn bộ mua xăm số dưới hắc phàm thương nhân cười thò qua tới nói hắn cảm thấy so với hắn gặp qua mặt khác không phải hung thần ác sát chính là thần kinh hề hề cờ giả lâm i ự u hẳn là xem như trong đó khí chất hình tượng tốt nhất tồn tại trong lòng áp lực không có như vậy đại nếu là có thể ra nổi giá ta cũng sẽ không ngăn n g ư ờ i toàn bộ mua lâm i ự u lông m à y một chọn bán không xong ném cho đạ s ỉ ủ nơi đó bán là được hắn hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý chúng ta đều là khế ức giả cũng minh mạch càng muốn muốn lấy vật đổi vật xích ngươi nói trước nói ngươi nhất yêu cầu vật phẩm loại hình ta nhìn xem có hay không thích hợp vật phẩm thần hoàng cùng lâm c ử u cơ bản không có đánh quá giao tế không bằng đối tô hiểu như vậy hiểu biết chỉ có thể trực tiếp mở miệng dò hỏi â n cường hóa trang bị đạo cụ tăng lên tôi tớ thực lực kỹ năng đạo cụ triệu hoán trận đồ cơ quan bản vẽ lâm c ử u suy tư một phen kỹ năng phương diện có thể làm hắn nhìn chúng bọn họ cũng sẽ không bỏ được lấy ra tới hơn nữa chính mình kỹ năng đều là hy hữu bị động số lượng không ít trong đó không ít cấp bậc đều không kịp tăng lên cho nên kỹ năng đầu tiên bị lâm cựu bài xuất trang bị hắn hiện tại cũng không thiếu trên người mặc không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tay liền mặc không được truyền thuyết cấp trang bị đều có hắn hiện tại khuyết thiếu chính là trên người đại đa số trang bị cường hóa cấp bậc cũng chưa đi lên chỉ dựa vào nhạc viên tệ cường hóa đi lên phòng chừng không mấy cái thế giới tiến độ là làm không được còn có chính là cồn cồn thực lực cũng yêu cầu tăng lên cùng với chính mình nghệ phụ cơ quan học bản vẽ cũng có giá trị nhất thứ chính là triệu hoán trận đô đơn thuần chính là tò mò hắn hồng liên vỏ kiếm làm thánh di vật có cái kỹ năng hẳn là sẽ phù hợp tâm ý thần hoàng cùng lâm cựu không có gì giao lưu nhưng thường xuyên đến tô hiểu quầy hạc khi nhìn thấy quá cùng kia chỉ hất kỳ chơi bửa vẹn đạ h người thực m n trước m tới i phù hợp l hoàn hoàn hoàn hoàn hoàn hoàn thần hoàng nhớ rõ bị ác có nhắc tới quá quá hắn bị xích lửa đốt quá có hướng hắn hỏi thăm quá q u a n với chống cự ngọn lửa trang bị tin tức hiện tại ở chỗ này có tác dụng người sau là độc hành khế ước giả vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt năng lực ta dùng này hai cái quan g hoàn kỹ năng đổi k i ệ kiện bảo vệ tay trang bị thần hoàng muốn nhất khẳng định là khống chế lôi điện nhưng bằng này hai cái kỹ năng quần chụp giá trị không đủ đối hắn mà nói giá trị ở khống chế lôi điện dưới không phải hiến tế c h í trượng mà là lâm cựu lui ra tới bảo vệ tay thêm một vạn nhạc viên tệ có thể lâm cựu cũng biết để vệ hạ tờ hiệu quả thực dụng hắn cũng là dối giám hảo một đoạn thời gian mới đưa này thay đổi số dưới hai cái quan hoàn kỹ năng sắp thật hy hữu nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng ta đối từ từ ta ra cái này đ ạ cụ hát phàm thương nhân lại không mở miệ đồ vật đều bị thần hoàng mua đi rồi hắn không phải đi không tấu chương xong chương 497 t i ê n cường dẻo dai tâm linh lờ v ỡ mát chương 497 t i ê n cường dẻo dai tâm linh lờ v ỡ mát lâm cựu tiếp nhận hắc phàm thương nhân truyền đạt đạo cụ xem xét không khỏi thầm nghĩ bọn người kia dùng cho cường hóa trang bị đạo cụ thật đúng là không ít loại này thiết bị không thiếu từ bọn họ nơi này ra tay đổi hắc giả cường hóa cơ nơi sản sinh luân hồi nhạc viên máy móc phố phẩm chất đạm kim sắc phân loại dùng một lần tiêu hao đạo cụ hiệu quả đạt đạm kim sắc phẩm chất cập dưới phẩm chất trang bị tiến hành cường hóa sợ cần thời gian đạm kim s á t phẩm chất cường hóa năm x á t suất 65% u m ư t á m xác suất 20% i m ư ơ t ờ i một xác suất 8% á m p h t ư ờ i hai xác suất 4. màu tím đen phẩm chất cường hóa năm x á t suất 65% u m ư t á m xác suất 15% ờ i lăm t ư ờ i một xác suất 12% ờ i h a t m ư ờ i hai xác suất 8. cho điểm 310. tóm tắt một cái đối cường hóa trang bị máy móc thực cảm thấy hứng thú đại sư sở chế tạo thiết bị chúng ta muốn cái kia đạm kim s á t phẩm chất pháp trượng hát phàm thương nhân có tự mình h i ể u lấy lấy cường hóa trang bị thiết bị muốn đổi lấy đạm kim s á t phẩm chất pháp hệ bị động kỹ năng có chút ý năng có chút ý nghị kỳ lạ một cái đạm kim s ắ c phẩm chất pháp trượng ở này đó hát phàm thương nhân trong tay so một cái dùng một lần đạo cụ có giá trị nhiều các hạ này hát phàm thương nhân mặt lộ vẻ khó xử còn tưởng chuẩn bị có kẻ mặc cả Đột nhiên nhớ tới trước mặt g i a hỏa này chính là cùng bị ạc không sai biệt lắm tồn tại vừa mới còn chơi một đốn huyết môn mạo hiểm đoàn sở tan nhìn lâm cựu bình tĩnh tuấn lãng bên ngoài cái gì mặt trái cảm giác đều không có hề i ể lộ hát phàm thương nhân biết nơi này chính là luân hồi nhạc viên đột nhiên cảm thấy trước mặt lầm cựu không phải là cái loại này ngày thường hòa hòa khí, khí nhiệm vụ trong thế giới hóa thân bệnh tâm thần kẻ đi hát phàm th lại lấy ra một chương bản vẽ đặt ở trên mặt bàn đầy cho lâm k i ử u nói hơn nữa cái này triệu hoán nghi thức bản vẽ nơi sản sinh sơ tập phẩm chất màu tím phân loại c h i thức loại quần c h ú hiệu quả học tập lúc sau nắm giữ triệu hoán trận pháp bố trí c h i thức triệu hoán môi giới quyết định sở triệu hoán sinh vật cho điểm một trăm hai mươi hai tóm tắt nào đó triệu hoán sư nắm giữ một loại triệu hoán trận pháp này n g o ạ n ý nhiều lắm đổi kia kiện màu tím phẩm chất hải cốt ngoại giáp lâm cửu đối triệu hoán trận pháp chỉ là tò mò tự nhiên không có khả năng bởi vì cái này hứng thú cho phép q u ầ c h ú vứt bỏ í c h lợi vậy đổi hải cốt ngoại giáp trang bị cường hóa trang bị hơn nữa này phân quyền t r ụ đổi k i ệ kiện p h á p trượng h á c phàm thương nhân cắn r ă n g một cái lại lấy ra một t r ư ơ n g b ả n vẽ thuận tiện đem màu tím phẩm chất hải cốt ngoại giáp cùng nhau thay đổi cơ quan phân tích lở v à một quyền t r ụ nơi sản sinh dỗ nạn pháo đài phẩm chất màu tím phân loại bị động kỹ năng hiệu quả mỗi m ộ ư ơ i điểm trí lực sở chế tạo cơ quan hiệu quả tăng lên một cho điểm một trăm bốn mươi năm tóm tắt cơ quan sư chuẩn bị kỹ thuật này phân kỹ năng quyền t r ụ liền lệnh lâm cựu tương đối vừa lòng cái này kỹ năng lở v à một hiệu quả là có thể làm lâm cựu chế tạo cơ quan hiệu quả tăng lên bảy Cử cái chính ví dụ lâm cựu thức thức ý bảo dư lại khống chế lôi điện kỹ năng quyển trục cùng huyết chi quần bạo kỹ năng quyển trục ta đổi huyết chi quần bạo kỹ năng quyển trục huynh đại hội khế ước giả lấy ra một phần quyển trục cùng lâm cựu tiến hành giao dịch lâm cựu nhìn đến kỹ năng quyển trục hiệu quả trước mắt sáng lời lập tức lựa chọn trao đổi quen tay hay việc lờ vờ một không phân loại bị động kỹ năng hiệu quả cơ quan chế tạo tốc độ nhanh hơn mười phần trăm phí tổn hạ thấp năm cho điểm một trăm bốn mươi bốn tóm tắt vô hắn duy tay thục n g ư ờ i lâm c ử u bình thường liền sẽ buôn bán chế tạo cơ quan kiếm lấy nhạc viên tệ mà cái này kỹ năng có thể nhanh hơn lâm c ử u chế tạo mấy cái tốc độ càng quan trọng là hạ thấp phí tổn tăng lên lâm c ử u tiêu thụ cơ quan khi lợi nhuận có thể nói kế lâu dài tuy rằng không có nhìn thấy làm hắn vừa lòng cơ quan bản vẽ xuất hiện nhưng này đó phụ trợ cơ quan học kỹ năng lại là một người tiếp một người huynh đệ hội khế ước giả là đổi đến chính mình yêu cầu kỹ năng biết đ ạ m kim sắc pháp hệ bị động chính mình khẳng định bắt không được tới liền rời đi lâm cựu trước mặt liền dư lại thần hoàng cùng hắc p h à m thương nhân hai bên thế lực liền ở hắc p h à m thương nhân chuẩn bị nói cái gì đó khi chỉ thấy thần hoàng cắn r ă n g một cái nhìn đến thần hoàng cắn r ă n g một cái lâm cựu liền biết hắn muốn đào tốt hơn đồ vật ra tới rốt cuộc hắn lúc trước dùng thần thánh á n h triều t ạ o vỏ đào cùng tô h i ể u giao dịch khi cũng là loại vẻ mặt này lâm cựu xem xét thần hoàng phát lại đây bị động kỹ năng quyền t r ụ đồng tử co g i lại ngươi thật đúng là hạ đến đi tiền vốn a kiên cường dẻo dai tâm linh lờ vờ mát bị động tăng lick kỹ năng hiệu quả tinh thần kháng tính ba mươi năm bị hoặc hỗn loạn cảm n quan cướp đoạn kinh sợ sợ h a i trở tinh thần khống chế loại kỹ năng ý chí phán định khó khăn hạ thấp thả hiệu quả liên tục thời gian ba mươi trực tiếp chính là lờ vờ mắt bị động kỹ năng hơn nữa kỹ năng hiệu quả cường hãn trong khoảng thời gian ngắn giá trị trên thực tế đã vượt qua lâm cựu trong tay khống chế lôi điện mà cái này pháp hệ bị động còn có tăng lên cấp bậc cơ hội mặt sau có bao nhiêu cường phải xem tài nguyên đầu nhập vào lâm cựu cần thận tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này thần hoàng thân mội mọi tiến lạp chính là một người pháp sư nói không chừng liền nắm giữ lôi hệ mà pháp t hát là bởi b vì chính mình chính n ra m ộ cái còn kỹ năng còn sống, t h ầ n hoàng vì chính mình mỗi mỗi, hoa này hoa vì mội mội, đ ạ i giới từ l â m c thương nhân quyết đoán từ bỏ lên tiếng đêu gọi rời đi xích minh đệ người bán gian này đó sẽ không đều là cùng luân hồi thương hội giao dịch dư lại đồ vật đi thần hoàng chọn lông mày biểu tình khoa trương nhìn về phía lâm cựu loại này phẩm chất kỹ năng trang bị đều là bán ra còn thừa phẩm như vậy đối phương cùng luân hồi thương hội giao dịch vật phẩm làm thần hoàng vô cùng tò mò cùng bên kia giao dịch một bộ phận chủ yếu là bên kia không có như vậy nhiều thích hợp ta dùng đạo cụ vật phẩm giữ lại đồ vật liền phóng tới giao dịch thị trường này tới thử thời vận xem ra ta vận khí vẫn là không tồi lâm cựu cũng nói đều là lời nói thật chủ yếu chính là đạ s i ủ trong bảo khố không thích hợp đồ vật của hắn thì ra là thế thần hoàng gật gật đầu lại là rất nhiều tình huống chính là như vậy khế ước giả muốn nhất chính là lấy vật đ ổ i vật có thể miễn đi đem nhạc viên tệ đ ổ i thành tài nguyên thời gian thân hoàng ở quán cà phê tính tiền cười từ biệt lâm cựu rời đi lâm cựu nghĩ nghĩ đem đạm kim s ắ n phẩm chất đấu chi quỷ bảo vệ tay bỏ vào trang bị cường hóa trang bị chung trên người thích hợp sử dụng cái này trang bị trang bị không nhiều lắm một cái khác đạm kim s ắ n phẩm chất cực hình đã bị cường hóa đến mười hai mặt khác chủ yếu trang bị là kim s ắ n phẩm chất đặc t h u đạo cụ lục khố đã bị cường hóa đến sáu sử dụng cường hóa trang bị quá mệt tấu trương xong chương bốn trăm chín mươi tám tăng lên kỹ năng chương bốn trăm chín mươi tám tăng lên kỹ năng giao dịch sau khi kết thúc trở lại chuyên trúc phòng lầm cựu lấy ra hai viên linh hồn kết tinh đại hai mươi vạn nhạc viên tệ nháy mắt biến mất linh hồn kết tinh rách nát kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv ba mươi một kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv ba mươi hai kiếm thuật đại sư lv ba mươi hai bị động kỹ năng kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích một trăm bốn mươi sáu tăng lên một mươi hai kiếm thuật kỹ x ả o đại biên độ tăng lên lv m ộ ư ơ i phụ gia năng lực thậm c h i nhận trên diện rộng tăng cường kiếm thuật n ộ tính này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể n ộ này đó trung tâm kỹ năng năng lực ở một chín cấp bậc tăng lên gian biến hóa không tính quá lớn mà ở lv m ộ mươi lv hai mươi lv ba mươi này ba cái cấp bậc khi sẽ xuất hiện biến chất người trước xưng là tiểu cấp bậc người sau là đại cấp bậc tăng lên tiểu cấp bậc là đối kỹ năng tích lũy tiền lợi không tính quá cao tới rồi tăng lên đại cấp bậc khi tiểu cấp bậc tích lũy phải đến hồi báo kỹ năng sẽ xuất hiện một lần đại biên độ tăng lên cẩn thận thể nộ một phen tăng lên sau kiếm thuật đại sư mang đến biến hóa lâm cựu thu liễm thu hút chung sắc bén khôi phục bình tĩnh theo sau từ dự trữ không gian chung lấy ra hai viên đá quý một viên là chính mình được đến mà còn có đến từ đá quý thương nhân bền lòng màu đá quý chính là một viên trắng tinh đá quý mặt trên có cánh chim hoa văn được khảm vị trí không có quá nhiều lựa chọn lâm c ữ u thực mau liền xác định tay trái cánh tay thượng bảo vệ tay như cần hoàn thành lần này được khảm cần chi trả nhạc viên tệ năm điểm lâm c ữ u lựa chọn chi trả màu đá quý rách nát vì tám tiểu khối đấu chi quỷ bảo vệ tay dựa thượng vị trí thượng xuất hiện một vòng khe lõm cộng tám khe lõm tám tiểu khối màu đá quý mảnh nhỏ vừa vặn được khảm đi lên chỉ cần không xuất hiện bài xích hiện tượng được khảm đá quý rất đơn giản như đem hỏa thuộc tính đá quý được khảm ở băng thuộc tính trang bị thượng liền sẽ bài xích. không bài chứ luân hồi nhạc viên có chút ngốc tử ý đồ chỉnh ra một phen có được băng hỏa song trọng thuộc tính vũ khí làm ra loại này thiệu năng trí tuệ thao tác theo sau lại cầm lấy b ề n lòng đá quý muốn được khảm trang bị cũng thực hảo lựa chọn chính là trên người nhật luân giáp vừa vặn nhật luân giáp trước ngực đá quý chính là cái trang trí phẩm đem cái này có chứa tăng lít đá quý được khảm ở cái này vị trí như cần hoàn thành lần này được khảm cần chi trả nhạc viên tệ năm nghìn điểm như nhau phía trước kia viên đá quý giống nhau bên lòng đá quý rất á t thành công được khảm tới rồi nhật luân giáp thượng được khảm xong đá quý lúc sau lâm cự liền đem cổn cổn từ thiết trong rừng trúc kéo ra tới. đem hai cái quang hoàn loại kỹ năng đều dùng ở nó trên người thực hồn thực tiết thú cồn cồn sinh mệnh giá trị 100%. pháp lực giá trị 1.200. l ự c lượng 57. nhanh nhẹn 55. thể lực 55. m m trí lực 49. n m ư ị lực 34. kỹ năng một trưởng thành lv 2 0 chủ động cắt vị thành hình thể thái hình thể c ự đại hóa lực lượng thuộc tính 10, nhanh nhẹn 10, t m r í lực 8, á m mị lực 5, vô tiêu hao kỹ năng hai quốc bảo manh u y lv 1 5 chủ động đối mục tiêu phát động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 Kỹ năng Minh 5. hỏa chủ LV-15, được ộ n phong g t đến tân năng lực sau cổn cổn cũng là hưng ơ phấn đến sân huấn luyện mở ra thành ánh lửa hoàn chính mình phung hỏa chơi cường hóa trang bị vẫn là thăng cấp kỹ năng lâm cựu lần này tiền lời rất lớn liền truyền thuyết cấp trang bị đều có còn có một bộ hoàn chỉnh trang p h ụ bao gồm mặt khác vật phẩm chất lượng đều rất cao nhưng này đó vật phẩm đại đa số đều trực tiếp đổi thành chính mình có thể sử dụng vật tư vốn dĩ tay cầm tám mươi nhiều vạn nhạc viết tệ ở tăng lên hai cấp kiếm thuật đại sư lúc sau liền dư lại sáu mươi nhiều vạn nhạc viết tệ là thật sự không cấm hoa cường hóa mấy cấp trang bị tăng lên hai cái kỹ năng liền không có cho nên lâm cựu ở tự hỏi là tăng lên trang bị vẫn là tăng lên kỹ năng này hai người kỳ thật không phải rất khó lựa chọn lâm cựu cơ bản đều là bị động kỹ năng tăng lên lên đối chính mình sức chiến đấu tăng cường lộ rõ hơn nữa hắn cũng không phải ỉ lại trang bị chiến đấu loại hình cho nên thực mau liền xác định mục đích địa kỹ năng thăng cấp đại s ả n h đi tới thăng cấp thương trung hoan nên sử dụng kỹ năng thăng cấp thương thỉnh lựa chọn cần thăng cấp kỹ năng lâm c ử u quyết đoán lựa chọn lôi đình ý chí tăng lên lôi đình ý chí l và mười bị động cần chi trả năm mươi điểm nhạc viên tệ là không chi trả tuy rằng đã sớm biết cái này giá cả nhưng lâm c ử u vẫn là cảm thấy sáng quý nhắm mắt lập tức lựa chọn chi trả kỹ năng thăng cấp thương trung nháy mắt tràn ngập màu làm nhạc tế địa lưu xâm nhập lâm cựu thân thể lan tràn đến các thần kinh trung theo ê tê xuất dại dại cảm giác cảm i loại dại tới người ệ n toàn thân. Này không có một chút đau đớn, nhưng loại này tê dại dẫn ngỡ, phần ở một chút tê phát thật khó chịu. h có cả đau cấp bậc không ngừng tăng lên thăng cấp thương t r u n g màu lam điện lưu càng thêm tâm h thúy lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ mười một lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ mười chín lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ hai mươi lôi đình ý chí lờ vờ hai mươi bị động hiệu quả ý chí lực hai mươi bốn thần kinh phản xạ tốc độ bốn mươi bốn nhắc nhở nhân lôi đình ý chí đã đạt tới lờ vờ hai mươi thỉnh nghiệm sát giả lựa chọn cấp bậc lờ vờ hai mươi phụ ra năng lực a không gian cảm giác Cảm thân thể, thân thể nguyên h bản phát còn đang đau lòng nhạc viên tệ lâm cựu đột nhiên cảm thấy này năm mươi vạn nhạc viên tệ không có bạch hoa kiếm lời lâm cựu do dự một đoạn thời gian nghĩ đến chính mình vừa mới được đến kiên cường dẻo dai tâm linh bị động ra tăng rồi tinh thần kháng tính liền tiếp tục lựa chọn phương diện này tăng lít hạng nhất năng lực không ngừng trồng lên đi xuống kia hiệu quả tự nhiên không giống bình thường nếm thử tiếp tục tăng lên cấp bậc bán ra nhắc nhở tăng lên lôi đình ý chí lv hai mươi bị động cần chi trả một trăm nghìn điểm nhạc viên tệ linh hồn kết tinh chung là không chi trả linh hồn kết tinh chung lâm c ử u trong tay nhưng thật ra còn có mấy viên nhưng nhạc viên tệ lại chỉ đủ tăng lên một bậc cho nên lâm c ử u không tính toán tiếp tục tăng lên lôi đình ý chí lựa chọn tăng lên một cái khác kỹ năng tăng lên căn nguyên cảm giác lv sáu bị động cần chi trả năm nghìn điểm nhạc viên tệ linh hồn kết tinh tiểu là không chi trả tăng lên một cấp căn nguyên cảm giác đã tăng lên đến lv bảy căn nguyên cảm giác đã tăng lv ê n đến l một mươi bảy hiệu quả một ý thức thông thấu phản ứng lực hai mươi sáu cảm giác lực lớn phúc đề cao cảm giác linh hồn một trăm bảy n ứng l mươi sáu bị lực thuộc tính năm một hệ nguyên tố thân hòa độ hai mươi sáu tấu trương song bất quá này đối lâm cựu tăng lên cũng là thật lớn người trước đối ý chí lực tăng mạnh còn có tăng cường bốn mươi bốn phần trăm thần kinh phản xạ tốc độ làm lâm cựu hiện tại đều ở vào thích ứng trạng thái đặt tới lờ vờ hai mươi sau không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện phụ gia năng lực tăng lên tinh thần thám tính chống lên thượng kiên cường dẻo dai tâm linh lờ vờ mát gia tăng tinh thần t h á g tính về sau không ngừng là hòa hệ linh hồn hệ công kích tự cấp hắn cạo gió hiện tại lại nhiều một cái tinh thần hệ cạo gió đợt trị liệu lâm cựu hiện tại không chỉ có cảm giác chung quanh tốc độ ở vô hạn thả chậm chung quanh hết thể sự vật còn ở cảm giác chung không ngừng phóng đại đây là hai loại năng lực tăng lên sau nhất thời không có thể chứng thực mau loại cảm giác này liền biến mất đi xuống lâm cựu đã đầy c h á n đều là mồ hôi trong ánh mắt nhiều một ít tơ máu loại trạng thái này liên tục buổi chiều cho hắn mang đến áp lực so vô hạn chi lực điệp mãn tới đều lại lâm cựu rời đi kỹ năng thăng cấp t í n h lúc sau liền đi trước thí luận trường liệp sát giả đã thực thức. chiến hình không cũng có Kiểu lần này cũng không có sử dụng Lâm sử phụ trợ hình thức vô pháp điều động vô hạn chi lực chỉ dùng thông qua thực chiến hình thức mới có thể đem loại này hiệu quả trồng lên lên mấy cái giờ sau lâm cựu bụng đói kêu vang đi trước hạ quán ăn phía trước nàng không ở đều là ở địa phương khác ăn hiện tại hẳn là đã trở lại không nghĩ tới cái gọi là vô hạn chi lực cứ nhiên là loại năng lực này ở thí luyện t r ư ờ n g nội thể hội mấy cái giờ lâm cựu cũng là có chút thăm dò này phân năng lực bản chất lực lượng khó trách hiệu quả thượng biểu hiện chính là chỉ có gia tăng công kích tốc độ nhưng thực tế sử dụng khi các phương diện tốc độ đều có điều tăng lên vô hạn chi lực bản chất hiệu quả không phải gia tăng lâm cựu tốc độ mà là gia tốc trên người hắn tốc độ dòng chạy thời gian nói cách khác vô hạn chi lực bản chất là một loại nhất hy hữu thời gian hệ năng lực lâm cựu di tốc công kích tốc độ trên thực tế vẫn là nguyên lai、like、như vậy nhưng tốc độ dòng chạy thời gian gia tăng rồi tia đối ngoại tốc độ tự nhiên cũng tăng lên một đoạn thông tục tới nói chính là gấp đội tốc đến nôi có thể chạy đến vài lần tốc liền xem lâm cựu thân thể có thể thừa nhận nhiều ít áp lực vô hạn c h i viên vô thủy vô c h u n g đại biểu cho thời gian lâm cựu cũng là minh bạch kia một vòng tròn hàm nghĩa không khỏi tầm h mắng cái nào hôn đản ở vòng tròn bên trong khắc lại một đoá hoa sen làm hắn khó có thể lý giải lần này đi vào hạ nhà ăn nhà ăn đã mở cửa lâm cựu đẩy cửa mà vào phía trước làm gì đi còn tưởng rằng ngươi này cửa hàng đóng cửa đâu lâm cựu tìm vị trí ngồi xuống. Ý bảo hạ tùy t lâm cựu ăn cơm ăn một nửa thời điểm tôi hiểu cũng vào cửa điểm xong cơm ngồi xuống đa tạng lâm cựu sửng sốt ngay sau đó ý thức được t ô hiểu nói chính là đắc tội huyết môn mạo hiểm đoàn sở thắn sự đặng cười đáp lại nói đối phó ta bằng hữu này cùng đối phó ta không có gì khác nhau quay đầu lại khôi phục dược tề cho ta đánh gãy là được nghe nói một ít công nhân viên t r ư ớ c giả nói n g ư y i loại tính cách này ở luân hồi nhạc viên thực có hại a rất nhiều giảng nghĩa khí người chính là như vậy bị hố hạ thượng đồ ăn nghe được lâm c ử u lời nói không khỏi nói lâm c ử u gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng sau nói cho nên ta bằng hữu không nhiều lắm trên cơ bản liền hai người các ngươi luân hồi thương hội hội t r ư ở n g không tính tôi hiểu lông mày một t r ọ n hắn chính là biết lâm c ử u đại bộ phận giao dịch đều là lén cùng luân hồi thương hội trực tiếp giao dịch cho nên bên ngoài thanh danh không hiện ha hả tiêu hóa so với ta đều có thể sống còn hắn làm gì lâm cựu phun tào một câu đương nhiên đây cũng là lời nói thật ai biết đạ s ì ủ tên kia trên người có cái gì bảo mệnh thủ đoạn chính mình nếu muốn giải quyết hắn chỉ sợ đều rất khó t ô hiểu đã nhìn ra này hẳn là một đôi tổn hữu cũng không kỳ quái lâm c ử u không có cho hắn dẫn tiến luân hồi thương hội người trung quy vẫn là cách một tầng quan hệ nếu là giao dịch không tốt hẹp ở bên trong hai mặt không phải người đối với lâm c ử u lời nói mới rồi t ô hiểu không khỏi khỏe miệng vừa kéo còn muốn đánh gãy cho ngươi giá cả đã đủ thấp đi thấp thấp í c h thiện sao trước thế giới gặp được hết môn mạo hiểm đoàn thành viên lâm cựu cơm nước xong hướng trên ghế một dựa thấp giọng nói thanh em này cũng đủ t ô hiểu nghe thấy được tôi hiểu nghe vậy ánh mắt một ngưng lộ ra một tia s ắ c ý đương nhiên không phải nhằm vào ở đây người mà là nhằm vào huyết môn mạo hiểm đoàn người muốn truy tung đến chúng ta loại người này khó khăn nhưng không có đơn giản như vậy đại khái xuất ngươi là xui xẹo ngoài ý muốn đụng phải ta nghe được huyết môn mạo hiểm đoàn đang ở tập thể công l ư ợ c lần nọ chén thánh chiến t r a n h nhiệm vụ tuyến phòng chứng yêu cầu cái gì đặc thù đạo cụ mới có thể phái người đến tương quan diễn sinh thế giới lâm cửu hoan thanh đối tôi hiểu nói tôi hiểu sát ý tan đi trước mặt cũng không có huyết môn mạo hiểm đoàn người hiện lộ sát khi không hề ý nghĩa mấy vấn đề này về sau dùng một lần giải quyết đi Ta nhưng thật ra tò mò nguyên sinh thế giới tin tức nói nói tôi hiểu biết chính mình chỉ là xui xẻo ngoài ý muốn gặp được huyết môn mạo hiểm đoàn theo dõi diễn sinh thế giới sau thả lỏng không ít v ề sau dùng một lần giải quyết huyết môn mạo hiểm đoàn vấn đề là được hiện tại không cần thiết nói hắn ngược lại đối lâm cựu lần này trải qua nguyên sinh thế giới càng cảm thấy hứng thú hiện tại giống nhau đều là tiến vào diễn sinh thế giới nay đó thế giới đều là chúng ta s ở biết rõ mảng gà ạ nỉm thế giới mà nguyên sinh thế giới còn lại là khế ước giả không biết thế giới lưu đi nhạc viên không thể trọng trí là chân thật tồn tại từng cái thế giới trọng trí nguyên sinh thế giới tiêu hao tương đương đem thế giới kêu hoàn toàn hủy diệt sau đó một lần nữa chế tác tiêu hao tài nguyên khủng bố đến cực điểm không có bất luận cái gì nhạc viên sẽ đi phục khắc thế giới thả chín mươi chín năm một phần trăm trở lên nguyên sinh thế giới không thể phục khắc chúng nó là có thế giới c h i hạch mỗi viên thế giới c h i hạch đều độc nhất vô nhị lâm hữu thấp giọng cấp tô hiệu giải thích nguyên sinh thế giới cơ bản nguyên lý này đó c h i thức sẽ không tùy ý làm không có tiếp xúc đến cái này trình tự khế ước giả hiệu biết đến nhưng nhạc viên cũng không có giống đối thiên phu thức tỉnh tương quan tin tức như vậy đối loại này tin tức tiến hành mạnh mẽ hạn chế quả nhiên không ngừng một loại luân hồi nhạc viên như vậy tồn tại sao tô h i ể u ở hiểu biết đến nguyên sinh thế giới tin tức đồng thời n g á y mắt bắt được trong đó mấu chốt chữ không có bất luận cái gì nhạc viên hàn phía trước cũng gặp được quá săn g i ế t nhiệm vụ mục tiêu là đến từ nhạc viên ở ngoài tồn tại liền có phương diện này suy đoán hơn nữa cái này chữ thuyết minh nhạc viên số lượng không ngừng một cái luân hồi nhạc viên ở ngoài ít nhất tồn tại hai cái trở lên mặt khác nhạc viên tấu chương xong chương năm trăm khả năng tính chương năm trăm khả năng tính chú ý tới đi nguyên sinh thế giới cũng là có t o lâm cựu hiếp mắt cười nói tôi hiểu nháy mắt đã hiểu mấy cái nhạc viên khế ước giả đồng thời tiến vào một cái thế giới thực dễ dàng liên thủ nhằm vào thực lực mạnh nhất cái kia tồn tại cũng chính là bọn họ đúng rồi ngươi có bắt được gạ lình thư mời sao lâm cựu vẫn là hỏi một câu cái này thư mời tô hiểu là từ huyết môn mạo hiểm đoàn cái kia nữ khế ước giả màu đỏ tươi tấm c ặ t khai ra tới cũng không biết có hay không bởi vì hắn xuất hiện mà có cái gì biến hóa lâm cựu lời này làm tô hiểu lần nữa n g â y người như thế nào cảm giác đối phương đối chính mình trước diễn sinh thế giới tình huống rõ ràng phản phất liền tại bên người cùng trải qua quá giống nhau n g ư ơ i như thế nào biết ta ở diễn sinh thế giới đạt được cái này ngoạn ý t ô hiểu lấy ra một chương thư mời đây là một phong thuần màu đen phong thư phong thư khẩu dùng si phong bế à lynx thư mời nơi sản sinh không biết phẩm chất không biết loại hình thư mời hiệu quả không biết cho điểm không biết tóm tắt một phong thư mời mời ngươi t i ế n bảo giá cả ba vận khí tốt như vậy sao ở diễn sinh trong thế giới được đến lâm đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đối tô hiểu trải qua diễn sinh thế giới tình huống g i ỏ như lòng bàn tay lời này vừa nói ra tô hiểu hơi chút một cân nhắc có chút minh bạch ý của ngươi là thứ này là hẳn là làm đến liền tính ta không ở diễn sinh trong thế giới được đến kêu mặt sau cũng muốn nghĩ cách từ địa phương khác được đến bị ngộ lâm cửu nhẹ nhàng búng tay một cái thứ này cái gì tin tức đều xem xét không được có ích lợi gì tô hiểu cũng không cùng lâm cửu khắc khí trực tiếp hỏi l i ê n như lâm c ử u vừa rồi theo như lời hắn ở luân hồi nhạc viên bằng h ư u không nhiều lắm tôi hiểu lại làm sao không phải giống nhau chân chính bị hắn làm như bằng h ư u cũng không cần thiết cùng người ngoài giống nhau khách khí ân thì ra là thế bị huyết môn mạo hiểm đoàn tam giai khế ước giả tập kích đây là từ trong đó một người màu đỏ tươi tấm c ặ t khai ra tới đi lâm c ử u tựa như vừa mới phỏng đoán đến giống nhau cùng tám mươi điểm thuộc tính t r ạ n g kiểm soát có quan hệ tôi hiểu thực dễ dàng liền từ này đó tin tức trung suy đoán ra tới lâm cựu căn cứ hắn bị tam g i a khế ước giả tập kích mà phỏng đoán ra hắn đạt được n à y chương thứ m ờ i như vậy hắn ngược hướng phỏng đoán vì cái gì cùng tam gia khê u ước giả có quan hệ tam gia khê u ước giả có cái gì đặc điểm đó chính là có một đạo tám mươi điểm thuộc tính điểm trạm kiểm soát lâm cựu lại lộ ra đến đây là bọn họ lúc sau phải nghĩ biện pháp đạt được đạo cụ vậy khẳng định cùng chuyện này có quan hệ đột phá tám mươi điểm thuộc tính trạm kiểm soát phương thức có hai loại một loại là ở nhạc viên nội thuộc tính cường hóa trang bị dùng nào đó lòng trắng chứng tề đột phá loại này phương pháp chính là ân chờ chết một loại khác chính là hoàn thành mấy cái điều kiện lúc sau sử dụng ngươi trên tay kêu loạn ý tham gia một hồi lâu đài cổ trò chơi hoàn thành lúc sau thuộc tính chuyển hóa chuyển hóa vì chân thật thuộc tính cũng đạt được tám mươi điểm thuộc tính k h á n thưởng đương nhiên này đó đều là thuộc tính điểm đạt tới tám mươi quan k h ẩ u khi sẽ thu được nhạc viên nhắc nhở ta chỉ là trước tiên báo cho thôi lâm cựu cũng không có đối tô hiệu cất giấu trực tiếp đem này đó tin tức nói cho đối phương ngươi đến tám mươi điểm hạ n mức cao nhất tô hiệu phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là lâm cựu đạt tới cái này hạ n mức cao nhất biết được này đó tin tức đương nhiên không có bất quá cũng nhanh thế giới tiếp theo tiến hành thăng gia i khảo hạch sau liền không sai biệt lắm lâm cựu lắc đầu bất quá xác thật cũng không sai biệt lắm hai người các ngươi hẳn là không sai biệt lắm thời gian tiến hành khảo hạch nhiệm vụ nếu có thể xứng đôi đến cùng nhau khó khăn không phải hạ thấp rất nhiều hạ nói thẳng nói tô hiểu chỉ là vùi đầu c ơ n khô hắn cũng không cảm thấy có loại này khả năng rốt cuộc lâu như vậy hắn liền không có nhìn thấy hai cái liệp sát giả cùng ở một cái nhiệm vụ thế giới xuất hiện quá mà lâm cựu lại là trong mắt hiện lên suy tư t h ầ n sắc cẩn thận tự hỏi x u ố n g d ư ớ i không phải không có cái này khả năng có khả năng tính nguyên nhân có mấy cái một hắn là bởi vì luân hồi bản mà xuất hiện ở luân hồi nhạc viên tồn tại nguyên bản là không có hắn người này cũng liền đại biểu cho hắn đối luân hồi nhạc viên mà nói là một cái nhiều ra tới sức chiến đấu nhị tiếp theo cái thế giới tô hiểu trải qua chính là một hồi nhiều nhạc viên tham dự thế giới tranh đoạt chiến cho nên hắn cái này dư thừa chiến lược bị luân hồi nhạc viên phái ra đi cùng hợp lý đi tam thế giới tranh đoạt chiến không có săn g i ế t nhiệm vụ bọn họ này đó liệp sát giả không phải tương đương với khế u ước giả hai cái khế u ước giả bị xứng đôi đến cùng cái thế giới có cái gì kỳ quái sao nghĩ vậy chút lúc sau lâm c ử u không khỏi thấp giọng họa tạo một chút có cái gì vấn đề sao tô hiểu lỗ thai nhanh nhạy thực ngầm đầu xem một cái lâm cựu không có gì vấn đề chính là cảm giác chúng ta hồng hỉ bạch tăng tổ hợp khả năng ngôn xuất đạo người ăn trước ta đi đấu trường đi lâm c ử u nói xong lúc sau lại đối hạ nói một câu hôm nay hắn mời khách này t ô hiểu đạo không có gì ý kiến hôm nay từ lâm c ử u nơi này biết được tin tức cũng không phải là đơn giản một bữa cơm tiền là có thể từ địa phương khác được đến thiệt hay giả chờ lâm c ử u rời khỏi sau đang ở g ấ p đồ ăn t ô hiểu đột nhiên tay một đốn phản ứng lại đây lâm c ử u theo như lời tổ hợp xuất đạo là có ý tứ gì nếu thật giống lâm c ử u s ở đoán như vậy k i a tiếp theo cái thế giới liền có ý tứ hai người bọn họ xưng là một cái tổ hợp hoàn toàn không thành vấn đề tuy rằng bọn họ đều là vẫn luôn đơn đà độc đấu nhưng đồng thời cũng lẫn nhau vì đối phương bồi luyện đối với đối phương chiến đấu thói quen t h ậ p phần hiểu biết hoàn toàn không cần lo lắng ăn ý vấn đề đi trước đấu trường trên đường lâm cựu ở suy tư một sự kiện đột phá chín mươi điểm thuộc tính q u a n khẩu còn có một cái yêu cầu là đột phá cực hạn cũng là giống tô hiệu như vậy bị áp chế thuộc tính kỹ năng ở thế giới hiện thực hoàn thành cái nhiệm vụ sao tới đấu trường sau lâm cựu cũng không hề suy nghĩ này đó mặt sau sự đấu trường nghỉ ngơi thương nội một mặt nửa trong suốt màn h ì n h quang phiêu phủ ở giữa không chúng theo lâm cựu thao tác nửa trong suốt màn h ì n h quang bay tới trước mặt hắn cạnh ký giả lâm cựu trạng thái tốt đẹp xếp hạng một trăm lẻ tám danh nhị gia có khi là giặc không có khi là thanh mà lần này nếu là nào đó lưu lại luân hồi bản tàn hồn ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra tới lâm c ử u biến hóa chính là lâm cảnh bộ dáng xứng đôi thành công liệp sát giả đem ở năm giây sau truyền tống đến lôi đài t h ỉ n h liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng năm giây qua đi truyền tống cảm xuất hiện lâm c ử u trước mắt quang ảnh chất động đương tầm mắt khôi phục khi hắn đã thân ở một cái sáu mươi sáu mươi mễ hình bông cạnh kỹ trên đài cạnh kỹ đài chung quanh cũng có một t ầ n g trong suốt năng lượng cháo càng ngoại s ừ n là một vòng cầu thang hình tinh p h ò n g lâm c ử u đối diện tên kia khế ước giả định một cái cái xem đầu rêu ra hướng tới vòng bảo hộ bên ngoài người xem nhận tính vẫy tay cũng không có nhìn chăm chú hắn bên này nhìn dáng v ẹ tựa hồ cũng là một người cận chiến lâm cựu không cấm meo lại đôi mắt không biết vì cái gì hắn nhìn cái này cái sẻng giống nhau kiểu tóc liền rất không vừa mắt h à n g ngày hoa thủy buổi tối trong nhà thể chắc mau chín giờ mới trở về thuận tiện báo trước giống nhau tiếp theo cái thế giới hồng hỉ bạch tang tổ hợp chính thức xuất đạo tấu chương s o n g chương năm trăm linh một người quen chương năm trăm linh một người quen cạnh kỹ bắt đầu ngăn cách hai người vòng bảo hộ biến mất cái này cái sẻng đầu khế ướt giả trong tay xuất hiện một phen câu dịu đây là một loại hình dạng cổ quái trường bính dịu dịu nhận bên kia là một cái móc có thể câu tầm trắn khô giáp lâm cửu bên này còn lại là hai tay trống trơn nhật luân giáp cũng bị che giấu công năng che giấu lên v o n g bảo hộ một biến mất lâm cửu đôi tay các một đoàn kim s ắ c hỏa cầu liền tạp qua đi không có bất luận cái gì súc lực hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không có làm lạnh như vậy khuyết điểm hẳn là uy lực nhỏ lại có thể tránh đi một cái sau đó tiếp được một cái thử xem uy lực cái sẻng đầu khế ước giả đầu góc nhanh chóng vận chuyển từ trên người hắn khôi giáp tới xem thuộc về lực lượng thể lực song thuộc tính phát triển c á i loại này khế ước giả lâm cửu như vậy biểu hiện n g h i nhiên một cái hỏa pháp bộ dáng cái sẻng đầu khế ước giả phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là nghĩ cách vọt tới đối phương trước m phòng ngự bị thả d i ề u ở sung phong trong quá trình cái sẻng đầu nghiêng người tránh đi một viên hỏa cầu đối với đệ nhị viên hỏa cầu dùng trong tay trường bính dịu chụp qua đi n g o ạ tàu ở cái sẻng đầu khế ước giả vũ khí tiếp xúc đến kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt hỏa cầu bạo liệt đem đều vọt tới một nửa hắn xốc đi ra ngoài một chút càng làm cho hắn vũ khí bền đ ộ trượt xuống một đoạn đau lòng không thôi cái sẻng đầu lại nhìn lại phát hiện trước mặt đã không có lâm c ử u t h â n ảnh tâm sinh cảnh giác lâm cự đã sớm sấn hỏa cầu nổ mạnh thời điểm triển khai kim diễm cánh chim bay lên trời cao từng cây kim sắc hỏa mâu thật nh hơn nữa này đó hỏa mâu chung còn mang thêm cực hình xuyên tấu h hiệu quả cái sẻng đầu vừa mới tránh đi một ít càng nhiều hỏa mâu liền xuyên tấu h trên người hắn khôi g ắ p còn mẹ nó sẽ phi này chơi cái g i ắ m cái sẻng đầu khế ước giả tình không tự chủ mắng ra tiến tới giữa không trung lâm cựu bởi vậy xác nhận đây là một cái mạo hiểm đoàn thành viên bởi vì nếu là cái này giai đoạn độc hành hiệp không có khả năng không có viễn trình đối địch năng lực lâm cựu chỉ là ở thực nghiệm chiến thuật đối phó loại này không có viễn trình năng lực định nhân thật r i ê n chiến thuật thực sự dùng tốt đơn giản thực nghiệm lúc sau liền không hề tiêu hao pháp lực giá trị điều động thái dương chi lực thái dương chi lực vừa thu lại kim diễm cánh chim biến mất liền ở cái sẻng đầu khế đ ước giả phía trên lâm cựu thẳng tắp rơi xuống â n tiêu h hao quá lớn cái sẻng đầu khế đ ước giả tự nhiên sẽ không nốc đến liền như vậy tam hai hạ liền không rổ đối thủ có thể đánh tới cái này xếp hạng tâm sinh cảnh giác đồng thời cũng có một k i a vui sướng mặc kệ đối phương muốn làm gì một cái v i ệ n trình bị hắn gần người k i a chính mình thắng xuất nháy mắt liền trướng lên đây nếu là tựa như vừa rồi như vậy nay hỏa hệ pháp sư có thể sống sờ sờ đem hắn diều chết tia cũng quá ngẹ khuất rơi xuống giữa không trung lâm cựu nhìn đến phía dưới cái sẻng đầu khế ước giả đã nâng lên trong tay trường bính dịu liền chờ hắn tiến vào công kích phạm vi trong lòng một tia cười lạnh nhẹ lên trong tay một phen cơ hồ là trường bính dịu gấp hai lớn lên kim sắc trường thương hướng tới đối phương thọc q u a đi. kim sắc trường thương hoàn toàn chính là năng lượng ngưng thật chiều dài tự nhiên là từ lâm cựu tới quyết định nhìn đến công kích phạm vi so với chính mình trường bính dịu còn đại trường thương hướng tới chính mình thọc tới cái sẻng đầu khế ước giả đồng tử co g ụ lại ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình vì cái gì muốn sợ cùng một cái hỏa pháp cật chiến lập tức huy động trong tay trường bính dịu hướng tới thọc tới kim sắc trường t h ư ơ n g chém tới đoàn b ì n h tương thiết khi cái sẻng đầu khế ước giả sắc mặt biến đổi trường thương thượng lực lượng rất lớn căn bản không giống một cái viễn trình pháp sư nên không có lực lượng hắn ngáy mắt minh bạch chính mình bị l ầ m đạo này nơi đó là cái gì pháp sư thỏa thỏa cận chiến độc hành h i ệ p gặp được một cái dựa chỉ là vì bổ sung đoàn b ả n mà nắm giữ viễn trình công kích là có thể đánh bại chính mình cận chiến độc hành h i ệ p n à y ý nghĩa chính mình căn bản không có thắng hy vọng ở cùng trình độ hạn là một cái mạo hiểm đoàn khế ước giả cùng một cái độc hành h i ệ p chiến đấu thắng đại khái xuất chính là độc hành hiệp hơn nữa hiện tại bọn họ căn bản không phải cùng Cái sẻn đầu khế giả sẻn định nhật đầu vua, khế ước vừa lâm c ử u đã đất, đá đầu đã rơi xuống đất, một chân đá vào hắn vị trí, rắn dương thái xuống huyệt Cửu nốc. chân hắn hắn Cứng nền hắn một một tay cằm làm Lâm chỗ. vào vị vệ bảo ở không có vận dụng vũ khí nhưng bảy mươi nhiều điểm lực lượng thuộc tính như vậy một khẩu tay tạm lại đây trực tiếp tại đây danh khế ước giả trên đầu khai cái khẩu tử không có vận dụng vũ khí nguyên nhân chủ yếu chính là lâm c ử u xem ra hỏa này không vừa mắt đầu gối bỗng nhiên đỉnh đến đối phương hạ bộ cái s ẻ n đầu khế ước giả mới vừa hé miệng thống khổ kêu t r n còn không có tới kịp phát ra lâm cựu một quyển rơi xuống hắn nhất h ầ ra không khỏi làm thanh n â m đột nhiên ý b ậ t cũng làm chiến đấu kết thúc này hai tên g i á hỏa sẽ không có thù đi nay con dùng nói khẳng định có thù a nay không đúng à, nay hoàn toàn chính là một hồi treo lên đánh cái t i a cái s ẻ n g đầu ở đắc tội tên kế hỏa ách chiến đấu pháp sư thời điểm nên bị xử lý mới đúng nói không chừng cái s ẻ n g đầu là ở chiến đấu pháp sư nhỏ yếu thời điểm khi dễ quá hắn đâu q u ò n hắn tình huống như thế nào đâu dù sao loại này treo lên đánh cục xem đến chính là tính a nhìn nếu đau n g h ngơi thương nội lâm cửu nhìn mắt chính mình xếp hạng xếp hạng đã từ một trăm lẻ tám danh tăng lên tới một trăm danh tiến độ thông thả mặc dù hắn là thượng trăm tràng thắng liên tiếp cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên bất quá lâm c ử u ánh mắt lập lòe hắn phát hiện chém giết đấu trường đối thủ lúc sau c ư nhiên có thể cho hắn t r ồ n g lên vô hạn chi lực như vậy vô hạn chi lực t r ồ n g lên lên sau lâm c ử u hoàn toàn có thực lực đi tranh đoạt đấu trường trước vài tên lâm c ử u tính toán dư lại thời gian đều ngâm mình ở đấu trường hắn không có vội vã tiến hành tiếp theo tràng xứng đôi rời đi đấu trường lâm c ử u chế tắt một đám thiên băng bom sau ủy trị buôn bán sau về tới đấu trường bên trong tiến hành xứng đôi bởi vì hắn có hai cái làm điều đem pháp lực giá trị dùng cho chế tắc thiên băng bom lúc sau hắn còn có linh phách năng lượng có thể sử dụng. Ở hắn sử dụng sử l i xếp hạng l càng đến phía trước lâm cựu càng khó xứng đôi đến đối thủ xếp hạng tăng lên tốc độ cũng càng chậm cho nên ở nghỉ ngơi thương nội pháp lực giá trị thực mau liền khôi phục bán điều lâm cựu xứng đôi đợi hồi lâu đều không có chờ đến đối thủ hắn đều chuẩn bị kêu thượng tô hiểu ở đấu trường luật bàn liên ở hắn chuẩn bị liên hệ tô h i ể u khi xứng đôi thượng đối thủ xứng đôi thành công liệp sát giả đem ở năm giây sau truyền tống đến lôi đ à i t h ỉ n h liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng lâm cựu ở vào một cái chung quanh đều là thủy đại thượng làm bị người khiêu chiến đối phương có chọn lựa chiến đấu nơi sân đều quyền lợi h i ệ n nhiên tên này đối thủ là vận dụng cái này quyền lợi này thuyết minh tên này khế ước giả năng lực cùng thủy có quan hệ thừa dịp chính mình còn ở vào vòng bảo hộ chung lâm cựu đánh giá khởi đối diện đứng khế ước giả một thân mậu lam pháp bảo trong tay kiềm giữ một cây mộc trượng mặt trên được h ẳ n một viên ngọc bích là hàn a lâm cựu nh đương trường ở đấu trường bị chính mình dùng thái dương kim diễm thiêu ngốc thủy pháp mặt sau còn bị hắn chỉ đạo đối phương so với đương trường lần đầu tiên gặp mặt khi tiêu ngạo bộ dáng đã trở nên bình tĩnh c h â m ổn có pháp gia phong phạm tấu c h ư ơ n g xong chương năm trăm linh hai tiến bộ chương năm trăm linh hai tiến bộ c ả n h kỹ bắt đầu cũng không biết t r ư ở n g thành thế nào lâm cựu giơ tay một đạo kim sắc hỏa cầu hướng tới đối diện thủy pháp ném qua đi so với phía trước y đồ m ặ t khắc khế ước giả sử dụng không đến đầu người lớn nhỏ hỏa cầu đối thủy pháp ném đi hỏa cầu đường kính một mét là n g ơ i thủy pháp nhìn đến này làm hắn khó có thể quên được ngọn lửa nhan sắc nháy mắt nhận ra bộ dáng xuất hiện biến hóa lâm nhìn đến này viên đại h ỏ a cầu lập tức minh bạch đối phương đây là ở thử chính mình tiến bộ thủy pháp thực mau khôi phục bình tĩnh nâng lên trong tay pháp trượng minh bạch lâm cựu thái dương kim diễm độ ấm phe phẩy pháp trượng một cái dòng nước tự chung quanh hồ nước nảy ra cắn n u ố t h ỏ a cầu thái dương kim diễm không ngừng bốc hơi dòng nước thủy pháp vẫn luôn nâng pháp trượng duy trì dòng nước hình thái hai người cùng biến mất lưu lại một mảnh hơi nước ra tay một lần lúc sau lâm cựu cũng không có tiếp tục ra tay gặp được người quen tự nhiên rảnh rỗi liêu hai câu lại đấu v à không nghĩ tới ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy lâm cựu khắc sâu cảm nhận được luân lúc trước t h ủ y pháp còn chỉ là một cái dựa vào pháp sư kỹ năng chiến đấu khế ước g i a khi thực lực cũng đã thực không tồi đại khái s u ấ t là thiên phú liền đối này có đ i ề u t h ê m thành bị lâm c ử u thuận miệng đánh thức sớm hướng pháp ra phương hướng phát triển lúc sau cũng là nhanh chóng trưởng thành lên có loại này hy hữu pháp sư thiên phú không kỳ quái không thành trứng ư lên cái gì đều không phải tựa như huyết môn mạo hiểm đoàn cái kia có được năm thuộc tính pháp sư thiên phú thêm thành tân nhân pháp sư không phải thập phần n ẹ n khuất bị tô h i ể u cấp thư đã chết này còn muốn cảm ơn người nhắc nhở ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau có việc yêu cầu hỗ trợ có thể liên hệ ta tuy rằng lâm cựu chỉ là thuận miệng một câu nhắc nhở nhưng loại này nhắc nhở đối với thủy pháp mà nói tương đương với là thay đổi lúc sau nhân sinh quỹ đạo hiện nhiên tên này thủy pháp khế ước giả cũng là cái chú trọng người vẫn luôn đem ân tình này để ở trong lòng lần này lại ở đấu trường gặp được lâm cựu quyết đoán cho hắn để lại chính mình liên hệ phương thức theo sau nói bị ngươi nhắc nhở lúc sau ta ở nhạc viên trung trừ bỏ học tập tri thức ở ngoài chính là tại đây đấu trường trung mài giữa chính mình hiện tại có thể nghiệm chứng chính mình lâm cựu gật gật đầu đối với thủy pháp theo như lời hắn cũng không ngoài ý mà là hắn ở luân hồi nhạc viên đại bộ phận thời gian đều sẽ không tha ở đấu trường thí luyện trường mới là hắn nhất thường xuyên đái địa phương phải nói thí luyện trường là cho nên kỹ xảo hình khế ước giả đều nhất thường đái địa phương ở chỗ này có thể triệu h o á n tương ứng kỹ xảo cừng giả bắt sở trường của trăm họ trợ giúp chính mình hoàn thiện khai phá tự nghĩ ra kiếm chiêu đấu trường cơ bản đều là cho nên sự đều xử lý xong lúc sau ở cuối cùng thời gian mới có thể đại ở đấu trường hơn nữa xứng đôi thời gian tiêu hao lâm cựu xếp hạng tự nhiên không có vẫn luôn ngâm mình ở đấu trường thủy pháp cao đơn giản tới nói chính là thủy pháp ở cái này xếp hạng là bởi vì thực lực của hắn chính là cái này xếp hạng. lâm c ử u ở cái này xếp hạng là bởi vì chỉ cho hắn xứng đôi đến nhiều như vậy người chiến đấu kết thúc tiến bộ rất lớn a lâm c ử u đối thủy pháp tiến bộ cho khẳng định nói thu hồi trong tay trường kiếm mà bị lâm c ử u nhất kiếm giải quyết thủy pháp còn lại là vẻ mặt một bước một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình chính mình dùng hết toàn lực chiến thắng chỉ là đối phương p h ó năng lực chủ năng lực c ư nhiên là một cái kiếm thuật kỹ xảo c ư ờ n giả g cũng chính là lúc trước chính mình liền đối phương toàn lực đều không có bước ra tới mà lần này bước cho lâm cựu sử dụng kiếm thuật giải quyết chiến đấu lại nói tiếp chính mình tiến bộ sát thật rất lớn a cùng thủy pháp chiến đấu lúc sau lâm cựu v ậ n khí tựa hồ hào không ít liên tục xứng đôi tới rồi vài cái đối thủ lâm cựu thực lực đã đứng ở nhị giai đỉnh cao nhất đều không có hoàn toàn thi triển toàn lực liền thắng chiến đấu cá nhân chiến đã kết thúc kết quả thắng lợi 147 t h ắ n g liên tiếp l i ệ p sát giả xếp hạng tăng lên đã từ 33 danh nhị giai tăng lên đến 30 danh nhị giai xếp hạng đánh tới 30 danh lúc sau lâm cựu liền vẫn luôn xứng đôi không đến đối thủ quyết đoán đem tô h i ể u kêu lên đấu trường tới luận bàn chiến đấu lâm cựu bên này làm chiến đấu người khởi xướng hán thua xếp hạng sẽ rớt tô hiệu xếp hạng sẽ trướng mà tô hiệu bên kết thua xếp hạng sẽ không có biến hóa cho nên bọn họ luận bản vẫn luôn là như vậy từ xếp hạng dựa trước người kia khởi xướng chiến đấu mời chỉ là lâm cựu lần này không có rất xếp hạng nguy hiểm không phải nói hắn có thể thắng dễ dàng t ô hiểu mà là ở đấu trường trồng lên lên vô hạn chi lực hiệu quả còn tồn tại vượt qua t ô hiểu dự phán công kích tốc độ làm hắn hồi hồi ăn mệnh nếu không phải lâm cựu ở phía sau giải thích một chút đây là một loại thông qua phía trước chiến đấu trồng lên lên trạng thái hiệu quả t ô hiểu khả năng muốn ra dấu chấm hỏi biểu tình bao giao dịch thị trường t ô hiểu ngồi ở một chỗ quầy hàng sau lúc này quầy hàng thượng bảy trung cấp luyện kim bom hắn háo không pháp lực giá trị chế tạo luyện kim bom buôn bán cũng liền không có chịu lâm cửu mời đi trước đấu trường lâm cửu bên kia cũng bởi vì vẫn luôn xứng đôi không đến đối thủ cũng không ở đấu trường đãi tôi hiểu rảnh rỗi không có việc gì hắn ngồi ở quầy hàng sau quan sát quá vãng khế ước giả bồ bố ngươi phát hiện sao hai ngày này luân hồi nhạc viên không khí có chút không đúng vâng hỏi ngươi cũng là hỏi không tôi hiểu cảm giác có loại mưa gió sắp đến cảm giác cái này làm cho tôi hiểu nghĩ tới lâm mẫu người lời nói chẳng lẽ đối phương có loại này suy đoán là trước tiên biết được cái gì tin tức tôi hiểu nhưng thật ra cũng có thể liên hệ lâm c ử do hỏi tin tức nhưng hắn cảm thấy đều giống nhau hắn biết được cũng vô pháp thay đổi cái gì chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình gặp được bất luận cái gì tình huống mới có năng lực xử lý rõ ràng biết tình báo thực lực không đủ cũng không làm nên chuyện gì l i ệ p sát giả ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn truyền tống bắt đầu địa điểm thế giới hiện thực cảnh cáo nhân đặc t h ú nguyên nhân lần này thế giới hiện thực dừng lại thời gian kéo dài thời gian vì bảy một năm thiên này cũng quá khoa trương tôi hiểu cơ cơ đầu cái gáy chỗ đau nhức biến mất trước kia bị truyền tống cảm giác tuy rằng đồng dạng không dễ chịu nhưng lần này lực độ ít nhất là dĩ vãng mười mấy lần không ngừng càng dị thường chính là t ô hiểu đã đem thế giới hiện thực bộ phận dừng lại thời gian thay đổi vì luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian liền tính như thế hắn vẫn như cũ sẽ ở thế giới hiện thực dừng lại ít nhất bảy thiên nhiều nhất mười lăm thiên này đó dị thường làm t ô hiểu những mày lấy ra di động nhảy ra thông tin lục thực lực là cơ sở nhưng có thể trước tiên biết một ít tin tức t ô hiểu đương nhiên sẽ không nốc đến từ bỏ hiểu biết chúng ta lần này muốn ra xa nhà đi bay phòng một chút lâm c ử u tên kia t ô hiểu vớt bố bố đầu trò nói lâm c ử u bên người kia chỉ vẹn đã không có phương tiện mang ra cửa vậy chỉ có hắn bên này đi qua go bố bố ông phun đầu lưỡi muốn ở thế giới hiện thực đi tìm nó hảo bằng hữu chơi đùa vẫn là thực hưng phân t r ư ớ c đừng có gấp chạy sau núi đi chơi t ô hiểu sẽ đến làm khách bố bố khẳng định cũng sẽ lại đây đến lúc đó các ngươi ở bên nhau đi chơi đi lâm cựu để trụ cồn u cồn u sau cổ nói hắn bên này tự nhiên trước tiên thu được t ô hiểu sẽ tới cửa tiếp đó đ y sao lâm cựu cầm lấy di động t ô hiểu đánh tới điện thoại trễ c h ú t lại qua đi có chút việc muốn xử lý một chút t ô hiểu đơn giản nói hai câu liền treo điện thoại tấu chương xong chương năm trăm linh ba truyền thống bắt đầu chương năm trăm linh ba truyền thống bắt đầu vẫn luôn không có chờ đến tô h i ể u tin tức lâm k i ự u cẩn thận suy tư một chút một p h é t đầu bừng tỉnh đại ngộ hắn nhớ tới rất có khả năng là tô h i ể u vị tia sát thủ bằng hưu đã chết vì hắn báo thù đi thế giới hiện thực bốn ngày sau lâm k i ự u thu được tô h i ể u điện thoại đã đến hắn nơi này người nơi này hoàn cảnh không tồi tô h i ể u mang theo bố bố ông đi vào lâm k i ự u chỗ ở d ự a núi gần sông hoàn cảnh tuyệt đẹp trong v i ệ n cồn cồn đang ở gắm măng bố bố ông nhìn đến b ạ n tốt hưng phấn chạy tới cũng ngậm khởi một cây măng gặm lên dưỡng lao sát thật không tồi lâm cựu tán đồng tô hiệu lời nói đem người mời vào nhà hắn cũng không có đi dò hỏi mấy ngày nay t ô hiểu bên kia xử lý sự t ô hiểu bằng hữu không phải là hắn bằng hữu trừ phi dẫn kiến lúc sau hai người xác thật hợp nhau có thể trở thành bằng hữu bất quá hiện tại người đều đã chết cũng không có cơ hội gặp được nhạc viên tình huống như thế nào t ô hiểu đi thẳng vào vấn đề do hỏi nhạc viên nội cổ quái không khí nguyên nhân tới rồi thế giới tranh đoạt chiến giai đoạn thời điểm đây là một loại có mười cái trở lên mạo hiểm đoàn tiến b à o đề cập cùng ngoại lai thế lực đối kháng đại hình chiến trường chờ cơ bản chính là mấy cái nhạc viên đối thế giới tri hạch tiến hành tranh đoạt lâm c ự đơn giản giải thích một chút loại tình huống này thì ra là thế có loại nhỏ thế giới tranh đoạt chiến trải qua tô h i ể u nháy mắt minh bạch bọn họ ngay lúc đó đối thủ là một ít ngoại lai sinh vật mà hắn là làm phán quyết giả tồn tại xuất hiện một thần mang trúng hố cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình c h ầ m hải mới thắng hạ nếu đi vào lâm cựu bên này tô h i ể u cũng liền dứt khoát không có trở về ở chỗ này trụ h ạ chờ nhạc viên triệu hoán lại lần nữa trong lúc hai người tự nhiên cũng sẽ lập u bàn một hồi luận bàn sau khi chấm dứt lâm cựu sắc mặt âm chấm g i cửa trận chiến đấu này hắn thua bởi vì hắn tìm người chế tạo trường kiếm căn bản so bất quá tô hiệu tổ truyền bảo đao bị ch truyền ì m người, hồi. Hồi viên, người, người bào, thống tống h chung truyền tống vị trí luân hồi nhạc viên lâm cựu vẫn luôn đều tò mò bên người không có người chứng kiến hắn cùng tô hiệu đều là liệp sắt giả bị nhạc viên gọi trong không c khí có cổ nhàn nhạt canh vị ngọt toàn bộ luân hồi nhạc viên cho người ta cảm giác có chút áp lực huyết tinh mưa gió sắp tới quá vang khế ước giả nhóm cảnh tượng vội vàng một người khế ước giả dựa ngồi ở đường phố bên trong tay cầm một lọ rượu mạnh từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng trúc rượu chính như hắn theo như lời chính là thế giới tranh đoạt chiến thời gian đoạn phải tiến hành thế giới tranh đoạt chiến không ngừng là bọn họ nhị giai khế ước giả mà là toàn bộ nhạc viên bất đồng giai đoạn tồn tại chứ bỏ tới tô hiệu ngày sau cái loại này trình độ mới không cần tham dự thế giới tranh đoạt chiến các quầy hàng thượng màu lam màu tím trang bị khắp nơi đều có ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến màu tím đen hoặc đạm kim sắc trang bị nếu cẩn thận tìm kiếm kim sắc trang bị cũng không phải không có chỉ là rất ít sẽ xuất hiện loại tình huống này hẳn là các đại hình mạo hiểm đoàn hoặc thương nhân ở bán tháo tạm thời dùng không đến trang bị đem này đó trang bị biến thành nhạc viết tệ do đó tăng lên thực lực. giống bọn họ như vậy độc hành hiệp đã sớm đem dùng không đến trang bị đội thành tài nguyên tăng lên thực lực cũng chỉ có mạo hiểm đoàn mới có thể chữ hàng trang bị lâm c ử u dám khẳng định lần này đại khái s u ấ t hắn cùng tô hiệu tham gia cùng t r à n g thế giới tranh đoạt chiến dưới tình huống như vậy chính mình ưu thế mới có thể phát huy đến lớn nhất thiên khải nhạc viên bên kia cường giả tình báo hắn chính là thập phần rõ ràng hắn trí lực tăng lên tới bảy mươi nhiều điểm trong trí nhớ đã siêu việt thường nhân rất nhiều người bình thường không có khả năng đối chi tiết nhớ rõ rõ ràng nhưng không đại biểu lâm cựu không được hắn tính tâm hồi ức lần này thế giới tranh đoạt chiến chi tiết lâm cựu đông nhiên mở hai mắt hắn trong lòng xây dựng một cái kế hoạch tựa hồ tính khả thi không thấp thá lâm cựu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ lập tức nhích người đi tìm đạ s ì hữu tại thế giới tranh đoạt chiến trong lúc gia hỏa này khẳng định ở nhạc viên quả nhiên lâm cựu ở thương hội tìm được rồi đạ s ì hữu lần này thế giới tranh đoạt chiến tình huống ngươi cũng biết đi ta có cái kế hoạch ta có thể ba lâm cựu hướng đạ s ì hữu miêu tả một chút kế hoạch của hắn đạ sĩ u nguyên bản nhìn đến lâm cựu xuất hiện cho rằng chính mình cửa hàng lại không nhiều lắm đồ vật hát mặt rồi sau đó nghe được lâm cựu kế hoạch ánh vẫn là đ ư ẩm vang i một tiếng vang lớn từ trên không chuyển đến một tâm huyết sắc quang mạng xuất hiện ở luân hồi nhạc viên trên không thông cáo cự ly xa không gian truyền thống chuẩn bị hoàn thành thỉnh cấp giai khê ế ước giả chuẩn bị sẵn sàng thông cáo lần này thế giới tranh đoạt chiến đối thủ vì thiên khải nhạc viên thông cáo t h ư không thụ công chứng t r u n g thông cáo hoàn thành công chứng thế giới tranh đoạt chiến trong lúc luân hồi nhạc viên thiên khải nhạc viên đều không thể đối trị hạ xuyên qua giả tiến hành bất luận cái gì ý nghĩa thượng giúp đỡ thông cáo căn cứ mới bắt đầu pháp tắc đệ một năm bốn tám bảy sáu hai điều t h ư không thụ vì tuyệt đối trung lập phương thế giới tranh đoạt chiến mục đích chỉ có một cái chính như tên giống nhau cấp đoạt một cái thế giới luân hồi nhạc viên sợ có được thế giới càng nhiều luân hồi nhạc viên nội khế ước giả liền có càng hay thay đổi cường cơ hội khế ước giả càng cường là có thể đoạt được càng nhiều thế giới do đó hình thành tốt tuần hoàn luân hồi nhạc viên liền sẽ càng thêm cuồn cuộn nhắc nhở liệp sát giả đem tham dự nhị giai thế giới tranh đoạt chiến nhắc nhở ngươi đạt được thông dụng ngữ lv bốn mươi lâm thời kỹ năng thế giới tranh đoạt chiến sau khi kết thúc quên y đi đây là hai bên chứng thực giao cho kỹ năng nhắc nhở cự l i ê xa không gian truyền t ố n g chuẩn bị hoàn thành trạm thứ nhất tinh không trung truyền trạm anh anh anh anh cuộn cuộn têu to muốn đi vào bộ kệ b ả n tị nạn a n tính điểm lần này tạm thời sẽ không truy đầu lâm cựu vừa dứt lời không gian chi lực bình thản đưa bọ bao vây trước mắt tối sầm ý thức m ô n g lung lâm c ử u có thể cảm giác hắn đang ở nhanh chóng xuyên qua ở nào đó trong thông đạo một mảnh sao trời bên trong phía dưới có trong suốt cái chắn nâng hơn một ngàn danh khế ước giả những người này đều là vẻ mặt mờ m ị n xem ra là lần đầu tiên trải qua loại tình huống này tuy rằng nói mờ m ị n nhưng n à y đó nhị giai khế ước giả đều không ngu bọn họ biết đối thủ lần này không phải lẫn nhau mà là cái kia cái gì tiên khải nhạc viên khế ước giả gâu gâu bố bố vâng ngầm đầu đối với t ô hiểu hô cái này tiếng la phía trước cũng xuất hiện quá một lần chính là ở sinh tồn thí luyện thời điểm xuất hiện quá thật đúng là cho hắn đoán đúng rồi t ô hiểu theo bố bố vâng chỉ dẫn xem qua đi. Quả ngân h thấy i ê n được cuối hạ điểm. Thấu chương xong, chương 504 chiến chiến Thấu trường. trường. chương chương Chương h xong, Ngân hạ cách đó không xa còn có một n g à n nhiều người vô hình cái chắn đem hai bên ngăn cách những người này màu tóc cùng màu mắt có chút đặc thù có chút là màu xanh lục mắt tím có chút là màu trắng hồng đồng này đó là thiên khải nhạc viên khế đ ớt giả từ nơi này liền có thể nhìn ra mặt khác nhạc viên đều không phải là ở thế giới hiện thực địa cầu nhận người nếu không như vậy nhiều nhạc viên đều ở cùng cái địa phương nhận người tỷ lệ tử vong lại như vậy cao k i ê u cái này địa phương đã sớm chỉ còn khế ước giả tồn tại thực mo hai bên nhân mã liền cách cái chăn đối m a n g lên lâm c ử u không có tham dự trong đó mà là ở quan sát đến bên ta các đồng đội hắn đang ở đem những người này cùng văn tự miêu tả tồn tại nhất nhất đối ứng thượng tỷ như thao tác ngọn lửa hình thành ngón giữa gầy yếu pháp sư trên thực tế là viêm ma kỵ sĩ cộng thêm minh môn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng viêm thần cầm một con truy thủ đối với đối phương khế ước giả lộ g a nhiệt tình tươi cười phạ kẹ cỡ lào lui ra một tiếng gào to ở thiên khải trận doanh chuyển đến cùng với này thanh gà to một người đầy đầu màu bạc tóc dài màu hổ phách tròng mắt tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi đến đám người phía trước vận khí không tồi gặp được một đám đám ô hợp tóc bạc mỹ nữ quét mắt luân hồi nhạc viên phương mọi người cười cười hi nữ vương à thật là kính đã lâu lâm k i ự u nhìn đến tóc bạc mỹ nữ đi ra lập tức xác nhận đây là một thần mang chúng hố hi trong lòng mặt nói trên mặt không cấm lộ ra một cái sán lạn tươi cười với lúc lâm k i ự u khoảng cách cái chắn vị trí không xa thi dối hỏa hệ pháp sư viêm thần sau thấy được lâm cựu sán lạn tươi cười mày nhắc lại có cái gì mà cười không có gì chính là vì ngươi g lâm cựu cười khởi mặt mày càng cong t r u n g quanh khế ước giả cùng hy thế nhưng không có phân ra hắn là ở trào phúng vẫn là thiện tình thực lòng hy vẫn là cảm thấy trào phúng chiếm đa số rốt cuộc không có người sẽ như vậy làm thấp đi chính mình thông cáo cự ly xa không gian truyền t ố n g chuẩn bị hoàn thành sắp đến mục đích địa cùng phong thổi qua một mảnh không có một ngọn cỏ bình nguyên thượng số chi không rõ binh lính tạo thành mười mấy hình chữ n h ậ t hành quân trận sắp hàng trình t ề bảo thủ phòng trừng nhân số ít nhất ở mười vạn trở lên cụ giọt sụ trịa bình nguyên sao Trời cũng giúp ta. lâm cựu nhìn đến chính mình vận khí thực hảo tùy cơ tới rồi đang ở bùng nổ chiến tranh cụ do s ụ trị ở bình nguyên cảm thấy lần này xác thật là vận khí thực hảo căn cứ hắn trong lòng cái kia kế hoạch nếu là không có truyền t ố n g đến cụ do s ụ trị ở bình nguyên còn tương đối phiền thoái hàng đầu phiền thoái chính là mặt khác khu vực bùng nổ chiến đấu ít hắn không có cơ hội gom đủ dư lại nhạc viết tệ từ đạ sĩ ù nơi đó trở về hắn hiện tại trong tay đã có hơn ba mươi vạn nhạc viết tệ nhưng còn có mười mấy vạn chỗ hồng hơn nữa ở cụ do sủ trị bình nguyên hắn cũng không phải lẻ loi một mình có tô hiệu ở đến lúc đó còn có thể chiều hắn mượn m thế giới khó khăn lv một không lv hai mươi chín chiến tranh thế giới thế giới tri nguyên buộc thế giới vô pháp đạt được thế giới tri nguyên thế giới tóm tắt kiếm cùng ma pháp chủng tộc cùng tín ngưỡng gian sai biệt cùng thù hận đế quốc cùng bộ lạc liên minh vĩnh vô trường mực chiến tranh chỉ vì tranh đoạt cảng phì nhiều danh giới long đẳng đế quốc bên ta trận danh o đã tồn tại ba nghìn bảy trăm năm cổ xưa đế quốc c h ị hạ có bao nhiêu cái chủng tộc nhân loại cầm đầu nhiều tinh linh tộc một tinh linh nguyện tinh linh trở cùng tộc ti tan dựa vào đế quốc chế long đẳng đế quốc thủ đô vị trí gột vị hạ thánh long thành bộ lạc liên minh địch quân trận danh s o long đẳng đế quốc cảng cổ xưa liên minh nhân chủng tộc s o nhiều thế lực phân hóa nghiêm trọng sở tại khu tài nguyên cắn cỗi bộ lạc liên minh từ thú nhân đầu châu đầu chó trở c ự ma địa tinh người lùn bốn cái đại chủng tộc tạo thành chế độ đại nghị bộ lạc liên minh thủ đô lũ k á i sơn chim n h ỹ sơn đế quốc cùng bộ lạc chiến tranh đã liên tục bảy mươi năm này đã không phải lần đầu tiên chiến tranh nếu tính xuống dưới đây là thứ ba mươi sáu thứ đại hình chiến tranh lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra là tinh linh tộc cùng tộc người lùn mâu thuẫn mâu thuẫn nghiêm trọng trở nên gây gắt sau tác động khắp địa ạ gu đại lục chiến tranh bùng nổ từ phía trước chiến tranh tới xem lần này chiến tranh vẫn như c ũ là bộ lạc mới có ý khơi mào chiến tranh làm hai bên vết thương trồng chất nhưng đi hạ cụ đại lục tài nguyên không đủ để cung cấp nuôi dưỡng bảy cái khổng lồ trùng tộc ấm no đế quốc phương ba cái bộ lạc phương một cái có người ấm no sẽ có người gặp cực khổ chiến tranh không có chính nghĩa chỉ vì tộc nhân có thể hạnh phúc sinh hoạt đại hình chiến tranh địa điểm cộng ba chỗ phân biệt vì xeo đại h ẻ m núi thủ vững trung ốt lở pháo đài thủ vững trung cụ do sủ triều bình nguyên mười lăm cái tự nhiên trước bị công phá liêm sát giả nơi chiến khu cụ do sủ triều bình nguyên tương ứng thế lực long đẳng đế quốc thiết huyết quân đoàn chung quanh binh c h lính thuộc tính cũng bị lâm kiểu cha xét đến xác thật rất mạnh mười mấy vạn loại này chỉnh tự binh lính có thể buộc phát ra tới lực công kích vượt mức bình thường b ấ nhiệm, được được. nhiệm vụ tin tức h liệm sát giả nơi khu vực tạm thời không cần tìm kiếm thế giới tri hạch thế giới tri hạch đã từ nhanh nhẹn loại khế ước giả tiểu đội tìm kiếm liệm sát giả cần chức đoạt lại cụ giột sủ triệu pháo đài thành công cấp lấy cụ giột sủ triệu pháo đài sau ổn định thế cục sau liệm sát giả đem kích hoạt chiến tranh nhiệm vụ trí nhánh nhiệm vụ kỳ hạn ba mươi cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi có thể thấy được nhiệm vụ trừng phạt cấm chế xử quyết theo nhiệm vụ tin tức nhắc nhở lâm cựu trước mắt xuất hiện một đạo nửa trong suốt màn h ì n h quang chiến tranh kinh nội khế ước giả chừng hơn một người n à y hơn một người bị phân thành ba loại nhan sắc màu lam màu vàng màu xanh lục này cũng đối ứng ba cái chiến khu màu xanh lục đại biểu xeo đại hẻm núi màu vàng đại biểu ốt lờ pháo đài màu lam đại biểu cụ g i t sụ trị ở bình nguyên lâm cựu không có nhớ lầm nói thiên khải nhạc viên hy chính là tọa chấn với xeo đại hẻm núi các mạo hiểm đoàn bắt đầu tự phát ở chiến tranh kinh nội báo ra từng người vị trí. lớn lớn bé bé mạo hiểm đoàn cộng m ộ ư ơ i hai cái căn cứ nhân số phán đoán c ỡ t r u n g mạo hiểm đoàn m ộ ư ơ i cái đại hình mạo hiểm đoàn hai cái anh anh cồn u c u ộ n ở lâm cựu chân biên kêu to nó cùng bố bố bất đồng thuộc về chiến đấu nhân viên tự nhiên sẽ bị c h u y ể n tống đến lâm cựu bên người trước không đội lâm cựu cũng không vội vã đi tìm tô hiểu hội hợp tạm thời không cần tổ đội mười dư vạn người hành quân hình thành mấy cái phương đội m ê n mông c u ầ n quận nơi đi qua giã thú kinh trốn mặt đất rút r ú y đại quân tiến lên nửa giờ sau có thể nhìn đến phía trước xuất hiện một cái màu đen núi non, núi non đem bình nguyên cắt ngang đem đế quốc cùng bộ lạc ngăn cách dị thường đồ sộ phía trước chính là cụ g i t sủ chia pháo đài toàn bộ pháo đài đem cụ g i t sủ chia bình nguyên cách vì hai đoạn nếu ở trời cao xem cụ g i t sủ chia pháo đài tựa như một cái b ố n lượn màu đen con sông đem cụ g i t sủ chia bình nguyên phân cách cụ g i t sủ chia pháo đài tối cao vị trí có sáu mươi m cao bình quân độ cao ở bốn mươi m tả hữu đứng ở pháo đài phía dưới xem đây là một đạo thiên vách tưởng đã sửng sức tại đây ba nghìn sáu trăm năm sửa chữa lại không dưới ba mươi vài lần bình quân một trăm năm sửa chữa lại một lần ông đế quốc vương chiến tranh kèm thổi lên này cơ bản đại biểu chiến tranh s ắ p bắt đầu đông đông đông đinh thai nhức góc chống trận thanh ở đế quốc quân đội phía sau chuyển đến một người thân cao mười m tả hữu tộc titan chính tay cầm cổ truy đánh một mặt mặt ngoài tràn đầy phù văn c ử cầu n g ư ờ i đạt được thiết huyết quân đoàn chống trận khúc tăng lít hiệu quả di động tốc độ năm lực lượng một thể lực một cảm giác đau hai mươi lâm hữu nhìn ra xa nơi xa hiện tại còn không có nhìn đến địch nhân hắn yêu cầu s á t nhập địch đàn lúc sau mới có thể thi triển khai tay chân đến nỗi phi hành hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia ý niệm tại đây trên chiến trường triển khai vô cùng dẫn người chú m ụ kim diễm cánh chim đó chính là tìm chết hành vi tấu chương song chương năm trăm linh năm b i ể n lửa chương năm trăm linh năm b i ể n lửa giống một lát sau lâm cựu rốt cuộc thấy được địch nhân tồn tại một cái đỉnh sắc bén sừng c h â u như đầu nhân giống dẫn hướng tới hắn vọt lại đây cồn cồn nháy mắt biến thân gấu khổng lồ đem như đầu nhân pha khai, một cây kim sắc trường thường sọ xuyên qua như đầu nhân đầu một cổ thịt bò nướng hương vị phát ra ngươi giết chết bộ lạc quân cấp thấp bộ binh ngưu đầu nhân lâm hiệu tay để kim sắc trường thương trên người nhẹ giáp hiện lên cưới lên cột cột hóa thành vẽn đạ kỵ sĩ khi dùng đặc thù phương pháp chú ý luân hồi nhạc viên bên này khế ước giả uy hiếp tính lâm hiệu tự nhiên sẽ không hoàn toàn bại lộ đối phó này đó phá o hôi thú nhân cơ sở thuộc tính hơn nữa thái dương trường thương vậy là đủ rồi đối với loại người này hải chiến đấu lâm hiệu không am hiểu chỉ là tương đối hắn vẫn là có tương ứng đối năng lực linh hồn thu hoạch thông qua công kích đối phương linh hồn tẩm bộ tự thân mỗi lần tạo thành linh hồn thương tổn sau sẽ hấp thụ tạo thành thương tổn một phần trăm khôi phục tự thân sinh mệnh giá trị cái này thuộc tính cường hóa khi phụ gia làm lâm cựu ở chiến thuật biển người bên trong có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh giá trị duy nhất phải chú ý chính là năng lượng vấn đề bất quá hắn có hai cái làm điều thay phiên sử dụng khôi phục cũng không sai biệt lắm hơn nữa vô hạn chi lực tồn tại sẽ chỉ làm lâm cựu càng đánh càng cường giết địch càng thêm nhẹ nhàng bất quá lâm cựu sẽ không làm vô hạn chi lực trồng lên đến cực hạn như vậy đối thân thể áp lực quá lớn đại khái tăng cường một ít liền có thể lựa chọn áp chế dưới thân cưới vẹn đạ toạ kỵ tay cầm kim sắt trường thương lâm cựu ở trong đám người nháy mắt trở nên thấy được lên một đám thú nhân ngao ngao kêu chiều hắn đánh tới ch thực thông tình đạt lý cho hắn đằng ra một mảnh không gian các thú nhân thân xuyên đơn sơ một chất áo giáp đây là từ một loại mật độ cao bó t u ổ i chế tạo tuy rằng loại này bó t u ổ i độ cứng không tồi nhưng cũng là làm ẩu thú nhân trên người duy nhất có thể lên đài mặt đồ vật chính là chúng nó trong tay tinh cương vũ khí càng vì quan trọng là đây là một chất áo giáp lâm cựu đều không cần nhiều ít lượt đạo thái dương trường thương đào qua nháy mắt đem xông lên tiến đến thú nhân áo giáp bật lửa trên người thiêu đốt kim sắc ngọn lửa thú nhân loạn t ọ n đem trên người không có ngọn lửa thú nhân cũng cùng b ậ lửa độ ấm khủng bố kêu gen trung nhanh chóng mất đi sinh mệnh cái này làm cho nguyên bản liền thối lui đế quốc binh lính lui đến xa hơn xem ra sẽ so với ta trong tưởng tượng càng đơn giản lâm cựu nhìn đến bị thái dương diễm hỏa bậc lửa thú nhân nhất miệng cười cồn cồn rít gào hướng tới chiến tuyến phía trước nhất g i ế t qua đi lâm cựu nơi đi qua kim diễm khắp nơi có thể so với bộ lạc quân đội bên kia ném qua tới lục lân dầu hòa bình cái này làm cho đế quốc binh lính căn bản không dám tới gần lâm cựu bên này mà thú nhân bên kia ý thức được lâm cựu ý hiếp không màng thương vong vọt đi lên ở bọn họ xem ra chính mình cả người ngọn lửa hơn nữa khó có thể tát đây là chết chắc rồi nhưng chính mình đã chết cũng không thể làm cái này địch nhân hảo quá. cũng muốn làm lâm c ử u nếm thử một chút ngọn lửa thiêu đốt cảm giác lâm c ử u vọt tới trước nhất tuyến chung quanh bên cạnh đã không có nhân loại binh lính hoặc tinh linh tộc lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy thú nhân hoặc người lùn hắn chung quanh tất cả đều là cháy đen thú nhân thi thể tản ra mùi thịt một viên một viên thiên băng bom bị lâm c ử u ném tới thú nhân quân đội bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ nơi nơi đều là thú nhân tùy tiện một ném đều có thể tạc đến một mảnh căn bản không cần lo lắng tạc không đến mục tiêu dùng ở chỗ này rửa sạch tạp binh vừa và tốt hơn nữa hiện tại t r u n g quanh đều thiêu đốt thái dương kim diễm độ ấm cao thiên băng bom vi lực càng tăng lên một tầng đế quốc quân phía sau quân đoàn trưởng c á t lốt đứng ở cao điểm quan sát toàn bộ chiến trường rất dễ dàng liền chú ý tới trên chiến trường n h ắ t mắt sáng hai cái anh đẹp trai này hai cái là người nào báo cáo quân đoàn trưởng không biết có thể là tân binh sau khi chấm dứt người còn sống đ ệ b ạ n vì tiểu đội trưởng c á t lốt càng thêm chú ý sử dụng kim diễm ở chiến trường lan tràn lâm cựu một bộ kỵ binh bộ g á n g lại làm chứ ma pháp sư hành vi ném luyện kim sư bom nếu nói tô hiểu bên kia chính là chỉ dựa vào trường đao sát ra tới t h â y sơn biển máu lâm c ử u nơi này chính là dùng thái dương diễm hỏa thiêu ra tới kim diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ so sánh với dưới nắm giữ thái dương diễm hỏa lâm c ử u càng thích hợp như vậy chiến trường nhất lệnh thú nhân bộ đội khó chịu chính là lâm c ử u đối loại này ngọn lửa kháng tính rất cao cơ hội là như cá g ặ p nước làm cho bọn họ tưởng lệnh này thể nghiệm lửa đốt tâm nguyện thất bại đừng quên thái dương thần địa ấn ký tăng lên tới đạm kim sắc phẩm chất lúc sau tắm hỏa niết bàn bị động hiệu quả làm lâm cựu ở thái dương tri lực dư thừa địa phương khôi ph tôi hiểu bên kia là chiến trường có khi chung quanh còn sẽ có đế quốc binh lính xuất hiện lâm cựu bên này chung quanh là hoàn toàn không có bất luận cái gì đế quốc binh lính tồn tại có chỉ có vua tận sông lên trước thú nhân phá hôi chúng nó cũng không nghĩ tới đối phó lâm cựu nhưng lâm cựu cưỡi tọa kỵ không ngừng hướng chúng nó trận doanh xung phong một vòng liền vòng trở về làm chúng nó trận hình đã chịu không nhỏ phá hư loại này ảnh hưởng còn ở mở rộng không giải quyết lâm cựu chúng nó đã chịu tổn thất càng thêm thảm trọng một hai ba mười nguyên tội vực tràng cấp bậc đã tăng lên tuy rằng lâm cựu không có triển khai nguyên tội vực t r à n g nhưng thân là chiến trường kẻ phóng hỏa thiêu chết không biết nhiều ít thú nhân những cái đó bị thiêu chết thú nhân trước khi chết sợ hãi nhìn thấy từng màn này đối lâm cựu trong lòng sợ hãi thú nhân chúng nói nhân lâm cựu mà sinh ra mặt trái cảm xúc năng lượng đều bị nguyên tội vực t r à n g hấp thu loại này đại hình chiến trường nơi nơi tràn ngập mặt trái năng lượng đáng tiếc không phải nhân lâm cựu mà sinh ra cũng không có chủ động chiều lâm cựu ăn mòn mà đến nguyên tội vực t r à n g vô pháp hấp thu nếu không vô luận là nguyên tội vực chàng kỹ năng cấp bậc vẫn là diệt k ư ớ c ma thân tiến độ đều sẽ bạo chướng cũng ở chỗ này a t ô hiểu đột nhiên cảm giác chiến đấu áp lực thu nhỏ rất nhiều. phát hiện rất nhiều thú nhân đều bị điều hướng một phương hướng cách đại thật xa khoảng cách tô hiểu liền thấy được chiếu sáng lên nửa bầu trời kim sắc diếp băng nháy mắt biết đây là ai kế tác không thể không thừa nhận lâm c ử u thái dương kim diễm đối loại này chiến trường ảnh hưởng rất lớn tựa như hắn thần mặt trời ạ polo bom giống nhau chỉ là hắn bom là không thể khống vô pháp tùy ý v ậ n dụng lâm c ử u kim diễm uy lực xa không bằng ạ polo bom nhưng thắng ở có thể tùy ý khống chế tô hiểu có thể khẳng định liền lấy lâm cựu đối thái dương chi lực khống chế lực làm hắn tới chế tạo thần mặt trời ạ polo bom tính nguy hiểm xa thấp hơn hắn nhưng lâm c ử u cũng không có nắm giữ luyện kim bom học cho nên liền tính tô hiểu có thể dạy dỗ ạ pô lộ phối phương lâm c ử u cũng học không được bất quá ở chính mình chế tạo ạ pô lộ khi đem giá hỏa này gọi tới giúp hắn ổn định thái dương chi lực nhưng thật ra rất có thao tác không gian ngươi liền cái kia cái gì luân hồi nhạc viên khế ớ giả nhìn qua rất mạnh sao tô hiểu thừa dịp chiến đấu áp lực giảm bớt suy tư chi gian một đạo giống như chuông bạc giọng nữ ở bên thai hắn vang lên vốn dĩ muốn tìm bên kia pẽn đ ạ kỵ sĩ phiền toái nhưng tên kia chung quanh một mảnh b ể lửa cái loại này kim sắc ngọn lâm cựu lúc này chính cưỡi cồn cồn hướng đế quốc quân đội phương hướng chạy như điên ở hắn phía sau là hơn một ngàn danh thú nhân tay cầm vũ khí đội giết hắn lâm cựu bên chạy ven đường thái dương kim diễm đem một bộ phận nhỏ thú nhân bật lửa lúc sau hướng bên cạnh lan tràn mà khai hội tụ thái dương chi lực là lâm cựu bị động không cần tiêu hao chỉ cần tiêu phí một chút pháp lực giá trị tương thái dương kim diễm bậc lửa không cần tiêu phí càng nhiều pháp lực giá trị tiến hành thao tác đối với lâm cựu mà nói p h o n g cháy đại giới rất thấp dù vậy thời gian dài như vậy chiến đấu x u ố n g d ư ớ i hắn một quán pháp lực giá trị đều sắp thấy đáy ở như thế khổng lồ trên chiến trường lâm cựu bằng vào bản thân chi lực sáng lập một mảnh c h ố n g trải khu vực tại đây loại vũ khí lạnh trên chiến trường tô hiệu giết địch nhân lại nhiều kia cũng là dùng đao từng bước từng bước giết chết thoạt nhìn thập phần d ũ mãnh nhưng cũng vô pháp khiến cho bộ lạc quân đội cao tầm chú、ý. thú nhân bộ đội chính là chúng nó phái ra phá hôi nhưng lâm cựu bất đồng hắn giết địch kia đều là từng mảnh từng mảnh thiêu này đó kim sắc ngọn lửa l ự c sát thương đại lại khó có thể dập tắt lại còn có chịu phóng hỏa giả khống chế đối bộ lạc quân đội mà nói giết chết lâm cựu là rất cần thiết loại này hơn một ngàn danh thú nhân bộ đội đ ổ i giết lâm cựu đều đã thói quen dưới thân có cồn cồn chuyên chú với chạy vội hắn cũng không phải thực s ợ hãi loại này vây sát còn có lục lân ngọn lửa lấy hắn hỏa kháng thu hồi cột cồn để ngọn lửa liền lao ra đi bộ lạc liên minh bên kia người chỉ huy phát hiện phóng lục còn sẽ trợ giúp hắn chế tạo ra phá vây cơ hội lâm cựu càng cẩn thận là bộ lạc liên minh quân đội ném mạnh mà đến chất nổ nổ mạnh phạm vi đại thương tổn còn không thấp đối hắn ảnh hưởng sắc thật khá lớn s á t đột nhiên có một đám đế quốc binh lính g i ế t ra tới đem lâm cựu phía sau kia cổ thú nhân bộ đội chặn lại ở phía sau lâm cựu còn ở nghi hoặc khoảnh khắc vài tên đốc chiến lao binh liền tới gần lại đây này đó tay cầm trọng hình cung nọ đốc chiến đội binh lính trừ bỏ đánh chết lâm trận bỏ chạy đảo binh ở ngoài còn sẽ xử lý những cái đó ngụy trang thi thể l ư i b i ế n binh lính bất quá này hai dạng hắn lâm cựu đối này h n g c á trong lòng biết rõ ràng ngay từ đầu bởi vì hắn sắp nhập bộ lạc quân đội bên trong đối thủ nhân bộ đội tạo thành đại lượng tổn thương cũng không sẽ ảnh hưởng đến đế quốc quân đội bên kia theo hắn thái dương kim diễm không ngừng quyết tán chiếm cứ đất c h ố n g càng lúc càng lớn để ép mặt khác chiến trường không gian hơn nữa rất nhiều bị lâm cựu thái dương kim diễm lây dính thượng thú nhân biết chính mình chết chắc lúc sau đều ôm kéo người đồng quy vô tận ý tưởng tìm tới đế quốc binh lính cái này làm cho lâm cựu thái dương kim diễm cũng đối bên ta có không nhỏ ảnh hưởng đây cũng là lâm cựu phóng hỏa thiêu lâu như vậy chiến công cũng không có như vậy khoa trương nguyên nhân rất nhiều bị kim diễm bậc lửa thú nhân đều chết ở đế quốc binh lính vũ khí chung không tính người của hắn đầu càng quan trọng là nơi này là bình nguyên địa hình đế quốc quân đội bên này người chỉ huy cắt làm loại này kim sắc ngọn lửa chiều bọn họ bên này thiêu tới lâm cựu nhưng thật ra có thể đối này tiến hành khống chế chính là khống chế lớn như vậy phạm vi tiêu hao pháp lực giá trị phòng chừng sẽ thực thật lớn cho nên hắn cũng chính là thuận thế đến phía sau nghỉ ngơi không có đối này tiến hành thuyết minh mặt sau đốc chiến đội hiển nhiên bị trào hỏi qua nhìn đến mang theo cồn cồn đi tới lâm cựu trực tiếp không có dò hỏi tình huống tùy ý hắn tìm một chỗ ngồi xuống móc ra lương khô bổ sung năng lượng phòng chừng phải bị hi kia đàn bà nhớ thương thượng lâm cựu đúng lúc cơm một bên suy tư ngụy trang thành hỏa pháp viêm thần liền bởi vì tạo nghệ thâm hậ hắn cái này dùng thái dương kim diễm ở trên chiến trường nơi nơi phóng hỏa càng không lý do không bị nàng hoa trọng điểm buổi sáng tám điểm tà h ư u đế quốc quân đem trên chiến trường cuối cùng một tiểu cổ bộ lạc quân vây sát trận này rằng có một ngày một đêm chiến tranh tuyên cao kết thúc hơn hai mươi vạn bộ lạc quân chết ở trên chiến trường mười vạn tà h ư u rất nhiều thú nhân thi thể đều có đốt trọi dấu vết còn lại thú nhân đều chạy tán loạn đến cụ do sụ chĩa pháo đài nội bình nguyên địa hình hơn nữa địch nhân phía sau có pháo đài đế quốc muốn đem này toàn tiêm không quá khả năng đế quốc cùng bộ lạc hai bên tại đây một trận chiến chung tử thương tương thêm vượt qua mười vạn người loại này quy mô thi thể không xử lý sẽ ra đại sự ô nhiễm hoàn cảnh l à việc nhỏ vùng nổ ôn dịch liền không xong ôn dịch đều cùng chiến tranh đi theo chính là bởi vì thi thể xử lý không lo ở cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới vùng nổ ôn dịch chết người xa so chiến tranh nhiều lâm cựu dẫn châm kia phiến kim sắc ngọn lửa như cũ ở thảo nguyên thượng hình thành một mảnh ngọn lửa đế quốc binh lính bảo ra một đạo phòng cháy mang sau khu vực này liền thành xử lý quân địch thi thể hòa tăng tràng thú nhân trên người m ộ t chất áo giáp thành ngọn lửa nhiên liệu náo h động tinh thật đúng là không nhỏ chiến hậu tô hiểu cùng lâm cựu cũng là thành công hội hợp tại hậu phương nghỉ ngơi như thế nào không thấy được bố bố bông tranh đoạt thế giới c h i hạch đi liền ở tô hiểu nói xong câu đó sau thu được nhạc viên nhắc nhở làm hắn sắc mặt biến đổi thông cáo địch quân đã thành công đạt được thế giới tri hạch ầ n phải ở hai mươi cái tự nhiên nay mai đoạt lại hai mươi cái tự nhiên ngày sau thế giới tri hạch đem hoàn toàn kích hoạt ở phương diện này bố bố ông vẫn là lâm cựu lời nói cũng chưa nói xong nhắc nhở tin tức lại đến thông cáo địch quân đã thành công đạt được thế giới c h i hạch thì ở hai mươi cái tự nhiên n à y mai lượt lại lâm cựu hiện trường thể nghiệm thay đổi rất nhanh cùng xem văn tự cảm giác chính là không giống nhau a tô hiệu đến mau chóng giải quyết trước mắt sự nếu không chính mình không ở nói k i ê u hóa liền giống như thoát cương chó hoang buôn phóng nhị đến làm người hít thở không thông thi thể thiêu đốt sau sinh ra màu đen khói đặc giống như một đạo ác ma chi trụ x ô n g thẳng phía chân trời một cái nồi sắt trước tôi hiểu cầm cái thìa ở bên trong c á i bên trong là lộc cộc lộc cộc mạo phao canh hải sản đây là h ạ chế tắc nhanh và tiện đồ ăn đã xử lý tốt chỉ cần nấu một hồi là được lâm c ử u cùng cồn c ồ n đã cầm hai cái chén lớn ở nồi bên cạnh chờ một tiếng ăn cơm một màn này xem đến t ô hiểu có loại xốc nồi xúc động canh hải sản nhập khẩu nồng h ạ t hương vị dị thường tươi thứ này lúc ban đầu mấy khẩu chỉ cảm thấy tươi ngon lúc sau có một loại kỳ dị mùi hương ở trong miệng không tiêu tan một chén tiếp một chén căn bản rừng không được tới nguyên lai、like. các ngươi hai cái là bạn tốt ta khó trách biểu hiện đều như vậy ưu tú một người thân xuyên huyết sắc áo giáp dáng người tinh tráng nam nhân đi đến bọn họ bên cạnh các ngươi ở trên chiến trường biểu hiện ta đều thấy được thực hảo quân đoàn t r ư ở n g hảo a ta kêu xích lu tam đ ẳ n g binh lâm vựu mỉm cười hướng cắt lốt gật gật đầu bị a quân đoàn t r ư ở n g hảo tôi hiểu cũng gật gật đầu Cắt lốt chú cựu cổ lốt tới trải một lâm ý quái, đã trải qua nếu g g à y chầm i t gọi là bị q binh người lính trên người một thân huyết một không í xích sát sạch sẽ cái trẻ tuổi trên người sạch sẽ phản phất ý quân quanh, kêu ru này người người phản h mà làm có giết hơn người giống hơn nhau. Nếu không Nếu phải hắn đứng ở chỗ cao nhìn đến nhiều ít thú nhân bị này người trẻ tuổi sống sờ sờ tiêu chết đều sẽ tưởng thánh long thành bên kia tới soát tư lịch quý tộc thanh niên toàn quân đã bao lâu mấy ngày Vì cái gì muốn quân? Ta sẽ giết người. quân đội vừa vặn có thể phát huy ta mới có thể cho nên liền tới rồi trả lời người là tốt hiểu cắt lót đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh người trẻ tuổi trên người, người đâu cùng hắn tới tôi hiểu tìm hảo lấy cớ lâm c ử u đều không cần tìm lấy cơ thực hảo hai người các ngươi về sau chính là tiểu đội trưởng nhiều nhất hai trăm người chính mình tìm không được đào góp tưởng thân phận bằng chứng chiến hậu lại nói cắt lốt cho hai người trước vị sau liền đứng dậy rời đi rời đi trước còn thuận tiện đúng lúc một chén t i ê n canh nhìn đến cắt lốt đi rồi tôi hiểu thấp giọng nói ra hỏa này rất mạnh quân đoàn t r ư ở n g sao đại bột cấp khác lâm c ử u một chút đều không kỳ quái có thể đem cao phẩm chất ác ma chi lực gáp chế nhiều năm như vậy tồn tại có thể được đi nơi nào tấu trứng xong chứ năm trăm linh bảy kệ xạ t nhắc nhở nhân l i ệ p sát giả đã đạt được l o n g đ ẳ n g đế quốc c h ứ c quan chiến công thống kê chung chiến công đem căn cứ giết địch số công phá địch quân công sự phòng ngự đánh chết quân địch quan quân trở trị số tính toán như đánh chết địch quân quan quân, quân l i ệ p sát giả nhưng ở chiến công luân hồi nhạc viên công vân gian lựa chọn chiến công thống kê hoàn thành hiện có chiến công hai năm trăm bốn mươi sáu điểm chiến công nhưng ở quân nhu quan chỗ đổi vật phẩm 2.545 1.436 t ô h i ể u không kỳ quái lâm cựu chiến công ước chừng so với hắn cao một n g h n nhiều điểm hiệu phiến kim sắc biển l ử a chính mình cách đại thật xa đều thấy được bị hắn thiêu chết thú nhân binh lính nếu không phải rất nhiều đốt tới một nửa bị đế quốc binh lính giết chết số lượng còn sẽ càng nhiều hai người đi trước quân nhu xứ sở ở liều trại trên đường còn gặp được mua sắm tô h i ể u thay cho đầu c h â u cánh tay khải thiếu niên vì thế tô h i ể u lộ già vô lương tới cười thiếu niên tỷ tỷ tóc và ngự tỷ tự nhiên không có khả năng cùng tô hiệu khởi xung đột tránh ra con đường đi ngang qua lâm cửu ôn hòa hướng bọn họ cười gật gật đầu vừa rồi cái kia không phải là chém đầu đ e m hắn bằng hữu đi thấy thế nào như vậy bình thường thiếu niên buồn b ự c còn có thể như vậy ôm đùi sao ai biết được ngươi không cũng r ử a ta che chở ngươi sao còn có mặt mũi nói đến ai khác tóc vàng ngự tỉ một phách thiếu niên đầu tức giận hắn không biết cố gắng quân lưu chỗ lều lớn nội bãi mãn tạp vật cơ hồ không chỗ đặt chân hôn độn trình độ vượt quá tưởng tượng xuyên qua trên mặt đất tạp vật phía trước là một chỗ thí nghiệm đài thí nghiệm đài sau đứng một người đ i ệ tinh tên này đ i ệ tinh làn ra thành màu xanh nhạt thân cao một mét tả hữu Thính hai từ này trong tay tiếp nhận danh sách luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện ngươi đã kích hoạt chiến công đổi hệ thống bồn thế giới ngươi không thể đối quân nhu quan ni cô lát kệ xạ tiến hành đe dọa uy hiếp chờ hết t h ể bất lương thủ đoạn như cùng quân nhu quan ni cô lát kệ xạ đối địch ngươi đem đã chịu hết sắc quân đoàn đổi u đi chiến công đổi danh sách đã kích hoạt đổi danh sách như sau một điểm luân hồi nhạc viên công vân giá bán hai trăm sáu mươi điểm công vân linh hồn kết tinh tiểu tuồn kho ba trăm viên giá bán chín mươi điểm công vân thánh tượng thụ cánh khô nơi sản sinh vệ tinh long đẳng đế quốc phẩm chất kim sắc loại hình thiêu hao phẩm có thể sử dụng một lần hiệu quả một sử dụng sau vĩnh c ử u tăng lên lớn nhất sinh mệnh giá trị m ộ ư ơ i năm giới hạn trong thể lực giá trị tám mươi điểm dưới lớn nhất pháp lực giá trị m ộ ư ơ i năm giới hạn trong pháp lực giá trị ba điểm dưới mỗi phút sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ hai mươi cho điểm bốn trăm kim sắc đạo cụ cho điểm vì ba mươi một nghìn bốn điểm tóm tắt thánh tượng thụ là một tinh linh tộc tổ tiên tri thụ ngàn vạn đừng làm cho một tinh linh biết người kiểm giữ này một tiểu khối thánh tượng thụ cánh khô kia sẽ chết tôn kho một đổi giá cả mười nghìn điểm chiến công đất lệm nơi sản sinh bộ lạc liên minh hỏa cùng rượu thợ rèn p h ô phẩm chất kim sắc phân loại trường kiếm đ ù n cần kêu gọi nơi sản sinh bộ lạc liên minh địa tinh phòng thí nghiệm phẩm chất kim sắc phân loại phát trượng vật phẩm danh sách thượng trang bị đạo cụ chờ rậm rạp một đại bài ở vài món kim sắc phẩm chất trang bị dưới còn có đại lượng đạm kim sắc trang bị đây là ở kích thích khế ước giải nhóm ở trên chiến trường dũng manh giết địch do đó đạt được đại lượng chiến công nhất đảng binh là có thể kích hoạt chiến công cửa hàng tôi hiểu nhìn mắt thánh tượng thụ cành khô thứ này làm hắn phi thường đỏ mắt thứ này ước chừng gia tăng mười lăm phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị t h ú h ổ còn có thể gia tăng hai mươi điểm mỗi phút sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ ngươi không thấy rõ đơn xem ta làm cái gì ta cán ngươi sẽ không khẩu vị như vậy đặc thù đi liền tính ngươi lớn lên không kém cũng mơ tưởng kệ xạ cảm nhận được một đạo ánh mắt vẫn luôn rơi xuống trên người mình quay đầu nhìn lại một cái diện mạo anh tuấn thanh niên không xem đổi danh sách ngược lại vẫn luôn đánh giá hắn trong lòng không khỏi phát lệnh nghe được kệ xạ lời nói lâm i ự u khoe miệng vừa kéo không hổ là phong cách của hắn đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh kệ xạ tự nhiên sẽ nhiều xem vài lần đối với kệ xạ lời nói lâm i ự u trả lời nói ta chỉ là nhìn ra ngươi không giống bình thường tương lai thành tựu tuyệt phi một cái nho nhỏ quân n u q u a n có thể so sánh với nơi này căn bản dung không dưới ngươi tài hoa ha hả đừng tưởng rằng cấp kệ xạ đại nhân vô vô ngư n g a liền cán ngươi là nghiêm túc sẽ không thật sự ở thèm kệ xạ đại nhân thân mình、đi. kệ xạ nguyên tưởng rằng chính là bình thường vỗ vỗ ngông ngựa cái loại này hắn thấy nhiều nhưng đúng là bởi vì thấy nhiều mâm ngựa chính mình cũng không có vớt ngông ngựa cao thủ phân biệt ra tới lâm cựu lời nói thực bình tĩnh giống như là ở trình bày một sự thật lâm cựu s á c thật chính là ở trình bày một sự thật trừ bỏ hắn không có người biết cái này để quốc nho nhỏ quân nhu quan tương lai sẽ là lệnh hư không không ít người đau đầu lại không thể nề hà tồn tại ngươi nhãn lực luôn luôn không tồi vị này quân nhu quan có cái gì đặc thù sao chẳng lẽ là kia sức sẻo luyện k i thuật t ô hiểu bông danh sách đối lâm cựu lời nói cũng tương đối kinh ngạc sức sẻo luyện hôn đ à n c ư nhiên dám như thế làm thấp đi kệ xạ đại nhân luyện kim thuật luyện kim thuật tự hồ là kệ xạ đau điểm bị t ô hiểu như vậy vừa nói tức khắc dậm chân mắng nhắc nhở l i ệ p sát giả đã kích hoạt thiết huyết quân đoàn nhân vật trọng yếu quân nhu quan ni cô lát kệ xạ cá nhân hảo cảm độ hiện tại hảo cảm độ mười nhắc nhở hảo cảm độ một m ộ t mươi vì lần đầu gặp mặt một trăm sáu mươi vì bằng hữu quan hệ sáu trăm tám m ư ơ n g vì bản thân tám n h ì n một trăm linh ở riêng tình huống nhưng tuyển nhận nô bột hoặc xệ ván chú ý tới hảo cảm độ t ô hiểu càng không lo lắng này thuyết minh luyện kim thuật đối kệ xạ tầm quan trọng thô chất lòng bom chế t nhưng nó sẽ cùng nhiều loại tài liệu sinh ra phản ứng dây chuyền lớn nhất đặc thù là chưa thành phẩm chất lỏng bom thành cho màu nâu nửa chất lỏng trạng lục lân chính là chất lỏng bom mấu chốt thành phần trí nhất c h â m thấp thiếu đốt độ ấm cao dễ dàng đạt được thừa dịp t ô hiểu bợ la bợ là nói một đống thời điểm lâm c ử u đã tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống nhìn t ô hiểu biểu diễn t ô hiểu xem xét thí nghiệm trên đài đông đảo tài liệu này đó tài liệu phần lớn đều là hỏa thuộc tính hoặc kim thuộc tính từ này đó tài liệu hắn là có thể suy bắn n ra n i c o l a kệ xạ luyện kim thuật t i ê n với bom học t h ư ơ mau t ô hiểu liền triển lộ chính mình một ít theo tôi hiểu giảng giải luân hồi nhạc viên nhắc nhở không ngừng xuất hiện quân nhu quan ni cô lát k ể xạ h ả o cảm độ năm quân nhu quan ni cô lát k ể xạ h ả o cảm độ tám quân nhu quan ni cô lát k ể xạ h ả o cảm độ sáu tôi hiểu ước chừng giảng giải nửa giờ sau k ể xạ h ả o cảm độ đã từ mười đạt tới kinh người chín mươi lăm điểm bình thường tình huống trình độ này đã đủ để thu làm tôi tớ nhưng luân hồi nhạc viên không có bất luận cái gì nhắc nhở tôi hiểu quyết đoán quay đầu nhìn về phía lâm cựu chính như lâm cựu theo như lời ra hỏa này không đơn giản kệ xạ đặc thù từ lần đầu tiên lên sân khấu liền bày ra ra tới cái nào bình thường cốt t r u y ệ n nhân vật có thể như thế đùa bỡn h ả o cảm độ vị này bằng hưu cũng là luyện kim sư sao kệ xạ chú ý tới n h ả m chán chơi khởi cơ quan đối lâm cựu do hỏi cơ quan thuật muốn học sao ta dạy cho người a lâm cựu n g ầ g đầu nhìn về phía kệ xạ h í p mắt cười không không được kệ xạ xua tay luyện kim thuật hắn đều không có học rõ ràng càng quan trọng là người này cùng cái thần côn đem chính mình nhìn tấu dường như so cả người huyết khí luyện kim sư khó đối phó nhiều mượn một trăm chiến công lâm cựu là đối tô hiểu nói chiến công c h i gian tự nhiên có thể rời đi nếu không những cái đó mạo hiểm đoàn căn bản không có cùng tô h i ể u cạnh tranh thánh tượng thụ cảnh khô cơ hội tô h i ể u cấp lâm cựu xoay một trăm điểm chiến công lâm cựu trong tay chiến công đạt tới hai n g h n sáu trực tiếp đổi mười viên linh hồn kết tinh trung tấu t r ư ơ n g xong chương năm trăm linh tám chiến tranh kèn đã thổi lên chương năm trăm linh tám chiến tranh kèn đã thổi lên cái này quân nhu quan tình huống như thế nào t ô hiểu cũng là minh bạch kệ xạ thủ không chỉ có hảo cảm độ biến hóa tốc độ kinh người càng quan trọng là đối phương cư nhiên có thể điều tiết khống chế chiến công cửa hàng vật phẩm giá cả phải biết rằng kia chính là luân hồi nhạc viên chứng thực đồ vật nhìn thấy tên kia ánh mắt đầu tiên ta cảm giác liền nói cho ta không thích hợp bất quá ảnh hưởng không lớn lâm h i u trương khẩu liền lai、like、trước mắt tới xem là chuyện tốt tô hiểu gật gật đầu theo sau hai người tùy tiện tìm cái lều trại ngã đầu liền ngủ ở chỗ này cho dù có người tới đánh lén mục tiêu cũng chỉ có thể là quân đoàn trưởng carlos bọn họ cái này tiểu đội trưởng an toàn thực ban đêm kèn thổi lên đây là tập kết kèn ước chừng ba mươi nhiều vạn đế quốc binh lính tập kết hình thành mười mấy phương trện kế tiếp tiếp viện binh lực tới rồi đêm nay bọn họ đem lối cụ dột sủ chịa pháo đài khởi sướng tổng ti quân đoàn trưởng c ắ t l ố t đem đi đầu xung phong thật ở trong quân đội tô hiệu trong miệng ngậm một chi yên tinh thần hiện giờ giết địch có thể đạt được chiến công hắn muốn tại đây một trận chiến chung nghiêm túc lên không giống phía trước như vậy đem phụ cận địch nhân chém ngã sau liền bắt đầu mua nước tương chờ địch nhân chủ động xông lên trước bất quá hắn nhìn lướt qua bên cạnh cưới cồn cồn lâm k i ự u áp lực nhỏ rất nhiều một người thu thập chiến công cùng hai người áp lực tự nhiên bất đ ộ n g chính như lâm k i ự u mượn hắn chiến công há m ồ m liền tới giống nhau hắn yêu cầu mượn khởi đối phương chiến công cũng sẽ không khách khỉ đông đông, đông. c h à o dâng chống trận thanh ở đế quốc quân phía sau chuyển đến giờ phút này đế quốc hơn ba mươi vạn đại quân chính hướng cụ g i t sủ c h i a pháo đài đầy mạnh đối mặt tiêu cao ngất đen nhánh tường thành đế quốc bọn lính không có sợ hãi mà là bảo trì chỉ chỉnh tề đội ngũ đều tốc về phía trước đầy mạnh cụ g i t sủ c h i a pháo đài tường thành bên cạnh chuyên trở từng trận đại hình hộ thành cơ nỏ này đó cơ nỏ giống như từng trận pháo đài hoàn toàn từ kim loại rèn tưởng cấp thứ này đền đạn cần thiết dùng diêu luân diêu luân bộ rằng có chút cùng loại kiểu cũ máy cày rắc tay khởi độc côn chỉ là phóng đại kích cỡ cụt cụt cụt loại này đại hình cơ nọ không thể trước tiên thượng huyền thượng huyền sau một phút nội không phóng ra dây cung cường đại sức kéo sẽ làm cơ nọ biến hình có thể thấy được thứ này uy lực có bao nhiêu khủng bố loại này khủng bố chiến tranh binh khí tên là hộ thành trọng luân nọ từ người lồn phát minh cũng chế tạo ra nếu nói hộ thành trọng luân nọ chỉ phóng ra bình thường đại hình nọ tiễn kia bộ lạc phương sẽ không dùng nó thủ pháo đài liền tính nọ tiễn uy lực lại cường nó công kích chỉ là một cái điểm đối với mấy chục vạn người chiến trường hiệu quả cực nhỏ nhưng hộ thành trọng luân nọ công kích phạm vi không phải một cái điểm mà là một tảng lớn nếu phía trước kia chàng chiến đấu là ở cụ giột sủ triệu pháo đài phía trước khai hỏa lâm cựu tuyệt đối sẽ không làm ra lửa đốt tân giã loại này bắt mắt hành vi nay hộ thành trọng luân nô đối với hắn mấy chục mũi tên xuống dưới hắn bất tử cũng đến t à n tô hiệu không có đi trước phía trước giết địch mà làm móc ra con nhện nữ hoàng tìm cái thích hợp vị trí tiến hành n g ắ m bắn từng cái cấp trọng luân nọ thượng huyền địa tinh bị tô hiệu bắn tỉa một người màu nâu tóc ngắn trong miệng ngậm thuốc lá nam nhân phát hiện tô hiệu vị trí hắn đứng ở tường thành bên cạnh trước người là một đạo một mét cao hát rượu thạch tường thấp này vốn là phòng ngự hiện tại lại thành địch nhân công sự che chắn súng đạn phi pháp n g h ị cách xóa sạch khế ước giả tiểu đội đội trưởng nói chuyện t h à n h đột nhiên ít mặt một cây kim sắc hỏa mâu xuyên qua hắn đầu một chút máu đều không có nhỏ dọn tên này khế ước giả đầu nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu nhắc nhở liệp sát giả thành công đánh chết địch quân khế ước giả đạt được sáu điểm luân hồi nhạc viên công vân giá hỏa này thực lực không tồi sao lâm i ự u nhìn đến chính mình đạt được sáu điểm luân hồi nhạc viên công vân thuyết minh tên này khế ước giả tiểu đội, đội trưởng thực lực không yếu chỉ tiếp cực hình m ư ơ i hai phụ gia xuyên thấu lực cộng thêm thái dương diễm hỏa cực nó mà n à y một cách còn vận dụng đâm công chủ động năng lực lâm vào làm lệnh thời gian vô pháp lần nữa sử dụng chiến trường chính diện khí lạnh dày đặc lục lân hỏa ở pháo đài hạ thạch sơn núi thượng tiêu đốt n à y ở rất lớn trình độ thượng trở ngại đế quốc quân xây thạch sơn núi thạch sơn núi đã đôi khởi gần ba mươi m cao cao ngất pháo đài bảo thủ phòng trừng có ba mươi lăm cao thạch sơn núi cùng pháo đài kém không siêu năm m ở lục lân hỏa nướng nướng hạ thạch sơn núi thượng hòn đá bắt đầu hòa tan biến thành một loại màu đỏ sầm chất lỏng đây là dung nham ở này đó dung nham bên trong như ẩn như hiện trận quan lập l ò đó là một cái đại hình lãnh nhiệt đổi thành luyện kim bộ lạc liên minh bên kia nghị viên t r i nhất địa tinh nhà phát minh phát hiện điều này nhảy chân thẳng hô bị lừa ước chừng qua mấy chục giây pháo đài hạ toát ra đại lượng bọt khí dung nham đ ỉ n h chỉ quay cuồng bắt đầu có động lại xu thế ngưng kết ở bên nhau dung nham băng dạng nước ngân n à y đó vết rách cũng không tao loạn mà là tạo thành một đạo xích đại hình luyện kim t r ậ n đồ mặt đất chấn động đã động lại dung nham tầng tạm vỡ dung nham tầng cái khe t r ù n g độ ấm càng cao dung nham trào ra những cái đó cái khe giống như từng đạo suối phun hướng ra phía ngoài phun trào dung nham dung nham dâng lên càng cao hướng sườn núi hạ lưu chảy dung nham lư li đế quốc quân tử thương liền càng thảm trọng đ ư ờ n g dung nham vọt tới cùng pháo đài bình tây khi đế quốc quân phía sau phó quan la nạp q u ă n g ngã toái trong tay đá phiến lách cách một tiếng đá phiến r ấ t nát pháo đài hạ dâng lên dung nham trong khoảnh khắc đ ỉ n h chỉ đ ỉ n h chỉ trào ra dung nham nhan sắc bắt đầu thay đổi từ xí màu đỏ biến thành màu lam đen một tầng băng tinh nhanh chóng leo lên ở dung nham mặt ngoài như thế đại biên độ lãnh nhiệt luân phiên đã thành nửa thể r ắ n t r ạ n g dung nham sườn núi nhanh chóng dạn nứt lãnh nhiệt đ ụ vào tảng lớn hơi nước buốc lên dựng lên này cũng không phải là bình thường hơi nước mà là viễn siêu điểm tới h tảng lớn hơi nước nhanh chóng đem củ do sủ chịa pháo đài bao vây đêm nay là cắt lốt muốn nhất thời tiết ta khang cả giọng tiếng têu thảm thiết ở pháo đài thượng chuyển đến pháo đài thượng xuất hiện bốn đạo đồ ăn hấp thú nhân hấp địa tinh hấp người lùn hấp c ử ma ngắn ngủn vài giây pháo đài thượng t ĩ n h mịt một mảnh chỉ có trắng xóa một mảnh hơi nước pháo đài thượng bộ lạc quân chết sạch một cổ mùi thị phiêu khai đế quốc quân tân điều động tới một ít tân binh bắt đầu nối h a n không tiếng động tàn cốc khủng bố đây là củ do sủ chịa pháo đài hiện tại bộ dáng hảo gia hỏa lâm cựu trực tiếp hảo gia hỏa này so với hơi nước ước chừng liên tục hơn bốn giờ mới bắt đầu loãng thiên đều bắt đầu tờ mở sáng khởi mấy ngàn danh c o n thùng nước lớn binh lính liệt c h ỉ n h tề đội ngũ bước nhanh chạy hướng cụ do sủ triệu pháo đài đương này mấy ngàn danh sĩ binh vọt tới đã động lại dung nham sần dốc trước khi bọn họ cởi xuống sau lưng nửa người cao thô to t h ù n g nước đem bên trong thủy đuối sần dốc cái đáy b ắ t h ạ n suy hơi nước bốc lên tới nước sau sần dốc độ ấm dần dần giảm xuống mặt ngoài thành cho màu đen tổ hóng trạng một thùng xô nước tới đi lên dung nham sần dốc độ ấm nhanh chóng làm lạnh mấy ngàn người dần dần hướng phía trên đẩy mạnh tiếp tục tranh đoạt pháo đài h ì một chỗ khác bộ lạc quân cũng bắt đầu xung phong lần này bọn họ binh lực cũng là hơn hai mươi vạn lần này bộ lạc quân này hơn hai mươi vạn quân đội là tinh anh bộ đội không phải thượng một hồi chiến dịch khi không chính hiệu quân người lùn trọng tuấn binh thành công chống đỡ đế quốc quân tuấn mầu s u n g phong trận hình người lùn trọng tuấn binh sau địa tinh ném mạnh tay tránh ở tấm t h ắ n g sau bắt đầu hướng đế quốc quân đầu chú bình nhỏ lục lân hỏa thiêu đô bình lách cách lách cách lục lân hỏa hình thành một cái hỏa tuyến ngay sau đó một cái kim sắc ngọn lửa hình thành hỏa tuyến đem lục lân hỏa bao trùm đi xuống lâm cựu ở cực hạn khoảng cách bên cạnh k h ô n g chế được thái dương d i ễ m hỏa kim sắc hỏa tuyến trước di ép vào bộ lạc quân đội nội lần này bộ lạc quân đều là tinh nhuệ bao gồm trên người trang bị đều thập phần hoàn mỹ không có lần trước chiến dịch khi như vậy dễ dàng bật lửa kim sắc ngọn lửa thực mau đã bị bộ lạc quân áp diệt nhưng lâm cựu tác dụng đã phát huy ra tới nay sẽ làm bộ lạc quân bên kia ném chuột sợ vỡ đồ không hề sử dụng lục lân hỏa tập kích tấu trưng xong ch lâm cựu dẫm lên dung nham sân núi lập tức cảm giác được dưới chân truyền đến ấm áp cảm thứ này còn không có làm lạnh máu chảy xuống giống như một cái màu đỏ thiên hạ cái này chiến trường không thích hợp cưỡi cồn cồn tắt chiến đem không có che giấu năng lực cồn cồn đặt mình trong với loại này đại hình chiến trường thập phần nguy hiểm lâm cựu căn bản không có làm nó lên sân khấu trên chiến trường không có cùng giết địch không quan hệ hết thể cảm xúc xé nát đối phương đây là hai bên binh lính duy nhất ý tưởng lâm c ự vừa mới bước vào pháo đài phía trên một người thú nhân binh lính liền hồng con mắt c h i hắn đánh、tới. này đó thú nhân binh lính so sánh với thượng một trận chiến thú nhân binh lính rõ ràng cường tráng một ít hơn nữa thân xuyên toàn thân kim loại áo giáp thậm chí còn mang chiến thôi một tấc trường một tấc c ư ờ n g tên này thú nhân trong tay đại kiếm còn chưa tới huy khởi công kích phạm vi bên trong lâm cựu trong tay gần ba mét kim sắc trường t h ư ờ n g cũng đã thọc ra tên này thú nhân gào giống không tránh không né nó cảm thấy trên người khôi giáp đủ để ngăn trở này một đạo công kích lần này trên người áo giáp hoàn mỹ rất nhiều nhưng căn bản ngăn không được mang thêm đâm hiệu quả xuyên thấu lực bốn mươi lăm kim sắc trường âu kim sắc trường thương nháy mắt đâm thủng mũ giáp đem này đầu góc bốc hơi trường thương loại này binh khí dài là nhất thích hợp chiến trường vũ khí mặc dù không có thương thuật kỹ xảo năng lực lâm cựu dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thể thuộc tính múa may thái dương trường thương ở bộ lạc trong quân s á t tiến sát ra hơn nữa trong tay thái dương trường thương vẫn là hoàn toàn từ năng lượng cấu thành gặp được bên người lại đây bệnh nhân có thể nháy mắt biến thành bẩm âu cũng chính là lâm c ử u kiếm thuật đại sư đã tăng lên đi lên ban đầu liền đạt được loại năng lực này hắn lựa chọn đại khái s u ấ t sẽ là thương thuật bất quá xong kỹ xảo phát triển cũng không phải không được chờ kiếm thuật đạt tới một loại bình cảnh liền có thể suy xét chọn học thương thuật không biết chiến đấu bao lâu lâm cựu cũng không biết dùng thái dương kim diễm hình thành tường ấm bức lui bao nhiêu lần đ ị c h nhân t r u n g quanh bộ lạc thú nhân xuống lên lâm cựu trường thương quét ngang là có thể đem t r u n g quanh ba mét địch nhân quét sạch theo giết địch số lượng tăng trưởng vô hạn chi lực trồng lên sau cấp lâm cựu tăng phúc làm hắn giết địch hiệu suất càng cao nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy x u ố n g d ư ớ i hắn nắm thương cánh tay có chút đau nhức lâm cựu sát sát đột nhiên nghe được tiền t u y ế n tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh một cổ màu vàng dòng người, bẹp, thoái, vàng dòng người đúng là người lùn đại địa kỵ binh đoàn chính là đem tô hiểu một chút đâm bay đến đế quốc quân phía sau kia đội kỵ b hơn một ngàn danh người lùn đại địa kỵ binh giống như máy đ ủi đất giống nhau có thể nói thế không thể l ỡ bọn họ đã xông lên pháo đài đ ỉ n h ngạnh s i n h s i n h sắp sửa t á c thượng đế quốc quân đỉnh xuống dưới đế quốc quân bị đánh hạ pháo đài hơn nữa còn có bị đổi hạ dung nham sần núi xu thế ấn như vậy đi xuống đế quốc quân sẽ bị thanh r a cụ ruột sụ t h ị a pháo đài lâm cửu vị trí vẫn là tương đối d ự a trước phát hiện này đội đại địa kỵ binh không trong chốc lát liền nhìn đến chúng nó hùng h ổ hướng tới hắn bên này xung phong mà đến thiểm linh lâm cửu thân ảy nháy mắt biến mất ở đại địa kỵ binh xung phong lộ tuyến thượng vừa lúc nhìn đến mấy chục danh người khổng lồ bay vọt dựng lên lâm i ể u rơi xuống một cái người khổng lồ mưu b à n chất lượng hướng trên đùi bò bò tên này người khổng lồ túi đầu nhìn đến là nhân loại cũng không có gì tỏ vẻ mấy chục danh người khổng lồ nhảy đến c i dò sủ chĩa pháo đài đ ỉ n h pháo đài một trận lay động vừa rồi còn thế không thể đỡ người lùn đại địa kỵ binh đoàn bị g i ấ m chết một tàng lớn khi hai mươi cm hậu kim loại đại đế dày thực sự khủng bố tộc t i tan lên sân k ấ u người lùn đại địa kỵ binh đoàn lập tức quay đầu lui ra cụ dò sủ chĩa pháo đài nửa phước vương đập lại lâm cửu đối ké từ đế quốc quân phía sau đến bộ lạc quân phía sau sớm có đón trước lập tức từ dự trữ không gian chung lấy ra một chương mặt nạ mang ở trên mặt cái này đến từ đạ si ủ cung cấp đạo cụ tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy mang lên mặt nạ sau lâm cựu chung quanh ánh sáng vật mẹo thân cao bộ dáng dần dần biến thành một địa tinh đây là một loại thị giác cảm giác vật mẹo vô pháp che giấu hơi thở mà vừa vận lâm cựu nguyên tội vực tràn cùng tĩnh nộ có thể thu liếm hảo hắn hơi thở làm ộ t người nhát gan địa tinh tránh ở bộ lạc quân phía sau một kiện thường thấy sự lâm cửu liền như vậy quang minh chính đại đi qua ở trong đó không có bị phát hiện bên kia t ô hiểu đi vào phía sau. giết vài tên điệu tinh lúc sau phát hiện một trận kim loại đầu thạch khí cùng phụ cận mấy chục bình lục lân h ỏ a thiêu đốt bình lục lân h ỏ a thiêu đốt bình ném mạnh khí nơi sản sinh bộ lạc liên minh người lồn chiến tranh xưởng phẩm chất màu tím phân loại công thành khí giới d u n g đạn lượng một năm đã hoàn thành nhét vào trạng thái số lượng năm cái lục lân h ỏ a thiêu đốt bình Bên độ sáu mươi chín bảy mươi năm nhét vào nhu cầu ném mạnh khí cụ tinh thông l và mười trở lên trang bị hiệu quả cự ly xa tinh chuẩn ném mạnh chủ động hoàn thành lắp sau nhưng đem lục lân hòa thiêu đốt bình tiến hành một n h ì n một nghìn bốn trăm linh mẹ chi gian tinh chuẩn ném mạnh cho điểm 150. tóm tắt từ người lùn thợ thủ công đồ nờ nghiên cứu phát minh sau kinh nhiều danh địa tinh luyện kim thuật cải tiến giá cả vô pháp bán ra nhắc nhở đây là chiến tranh khí giới bộ lạc liên minh chiến bại trước vật ấy phẩm vô pháp thu vào chứa đựng không gian vô pháp đạt được quyền sở hữu như chiến tranh thắng lợi vật ấy phẩm sẽ trở thành chiến lợi phẩm nhưng lợi dụng chiến công đổi hoặc trực tiếp thu được tôi hiểu dùng kim loại ống trích rút ra một ít lục lân dung dịch sau bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào này máy móc ném mạnh tiêu đ ấ bình thứ này cấu tạo thực phức tạp lớn, lớn bé bé linh kiện chừng mấy trăm lắp khó khăn cực cao cũng may ph ném mạnh khí thượng có một cây thao túng côn căn cứ tô hiệu nhìn ra kéo động thao túng côn hẳn là là có thể phóng ra xuất lục lân hỏa thiêu đốt bình tô hiệu lấy ra một cây dây thừng đem phụ cận hai mươi lăm bình lục lân hỏa thiêu đốt bình cột vào cùng nhau ôm bó thành một đoàn thiêu đốt bình hắn đi hướng ném mạnh khí tô hiệu đem trong tay trói thành một bó lục lân hỏa thiêu đốt bình cột vào một lọ đã hoàn thành lắp thiêu đốt bình thượng kéo động thao túng côn ném mạnh khí một góc linh kiện rơi xuống tô hiệu không tin tả kéo vài lần thiếu chút nữa không làm ném mạnh khí tan thành từng mảnh nếu ta là người nói liền t ô hiểu ghé mắt nhìn về phía hơn mười mét ngoại dưới tàng tây nơi đó có người a i mười giây nội hiện h â n liền ở t ô hiểu cùng một người quả thể ám dạ tinh linh rằng có khi lâm cựu rốt cuộc tìm được rồi cái này địa phương một con xấu xí địa tinh ám dạ tinh linh bị t ô hiểu bước hiện hình vẫn là quả thể trạng thái đánh không lại t ô hiểu liệt tính c ư nhiên bị một con đ ị a tinh xem hết dẫn s ô i máu thân ảnh biến mất tại chỗ nhằm phía tên kia đ ị a tinh p h a n k ám dạ tinh linh bay ra đi tốc độ so tiến lên khi càng mau lâm c ự gỡ xuống trên mặt mặt nạ mắng một tiếng bệnh tâm thần đi tới vôi lúc nhìn xem này ngoạn ý như thế nào sử dụng t ô hiểu nhìn đến lâm cựu xuất hiện trước mắt sáng lời chính mình cái này luyện kim sư không hiểu cái này thiết bị như thế nào sử dụng rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công lâm cựu cái này cơ quan sư khẳng định có thể xem hiểu các ngươi thật là tân binh ám dạ tinh linh m ộ i t ử hết trôi nói rồi một cái khí thế hung tàn một cái còn có thể ngụy trang thành bộ lạc u â n người thấy thế nào đều không giống bình thường tân binh lâm cựu không để ý đến cái kia quả thể m ộ i t ử vây quanh t i ê u đốt bình ném mạnh khí nghiên cứu một chút đem t ô hiểu hủy đi tới ổn định trang bị trang bị đến ném mạnh khí thượng điều chỉnh tốt góc độ kéo động ném mạnh khí phía dưới khe lom trung tre dấu tuyến mấy chục bình lục lân hỏa thiêu đốt bình hướng tới bộ lạc quân một cái phương trận rơi xuống chiến công có thể chuyển giao ai đạt được đều không sao cả t ô hiểu kém nhiều ít tìm lâm c ử u muốn nhiều ít giết bằng được t ô hiểu biết này ở bộ lạc quân phía sau nguy hiểm rất lớn có thể lâm c ử u lần nữa mang lên mặt nạ biến ảo thành một con địa tinh trong tay xuất hiện một phen kim sắt b ẩ n mâu mà t ô hiểu trong tay xuất hiện một phen đ ẩ m n a o tàn sát tấu chương song chương năm trăm mười lạc tước chương năm trăm mười lạc tước lâm cựu cùng t ô hiểu bắt đầu từ phía sau tương đối lơi lỏng bộ lạc quân ám sát những người này hai người ám sát tốc độ thực mau nhưng cũng ở giết gần trăm tên bộ lạc binh lính sau bị phát hiện. bị bộ lạc quân phát hiện sau lâm c ử u thu hồi mặt nạ khôi phục nguyên trạng từ t ổ kệ bản gọi ra cột cồn tôi hiểu không kỳ quái luân hồi nhạc viên thu nạp s ú n g vật tôi tớ đạo cụ đủ loại có thể thay đổi ngoại hình trong lên bổ kệ bản ngoại r a cũng thực bình thường bố bố ông có được ngươi nhìn không tới ta loại này thần kỹ không cần như vậy đạo cụ loại này thu nạp đạo cụ khuyết điểm cũng thực rõ ràng ở vào cao cường độ trong chiến đấu căn bản chịu không ra thời gian phóng thích tôi tớ bất quá lâm cựu bổ kệ bản không có khóa lại cột cột có thể tự chủ ra tới ảnh hưởng không lớn lâm cựu tay để trưởng thương cưới lên cột cồn tiến vào nhất thích hợp h rồi sau đó lâm cựu hướng tới tô h i ể u làm mấy cái thủ thế liền sử dụng cồn cồn bắt đầu x u n g phong hai người chiến thuật rất đơn giản lâm cựu ở phía trước khai đạo tô h i ể u tại hậu phương đánh chết vây quanh mà đến thú nhân binh lính ngươi đã đã chịu thánh ánh lửa hoàn tăng lít hỏa hệ thương tổn tăng lên 10%. ngươi đã đã chịu chuyên chú quang hoàn tăng lít mặt trái hiệu quả kháng tính tăng lên 5%. người trước đối tô h i ể u không có tác dụng gì người sau lại làm tô h i ể u có điểm mắt thèm quả n h i ê n loại này quang hoàn loại năng lực hiệu quả đều thực không tội bố, bố ông cũng có một cái băng tuyết nữ thần quang hoàn tăng lên hắn sinh mệnh khôi phục tốc độ xem ra quay đầu lại cũng đến cấp bố bố v ông tìm một ít thích hợp quan g hoàn g kỹ năng học tập giống cồn cồn gấu khổng lồ dích đạo ở bộ đội quân đấu đá lung tung lâm cựu đối kim sắc trường thương vận dụng rất đơn giản đó chính là quét ngang dưới tình huống như vậy hắn là sẽ không nốc đến dùng thọc loại phương thức công kích này vũ khí bị k h ô n g chế t u y thời có thể một lần nữa ngưng tụ nhưng hướng thế liền sẽ dừng lại tôi hiểu cảm giác lâm cựu trong tay dùng thái dương diễm hỏa ngưng thật mà ra kim sắc trường thương đã có thể so với đạm kim sắc vũ khí cái này làm cho hắn vô pháp lý giải đơn thuần thái dương diễm hỏa ngưng thật ra trường thương trừ b nhiều lắm bằng vào thái dương kim diễm cường độ có thể so với màu tím đen vũ khí nhưng lâm cựu trên tay còn có một khắc kiện đặc thù đạm kim sắc trang bị cực hình hiệu quả hoàn toàn trồng lên ở kim sắc trường thương thượng cái này làm cho nguyên bản chỉ là ngọn lửa năng lượng ngưng tụ trường thương hiệu quả ở đạm kim sắc phẩm chất t r u n g cũng thuộc về cao cho điểm tồn tại hai người một trước một sau liền như vậy đỉnh rất nhiều bộ lạc binh lính hướng tới cụ do sụ chĩa pháo đài sắt ra một cái đường máu đơn người giết qua t ớ i nói lúc này trạng thái tuyệt đối sẽ không quá hảo nhưng lâm cựu cùng tô hiểu liên thủ đánh bất ngờ liền không có như vậy gian nan lâm cựu vô dụng chủ vũ khí cho nên làm Tô h i quả làm chủ, chủ c là là nhiên g gần trăm tên đại địa kỵ binh cưới lợn rừng thân xuyên thổ hoàng sắc hoa văn áo giáp tay cầm chiến truy xuất hiện ở bọn họ phía trước t tự xung phong trận gần trăm tên người lùn đại địa kỵ binh nhanh chóng tập kết bọn họ hình thành một cái loại nhỏ t tự xung phong trận cũng may cái loại này có thể đem lực lượng tương liên thổ hoàng sắc q u a n g mang không xuất hiện hướng cồn cồn trước này đ ó đại đ ị a kỵ binh một bước hướng tới chúng nó tiến lên tới gần khoảnh khắc trước trường nâng lên đại đ ị a u í t gào thi triển mà ra làm này đ ó đại đ ị a kỵ binh xúc thế một đốn một con kim sắc lóa mắt thái dương thần điệu theo lâm cựu tới gần mà tạm hướng đại đ ị a kỵ binh cồn cồn bay ngược mà ra đây là bị lâm cựu đá ra thái dương thần điệu nổ mạnh không ngừng cắt nuốt này gần trăm tên đại đ i ệ kỵ binh chung q a n h triệt đến không đủ xa bộ lạc binh lính cũng cùng bị cắt nuốt lâm cựu phi thường cao hỏa hệ nay nổ mạnh uy lực cùng loại loại nhỏ ả bô lô bom nháy mắt quét sạch này một mảnh khu vực t ô hiểu cưỡi cồn cồn bay nhanh x t qua đem trên mặt đất nằm lầm cựu mang theo một hơi vọt tới cụ giột sủ chĩa pháo đại thượng t ô hiểu xoay người xuống dưới trong tay hắn trường đao vũ khí không thích hợp kỵ binh chiến đấu lâm cựu t h ở hồn hển khẩu khí chống ngồi ở cồn cồn bối thượng pháp lực giá trị đi hơn phân nửa lần nữa ngưng tụ kim sắc trường ư ơ n g đã tiến vào đế quốc quân chiếm cư pha vi áp lực nhỏ đi nhiều lâm cựu khống chế cồn thối lui đến đế quốc quân phía sau cùng t ô hiệu tách lại biến thành một cái k đế cơ cơ càng càng một trước h một sau lao ra một cái nói nơi nào yêu cầu cái gì giao lưu mà là lâm cựu ở truyền cáo hắn bị người theo dõi đối phương nhạc viên đồng loại loại cảm giác này thực mau biến mất tôi hiểu thối lui đến phía sau uống nước ăn cơm thừa dịp khôi phục thể lực h o n c không xem xét hiện có chiến công hiện có chiến công một mươi bốn trăm năm mươi ba điểm hắn cùng lâm cựu hợp tác giết địch yêu cầu c ố kỵ liền ít đi rất nhiều giết địch hiệu xuất thành lần tăng lên hơn nữa lâm cựu phụ trách khai đạo hắn chủ yếu phụ trách giết địch chiến công tăng trưởng thực mau bất quá lâm cựu bên kia p h ò n g trừng cũng ít không đến nào đi phía trước lục lân hỏa thiêu đốt bình chính là hắn ném mạnh đi ra ngoài đó chính là một tuyệt bút chiến công liền ở tô hiệu nghỉ ngơi sau một đoạn thời gian tiếp tục tham chiến sau không lâu mười mấy chỉ máy móc o n mật chiều hắn bay tới nay đó máy móc o n mật cùng bình thường o n g mật lớn nhỏ tương đồng cánh kinh ạ c phần đầu mắt k b ụ c là một cây đậu phộng lớn nhỏ hình trụ hình bình thủy tinh bình thủy tinh nội trang có cam vàng sắt chất lỏng mười mấy chỉ máy móc con mật ra tốc vọt tới tôi hiểu n à y đó máy móc con mật trên đùi phun ra ngọn lửa như là từng viên loại nhỏ đạn đạo ở này đó máy móc con mật tới gần trước tôi hiểu không bất luận cái gì cảm giác tựa hồ này đó chính là vô hại bình thường con mật tôi hiểu nhanh chóng giải quyết này đó thao tác vật một người thân xuyên màu đen áo ra đầu chọc tráng hắn đi tới hắn phụ cận ít nhất xoay quanh thượng chăm chỉ máy móc con mật tự giới thiệu một chút ta kêu lan tước từ các loại ý nghĩa đi lên rằng chúng ta là cùng loại người. Có Lâm t ô hiểu cũng không ngoài ý lớn lan tước tung ra một con máy móc bọ cánh cứng máy móc bọ cánh cứng ư ớt chim sẻ lớn nhỏ này chỉ máy móc bọ cánh cứng trong mắt thả ra màu đỏ s ạ tuyến hiện nhiên là điều tra trang bị t ô hiểu không cam lòng yếu thế điều tra đối phương tình báo ngươi trạng thái hẳn là không thế nào hảo đừng nói ta đê tiện ta chính là vì thế đợi hai giờ đây là chiến thuật vừa rồi cái kia các ngươi một phương khế ước giả phòng chừng cũng không chịu nổi thời cơ vừa và tốt lan tước giống như thợ săn vẫn luôn chờ thích hợp thời cơ t ô hiểu không nói bị như vậy một tạc lâm c ự sắc thật không dễ chịu nhưng tuyệt đối không có đối phương trong tưởng tượng như vậy bất ham hiện tại chỉ sợ đã s ơ m giấu ở chung quanh chính mình trạng thái xác thật không tốt nhưng áp lực kỳ thật cũng không phải rất lớn hắn không tin đối diện thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sử có thể một cái đánh bọn họ hai cái bắt đầu rồi lâm cựu biến ảo đế quốc binh lính biên chiến biên vòng dần dần vòng tới rồi tới gần t ô h i ể u cùng lan tước giao chiến bên này địa điểm t ô h i ể u cùng lan tước đã đánh đến thập phần kịch liệt hắn không có lập tức ra tay mà là đang chờ đợi thời cơ một khi ra tay lại không chảo hảo thời cơ lan tước khẳng định sẽ lựa chọn lập tức rút lui sẽ không nốc đến lấy một địch hay t ô hiệu lợi dụng lộ một tia sơ hở dùng giới cắt đứt quan hệ cùng năng lượng thuẫn hạn chế đối phương mạnh nhất triệu hắn o vật u linh o n g đột kích đến lan tước trước mặt chặt đứt đối phương cánh tay trái thêm bả vai thay đổi lan tước bình tĩnh thi triển kỹ năng thân ảnh biến mất một con trậu rửa mặt lớn nhỏ b ỏ cánh cứng xuất hiện ở tô hiểu trước mặt nổ mạnh t ô hiểu lúc này rất là chật vật lan tước cũng h ả o không đến chạy đi đâu há mồm nhìn đến bọn họ bên này xoay người liền muốn thoát đi lan tước cùng tô hiểu giống nhau lấy ra một con ông trích chuẩn bị tiêm vào thuận tiện chỉ huy một con máy móc chuồn chuồn đi nổ chết cái tia đế quốc binh lính tôi hiểu ngươi nói ngươi không có việc gì t r e o chọc hắn làm gì nga không t r e o chọc cũng sẽ bị đánh lén kia không có việc gì bởi vì là vừa tiến cùng cái thế giới phải dùng không ít nguyên văn miêu tả cho nên nhiều c à n g hai t r ư ờ n g có vẻ không như vậy thủy tấu chương xong chương năm trăm mười một đội trắng thay đen chương năm trăm mười một đội trắng thay đen lan tước mới vừa đem ống trích c h ắ t nhập chính mình trái tim bả vai chỗ điên cùng tuân ra máu tươi đỉnh chỉ triệu hồi ra mấy chục chỉ máy móc con bò cạp này đó máy móc con bò cạp b ò lên trên thân thể hắn lấy hắn bả vai chỗ miệm vết thương vì khởi điểm tạo thành một cái màu đen cánh tay bỗng nhiên một cổ nguy cơ cảm này lên trong l đối diện đao nam không nhúc ních vậy chỉ có lan tước lại xem kia đế quốc binh lính nơi nào còn đang lẩn trốn toán đã tiếp cận hắn bên người mệnh lệnh phòng không đợi lan tước hạ đạt mệnh lệnh một cây kim sắc đoàn mâu cũng đã xuyên thấu hắn bụng đồng thời kiếm quang hiện lên hắn vừa mới nhận được miệng vết thương máy móc bả vai liền tại đây bị phá hủy n à y không phải tệ nhất kim sắc đoàn mâu đâm thùng hắn thân thể sau k i a cổ nóng cháy cảm làm lan tước lập tức minh bạch này đế quốc binh lính chính là phía trước cái kia dùng kim sắc ngọn lửa bẹn đạ kị sĩ từng cây rất nhỏ trâm trạng vật chất ở trong cơ thể mình hình thành lệnh thương thế khó có thể kh hắn tình cảnh gian nan còn không chỉ như vậy hắn trên người còn quấn lấy tô h i ể u giới cắt đứt quan hệ cự hố nội tô h i ể u buộc chặt giới cắt đứt quan hệ cự hố ngoại lan tức trên người hiện lên vết máu hắn thể lực thuộc tính còn cũng đủ cao nhưng muốn mệnh chính là ở trước mặt còn có một cái thực lực không thua kém với tên kia liệp sát giả kẻ thứ ba tồn tại đã sớm hẳn là nghĩ đến lan tước à o não hắn là bị đối diện đao nam chém lốc hắn đã sớm phân bộ đặc thù triệu hoán vật một sừng tiên ở hai người trăm mét ngoại chúng nó lầm đạo những cái đó binh lính cảm quan làm những cái đó binh lính cho rằng tô hiệu cùng lan tức chiến đấu khu vực không thể tới gần cực kỳ nguy hiểm sao có thể còn sẽ có binh lính tới gần nhưng còn có g i a hỏa này quá r à o hạn o phản ứng đầu tiên nếu là chiều hắn đánh tới chính mình khẳng định sẽ đề phòng nhưng không nghĩ tới tên kia cư nhiên làm bộ kinh hoàng chạy trốn thực phù hợp hắn triệu hoán vật cảm giác lầm đạo hiệu quả thành công bị hắn bỏ qua kim sắc đoàn mâu cắm ở chính mình bụng không có rút ra đối phương trong tay lại n g ừ n g tụ ra một cây kim sắc đoàn mâu mà chính mình lại bị cứng cỏi vô cùng sợi tơ không chế được lan tước tuyệt vọng rút đi ánh mắt kiên quyết gợi lên h u ý sáo nơi xa trên chiến trường không chuyển đến sắc nhọn tiếng xe gió t ô hiểu không có ra tiếng nhắc nhở lâm cựu bởi vì hắn biết lâm c ử u âm thầm quan sát khi khẳng định sẽ không bỏ qua này ghê tởm kim loại mũi tên lan tước phía trước ở trên chiến trường quan sát khi liền chú ý tới lâm c ử u t r u n g quanh cũng không có tô h i ể u loại năng lượng này t h u ậ n phòng hộ u linh ong mũi tên hướng tới lâm c ử u trái tim bay nhanh mà đến đang lâm c ử u tay phải nắm trường kiếm đem chưa hư hóa kim loại mũi tên chắn phi sao có thể lan tước khó có thể tin lấy u linh ong tốc độ cùng d a i bên trong cơ hồ tìm không thấy có thể cùng được với tồn tại phía trước đối chiến tô hiểu khi tô hiểu bày ra ra tới thần kinh phản xạ tốc độ đã đủ cường lại như cũ không cùng được với u linh ong tốc độ hiện tại lại bị chính diện、ngăn. trạng thái bình thường hạ lâm cựu tự nhiên cũng theo không kịp vu linh ong tốc độ nhưng nơi này là chiến trường hắn nhẹ nhàng là có thể đem vô hạn chi lực trạng thái chồng lên l ê như n vậy là có thể cùng thượng u linh ong tốc độ ở lan tức khiếp sợ khoảnh khắc lâm c ử u mới vừa ngưng tụ k i a căn đ o ạ n mâu từ dưới lên trên xuyên thấu lan tức miệng làm hắn vô pháp lại thành khống u linh ong khẳng định còn muốn mặt khác thao tác phương pháp nhưng tuyệt đối không có thanh khống phương tiện nếu không lan tức cũng sẽ không cố ý trang bị thanh khống cảm ứng hệ thống có cổ q á i lan tức ý thức được không thích hợp gần người này khế ước giả căn bản không đối hắn yếu hại độc thủ mà là ở tận khả năng suy y lan tước đột nhiên đã chịu phán định nhắc nhở ngươi đã đã chịu v ư u phi tư kính lút cảm xúc phóng đại ảnh hưởng đang ở tiến hành ý chí lực phán định phán định thất bại ngươi điên cuồng bị phóng đại gấp hai một cổ nùng liệt điên cuồng cảm xúc này lên lan tước trong lòng ngay sau đó trước mắt hiện lên một đạo xám xịt b ộ xương khô thân hình liền mất đi lý trí v ư u phi tư kính lút nơi sản sinh phê dệ dồ thánh đường giáo hội phẩm chất màu lam phân loại đặc thù trang bị bề nộ m ư ơ i năm m ư ơ i năm trang bị nhu cầu thị lực năm trở lên trang bị hiệu quả cảm xúc phóng đại chủ động kỹ năng nhưng chỉ định tùy ý mục tiêu tiến hành ý chí lực thuộc tính phán định như đối phương chưa thông qua phán định nhưng đem đối phương giao động cường liệt nhất cảm xúc phóng đại gấp đôi tham lam sắp dục điên cuồng phẫn nộ chờ hiệu quả liên tục năm phút nhắc nhở cảm xúc phóng đại chủ động tiêu hao hai mươi điểm pháp lực giá trị nhắc nhở cảm xúc phóng đại chủ động làm lạnh thời gian vì một giờ cho điểm bảy mươi tóm tắt sử dụng nó thời vụ tất nhận rõ chính phản diện không cần đem nó chính diện nhắm ngay chính mình còn có không cần dùng nó đối với thái dương xem nó dù sao cũng là cái kính lốt tô hiểu ở p i ệ t trong thế giới được đến đặc thù trang bị hiện tại rơi xuống lâm cựu trong tay lâm cựu đầu tiên là dùng cái này trang bị phóng đại lan tức điên cùng cảm xúc lại triển khai nguyên tội vực tràng lệnh này lâm vào giận dữ trạng thái mất đi lý trí lấy lan tức thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sử thân phận không dễ dàng như vậy phán định thành công nhưng hiện tại hắn trạng thái quá kém lâm cựu chọn chuẩn thời cơ sử dụng cái này trang bị một cái mất đi lý trí đối thủ kia cơ bản không thể xưng là đối thủ tôi hiểu thu hồi giới cắt đứt quan hệ tới gần lại đây không có ra tay h ã tự nhiên có thể nhìn ra lâm cựu là muốn bắt sống ta cũng không cảm thấy có thể từ trong miệng hắn được đến cái gì tin tức t ô hiểu nói thẳng nói. chính như hắn chết phía trước chỉ biết k i ế p nổ ạ bộ lô bom nghĩ cách cùng địch nhân đồng quy v u tận tiền đ ể là hắn vẫn là hắn lâm cựu đem lan tức tứ chi chặt đức bỏ đi đối phương quần áo coi như tô h i ể u còn ở cân nhắc lâm cựu lời nói là có ý tứ gì khi lâm cựu mu bàn tay thượng sáng lên tiêu chí cái này ký hiệu tô h i ể u tự nhiên khắc sâu luân hồi nhạc viên tiêu chí bọn họ liệp sát giả đều là cánh tay thượng lưỡi dao sắc bén ký hiệu lâm cựu mu bàn tay lại đại biểu cái gì hắn lập tức sẽ biết một cái kim loại trận bàn xuất hiện ở hắn trước mắt lâm cựu triệu hồi ra luân hồi bàn sau phân cách tốt tốt Luân hồi ba n động tính, có ở l n trên người tức lại để mươi ộ t kết tinh cái cửu linh ân Lâm hồn ký. lấy l sau số ra đó ợ n g làm tô hiệu đều có chút giật mình. Tước chừng 30 viên linh hồn kết tinh cùng h năm viên linh hồn kết tinh đại nháy mắt r i c h nát bao vây lấy lâm cựu phân hồn ở luân hồi bản khống chế hạ xâm nhập lan tức trong cơ thể che chắn kết thúc luân hồi nhạc viên hiệp trợ rất mỏng yếu chỉ là quấy nhiễu một dây thiên khải nhạc viên nếu là luân hồi nhạc viên quá nhiều ra tay mới có thể bị thiên khải nhạc viên chú ý tới chính là này một giây tiêu phí lâm c ử u năm mươi vạn nhạc viên tệ lâm c ử u nhân cơ hội này đem phân hồn xâm nhập lan tức trong cơ thể nhưng sự tình còn không có kết thúc lan tước cũng là triệu h o á n đại sư lv ba mươi tồn tại tự nhiên cũng khắc rất nhiều linh hồn kết tinh chỉ dựa vào lâm c ử u vừa rồi tiêu hao những cái đó còn không đủ để chiếm cứ lan tức thân hình lan tước hoảng sợ và phần trong cơ thể một cái khắc linh hồn ở cùng chính mình tranh đoạt thân hình quyền khống chế hắn nhưng không thiếu xử lý loại tình huống này người vi phạm hắn cùng với va chạm sau nay cổ linh hồn lực lượng xa không bằng chính mình hắn một chút đều không cảm thấy may mắn tê ngoại giới nhất kiếm chém vào trên người mình đồng thời cũng chạm tới rồi linh hồn của hắn mệnh lệnh máy móc chi lan tước ý đồ phóng thích đại chiêu muốn đồng bi vô tận nhưng trong cơ thể tranh đoạt quyền khống chế linh hồn đem này quá nhiễu linh hồn của hắn không ngừng bị suy yếu lâm cựu không có làm linh hồn của hắn tiêu tán như vậy sẽ bị thiên khải nhạc viên nhận thấy được phản định vì người vi phạm đem lan tước linh hồn suy yếu đến trình độ nhất định hắn phân hồn, ở linh hồn kết tinh lực lượng chống đỡ hạ đem này cắn luất t ô hiểu dần dần xem minh bạch lâm c ử u thao tác mục đích hít sâu một hơi nguyên lai、like、còn có loại này thao tác không đi đ ư ơ người n g vi phạm quá đáng tiếc nhìn đến lan tước trên người ấn ký biến mất trong mắt hiện lên một chút thất vọng không thành công lâm c ử u không có nhận thấy được thiên khải nhạc viên chú ý vậy đại biểu thành công tấu chương xong chương năm trăm mười hai phân thân lan tước chương năm trăm mười hai phân thân lan tước lan tước không cường sao có thể đơn thương độc mã đem t ô hiểu b ứ c cho lưỡng bại c ầ u thường đương nhiên rất mạnh nhưng đối mặt hai cái liệm sát giả trong đó một cái còn làm cái lào âm tệ liền dễ dàng như vậy là xe hợp tình hợp lý nếu là hắn như vậy đều có thể lấy một đ ị t hai h tuyệt điệu phiên bản kia đều là đối thiên khải nhạc viên đệ vị không tôn trọng loại năng lực này thật sự hợp pháp sao tuy rằng tô hiểu cảm thấy dò hỏi loại sự tình này không quá thích hợp nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng dựa vào cái gì không hợp pháp lâm c ử u lông mày một t r ọ n lần này luân hồi nhạc viên ra tay rõ ràng chính là đại biểu hắn năng lực tính hợp pháp đối với mặt khác nhạc viên thế lực khác không hợp pháp n à y cùng hắn cùng luân hồi nhạc viên có quan hệ gì thật đúng là đủ thảm nói chuyện không phải lâm cựu cũng không phải tô hiểu mà là trên mặt đất lan tước hắn tưởng sơ sơ chính mình đầu trọng đầu nhưng tứ chi đều bị lâm cựu chém đứt lan tước thao tác máy móc con b ò cảm hình thành chính mình tứ chi đứng lên lâm cựu cùng tô hiệu lần này không có ngăn cản lâm cựu có thể cảm giác được phân thân cái loại này liên hệ cảm thành công ta liền vẫn là kêu lan tước đi bất quá thực lực bị suy yếu không ít phân thân lan tước c a o mày so với đem tô hiệu bước đến trọng thương lan tước hắn bị suy yếu tên lan tước phân loại nhân loại sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm pháp lực giá trị bốn ba mươi một bảy trăm linh lực lượng ba mươi ba nhanh nhẹn bảy mươi hai thể lực Trí lực, 55, 73. Mị nhắc ă n g máy móc c i loại sinh vật cải triệu sinh sinh viễn sinh kiếp tâm, trùng vật tạo vật. thứ vật vật đem máy móc máy móc máy móc chủ côn lực, lực, chỉnh chế. lực, nhưng hoán phụ hoàng hóa. phụ khống phụ h động năng lần năng năng nổ. LV32, LV10 LV20 LV30 vì ra ra ra nhở linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng máy móc c h i tâm tạm thời ngã xuống đến lv hai mươi kỹ năng 2, triệu hoán đại sư bị động lv 3 0 tăng lên sở triệu hoán vật lực lượng nhanh nhẹn thể lực thuộc tính 20% triệu hoán tốc độ đại biên độ tăng lên lv 1 0 phụ da năng lực nhiều trọng triệu hoán lv 2 0 phụ da năng lực siêu nhiều trọng triệu hoán lv 3 0 phụ da năng lực triệu hoán vật dung hợp kỹ mệnh lệnh bảo hộ mệnh lệnh thay đổi mệnh lệnh tự bạo mệnh lệnh ưu linh mệnh lệnh xuyên qua triệu hoán vật máy móc con vật máy móc trồn trồn máy móc con bò cạp máy móc một sừng tiên ư linh nhong u linh n g phân loại triệu hoán vật sinh mệnh giá trị c h pháp lực giá trị k h ô n g không. cường độ 20. xuyên thấu tính 32. kỹ năm một u linh hương hóa kỹ năm hai vương long c h i độc kỹ năm ba thanh thản ứng tốc độ kỹ năm bốn thanh truyền cảm hệ thống hậu thiên phụ gia kỹ năm năm ba lần dung hợp đã dung hợp ong bỏ c á n h cứng kiến kỹ năm sáu tốc độ siêu âm sử dụng này năng lực sau ưu linh long đem ngủ đông 72 giờ nhắc nhở linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng triệu hoán đại sư tạm thời ngã xuống đến lờ vờ h a kỹ năm ba sinh vật thân hòa lờ vờ mát bị động bị lực thuộc tính mười sinh vật thân hòa độ ba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 sở hữu kỹ năng có ích linh hồn kết tinh tăng lên kỹ năng đều xuất hiện n g ã xuống phải đợi hắn linh hồn chi lực tăng lên hồi nguyên bản trình độ mới có thể khôi phục bình thường lâm cựu phân hồn chiếm cứ lan tước thân hình đồng dạng cũng kế thừa trên người hắn trang bị chủ yếu vũ khí chính là phóng da điện tương cầu công kích k i a đối thủ thương mặt khác trang bị không phải gia tăng trí lực thuộc tính chính là tăng lên thể lực p h o n g ngự né tránh này đó năng lực lan tước đều có thể thông qua máy móc triệu hoán vật đã tới không cần dựa vào trang bị triệt lần sau gặp mặt phòng trừng muốn thật lâu lúc sau lan tước phân thân thích t ứ n g một chút nắm giữ kỹ năng liền hướng về phía lâm c ự nói sau khi nói xong liền rời đi nơi này nhìn đến lan tức phân thân rời đi sau tô hiểu hỏi nghe hắn phía trước nói qua có đánh chết chúng ta bên này liệp sát giả nhiệm vụ nếu không sẽ bị xử quyết điểm này phải làm sao bây giờ cái này đơn giản cử báo chúng ta là được lâm cựu hướng về phía tô hiểu n é t miệng cười tô hiểu trần m ặ t suy tư trong đó nguyên lý luân hồi nhạc viên còn có rất nhiều kỳ diệu chỗ hôm nay lâm cựu thao tác khiến cho hắn mở rộng tầm mắt đừng nghĩ tiên tiến tu một chút cái này đi lâm cựu đem lúc trước chính mình học tập chơi chuyện song tầng khế ước từ nhập môn đến tinh thông giao cho tô hiểu khế ước công sư chỉ sợ là muốn trước tiên lên sân khấu có, thể, có thể. tôi h Đại hiểu vừa xem, đem này t Nhìn trình tới đều là lâm cựu giáo thân tàn trí kiên lan tức chạy ra đế quốc quân chiến trường ở một người yên thưa tất h nơi lập tức hướng thiên khải nhạc viên phản hồi chính mình trọng thương tình huống nhạc viên ta cử báo đối phương có hai cái đồng loại đang ở xác minh t r u n g luân hồi nhạc viên phương tồn tại hai tên liệm sắc giả đang ở hướng hư không thụ xin trọng tài đối phương bác bỏ lý do chính đáng vô pháp trọng tài chiến đấu thiên sử nhưng vô trường phạt từ bỏ nên nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến chiến đấu thiên sử linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng bởi vì tình báo sai lầm dẫn tới phản hồi nhạc viên sau cung cấp tương quan quyền hạn tiến hành chữa trị nơi này là thế giới tranh đoạt chiến vẫn là không tồn tại phán quyết giả cái loại này lại không có săn giết nhiệm vụ luân hồi nhạc viên tồn tại hai tên liệp s á t giả hợp tình hợp lý cũng không có trái với quy định cho nên thiên khải nhạc viên cũng không có cách nào hơn nữa này sóng vẫn là hắn bên này chủ động tuyên bố nhiệm vụ l à bên này chiến đấu thiên sử đi đối phó tô hiệu cái này không thành vấn đề lan tước cười nhạt may mắn hắn là một cái triệu hoàng sư hiện tại loại trạng thái này sức chiến đấu trở xuống không ít nhưng đối phó bình thường khế ước giả còn có thể hắn cũng không tính toán đi tiến hành thế giới c h i hạch tranh đoạt từ b ỏ trận này nhiệm vụ chỉ cần tồn tại phản hồi thiên khải nhạc viên chính mình là có thể đạt được lan tước nguyên bản sở hữu thực lực hắn n à y m à thượng trở thành lâm cựu sở hữu phân thân chung sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại hơn nữa làm ẩn nút ở thiên khải nhạc viên n a m vùng tác dụng cũng là rất lớn cắn nút lan tước linh hồn phân thân lan tước cũng là có được lan tước bộ phận ký ức chủ yếu là gần mấy cái nhiệm vụ thế giới trải qua chính như lâm cựu bọn họ sẽ đổi một cái nhiệm vụ chủ tuyến quyền được miễn để người vắn nhất lan Rốt cuộc ai cũng ai vô phân á p bảo đảm c h thân lan tức này hiện n tại đang ở dưỡng thương hơn nữa cũng không tính toán thăng chiến hắn nhưng không nghĩ nếm thử một chút tô hiệu đại dứa bất quá đôi thiên khải nhạc viên khế ước giả liên lạc ngôi cao thượng tin tức vẫn là có thể chuyển cáo cho lâm cựu nơi này trên chiến trường bộ lạc binh lính bị nhanh chóng đánh đuổi tử thương số lượng cự tăng đại quy mô tử thương thêm thú nhân cùng cự ma tộc thủ l í n h bị cắt lốt đánh đến vừa chết một trọng thương không ra tới ổn định cục diện bộ lạc binh lính bắt đầu xuất hiện đại quy mô chạy tán loạn tô h i ể u cùng lâm cựu liên thủ lâm lan tước tự thân trạng thái đều không tính quá kém đặc biệt là lâm cựu hai người đi theo đại bộ đội đối chạy tán loạn bộ lạc quân tiến hành đuổi giết kiếm lấy chiến công một người thiên khải nhạc viên khế ước giả đầy mặt tuyệt vọng bên cạnh hắn đế quốc quân thật sự quá nhiều chỉ qua vài phút tên đ ư a thiên khải nhạc viên khế ước giả pháp lực giá trị hao hết hắn bị đám đông n mất hết nếu đế quốc phương chiến bại luân hồi nhạc viên khế ước giả cũng h ả o không đến nào đi công h ân cửa hàng không có nhanh như vậy mở ra lại lần nữa mở ra là có điều kiện chính là đế quốc quân thành công đóng quân cụ ruột sụ trịa pháo đài pháo đài bên trong bị phá hư rất nghiêm trọng hơn nữa trước sau thạch sườn núi cùng dung nham sườn núi đều yêu cầu rửa sạch rớt cũng muốn đả thông pháo đài nội sườn bị pháo đài bởi vậy ở bộ lạc quân đánh hạ pháo đài sau liền đem mấy chục điều nội sườn thông đạo phong kín này hết thảy đều xử lý tốt trước đế quốc quân đóng quân không đến cụ do sủ chĩa pháo đài trung tưởng xử lý tốt này hết thảy ít nhất yêu cầu một hai thiên thời gian nói cách khác khoảng cách công hơn cửa hàng mở ra ít nhất yêu cầu một hai thiên tấu trương xong chương năm trăm mười ba đội truy kích đại quân đâu vào đấy hướng cụ do sủ chĩa pháo đài hành quân ven đường phản hồi dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn đến có tiểu cổ đế quốc quân tuần tra cụ do sủ chĩa pháo đài phụ cận tình huống một khi phát hiện bộ lạc quân lập tức hướng không chúng phóng ra cùng loại pháo trúc đạn tín hiệu Dạ không, không t ra dự kiến nói bộ lạc quân sẽ không từ bỏ cụ dò sủ trịa chiến khu nơi này dù sao cũng là tam đại chiến khu chi nhất huống hồ bộ lạc quân không phải lần đầu tiên bị đánh bởi này chiến trung bộ lạc quân bị đánh thực chật vật n à y đã là bởi vì bộ lạc quân không đủ đoàn kết cũng là vì các lô đích thân tới tiề tuyến làm đế quốc binh linh khí thế đạt tới thẳng tiến không lùi trình độ bộ đội ở đến cụ ruột sủ chĩa pháo đài phụ cận sau tàn ra sở hữu binh lính đều có thể tự do hành động các tân binh thông qua thang dây b ò lên trên pháo đài bọn họ là đi tìm cụ ruột sủ chĩa pháo đài nội thư ký tưởng cấp trong nhà viết một phong thơ nói cho bọn họ người nhà bọn họ còn sống đến nỗi lao binh bọn họ ở trên chiến trường cấp đoạt tài vật so sánh với thư tử bọn họ càng nguyện ý đem có giá trị đồ vật gửi cấp trong nhà thê nhi mà khế ước giả nhóm còn lại là trước tiên theo dõi quân nhu chỗ bất quá còn không có nhanh như vậy mở ra lâm cựu tiến vào pháo đài quan sát bút phía chỉ nói pháo đài tường đã ước mấy chục mét khoan pháo đài tường thành nội sườn một mặt trống rỗng đây là dùng cho chữ hàng vật tư cùng binh lính cư trú đến nỗi ngoại sườn toàn thân hát rượu thạch chế tạo này một bên thường xuyên đã chịu bộ lạc phương công kích không d á n chắc không được thông qua hỏi t h ă m biết được kệ xạ đã mang theo toàn bộ gia sản rời hồi cụ ruột sụ trịa pháo đài tế ra t ô h i ể u dọa lui chặn đường binh lính hai người đi vào pháo đài bốn tầng hành lang xa xa nhìn đến có mười mấy người đứng ở hành lang nội tựa hồ đang đợi cái gì những người này là khế ước giả bởi vì trong đó có người quen chính là phía trước ở quân n u quan lều lớn ngoại đụng tới tia đối tỷ đệ t ô hiệu đem đầu châu lính chủ cánh t hơn mười người khế ước giả đều nhìn về phía người tới này mười mấy người phân thành bốn h ỏ a này cơ bản đại biểu cụ r i ộ t sụ trịa chiến khu còn thừa bốn cái mạo hiểm đoàn một người thân xuyên o l trang mang theo kính đen mỹ nữ đi đến cửa gỗ trước o l trang mỹ nữ hơi thêm sửa sang lại r u n g nhan nàng là tên kia h ỏ a hệ pháp gia bộ hạng một người mỹ lực sở trường đặc biệt giả kệ xạ tiên sinh ngài hiện tại có thời gian sao o l trang mỹ nữ thanh âm từ tô nghe t h ấ y thanh âm một bên thiết trụ tiểu hình đệ tâm như miêu cào cổ họng phát khô nhưng mà thực đáng tiếc chúng ta bùn xịn xào trá tham lam thấy lợi quên nghĩa kệ xạ huỳnh cũng không ăn này bộ không có thời gian chờ t i a c máy dày o l trang mỹ nữ trên mặt tươi cười có chút bảo trì không được nàng đối hỏa hệ pháp ra l ắ c lắc đầu ý bảo mỹ lực thuộc tính đối n g i cô lát kệ xạ không có hiệu quả lâm cựu lấy ra một quả đồng vàng nhẹ nhàng bắn ra rơi xuống trên mặt đất thanh âm thập phần thanh thúy đây là phía trước khai g i a đã tới kỷ niệm đồng vàng ngày sau kệ xạ sẽ hoàn toàn làm lơ nhưng hiện tại bất đồng ai cầm ta đồng vàng cửa gỗ nháy mắt mở ra tiệc á i đồng vàng rơi xuống kệ xạ trong tay kệ xã nhìn đến lâm cựu cùng tô hiệu nhìn hắn màu xanh lục trên mặt lộ ra t ơ i cười nga bằng hữu của ta tới liền tới sao còn mang cái gì lễ vật mau mời tiến kệ xã phòng diện tích rất lớn bảo thủ phòng chừng có bốn trăm linh m hai trở lên một chương đại hình thí nghiệm đài mấy bài chỉnh tề bày biện tài liệu giá cùng với phòng cấp nơi chất đống vật chất phòng ngủ nhà ăn chờ phương tiện đầy đủ mọi thứ có lẽ liền tính là quân đoàn trưởng cắt l ớ t phòng cũng sẽ không có loại này quy cách ở đ ổ i cửa hàng mở ra nháy mắt bên ngoài thân ảnh liền gấp không chờ nổi vọt t i n bảo nhưng bọn hắn theo dõi thánh tượng thụ cành khô đã rơi xuống tô hiệu trong tay ở bọn họ cùng tô hiệu nói chuyện thời điểm lâm c ử u cũng đem chính mình trong tay chiến công s a i hết hắn lại đổi linh hồn kết tinh chung hai mươi viên cái này linh hồn kết tinh chung đổi số lượng thừa một nửa đều không đến t ô hiểu đối linh hồn kết tinh đại dưới nhu cầu nhỏ lại nhưng lâm c ử u nhu cầu cũng không nhỏ không chỉ có có vài cái kỹ năng đều yêu cầu linh hồn kết tinh chung tăng lên luân hồi phân thân cũng ít không được dùng tới linh hồn kết tinh mặc dù hiện tại có linh hồn điểm tồn tại nhưng loại này đặc thù kỹ năng điểm cũng không phải như vậy hào ngưng tụ trong khoảng thời gian này ở trên chiến trường tử vong sinh mệnh sát thật rất nhiều vô chủ linh hồn chi lực nơi nơi đều là nhưng trên chiến trường sát khí quá nặng linh hồn chi lực không đủ t h u ầ n tịnh lâm c ử u cũng mới đạt được hai điểm linh hồn điểm rồi sau đó hắn lại đem dư lại chiến công đều đ ổ i thành nhạc viên công vân đội năm mươi nhiều điểm đội danh sách thượng nhạc viên công vân cũng không đủ trăm điểm những cái đó khê ước giả tự nhiên không có khả năng cùng tô h i ể u nói thỏa p h n t ất không thôi nhưng cũng sẽ không dễ dàng kết thù giả đổi xong vật p h ò n sau bước chân vội vàng rời đi bọn họ nhìn đến kệ xạ liền dẫn sôi máu càng nhưng khí chính là da hỏa này không thể đánh không thể mắng cũng dẫn tới lâm c ử u trong khoảng thời gian này trạng thái sẽ tương đối suy yếu cũng may có thể thông qua đánh chết mục tiêu hấp thu linh hồn chi lực khôi phục lại bất quá rốt cuộc đề cập linh hồn không có như vậy nhẹ nhàng đại khái qua mười cái giờ lâm c ử u bị dương tiếng kêu đánh thức mở to mắt liền nhìn đến cổn cổn đã từ bộ kệ bạn trung ra tới hắn đã thói quen cồn cồn này đó các loại động vật tiếng tê ơ ngày nào đó cồn cồn miệng phu nhân n ôn hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái bố bố ông đã trở lại lâm i ự u từ cồn cồn nơi này được đến tin tức n à y hai tên giá hỏa có chính mình liên hệ phương thức bố bố ông vương tỉ trở về trừ bỏ hướng chủ nhân tô hiệu báo cáo ở ngoài tự nhiên phải hướng cồn cồn cái này lão bằng hữu khoe ra một chút chính mình huy hoàng chi ế n tích không hướng cồn cổn khoe ra chẳng phải là giống như cầm ý dạ hành lâm cựu mang theo cồn cồn chậm gì gì thoảng qua tới khi vừa lúc nhìn đến tô hiệu đang ở dùng cắn mất chi thẩm tra đối chiếu phó thiên kh xem ra là đã được đến không ít về hy tình báo này đó tình báo lâm c ử u cũng biết nhưng không quan trọng cuối cùng đánh bại thiên khải nhạc viên cũng không phải cá nhân vũ lực mà là tô h i ể u đại dứa xem ra cái loại này năng lực cũng không phải có thể tùy ý sử dụng tô h i ể u nhìn ra được tới lâm c ử u hiện tại là trạng thái không phải thực hảo n à y không kỳ quái nếu là không hề tác dụng phụ sử dụng cái loại này năng lực thực sự có điểm trái pháp luật hôi thân sĩ hợp lại ta trái pháp luật là bởi vì tác dụng phụ nhỏ quá đoạn thời gian là có thể khôi phục lâm cựu hiện tại đầu xác thật có điểm hôn mê bất quá cũng may ở vào ngưng chiến giai đoạn này trung gian còn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ảnh hưởng không lớn đây cũng là hắn trước nay đều chỉ là ở luân hồi nhạc viên chung tiến hành luân hồi phân thân nguyên nhân ở nhiệm vụ thế giới tiến hành luân hồi phân thân đối hắn ảnh hưởng không nhỏ cũng chính là tình huống lần này đặc thù kế hoạch thành công tiền lời lớn hơn trả giá đủ để cho hắn b i quá hóa liệu tấu chương xong chương năm trăm mười bốn tình báo chương năm trăm mười bốn tình báo xeo đại hèn núi thiên khải khế ước giả cứ điểm làm chính mình có chín cái mạng bessny bị giết lưu ly hảo ảnh phân thân bị địch nhân phá giải từ lưu ly nơi đó biết được trải qua h i an ủi nói ngươi làm đã thực hảo loại kết quả này ta đã sớm suy x tuy rằng bessny bị t r à o làm ta có chút ngoài ý m u ố n nhưng đại thể tình huống là dựa theo ta dự đoán bước đi tiến hành lưu ly không phải ngươi quá yếu mà là địch nhân quá cường đại giảo h o ạ n ta nhìn thấy tên hướng kia khi liền cảm giác đến đó là cái dết mấy ngàn thậm chí thượng vạn người hung đ h quả nhiên luân hồi nhạc viên khế ước giả đều là kẻ điên yên tâm đi chúng ta phía trước làm hết thể đều có giá trị cũng không phải bị địch nhân chơi xoay quanh hoàn thành trọng sinh lúc sau bessny ở hy trong lòng ngực nói không có gì cái này cận chiến một hào vấn đề không lớn hắn cùng trận danh cái kia pháp sư một hào mới có vấn đề khi căn cứ chính mình hiện giờ thu thập đến tình báo phân tích nói bài đến một h ả o tên kia có như vậy cường ta cảm giác xéo đại hẻm núi bên này nữ nhân càng nguy hiểm kia nữ nhân chính là dùng vận thế chiến đấu tự xưng nữ thần may mắn hơn nữa nàng còn có cái thần bí đồng đội đồng dạng là cận chiến ta cảm giác kia nữ nhân càng khó ứng phó một bên áo ngụy trang nữ tay súng mở miệng cái kia may mắn nữ không phải để cho đầu người đau nếu có cơ hội ta càng muốn diện trừ pháp sư một h ả o phía trước ta xem thường hắn hắn hỏa hệ rất có thể khắt chế ta cho nên đến lúc đó chúng ta đầu tiên muốn giải quyết chính là kị binh k h n g hảo chúng ta làm lấm đông đi đối phó pháp s ân kỵ binh không hào là cái quỷ gì cận chiến một hào bằng hữu cũng ở cụ do sủ chia chiến trường địch quân khế đó giả tên kia một thân pháp hệ năng lực lại chỉnh đến cùng kỵ binh giống nhau khi nhắc tới cái này cứ ép b ẹ n đạ kỵ binh không cấm nhữ mày cũng là hỏa hệ năng lực so pháp sư một hào càng khó đối phó kia nếu không làm lấm đông đối phó hắn chúng ta giải quyết nhẹ nhàng có người đề nghị nói lấm đông không đối phó được cái loại này ngọn lửa đây là hy nhất đau đầu địa phương căn cứ nàng thu thập đến tình báo kỵ binh không hào nắm giữ cái loại này đến từ thái dương kim sắc lửa khói so bình thường ngọn lửa cường quá nhiều không quan trọng ra hỏ đến lúc đó đem cận chiến một hào điều khỏi khai đối phó lên không khó khi ý bảo mọi người nàng trong lòng hiểu rõ đối thủ lần này bởi cái chung ít nhất có ba cái là kẻ điên luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả thủ đoạn hẳn là phi thường cực đoan tuy rằng chúng ta trận doanh thực đoàn kết nhưng cũng không thể khinh địch nếu những cái đó kẻ điên bị b ứ c nóng này chuyện gì đều khả năng làm bao gồm cùng chúng ta đồng quy vô thận nếu bọn họ tới rồi phải thua cục diện này cũng không phải không có khả năng khi nói làm phụ cận mấy người nghiêm túc lên nếu là lâm cửu ở đây nhất định biết hy chân chính thất bại nguyên nhân liền ở chỗ này ở nang phán đoàn chung luân hồi nhạc viên m ộ ư ơ i cái bên trong ít nhất ba cái kẻ điên mà chân thật tình huống còn lại là m ộ ư ơ i cái bên trong tám chín cái điên dư lại tinh thần cũng không hoàn toàn bình thường luân hồi nhạc viên khế ước giả đều dị thường tàn nhẫn nhưng đối mặt luân hồi nhạc viên tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh khế ước giả nhóm hoặc là độc hành hoặc là tạo thành mạo hiểm đoàn căn bản vô pháp hình thành siêu đại hình tổ chức hơn nữa đại đa số mạo hiểm đoàn nhân số đều không tính nhiều loại nhỏ mạo hiểm đoàn khả năng chỉ có mấy người hoặc m ư ơ i mấy người liền tính là đại hình mạo hiểm đoàn nhân số cũng rất ít vượt qua ba trăm n a y cùng luân hồi nhạc viên khế ước giả tính cách có quan hệ nơi này c kẻ yếu ế c h tôi tuy rằng cường đ hiểu ước một tiếp đám đám mang theo hắn đối kệ xạ bảo cụ bố bố ông ở cùng kệ xạ giao thiệp mà lâm cựu linh hồn ở vào suy yếu trạng thái yêu cầu sung túc nghỉ ngơi đơn giản tới nói chính là lại ngủ rồi lâm cửu mở to mắt từ trên giường ngồi dậy cảm giác trong bụng đói khát từ dự trữ không gian chung lấy ra đồ ăn bắt đầu đỡ đói sau khi ăn xong vừa lúc gặp được tô h i ể u cùng bố bố vông trở về nhìn đến tinh thần khôi phục lâm cửu tô h i ể u gật gật đầu nói khôi phục không tội chúng ta nên xuất phát luân hồi nhạc viên cấp tô h i ể u tuyên bố một cái chiến tranh nhiệm vụ nhiệm vụ không có khen thưởng nội dung rất đơn giản mang theo thế giới c h i hệch đi thế giới này trung tâm án tê giác cổ di tích nếu tô hiệu không đoán sai nơi đó sẽ là khế ước giả đại loạn đầu chiến trường một n g h n nhiều danh khế ước giả rất có thể sẽ ở nơi đó triển khai chèm giết ở nơi đó bọn họ đem cùng thiên khải nhạc viên khế ước giả phân cái thắng bại đây là hắn kiểm giữ thế giới c h i hoạch luân hồi nhạc viên đối này tuyên bố nhiệm vụ mặt khác khế ước giả còn không biết tình huống bao gồm lâm cựu tự nhiên cũng giống nhau bất quá tô hiểu liền ở chỗ này có thể trực tiếp thông chi lâm cựu hiện tại tiến hành chính là nguy hiểm thế giới tranh đoạt chiến cũng không phải là hắn một người cậy mạnh đường vai chính thời điểm đồng hành không tìm giúp đỡ đó là bởi vì không tin được hiện tại nơi này có cái thực lực cưỡng hãn còn có thể tin được giúp đỡ tô hiểu tự nhiên sẽ không quên đem lâm cựu t i thượng xeo đại hẻm núi mà đối diện lộ mặt chính là cái đầu trọc đại hán ngươi thua khi ngữ khí thực bình tĩnh đối lan tức thất bại không có ngoài ý muốn chi sắc ta là người tự nhiên cũng sẽ thua húng chi bên kia cư nhiên hai người hợp lại ô m ta nói đến mặt sau lan tước sắc mặt vô cùng khó coi cuối cùng đại chiến mau tới phút cuối cùng ngươi giúp chúng ta bám trụ cái kia lao nam ta tới giúp ngươi khôi phục thương thế khi như cũng bình tĩnh đối lan tức nói đối diện lan tức thần sắc biến nào không chừng do dự lúc sau mở miệng nói đối diện có hai người ta đánh không lại cuối cùng đại chiến ta cũng không nghĩ tham gia khi ánh mắt lạnh lùng lấy nàng chỉ số thông minh ở lan tức đi tìm tô hiểu phiền và khi liên đại khái đoán được lan tức ở thiên khải nhạc viên t r u n g có cùng bọn họ này đó khế ước giả bất đồng thân phận loại này thân phận chính là chuyên môn rửa sạch một ít đặc thù khế ước giả mà luân hồi nhạc viên bên kia tự nhiên cũng sẽ có loại này tồn tại cũng chính là lan tức tìm tới môn đi cái kia lao nam lan tước ngay từ đầu là hướng về phía thế giới c h i hạch nghe nàng mệnh lệnh nhưng trên đường đột nhiên thay đổi mục tiêu hướng về phía luân hồi nhạc viên bên kia đặc thù tồn tại mà đi cũng chính là thiên khải nhạc viên khẳng định cho hắn tuyên bố tương quan nhiệm vụ nội dung cũng thực dễ dàng đoán được chính là xử lý rất địch quân đặc thù tồn tại nhưng hiện tại lan tức biểu đạt ý tứ là, địch quân đặc thù tồn tại không ngừng cái kia lao nam còn có v ẹ n đạ kỵ sĩ cũng là lan tước thương thế nàng cũng thấy được tứ chi toàn đoạn trên người còn có ngọn lửa bỏng cháy dấu vết cùng với chưa khỏi hẳn miệng vết thương có thể từ hai người trong tay tồn tại trốn trở về đã thực không tội khi biết không phải lan t ư ớ c bởi vậy sợ hãi mà là địch quân có hai cái đặc thù tồn tại thiên khải nhạc viên hủy bỏ lan t ư ớ c nhiệm vụ này người cùng cái kia dùng kim sắc ngọn lửa địch nhân giao thủ khi ngược lại d o hỏi khởi v ẹ n đạ kỵ sĩ tin tức nàng hiện tại liền hy vọng nhiều biết được một ít kỵ binh không hào tình báo cái loại này thái dương ngọn lửa so lan tước biết hy có ý tứ gì chính mình không tham chiến vậy đem biết đến tình báo đều nói ra hắn cũng không hàm hồ nói cùng ta chiến đấu chủ yếu chiến lược là dùng đao điển hình kỹ xảo c ứ n g giả b ì n h chém thương tổn nổ mạnh có loại đặc thù năng lượng sẽ thiêu đốt rất địch nhân pháp lực giá trị mà cái kia dùng kim sắc ngọn lửa ra hỏa mặt sau đánh lén tồn tại bất qua cái loại này ngọn lửa sắc thật cường hãn trong tay hắn kim sắc trường thương chính là loại này ngọn lửa độ cao ngưng thật trạng thái trường thương đều là hư h o n g hắn cơ hồ không có thương thuật năng lực xuyên thấu lực cường ném mạnh ra tới đoạn mẫu uy hiếp mới là lớn nhất kim sắc phẩm chất á tấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i làm kỳ hiểm mỹ lệ chương năm trăm m ư ơ i làm kỳ hiểm mỹ lệ đúng rồi lại nhắc nhở một câu tên tiêu trên người nhẹ giáp lực phòng ngự rất mạnh hơn nữa cũng là thái dương hệ có thể là đối năng lực của hắn có tăng phúc tác dụng lan tước bán đứng khởi chính mình bản thể là tình báo tới đó là một chút đều không nhu nhược còn có cái gì sao khi cách màn hình nhìn c h ầ m c h ầ m lan tước hỏi ân lan tước nhữ mày theo sau nói ta bị một loại phóng đại cảm xúc năng lực ảnh hưởng quá dẫn tới bị hai người nắm lấy cơ hội thiếu chút nữa đương trường chết bất đắc kỳ tử không biết là trang bị vẫn là đối phương bản thân năng lực hắn không tính toán tham gia mặt sau khế ước giả luận chiến tại đây tự nhiên phải cho hy cung cấp hữu hiệu tình báo nếu không lấy hy quyết đoán tất nhiên sẽ đến một cái nhương ngoại tất trước hà nội hơn nữa hắn cũng không có nói sai lâm cựu đánh lén lan tức h i cũng không có vận dụng quá nhiều năng lực chủ yếu chính là dùng thái dương đoàn mâu cùng nguyên tội vực t r ạ n g cho nên lan tức hướng hy lộ ra tình báo có thể nói được thượng ăn ngay nói thật liệt dương trên cao giống như một viên hỏa cầu nướng nướng đại địa không khí có chút và mèo không biết tẩn thân ở đâu côn trùng đều cái không ngừng hai người hai thú đi ở một mảnh cỏ hoa nguyên thượng thảo nguyên cũng không bình thản ngoan cường tiểu thảo diệm tiêm phát hoàng, khô khốc. loại này cực nóng thời tiết ở thảo nguyên đi bộ tuyệt không phải tốt đẹp thể nghiệm cực nóng làm mặt đất hơi nước bốc hơi toàn bộ thảo nguyên như là cái lồng h ấp thứ oi bức tôi hiểu trần c h ù i thượng thân mồ hôi từ gương mặt c h ả y xuống lấy tôi hiểu thể lực thuộc tính tuy rằng có thể làm lơ trên không liệt dương nhưng mặt đất oi bức c ả m thâm nhập lỗ trần lông làm hắn nhanh chóng bài xuất trong cơ thể hơi nước mà lâm cựu còn lại là sắc mặt như thường trên người như cũ ăn mặc nhật luân giáp ở vào trong hoàn cảnh này hắn có loại ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác cả người ấm áp thái dương thần điệu mỗi giây khôi phục hai mươi điểm sinh mệnh giá trị thảo nguyên độ ấm ít nhất ở năm mươi độ sợ không độ tả h ư u nếu là người thường tại đây không siêu nửa giờ liền sẽ bị cảm nắng một giờ tả h ư u hoàn toàn mất nước nếu hiện tại chạm đến mặt đất sẽ phát hiện mặt đất đã phòng tay cũng không biết những cái đó c ó hoang như thế nào tồn tại bố bố vâng một đôi mắt đã dần dần lộ ra trí tuệ ánh mắt điên cồn u g phun đầu lưới mà cồn u cồn u bản thân có được hỏa hệ năng lực nhưng lại là thiên ám thuộc tính ngọn lửa cũng may ngày thường đi theo lâm cựu cùng nhau chiến đấu không thiếu thể nghiệm loại này độ ấm đối diện đại khái tình báo tới tay lâm cựu đương nhiên biết hy một ít tình báo mà hiện tại lan tức phân thân tồn tại làm hắn có thể quang minh chính đại nói ra này đó tình báo đương nhiên không có lan tức phân thân cũng có thể nói ra rốt cuộc ai không điểm thu hoạch tình báo đặc thù con đường đầu bên kia có cái thực lực cường hãn băng hệ pháp sư đến lúc đó có cái kêu hỏa hệ pháp ra tới đối phó lâm hiệu chỉ tự nhiên là viêm ma kỵ sĩ viêm thần cho nên vẫn là cái kêu kêu hi nữ nhân tương đối phiền thoái tô i h i ể u trước đó cũng đã suy đoán ra h i trọng sinh năng lực ế t ngồi đại giếng sắc thật khó đối phó trọng sinh năng lực là cùng kia chỉ miêu khê ước đạt được nữ nhân này bản thân năng lực là thao tắc một loại tinh thể tiến hành chiến đấu loại này tinh thể có thể xâm lấn đồng hóa địch nhân thân thể. thực quyết. khó giải quyết. lâm cựu ha lực hạ o nên nữ nhân này g i a cười h n g tôi hiểu Nghe vừa nghe là có thể minh bạch điểm này làm loại năng lực này người sử dụng hy đại khái xuất sẽ không chính diện đối tượng lâm c ử u hoặc là nàng khả năng sẽ lựa chọn dùng chính mình một cái mệnh cùng lâm c ử u đồng quy vô tận nữ nhân này muốn như thế nào đối phó chính mình lâm cựu tạm thời không biết đ ế nay lúc đó không có gì là có đó đại dứa giải quyết không được, một viên gì một d ứ giải q u ế kết t một tô hiểu thượng thượng tính không không không hiểu hai Hai viên viên. người kết bạn mà đi, đường xá thượng cũng được, được, đi, làm mà vậy xá q u á khái khô khan. Đại khái ở thời ả o Nguyên Thượng hành tiến g mấy i sau, quanh trung trở g độ ấm ả m Nay quỷ thời tiết h ờ t i biến hóa quá nhanh phía trước còn n h i ệ t đến hoài nghi nhân sinh hiện tại độ ấm đột nhiên hàng đến âm hai mươi độ dưới lâm cửu ở bọn họ t r u n g quanh hội tụ nồng đậm thái dương chi lực làm độ ấm bảo trì ở â m áp trình độ không đến mức lãnh nhiệt độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn càng hướng thế giới trung tâm ạ n tệ giặc cổ di tích tới gần thời tiết biến hóa liền càng dị thường này thuyết minh hạn tệ giặc cổ di tích không phải bình thường địa điểm thế giới c h i hạch tranh đoạt tổng cộng phân thành hai cái giai đoạn nhất giai đoạn là lúc ban đầu cấp đoạn cũng chính là bố bố bông phía trước nơi điều tra tiểu đội cái này giai đoạn cũng không phải thế giới c h i hạch thuộc sở hữu mà là phương nào c ấ p được thế giới c h i hạch phương nào là có thể đem thế giới c h i hạch bố chi ở lợi cho bên ta chiến đấu địa điểm tỷ như hạn tệ giặc cổ di tích mà cái thứ hai giai đoạn hẳn là chính là thế giới c h i hạch cuối cùng thuộc sở hữu đem thế giới tri hạch đưa đến chỉ định địa điểm sau hai bên vô cùng có khả năng sẽ đại quy mô giao thủ nếu không hai cái nhạc viên sẽ không truyền tống đến thế giới này nội gần hai n g h n danh khế ước giả thế giới c h i hạch tác dụng rất quan trọng thứ này hẳn là cùng loại với kiềm giữ thế giới này chứng minh phương nào cuối cùng được đến thế giới c h i hạch thế giới này liền thuộc sở hữu phương nào cũng chính là cái gọi là thế giới tranh đoạt chiến nhị đến chi mà m làm thành mục nộ chi mà m tỷ lệ duy thế gian cảnh đẹp cùng muôn vàn thú sự không thể cố phụ lâm cựu không khỏi cảm k h á i một đường đi tới khí tượng thay đổi thất thường gặp được kỳ hiểm mỹ lệ c h i cảnh cũng là ủ lùn không giúp tô hiểu suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là ngâm thơ một đầu bằng không có vẻ chính mình rất không văn hóa đi tới một chỗ nhất tuyến thiên địa hình hẻm núi nội tô hiểu nhóm lửa giá nổi nấu nước đem trên đường đi săn đến lộc thịt cắt thành tiểu khối để vào trong nổi lại để vào phối liệu tô hiểu ở hầm thịt chờ đợi thời gian chung từ chứa đựng không gian nội lấy ra vài loại tài liệu hai khối hỏa hồng sắt thiên thạch bạch khối tam khối cao độ tinh khiết kim loại khoáng thạch tam khối tinh ánh dịch t ấ u tiểu khối kết tinh này phân biệt là thái dương hải cốt hai hỏa kim ba linh hồn kết tinh tiểu ba đối này đó tài liệu tiến hành xử lý xong lúc sau t ô hiểu gọi tới bên cạnh chờ ăn cơm lâm c ử u hỗ trợ ổn định trụ táo bạo thái dương c h i lực t ô hiểu đối lâm c ử u dặn dò một câu sau trên tay động tác không ngừng lâm c ử u đánh giá t ô hiểu trong tay tài liệu biến hóa luyện kim học thuộc về thần bí sần rồi lại chú trọng khoa học tri thức trong đó cũng bao gồm cơ quan con dối này đó tri thức vốn dĩ lâm c ử u học tập thần cơ bách luyện trung cơ quan học cũng là thuộc về này đó phạm t r ụ nhưng ở lâm cựu trong tay càng ngày càng thiên hướng khoa học kỹ thuật sần cơ quan học lâm cựu cảm giác được một cổ sóng n h u ệ n tập vào trước mặt t ô hiểu đôi tay gian xuất hiện một viên, hỏa cầu, tựa như một viên mini thái dương. một ít tinh ánh dịch thấu tinh t o á i phiêu p h ù ở hỏa cầu bên đây là linh hồn kết tinh m ạ n h vụn linh hồn kết tinh khởi ổn định tác dụng nếu không mặt khác hai loại tài liệu tương n g ộ sau lập tức sẽ nổ mạnh mà lâm cựu chính là tương đương với cường hóa linh hồn kết tinh m ạ n h vụn tác dụng cái này làm cho hai người đều không khỏi nghĩ đến hắn loại này đối thái dương chi lực thao tác năng lực tăng cường đi lên có phải hay không có khả năng trực tiếp thay thế linh hồn kết tinh m ạ n h vụn tác dụng hỏa cầu phiêu phủ ở tô hiệu đôi tay gian khi thì mạch trướng khi thì thu nhỏ lại này cổ áp xúc sau năng lượng thực của bạo làm hắn thu hồi tâm thần tập trung lực chú ý lâm c ử u trên cổ tay thái dương thần điều ấ n ký truyền lại một loại khát vọng cảm này chứng minh thần mặt trời ạ p bộ lộ bên trong ẩn chứa năng lượng mặt trời lực hắn xác thật có thể cắn ướt nhưng lâm c ử u có tự mình hiểu lấy loại này lực lượng quá mức của bạo cắn ướt là có thể cắn ướt hắn có thể hay không xảy ra chuyện liền không ở thái dương thần điều ấ n ký bảo đảm trong phạm vi tấu trương song